chương một trăm bốn mươi bảy viếng thăm thần châu đại địa lý ngọc tuyết long quốc q u ố c chủ tính là gì chương một trăm bốn mươi bảy viếng thăm thần châu đại địa lý ngọc tuyết long quốc q u ố c chủ tính là gì khi long quốc bắt đầu tuyên bố viếng thăm thần châu đại địa thời điểm loại tin tức này cũng rất nhanh tại thần châu đại địa internet bên trên n h ấ t lên một đợt phong ba cái gì long quốc muốn viếng thăm thần châu đại địa tại thời khắc này đ ế t ử thần châu đại địa bên trong đám dân mạng nhìn xem trên tin tức biểu hiện tin tức này chỉ gặp thần châu đại địa bên trong dân mạng nhìn xem trên tin tức b i ể i ệ n tin t c này chỉ gặp h ầ n châu đại địa bên trong dân mạng trong nháy mắt lộ ra m ộ i a t c h ư a i ế u kỳ hoa kaka không nghĩ t tốt tốt tốt hoan nghênh hoan nghênh đây là về nhà ngoại nha nhà mẹ để vĩnh v i ê n hoan nghênh long cả quốc chủ trong khoảnh khắc tại thần châu đại điệu internet bên trên đông đảo đám dân mạng lập tức vui mừng hớn hở đối với đến từ thần châu đại điệu bên trong dân mạng mà nói đối mặt vị này l o n g quốc quốc chủ toàn bộ thần châu đại điệu bên trong tất cả dân mạng trên cơ bản cũng đều là ôm cảm khái thậm chí là hiếu kỳ cộng thêm không thể tưởng tượng nổi thái độ đến đối đãi dù sao đại gia hỏa đều là giống nhau như kỳ thậm chí vị này vinh quốc quốc chủ hay là thuộc về đường chính chính chính không sau làm đường đường chính chính không không sau nhưng hết lần này tới lần khác vị này lòng quốc quốc chủ lại đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng thành k i ể u có thể nói đương kim lòng quốc quốc chủ lý mặc nắm giữ quyền lợi tại không không sau bên trong vậy tuyệt đối có thể tính được là thuộc về cử thế vô song tại toàn thế giới không có bất kỳ một người nào có thể tại quyền lực phương diện này có thể so sánh từng chiếm được vị này lòng quốc quốc chủ đương nhiên nơi này chỉ vẹn vẹn chỉ là thuộc về không không sau tại không không sau bên trong vị này lòng quốc q u ố chủ c tuyệt đối có thể tính được là cử thế vô song không có bất kỳ cái gì một cái không không sau có thể so sánh từng chiếm được lòng quốc, quốc chủ trọng yếu nhất chính là Vị mà tại nương g Quốc q u ố theo lấy toàn bộ thần châu đại địa internet bắt đầu lâm vào một trận trước nay chưa có cảm khái thời điểm tại dự trương đại học bên trong lý ngọc tuyết cũng nhìn thấy trên tin tức biểu hiện tin tức k kaka ta rốt cuộc muốn trở về trong khoảnh khắc lý ngọc tuyết hai mắt trong nháy mắt sáng lên thiên hiệu đắc đối với lý ngọc tuyết tới nói nàng có tâm tình đến tột cùng là bực nào kích động trước đó nàng đối với ca ca của nàng có thái độ chính là sợ sệt đối phương ở nước ngoài đụng phải nguy hiểm sau đó thường xuyên lo lắng hãi hùng nhưng là phía sau khi nàng biết anh của nàng ở nước ngoài thế mà làm đại sự như thế tình trọng yếu nhất chính là thế mà còn đặt xuống một quốc gia anh của nàng hiện tại cũng đã trở thành đường đường chính chính một nước tri chủ hơn nữa còn là thuộc về cứng rắn xinh đẹp quốc một nước tri chủ cái này tự nhiên mà vậy để lý ngọc tuyết cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi thậm chí lý ngọc tuyết cũng cảm nhận được một trận kiêu ngạo bởi vì đó là anh của nàng a hh vậy ta sau đó tại r o thời khắc này trương nhã thần cứ như vậy như bị điên bắt đầu lớn tiếng hò hét nhìn xem trương nhã thần cái này một bộ dáng lý ngọc tuyết trực tiếp lộ ra một tia ghét bỏ biểu lậu ngươi xem một chút ngươi không phải liền là long quốc quốc chủ muốn tới đến chúng ta thần châu đại địa sao cái này có cái gì cảm thấy ngạc nhiên đối phương cũng là người mặc dù đối phương đặt xuống cái này thiên đại chết thích nhưng là đối phương cũng là người a đồng thời đối phương cũng là chúng ta đường đường chính chính thần c h â u người ngươi kích động như vậy làm gì lý ngọc tuyết cứ như vậy mang theo một tia ghét bỏ biểu lộ mở miệng nói đối mặt lý ngọc tuyết giờ phút này phó ghét bỏ bộ dáng ở tại bên cạnh trương nhã thần thì là lộ ra một tia ngộng bức biểu lộ tình huống như thế nào ta nhớ được ngươi trước đó thế nhưng là cực kỳ quan tâm vị này lòng quốc quốc chủ đây này làm sao hiện tại trong lúc bất chợt lại như thế chê làm sao đây là x ả ra chuyện gì tình huống hay là nói c đối, Quốc Quốc đối với cái này lý ngọc tuyết trực tiếp tỏ vẻ khinh thường đương nhiên trong nội tâm nàng có ý nghĩ vậy liền ai cũng không rõ ràng nhưng là tối thiểu nhất giờ phút này lý ngọc tuyết chuyển hiện ra tư thái chính là biểu thị cực kỳ khinh thường mà tại đối mặt lý ngọc tuyết bộ này như vậy khinh thường biểu lộ ở tại bên cạnh trương nhã thần thì là có chút hiếp hai mắt nhìn về phía lý ngọc tuyết tiểu tuyết ngươi không thích hợp ngươi rất không thích hợp chuẩn bị cẩn thận một chút không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sau đó có thể thu hoạch được đại bút đại bút đơn đặt hàng rất có thể là buôn bán bên ngoài bên trong tuyệt vô cận hữu cực lớn cấp đơn đặt hàng đối với cái này trong đó một tên lão nhân cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói mặc dù lý mặc lúc này mới vừa mới chuẩn bị viếng thăm thần châu đại địa đối với lý mặc sau đó cần phải làm sự tính ai cũng không biết nhưng là có một chút xác thực có thể khẳng định đó chính là lòng quốc quốc chủ lý mặc một khi đến thần châu đại địa như vậy tuyệt đối sẽ cùng thần châu đại địa triển khai giao dịch đây đối với bọn hắn thần châu đại địa mà nói cái này có thể tính được là tin tức vô cùng tốt ta không có vấn đề lập tức đi ngay nên đón vị này lòng quốc quốc chủ Vị này Long Quốc quốc chủ m ộ tại khi trở l bọn hắn toàn h châu đại địa đằng sau đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì đây tuyệt đối có thể h ầ n đằng đến cũng có c đây điệu sau tuột đại đối gì sẽ tuyệt bọn hắn thần châu đại địa mang đến ngập châu thu hoạch. trời Tại t điệu đại o bộ thần châu đại địa cứ như vậy nên đón một trận trước nay chưa có hưng phấn thời điểm tại long quốc bên trong lý mặc cũng bắt đầu căn dặn tại long quốc đóng giữ hai đại thượng tướng sau đó tại ta rời đi long quốc trong đoạn thời gian này các ngươi cần phải làm chính là nhất định phải đ ề phòng tốt ngoại địch xâm lấn nếu như nói có quốc gia nào can đảm d á m đối với long quốc khởi xướng chiến tranh chúng ta cần phải làm chính là trực tiếp đối với nó phản kích tuyệt đối không thể để cho những địch nhân này bước vào long quốc cương thổ một khi những địch nhân này bước vào long quốc cương thổ nói đến đây lý mạc nghiêm túc mở miệng nói đem toàn bộ vũ khí bắn ra đi đánh nổ đối phương 15, 148, chương h p á tại tất cả vũ khí, đánh r ơ Long chương Quốc máy á bay, h 148, p thời xạ tất cả vũ k í khí đánh đem đi đánh nổ đối máy Long toàn bắn nổ phương. h rơi ra Tại Quốc bay, bộ t vũ khắc này lý mạc không khỏi mang theo một tia đằng đằng sát khí lời nói mở miệng nói đối với lý mạc lai giảng hắn thờ phụng rất đơn giản đó chính là người không phạm ta ta không phạm người nếu như tại hắn không tại long quốc trong đoạn thời gian này đến từ quốc gia khác người thế mà xưa nay chưa thấy đối với hắn long quốc độc thủ lý mặc biểu thị có lẽ hắn long quốc là vừa vặn thành lập một quốc gia nhưng cũng không liền đại biểu cho hắn long quốc nắm giữ thực lực liền rất nhỏ yếu nếu như ai khinh thị hắn long quốc như vậy hắn tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới hắn long quốc nắm giữ thực lực cũng không yếu nhỏ tối thiểu nhất nếu như hắn nắm giữ thực lực tại toàn thế giới cũng tuyệt đối là thuộc về thượng du cấp bậc có lẽ không sánh bằng mấy cái kia đỉnh tiêm cấp bậc quốc gia nhưng là hắn long quốc nắm giữ lực lượng tại toàn thế giới cũng tuyệt đối không phải cái gì ai cũng có thể nhẹ mà nắm tồn tại cho nên lý mặc có thái độ rất đơn giản nếu như đối phương thật muốn đối với long quốc khởi xướng tiến công đối phương xâm phạm long quốc cương thổ hắn long quốc quân đội cũng không phải đ ừ a dỡn hắn long quốc quân đội tuyệt đối sẽ để đối phương minh bạch xâm phạm hắn long quốc đại giới đến t u ậ t cùng là cái gì đối mặt lý mặc căn dặn lý hổ cùng lý long hai vị này thượng tướng lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ đối với cái này đối với lý long cùng lý h ổ hai vị này thượng tướng mà nói bọn hắn giờ phút này cũng biết bọn hắn sau đó cần phải làm sự tình là cái gì đó chính là nếu có ai dám can đảm xâm lấn bọn hắn long quốc vậy bọn hắn hai cái cần phải làm chính là trực tiếp đối với nó khởi xướng trầm thống mất kích làm cho đối phương minh bạch xâm lấn bọn hắn long quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì chỉ đơn giản như vậy đối mặt lý long cùng lý h ổ hai vị này thượng tướng hồi phục lý mặc cũng không khỏi khẽ gật đầu rất tốt đã các ngươi giờ phút này đã hiểu vậy liền nên làm gì làm cái đó đi thôi đóng giữ rồng tốt quốc địa bàn nếu như một chút các ngươi không cách nào xử lý sự tình vậy thì trở lấy ta trở về lý mặc nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh hai vị thượng tướng lập tức rất cung kính nhẹ gật đầu đi đã như vậy như vậy ta liền rời đi tại thời khắc này lý mặc k h ẽ gật đầu đạp đạp đạp rất nhanh lý mặc liền trực tiếp bắt đầu tiến về sân bay chuẩn bị bay hướng thần châu đại địa mà tại nương theo lấy lý mặc bắt đầu cưới máy bay chuẩn bị tiến về thần châu đại địa thời điểm chỉ gặp trên thế giới quốc gia khác cũng nao h nao h biết được tin tức này nhất là s i n h đẹp quốc phương diện khi xinh đẹp quốc hy đăng đại đế biết được lòng quốc chủ cần tiến về thần châu đại địa thời điểm. khi đăng đại đế giờ phút này thì là nhịn không được đối với bên cạnh cố vấn cao cấp mở miệng nói ngươi nói chúng ta có thể hay không đem dòng này quốc quốc chủ ngồi máy bay cho đ á n h xuống khi đăng đại đế hai mắt có chút suy tư mở miệng nói đối với vị này lòng quốc quốc chủ sau đó cần tiến về thần châu đại địa tình huống này khi đăng đại đế tự nhiên minh bạch cuối cùng đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy bọn hắn xinh đẹp quốc đối với long quốc phong tỏa căn bản liền đã mất đi bất cứ tác dụng gì dù sao tình huống này ở nơi này mặc dù thần châu đại địa thực lực không sánh bằng bọn hắn sinh đ ẹ p quốc nhưng là thần châu đại địa thực lực cũng đã đến gần vô hạn tại bọn hắn sinh đ ẹ p quốc cho dù là bọn hắn sinh đẹp quốc đô không dám dễ như chở bàn tay đi t r e o chọc thần châu đại địa trọng yếu nhất chính là cho dù là bọn hắn sinh đẹp quốc tại có chút phương diện đều không nhất định có thể so sánh từng chiếm được thần châu đại địa Cũng công châu có được chỉnh công cả như nói tại công nghiệp hệ thống phương diện này, thần châu đại địa có được hoàn chỉnh nhất công nghiệp hệ thống,、điểm、này ngay tỉ tại hệ hệ đại điểm địa b điều này đại biểu lấy long quốc quốc chủ sau đó rất rõ ràng có thể thu hoạch được đến từ thần châu đại địa viện trợ về phần có thể hay không thu hoạch được thần châu đại địa viện trợ khi đăng đại đế căn bản liền không có nghĩ tới vấn đề này long quốc quốc chủ thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người a cái kia chẳng lẽ cái này còn không cách nào thu hoạch được thần châu đại địa viện trợ cho nên long quốc nhất định có thể thu hoạch được đến từ thần châu đại địa viện trợ nếu có thể có thể thu hoạch được đến từ thần châu đại địa bên trong viện trợ vậy liền đại biểu bọn hắn xinh đẹp quốc đối với long quốc có cái này phong tỏa căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào cho nên đối mặt vị này lòng quốc quốc chủ hiện tại ngay tại trước đã tiến về thần châu đại địa khi đăng đại đế liền muốn biết bọn họ có phải hay không có thể đem đối phương máy bay cho đánh xuống mà ở đối mặt khi đăng đại đế ý nghĩ này ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lại cứ như vậy trực tiếp nhịn không được mở miệng nói đại đế ý nghĩ này tuyệt đối không thể hành động a mặc dù chúng ta xinh đẹp quốc hữu năng lực kia có thể đem vị này lòng quốc quốc chủ máy bay đánh xuống thế nhưng là một khi chúng ta làm như vậy cái kia đến lúc đó toàn thế giới không biết có bao nhiêu quốc gia sẽ xa lanh chúng ta trọng yếu nhất chính là những cái kia bản thân liền không quen nhìn chúng ta xinh đẹp quốc gia rất có thể sẽ triệt để đảo hướng thần châu đại đại tại khi đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức mở miệng nói đối với trước mắt cố vấn cao cấp tới nói hắn sợ bọn họ hy đăng đại đế đầu một hồ đồ sau đó liền trực tiếp hạ đạt đem lòng quốc quốc chủ máy bay đánh xuống mệnh lệnh này đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa a mặc dù long quốc thực lực không bằng bọn hắn sinh đẹp quốc nhưng cũng chẳng phải đại biểu cho long quốc là bọn hắn sinh đẹp quốc có thể tiện tay nắm tồn tại cho nên cố vấn cao cấp vội vàng chuẩn bị bỏ đi bọn hắn khi đăng đại đế ý nghĩ này nghe cố vấn cao cấp lời nói khi đăng đại đế không khỏi lộ ra vẻ thất vọng dạng này à vậy cái này đơn giản chính là quá thất vọng rồi nếu là thật có thể đem long quốc quốc chủ máy bay đánh xuống liền tốt cứ như vậy cái này đáng chết long quốc liền rốt cuộc sẽ không trở thành chúng ta sinh đẹp quốc phiền nào rồi đối với cái này khi đăng đại đế là thật cảm thấy một trận thật sâu thất vọng nhìn xem khi đăng đại đế bộ này thất vọng bộ dáng. ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp trong lòng trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu cái này nhất định phải cần xem thật kỹ bao ở đại đế vạn nhất thật cứ như vậy trong lúc bất chợt hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh nhưng cái này xinh đẹp quốc coi như hỏng bé tấu đối với thời khắc này cố vấn cao cấp mà nói hắn cũng không hy vọng đến lúc đó hy đăng đại đế thật đầu nóng lên sau đó liền hạ đạt mệnh lệnh này đây đối với xinh đẹp quốc mà nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình đi vận dụng chúng ta xinh đẹp quốc tại thần châu đại địa bên trong gián điệp ta muốn biết long quốc cùng thần châu đại địa ở giữa sau đó sẽ đạt thành bộ dáng gì giao dịch hy đăng đại đế nghiêm túc mở miệm nói ta muốn biết hết trong ư ớ c 149, trở l ạ h à m đó t r ư có n a chữa bệnh phương diện còn có giáo dục phương diện thậm chí nếu như có thể mà nói còn có thể cần càng nhiều thần trâu người tại thời khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình trước mắt long quốc đơn giản chính là một vùng phế tích hắn vị này l o n g quốc quốc chủ nếu như muốn để l o n g quốc trở nên tốt hơn vậy thì nhất định phải phải cần thu hoạch được đến từ ngoại bộ viện trợ không có cách nào lý mặc chuyện của mình thì mình tự biết mặc dù l o n g quốc có được có thể cùng s i n h đẹp quốc khiêu chiến lực lượng cũng không liền đại biểu cho l o n g quốc thật có thể cùng s i n h đẹp quốc chống lại mà lại chỉ bằng mượn l o n g quốc trước mắt có tình huống này muốn phát triển đến hắn trả lại liều tịch tịch hệ thống cuối cùng cần chờ tới khi nào a có thần châu đại địa đã từng kinh nghiệm còn tại đó cái này mặc dù cũng không phải là rất khó nhưng lại cũng không đại biểu cho hắn thật có thể bằng vào lòng quốc sức một mình liền có thể làm được điểm này cho nên hắn cũng liền trực tiếp chuẩn bị tiến về thần châu đại địa hắn cần thần châu đại địa bên trong lực lượng đến giúp đỡ hắn long quốc hoàn thành trước mắt có hết thảy trừ chữa bệnh giáo dục cùng từng cái phương diện đều cần đến từ thần châu đại địa viện trợ bên ngoài trọng yếu nhất chính là lý mặc còn muốn thu hoạch được một nhóm lớn thần châu người không sai lý mặc muốn đem thần châu đại địa bên trong một số người kia toàn bộ đều rời đến hắn long quốc về phần hắn tại sao phải có ý nghĩ này rất đơn giản bởi vì hắn cũng biết rõ thần châu đại địa trước mắt chỗ gặp phải tình huống dù sao hắn chính là đường, đường chính chính thần châu người Trước mắt t h ầ nhưng c â u đại điệu ngoài mặt không n có lẽ h sai, là ạ i vẫn như không n cách cũ o che giấu chính dấu là tối h châu đại địa đã bắt đầu dần dần xuất hiện nhất định ầ đầu dần dần n vấn điệu đại đã đề, bắt xuất t thiểu nhất rất nhiều người cũng đều ã thất hoạt nghiệp, khả linh h năng n gọi g có lẽ khả năng gọi là linh hoạt vào、nghề. Nhưng h là tối t i ể nhất rất nhiều người rất đều không có công tác đối với những này không có công tác người toàn bộ đều di chuyển đến hắn long quốc bên trong đâu có lẽ tại thần châu đại địa bên trên không có công tác nhưng là tại dòng của hắn trong nước có làm việc nha long quốc sau đó cần triển khai đại kiến thiết từng cái ngành nghề đều cần người đi làm việc luôn không khả năng tất cả làm việc toàn bộ đều giao cho long quốc bình dân đi dựa theo tình huống bình thường tới nói có lẽ là dáng vẻ như vậy thế nhưng là đối với lý mặc lai giảng hắn lại muốn làm đến để long quốc tiếp xuống huyết thống bên trong có được một nửa thần châu huyết thống tối thiểu nhất hắn vị này long quốc q u ố c chủ trên thân chạy xuôi thần châu huyết mạch bảy ở nơi này sau đó có thể cùng bọn hắn h à o h à o thương thảo một chút tại thời khắc này lý mặc bắt đầu yên lặng suy tư nói một mình mà liên tại lý mặc bắt đầu yên lặng suy tư nói một mình thời điểm chỉ gặp lý mặc cưới máy bay cũng tại thời khắc này triệt để lái vào thần châu đại địa cảnh nội khi lý mặc cưới máy bay triệt để lái vào thần châu đại địa cảnh nội, thần châu phía quan phương cũng rất nhanh liền biết được tin tức này đồng thời trực tiếp bắt đầu chuẩn bị xong nên đón nghi thức chuẩn bị kỹ càng chúng ta sau đó cần thiết nên tiếp thế nhưng là lòng quốc q u ố c chủ cùng lúc đó ở phi trường bên trong đến đây nên tiếp quan viên cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt vị này đến đây nghiên cứu quan viên giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh một chút quan viên cùng sau người nó có nhóm người kia lập tức rất c u n g kính nhẹ gật đầu rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết bọn hắn sau đó cần có nhận là ai đối với vị này lòng quốc q u ố c chủ toàn bộ thần châu đại địa toàn thể trên giới không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy h ế u kỳ ngay tại trong phi trường quan viên bắt đầu đối với sau lưng đám người bắt đầu dần dần căn i ặ n một khung đến từ long quốc máy bay cũng tại thời khắc này triệt để hạ xuống đến thần châu đại đ ị a u rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp máy bay như vậy triệt để hạ xuống đến trong phi trường ở trên máy bay lý mặc cũng nhìn thấy phía dưới ngay tại hoan nghênh hắn đám người kia đối mặt phía dưới đám kia nghênh đón người của hắn lý mặc không khỏi mỉm cười mặc dù trước mắt hắn còn chưa không biết thân phận của những người đó nhưng là có thể đoán được trong những người này tuyệt đối có thần châu đại đế bên trong quan lớn cùng chuyên môn nên đón hắn những cái k i a cái gì học sinh tiểu học loại hình đây đều là quá trình dù là hắn đã từng căn bản liền không có trải qua nhưng là chưa từng gặp qua heo chạy chẳng lẽ còn chưa từng ă n qua thịt heo sao hắn tại trên tin tức nhìn qua nha cho nên đối mặt sau đó chuyện xảy ra hắn đã sớm nhất thanh nhị sở ha ha đã từng chỉ có trên tin tức mặt người mới có thể hưởng thụ được đáy ngộ hiện tại ta cũng hưởng thụ vậy liền để ta đến hưởng thụ một chút cái này chỉ có trên tin tức người mới có thể hưởng thụ được đáy n ộ đến tột cùng là cái dạng gì tại thời khắc này lý mặc hai mắt không khỏi có chút tỏa sáng mở miệng nói rầm rầm rất nhanh nương theo lấy từng đợt thanh â m vang lên cửa khoang cũng tại thời khắc này bị từ từ mở ra khi cửa khoang bắt đầu bị từ từ mở ra tại cửa khoang bên ngoài thì là đến từ thần châu đại địa bên trong đông đảo quan lớn cùng hoan n ê n người hoan n ê n h o a n n ê n ba chỉ chốc lát sau đằng sau lý mặc lập tức liền hưởng thụ lên đã từng chỉ có những cái kia nước khác quan lớn thậm chí nước khác thủ lĩnh mới có thể nhìn thấy những người kia đối diện với mấy cái này đã từng chỉ có tại trên tivi mới có thể nhìn thấy người lý mặc không khỏi có chút cảm khái nói không nghĩ tới ta thế mà cũng có một ngày có thể có thể đứng ở các ngươi trước mặt không thể tưởng tượng n ổ i nha nghe lý mặc cảm khái này ở tại trước mặt một số người giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một tia cảm khái giống nhau đối với những người này mà nói bọn hắn trước đó cũng đồng d ạ n g không nghĩ tới lát nữa xuất hiện như thế một cái tình huống một cái đã từng nhìn như bình bình đạm đạm thần châu người thế mà ở nước ngoài thành lập một quốc gia mà lại đối phương thế mà đều có tư cách có thể đứng tại trước mặt bọn họ vậy làm sao có thể không để cho bọn hắn cảm thấy cảm khái đâu đối mặt lý mặc phần này cảm khái ở tại trước mặt một lão giả thì là nhẹ giọng mở miệng nói l o n g quốc quốc chủ hoan n ê n trở lại thần châu đại địa thần châu đại địa vĩnh viễn hoan n ê n người trở về đối với cái này chỉ thấy vậy khắc lao giả cứ như vậy khẽ cười nói đối mặt trước mắt tên lao giả này lời nói lý mặc cũng đồng dạng mỉm cười không có vấn đề ta vĩnh viễn nhớ kỹ ta là đường đường chính chính thần châu người nếu như ta đụng phải vấn đề gì ta m u ố n có lẽ ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là thần châu đại địa lý mặc nhẹ giọng mở miệng ha ha ha đối với cái này tại lý mặc trước mặt lao giả không khỏi mỉm cười tấu nhạc m ư c h ư ơ một trăm năm mươi thần châu dân mạng hiếu kỳ long quốc cái gì đều h i ế u tại r ư ớ c châu thần dân m n g h ế u đều kỷ, long gốc cái gì từng h i Tại ế u Đạp đạp đạp. t tiếng âm nhạc phía dưới lý mặc liền đi theo lão giả trực tiếp bắt đầu tiến về phòng hội nghị ngay tại lý mặc đi theo lão giả tiến về phòng hội nghị thời điểm cái này đến cái khác phóng viên thì là bắt đầu không ngừng chụp ảnh răng rác răng, răng rác khi từng đợt cửa c h ư ớ c âm thanh cứ như vậy vang lên từng tấm hình như vậy bị quay chụp đi ra mà liền cái kia từng tấm tấm hình cứ như vậy bị quay chụp đi ra đồng thời toàn bộ thần châu đại điệu bên trên tất cả xã giao truyền thông cũng đang thảo luận liên quan tới long quốc quốc chủ viếng thăm bọn hắn thần châu đại điệu chuyện này đối với toàn bộ thần châu đại điệu mà nói bọn hắn đối với vị này l o n g quốc quốc chủ đó là tràn đầy trước nay chưa có mãnh liệt hiệu kỳ tất cả mọi người rất muốn biết vị này l o n g quốc quốc chủ đến tột cùng là cái dạng gì một cái tồn tại trước đó vị này l o n g quốc quốc chủ thân ở nước ngoài bọn hắn dù là muốn giải vị này l o n g quốc quốc chủ cũng không có biện pháp gì nhưng là hiện tại nhưng là k h á c rồi vị này l o n g quốc quốc chủ thế nhưng là đã trở về nước đối mặt đã về nước long quốc quốc chủ bọn hắn hiện tại tự nhiên phải cần hào hào tìm hiểu một chút vị này l o n g quốc quốc chủ đến tột cùng là cái dạng gì một cái tồn tại tại toàn bộ thần châu đại đ ị a bên trên tất cả mọi người tại trên xã giao truyền thông bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận vị này l o n g quốc quốc chủ thời điểm long quốc quốc chủ cùng thần châu đại đ ị a bên trong mấy lao nhân đã xuất hiện tại một gian trong phòng hội nghị các vị mọi người tốt、ta. lý mặc nhìn xem trước mặt những này bình thường chỉ có tại trên tin tức mới có thể nhìn thấy nhân vật hiện tại thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn đây đối với lý mặc mà nói hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút điểm rung động nhưng là hiện tại hắn tốt xấu đã là long quốc quốc chủ thân phận của hắn bây giờ từ nhìn bề ngoài cùng thần châu đại địa đã là thuộc về bình đẳng một cái tồn tại đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về mặt ngoài bình đẳng mà thôi dù sao long quốc thực lực cùng thần châu đại đế thực lực có thể giống nhau sao long quốc thực lực cùng thần châu đại đ ị thực t h a o n g thực lực c bên trong thực ă n bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn cùng quốc gia khác quốc chủ mà nói nhưng lại có không giống với một chỗ. Đó chính là hắn là đường đường chính chính chính châu hắn thần người. là là bởi vậy khi hắn nhìn xem trước mặt hắn mấy vị này lao nhân thời điểm lý mặc huyện như gặp được người bình thường một dạng bắt đầu chào hỏi đối mặt lý mặc lời nói này ở tại trước mặt mấy lao nhân không phải cũng mỉm cười ha ha ha ngươi r a hỏa này ngươi r a hỏa này ngược lại là làm chuyện rất lớn a không thể không nói ngươi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không có người so ngươi làm còn muốn ưu tú ngươi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là hoàn toàn xứng đáng kẻ ưu tú nhất tại thời khắc này chỉ gặp trong đó một vị lao nhân không nhịn được cảm khải nói nhìn xem đối diện lý mặc h ắ quốc quốc ở, quốc quốc ở giữa ề khác biệt không có cách nào trong nhà bọn hắn hậu bối nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại bọn hắn che chở cho làm việc thế nhưng là trước mặt bọn hắn vị này lòng quốc quốc chủ đâu tại trước mặt bọn hắn vị này lòng quốc quốc chủ thế nhưng là đã đặt xuống một quốc gia căn cứ bọn hắn thần châu đại địa hiệu biết tin tức nhìn long quốc thế nhưng là không có thu đến bất luận cái gì cái gọi là quốc gia viện trợ nói cách khác long quốc là bằng vào tự thân lực lượng sáng lập một quốc gia trọng yếu nhất chính là đối phương là bằng vào tự thân lực lượng chọi cứng xinh đẹp quốc quân đội vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để đại biểu thực lực của đối phương đến tột cùng là cỡ nào cường đại mà hết thể này hết thể tất cả đều là trước mặt bọn hắn người trẻ tuổi này cách làm đối mặt các lao nhân cảm khái lý mặc cũng không có làm ra cái gì giải thích người khác không biết hắn đến tột cùng là như thế nào đạt thành trước mắt thành tựu này chẳng lẽ hắn còn không biết hắn đến tột cùng là như thế nào đạt thành thành thành t h à n nếu như không có liều tịch tịch hệ thống hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể bằng vào hắn kiếp trước hiểu biết một chút tin tức trở thành một chút kẻ có tiền thôi lại hoặc là nói kẻ có tiền ba chữ này cùng hắn mà nói hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì nhiều lắm là cũng chỉ có thể so người bình thường tốt một chút thôi thậm chí càng lớn khả năng chính là một người bình thường một cái biết thế giới khác tình huống một người bình thường thôi hắn có đây hết thể hết thể toàn bộ đều là hắn có liều tịch tịch hệ thống tạo nên nếu là không có liều tịch tịch trong hệ thống có vũ khí hắn lấy cái gì lôi ra tri đại quân này nhánh đại quân này có tiêu hao cũng không phải một người bình thường có thể tiếp nhận thậm chí liền ngay cả một chút phổ thông quốc gia đều không nhất định có thể tiếp nhận một c h i quân đội tiêu hao mỗi ngày đạn dược tiêu hao đều là một cái con số trên trời cho nên tại lý mặc mặt đối mặt trước những lao nhân này lần này tán thưởng lý mặc cũng không có bất kỳ bày tỏ gì cứ như vậy bình tĩnh tỉnh táo lặng lặng nghe mà đang nhìn lý mặc bộ này bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng ở tại trước mặt đông đảo lao nhân thì là không khỏi âm thầm gật đầu liền như là người khác không biết lý mặc đến tội cùng là như thế nào lôi ra khổng l ộ như thế một tri quân đội thậm chí đặt xuống một quốc gia hiện tại cái này mấy tên các lao nhân đang nhìn lý mặc phần này tư thái. ý nghĩ của bọn hắn chính là lý mặc quả nhiên không hổ là có thể kéo ra một chi quân đội đồng thời có thể đánh bại xinh đẹp quốc quân đội như nhân không nói nhiều vậy chúng ta liền đến trò chuyện chút long quốc sau đó cần gì không đổ vật đi cùng lúc đó trong đó một lão giả cứ như vậy cười hếp i mắt mở miệng nói không sai không sai đến tâm sự đi tại thời khắc này nghe mấy vị lão giả này lời nói lý mặc cũng không khỏi đem nó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy vị này lão nhân ta long quốc sau đó cần có đồ vật có thể nói cái gì đều thiếu đối với cái này lý mặc hai mắt không khỏi mang theo một tia bất đắc dĩ long quốc trước mắt tình huống này chỉ sợ các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng cho nên đối mặt long quốc hiện tại châu gặp phải tình huống này ta cái gì đều muốn lý mạc hào bất do dự mở miệng nói hắn long quốc tình huống này b à y ở nơi này hắn long quốc trước mắt duy nhất đem ra được chỉ sợ sẽ là thuộc về hắn long quốc bên trong long d i ễ m quân trừ hắn long quốc bên trong long d i ễ m quân hắn long quốc lại có thể cầm được ra thứ gì có lẽ những cái kia khoáng sản tài nguyên nhưng là lý mạc muốn cũng không phải là những này hắn muốn là d ò n g của hắn quốc bách tính có thể được sống cuộc sống tốt sau đó để hắn vị này l o n g quốc, quốc chủ từ đó có thể trả lại hắn liều tịch tịch hệ thống cứ như vậy song phương đều có thể đạt tới cả hai cùng có lợi kết quả nghe lý mạc lời nói này ở đây đông đảo lão nhân cứ như vậy không khỏi lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia suy tư long quốc tình huống này trong đó một vị lão nhân có chút mở miệng nói rất phiền phức 15. t m ư ơ chương một long quốc gặp phải hỏng bét tình huống khai thác thần châu tệ kết toán chương một r ư ơ i một long quốc gặp phải hỏng bét tình huống khai thác thần châu tệ kết toán rất phiền phức tại thời khắc này nghe lời nói này lý mặc sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào rất phiền phức cũng không liền đại biểu cho chuyện này không cách nào giải quyết liền như là rất phiền phức ba chữ nhiều lắm là chính là phiền thoái một chút nhưng cũng không đại biểu cho ba chữ này không cách nào giải quyết cho nên lý mặc hai mắt không có bất kỳ biến hóa nào cái kia không biết ngươi muốn đại khái là những thứ gì tại thời khắc này trong đó một vị lao nhân không khỏi có chút hiếp hai mắt mở miệng nói liên quan tới long quốc trước mắt châu gặp phải tình huống đối với bọn hắn thần châu đại điệu mà nói bọn hắn tự nhiên cực kỳ chú ý ai bảo long quốc quốc trụ là bọn hắn thần châu người đâu cũng chính bởi vì long quốc quốc trụ là bọn hắn thần châu người cho nên bọn hắn đối với long quốc nhiều ít vẫn là có hiểu biết đương kim long quốc châu gặp phải tình huống hoàn toàn liền có thể nói lên được là thuộc về cùng bọn hắn thần châu đại địa thời kỳ khai quốc có thể so sánh với đương nhiên long quốc tình huống này so với bọn hắn thần châu đại địa thời kỳ khai quốc còn tốt hơn một điểm nhưng tổng thể mà nói long quốc tình huống trước mắt cũng coi như được là thật phức tạp nhất là Tại i s nhưng đẹp quốc tại t o thế i kết tuyên phạt quả cuối tình n g ư cùng đâu kết quả cuối cùng bày ở trước mặt thần châu đại địa tại xinh đẹp quốc c h è n ép cùng phong tỏa phía dưới trở nên càng ngày càng cường đại thậm chí bọn hắn thần châu đại địa thực lực hoàn toàn không kém hơn sinh đẹp quốc có lẽ có thể muốn so s i n h đẹp quốc rất lại phía sau một chút nhưng là s i n h đẹp quốc cũng tuyệt đối không dám khinh thị thần châu đại địa phương diện quân sự thực lực song phương cũng không dám khẳng định một khi buộc phát chiến tranh đến tột cùng gặp phải lấy dạng gì m ộ t kết quả về phần kinh tế bên trên đương kim thần châu đại địa là thuộc về toàn thế giới đệ nhị đại kinh tế thể thần châu đại địa kinh tế rất kém cỏi sao đồng thời thần châu đại địa bên trên thương phẩm phá giá toàn thế giới tổng thể mà nói thần châu đại địa tại xinh đẹp quốc chen ép cùng phong tỏa phía giới chẳng những không có trở nên, nhỏ yếu, ngược lại là trở nên càng ngày càng cường đại cho nên bọn hắn thần châu đại địa tại đối mặt xinh đẹp quốc chen ép cùng phong tỏa hoàn toàn liền không có vấn đề gì thế nhưng là đối với long quốc mà nói nhưng là khác rồi dù sao long quốc tình h u ố n g bày ở nơi này dù là long quốc tại phương diện quân sự hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng xinh đẹp quốc chống lại một chút bởi vì long quốc trước mắt nắm giữ lấy hòa bình vũ khí dù là xinh đẹp quốc có được có thể nhất quyết đem long quốc cho diệt đi lực lượng nhưng là tại nương theo lấy long quốc nắm giữ lấy hòa bình vũ khí thời điểm cho dù là xinh đẹp quốc cũng tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay đối với long quốc độc thủ nhưng là long quốc muốn phát triển nhưng là khác rồi long quốc thể lượng bày ở đó muốn cùng bọn hắn lúc trước thần châu đại địa một dạng nội bộ phát triển. cho ỉ sợ rất khó, h c nên đối m ặ tới vị vào vậy vì viện v địa, định địa này Long quốc quốc chủ đi vào bọn hắn thần khẳng chính bọn hắn thần châu đại địa chợ, mà bọn hắn cũng không là mà hoạch Quốc quốc châu thu châu đối chủ được đi đại đại để trợ, ý Long Quốc tiến hành cho tới thời i ế n à n viện h Cho h tới trợ. t khắc này lý mặc đang nghe tên lão nhân này lời nói lý mặc thì là có chút hiếp hai mắt mở miệng nói long quốc muốn cái gì long quốc trước mắt cần lương thực trừ lương thực bên ngoài long quốc còn cần c h i thức cái này c h i thức chắc chắn sẽ không là thuộc về nguyên lai na lợi á quốc bên trong có c h i thức sau đó long quốc tri thức khẳng định nhất định phải là lấy thần châu đại địa làm chủ cái này tri thức cho nên long quốc cần đến từ thần châu đại địa viện trợ là không biết các nguyên n h n như thế nào viện trợ còn có trước tiên có thể để công trình đội đi long quốc thi công ta có thể khai thác thần châu tệ đến kết toán tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói liên quan tới lương thực vấn đề này vậy cái này cũng không cần nói cái này khẳng định là cần về phần long quốc tương lai tri thức hệ thống vậy khẳng định là cần lấy thần châu đại điệu bên trên tri thức hệ thống làm chủ dù sao hắn vị này l o n g quốc quốc chủ đều không phải là trên vùng đất kia mặt người vậy khẳng định không thể để cho hắn vị này lòng quốc, quốc chủ trực tiếp đi học tập trên vùng đất kia văn hóa cùng ngôn n g ữ đi không không không vậy khẳng định là muốn để trên vùng đất kia mặt người cũng chính là đường kim long quốc bình dân toàn bộ đều học tập hắn có hệ thống cùng văn hóa vậy hắn có hệ thống và văn hóa đó chính là đường đường chính chính thần châu đại điệu bên trên hệ thống và văn hóa vật này khẳng định không thể để cho hắn mở rộng để ai mở rộng tự nhiên là để thần châu đại điệu mở rộng lý mặc tin tưởng thần châu đại điệu tuyệt đối sẽ phi thường thích để cho toàn bộ long quốc đều học tập thần châu nữ g đồng thời để bọn hắn thần châu văn hóa tại toàn bộ long quốc đều chuyển ra đến v ậ phần trong lúc này hắn muốn hay không bỏ ra cái gì thù lao loại hình lý lại không không không không sợ hắn thật phải trả thù lao này chỉ sợ hắn trước mặt mấy vị này lão nhân cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp nhận thù lao này bởi vì đây đối với toàn bộ thần châu đại điệu mà nói là thiên đại một tin tức tốt mặc dù đương kim toàn thế giới đã có rất rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu học tập thần châu đại điệu bên trên ngôn ngữ nhưng là bọn hắn cũng không có chân chính đem thần châu đại điệu bên trên ngôn ngữ xem như bọn hắn quốc gia có chủ thể ngôn ngữ thần châu đại điệu văn hóa muốn truyền bá ra ngoài đa số hay là có một chút khó xử nhưng là bây giờ có một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn hoàn toàn có thể cho bọn hắn quốc văn hóa cùng học thức thậm chí là văn tự tại một cái khác quốc gia bên trong toàn diện bộ p h á t đồng thời trọng yếu nhất chính là quốc gia kia người cầm quyền căn bản liền không có bất luận cái gì không đề nghị cử động dù sao quốc gia kia người cầm quyền chính là thuộc về đường đường chính chính thần châu người về phần phía sau kiến trúc phương diện vấn đề vậy thì càng đơn giản l ý mặc thế nhưng là nói phải dùng thần châu tệ đến kết toán nếu trong miệng hắn nói tới phải dùng thần châu tệ đến kết toán vậy cái này đại biểu cái gì vậy l i ê n đại biểu cho lý mặc s i n h đẹp quốc đô la b á quyền lại bị tan rã một chút đừng nhìn long quốc là đường đường chính chính một cái do thần châu người chỗ thống trị quốc gia nhưng là long quốc chỗ thân ở địa khu còn tại đó long quốc chỗ thân ở địa khu l i ê n đại biểu cho một khi long quốc sử dụng thần châu tệ kết toán như vậy ở xung quanh mấy cái quốc gia rất có thể đều sẽ nếm thử sử dụng thần châu tệ đến kết toán đối mặt lý mặc lời nói này ở tại trước mặt đông đảo lao nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cô trước nay chưa có nghiêm túc ta cảm thấy chúng ta sau đó phải cần hào hào trò chơi chút tại thời khắc này trong đó một vị lao nhân nghiêm túc mở miệch nói Rất nhanh, chương á cái i này đến k á c l một trăm năm mươi hai đến từ thần châu đại điệu bên trong lao sư dùng thần châu tệ kết toán. toán liên quan tới long quốc cái này lương thực vấn đề người yên tâm chúng ta thần châu đại điệu sau đó lại phái phái một nhóm lớn chuyên gia tiến về long quốc đi dạy bảo long quốc bình dân nên như thế nào trồng trọt cái này lương thực tại thời khắc này chỉ gặp trong đó một vị lao nhân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt tên lao nhân này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh mấy lao nhân cũng đều khẽ gật đầu không sai lương thực vấn đề này ngươi không cần lo lắng chúng ta thần châu đại địa tuyệt đối sẽ điều động chuyên gia tiến về long quốc đi trợ giúp các ngươi long quốc đối với cái này đông đảo lao nhân chỉ có thể nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không để long quốc bình dân đói bụng không phải liền là long quốc vấn đề lương thực sao mặc dù bọn hắn có thể trực tiếp viện trợ lương thực thậm chí trực tiếp cùng long quốc tiến hành giao dịch lương thực nhưng là có câu nói tốt nhà chị ngọc chị gốc c muốn để long quốc về sau vẫn luôn không thiếu lương thực lời nói vậy khẳng định phải cần để long quốc bình dân đi trồng trọt lương thực vậy bọn hắn thần châu đại địa liền trực tiếp điều động một nhóm lớn chuyên gia tiến về long quốc đi với lúc bọn hắn thần châu đại địa khác không nhiều chính là chuyên gia nhiều mặc dù bọn hắn thần châu đại địa cũng rất thiếu k h u y ế t định tiêm chuyên gia loại kia phổ thông nông nghiệp chuyên gia vậy bọn hắn thần châu đại địa biểu thị vẫn là rất nhiều bởi vậy liên quan tới long quốc lương thực vấn đề này bọn hắn thần châu đại địa biểu thị hoàn toàn cũng không phải là vấn đề gì bọn hắn lại phái phái chuyên gia còn có a chính là cái này long quốc tương lai văn tự này cùng giáo dục vấn đề người rất rất đã từng làm thần châu người như vậy ngươi hẳn phải biết thần châu đại địa bên trên đến tột cùng có bao nhiêu những lao sư kia đi tại thời khắc này một cái khác quản lý giáo dục lao nhân cứ như vậy cười híp mắt mở miệng nói đó là tự nhiên liên quan tới thần châu đại địa lao sư vấn đề này ta vẫn là biết đến đương nhiên nếu như thần châu đại địa thật điều động lao sư tiến về l o n g quốc lời nói như vậy sau đó khẳng định phải cần tiếp nhận l o n g quốc quản lý điểm này các ngươi yên tâm chính là phải cần nhắc nhở bọn hắn đến tột cùng nên dạy một vài thứ c ũ n g không giáo này những thứ gì về phần nên như thế nào dạy học cái này giao cho những lao sư kia liền có thể đối với cái này lý mặc biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đối với thần châu đại địa lao sư vấn đề này lý mặc biểu thị hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng hỏi đ ề là một cái đã từng thần châu người hạn tự nhiên biết thần châu đại địa bên trên tình huống đến tột cùng là cái dặng gì hàng năm đều có vô số sinh viên tốt nghiệp đối với những này sinh viên mà nói tốt nghiệp tức thất nghiệp hiện tại có một cái cơ hội cho hắn tiến về thần châu đại địa đi đảm nhiệm lao sư mặc dù nói là tiến về nước ngoài đi làm việc nhưng dù sao hắn cái này l o n g quốc cùng quốc gia khác không giống với lý mặc hay là rất hoan nghênh những lao sư kia tiến về hắn long quốc đối mặt giờ phút này lý mặc cái này thái độ phục vụ quản lý giáo dục lao nhân chỉ có ngần ấy một chút đầu nếu có thể tiếp nhận bọn hắn thần châu đại địa bên trên những lao sư kia tiến về lòng quốc đi dạy học vậy hắn có thể nói cái gì hắn cao hứng cũng không kịp a cái kia liên quan tới cái này kiến thiết vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng tin tưởng ngươi đối với thần châu đại địa hẳn là cũng có hiểu biết chỉ cần tiền công cho đủ bọn hắn tuyệt đối có thể lấy trong thời gian ngắn nhất hoàn thành ngươi chỗ phân phó mệnh lệnh cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này chỉ cần ngươi dùng cái này thần châu tệ đến kế toán t như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này cáo chi cho những kiến trúc kia công ty tin tưởng những kiến trúc kia công ty khẳng định phi thường muốn xuất ngoại công tác tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc một vị lao nhân cười híp mắt mở miệng nói liên quan tới bọn hắn long quốc những kiến trúc kia công ty vấn đề này hắn tự nhiên không gì sánh được rõ ràng đối với những người kia chỉ cần tiền công cho đủ Bọn hắn tại u y ệ t đ thời khắc này lý mặc nghe đến từ trước mặt hắn mấy vị này lão nhân trả lời chắc chắn lý mặc lập tức lộ ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu là hắn biết nếu như trước mắt châu gặp phải vấn đề tại thần châu đại địa trước mặt hoàn toàn cũng không phải là sự tình l o n g quốc tình huống này đối với trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào mà nói đều không phải là cái gì chuyện bình thường dù sao sau đó l o n g quốc cần phải làm hoàn toàn liền có thể dùng trùng kiến một quốc gia để hình dung trùng kiến một quốc gia đây là phổ thông quốc gia có thể làm được đến sự tình sao cho dù là xinh đẹp quốc đô không nhất định có thể làm được đến chuyện này thế nhưng là đây đối với thần châu đại địa mà nói nhưng là khác rồi bởi vì thần châu đại địa lúc này mới mới vừa từ cao tốc đang phát triển kết thúc cho nên thần châu đại địa đối với nên như thế nào trùng kiến một quốc gia nên như thế nào tiến hành quy mô lớn kiến thiết loại hình đây tuyệt đối là tràn đầy mười phần kinh nghiệm để thần châu đại địa người đi giải quyết long quốc châu gặp phải vấn đề này vậy đơn giản chính là nhẹ nhõm nắm vậy còn có liên quan tới cái này một chút máy móc vấn đề cũng không biết thần châu đại địa phải chăng có thể bán cho long quốc đâu lý mặc đối với trước mặt mấy lao nhân mở miệng nói mặc dù tiếp xuống thần châu đại địa cần đối với long quốc tiến hành trợ rút nhưng là không có khả năng cả một đời đều được để thần châu đại địa đối với long quốc trợ rút hắn long quốc hay là phải cần một chút chính mình nội tỉnh về phần nội tình này từ đâu tới đây muốn dựa vào hắn long quốc chính mình phát triển vậy chỉ có thể nói cũng không biết cần bao nhiêu năm lý mặc cũng liền trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn thần châu đại địa thần châu đại địa có năng lực như thế đối mặt lý mặc lời nói này ở tại trước mặt mấy lão nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia thật sâu x o a n suýt nhưng là giờ phút này trong đó một vị lão nhân không chút do dự mở miệng nói không có vấn đề chỉ cần ngươi mua đồng thời ngươi có thể mua được trọng yếu là nhất định phải cần lấy thần châu tệ kết toán như vậy đều có thể bán cho ngươi đương nhiên trừ một chút hạch tâm không thể bán bên ngoài mặt khác hoàn toàn có thể bán cho ngươi đối với cái này chỉ thấy vậy khắc lao nhân không chút do dự mở miệng nói tại lúc này lao nhân này xem ra lý mặc đều cho bọn hắn như vậy chỗ tốt cực lớn vậy bọn hắn thần châu đại địa tối thiểu nhất cũng phải cần cho điểm phản ứng đi cho nên đối mặt đến từ lý mặc lời nói này hắn lựa chọn đáp ứng nhưng cũng không phải không có điều kiện chỉ cần đối phương có thể giao nổi đồng thời trọng yếu nhất chính là nhất định phải cần lấy thần tác tệ kết toán chỉ cần có thể đạt tới hai cái này yêu cầu vậy liền bán đối mặt lời nói này lý mặc không chút do dự nhẹ gật đầu không có vấn đề vậy liền lấy thần châu tệ kết toán 15. trọng l n q yếu nhất chính là long quốc muốn khai thác thần châu tệ kết toán đây mới là thuộc về quan trọng nhất điều này đại biểu lấy xinh đẹp quốc đô la mỹ ba quyền ngay tại từng bước tăng ăn giã đây mới là thuộc về quan trọng nhất chỉ cần bọn hắn thần châu tệ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng từng bước tăng lớn như vậy đến lúc đó bọn hắn thần châu đại địa liền rốt cuộc sẽ không bị s i n h đẹp quốc thu hoạch chỉ cần sử dụng bọn hắn thần châu tệ quốc gia càng ngày càng nhiều bọn hắn thần châu đại địa tại toàn thế giới liền càng ngày càng ăn ổn tối thiểu nhất sẽ không bị s i n h đẹp quốc trong lúc bất chợt thêm hơi thở từ đó làm cho bọn hắn thần châu đại địa bị s i n h đẹp quốc thu hoạch cho nên đối mặt long quốc sau đó sử dụng thần châu tệ đến kết toàn vấn đề này bọn hắn chỉ có thể biểu thị cực kỳ mừng rỡ đối với thần châu đại hắn cũng đồng dạng cảm thấy hắn là kiếm lời l ạ n ra dù sao tình huống bày ở nơi này hắn long quốc tình huống hoàn toàn có thể dùng đầy dây thương di để hình dung muốn kiến thiết long quốc muốn để long quốc trở nên càng thêm cường đại vậy thì nhất định phải phải cần đứng tại thần châu đại địa nơi này trọng yếu nhất chính là hắn vị này long quốc quốc chủ thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người cho nên lý m ặ c đối với tìm kiếm thần châu đại địa trợ giúp hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái gọi là gánh nặng trong lòng có cái gì gánh nặng trong lòng căn bản liền không có cái kia ở bên ngoài người xa quê gặp được khó khăn gì xin giúp đỡ phụ mẫu đây không phải rất bình thường một cái tình huống sao h á n vị này ở bên ngoài người xa quê đụng phải vấn đề cái kia xin giúp đỡ một chút trong nhà đây không phải không thể bình thường hơn được một chuyện sao cho nên đây là thuộc về thỏa thỏa cả hai cùng có lợi kết quả đối mặt đông đảo các lao nhân lần này cười ha ha lý mặc trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề à đúng rồi đó chính là các ngươi có nghĩ tới hay không để một chút thất nghiệp nhân viên tiến về long quốc đâu tại thời khắc này lý mặc có chút lấp lóe hai mắt mở miệng nói lý mặc bắt đầu chuẩn bị đánh thần châu đại đ ị a một đám kia thất nghiệp nhân viên chủ ý những cái kia thất nghiệp nhân viên một mực không có việc gì đối với toàn bộ xã hội mà nói cũng đều có thể tính được là thuộc về nhân tố không ổn định nhưng là nếu như đem bọn hắn toàn bộ đều đưa đến long quốc đi đâu căn bản liền không tồn tại cái gọi là thất nghiệp thuyết pháp này cho nên trước mặt hắn những lao nhân này có nguyện ý hay không để thần châu đại đ ị a bên trong những cái kia người thất nghiệp tiến về long quốc đâu đối với cái này đối mặt đến từ lý mặc lời nói này chỉ gặp tại trước mặt đông đảo lão nhân lại cứ như vậy trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người ngươi ý nghĩ này đông đảo lao nhân cũng không khỏi có chút hiếp hai mắt nhìn về phía lý m ặ c đối với lý m ặ c đánh cái chủ ý này cho dù là bọn họ song phương niên kỷ bày ở nơi này nhưng là bọn hắn đối với lý m ặ c ý nghĩ này vậy đơn giản chính là nhất thanh n h ị sở dù sao lý m ặ c cái này tính toán đều đã đánh tới trước mặt bọn họ liên quan tới vấn đề này chúng ta thật đúng là không tốt trước tiên trả lời ngươi nhưng là đi điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến nguyện ý chỉ cần bọn hắn nguyện ý chúng ta cũng không tốt như vậy ngăn cản không phải sao cho nên cái này phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không nếu như không nguyện ý lời nói vậy chúng ta cũng không dễ chịu tại ép buộc bọn hắn trong đó một tên lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói dù sao hắn cũng không có trực tiếp c ử tuyệt cũng không có trực tiếp đồng ý hắn b à y ở cái này nếu như bọn hắn thần châu đại điệu bên trong những người kia nguyện ý tiến về long quốc vậy bọn hắn cũng không thể trực tiếp ngăn cản không phải sao nhưng là nếu như nói không muốn đi lời nói bọn hắn cũng không thể ép buộc bọn hắn thần châu người tiến về long quốc cho nên cái này liền phải xem bọn hắn thần châu người lựa chọn của mình không sai không sai cái này chúng ta cũng không tốt trực tiếp quá ép buộc bọn hắn hiện tại thời đại đã không phải là trước kia trước kia tại cổ đại thời điểm có thể trực tiếp ép buộc bọn hắn di dân cùng hiện tại không giống với lúc trước n h a vậy bây giờ phải cần dân trung chính mình mình làm ra lựa chọn cái này phải xem chính bọn hắn hành động đi cái này đến cái khác các lao nhân bắt đầu không c á c h ra miệng đạo đối mặt cái này từng cái các lao nhân lời nói lý mặc không khỏi khẽ gật đầu không có vấn đề cái này nhìn bách tính bình thường bọn họ tự giác lựa chọn vậy cái này bọn hắn nếu là thật sự cứ như vậy tiến về l o n g quốc vậy đối với hai chúng ta quốc gia mà nói cũng coi là bên trên là một tin tức tốt à, dù sao cứ như vậy liên hệ liền có thể tăng thêm lý mặc cười cái chúng hiếp miệng nói cái tiếng nếu không mắt mở tiếng ta nếu biểu â y g ờ giờ cười giờ đi trước ăn một bữa cơm. Đi đi đi, đến giờ cơm. Trong lúc bất trợ, trong đó đến đề, miệng nói tiên i trước một Trong bất trợn, trong một tên nhạt trước cơm. cơm. lúc cơm, có cơm. Mạc ăn ăn nhân nhàn không vấn mở bữa b láo Lý vậy thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này quốc tiến lại đến tột cùng là cái dạng gì rất nhanh nương theo lấy lý mặc đi theo đông đảo lao nhân bắt đầu chuẩn bị tiến về quốc kiến thính đi nhấm nháp quốc kiến thời điểm thần châu đại điệu bên trong đông đảo đám dân mạng cũng tại tin tức truyền thông bên trên cùng từng cái phần mềm bên trên thấy được vị kia long quốc quốc chủ giá lâm bọn hắn thần châu đại điệu tin tức này nhìn xem vị kia long quốc quốc chủ tuổi trẻ bộ dáng toàn bộ thần châu đại điệu bên trên tất cả dân mạng cũng n h ị n không được cảm khái cái này chính là long quốc quốc chủ a sau đó cái này rất rõ ràng khẳng định là muốn cùng chúng ta thần châu đại điệu nghiên cứu thảo luận một chút hợp tác loại hình vậy kế tiếp hai chúng ta quốc gia h ẳ n là có thể tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu cũng không biết đến cái này đến cái khác dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận đạo ta cảm giác một không không khẳng định là đối với long quốc tiến hành đầu tư rất nhanh toàn bộ thần châu đại địa cũng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận vấn đề này đồng thời tại dự trương đại học bên trong lý ngọc tuyết nhìn xem trên tin tức tin tức lý ngọc tuyết cũng bắt đầu ở trong đầu không ngừng suy tư lại nói ca ca ta lúc nào sẽ tới gặp ta đây hẳn là sẽ tới gặp ta đi cái này tại thời khắc này lý ngọc tuyết cứ như vậy trực tiếp bắt đầu suy nghĩ lung tung tại lúc này lý ngọc tuyết xem ra dựa theo tình huống bình thường tới nói anh của nàng trở về vậy hẳn là là muốn tới gặp hắn một chút cô m u ộ i m u ộ i này nhưng dù sao anh của nàng thân phận bây giờ lại không giống với lúc trước anh của nàng thân phận bây giờ đã là đường đường chính chính một quốc gia quốc vương cái kia trở lại thần châu đại địa là vì cùng thần châu đại địa thương thảo chuyện hợp tác khẳng định rất g ấ p dù sao còn có xinh đẹp quốc đám người kia tại thời khắc nhìn chằm chằm ca ca của nàng thành lập long quốc cho nên lý ngọc tuyết hiện tại nội tâm rất xoắn suýt lý ngọc tuyết cũng không biết anh của nàng có thể hay không tới gặp nàng hẳn là sẽ tới gặp ta dù sao cũng chỉ có ta cái này một người muộn muộn cho nên hẳn là sẽ đến đây đi đối với cái này lý ngọc tuyết cứ như vậy bắt đầu tiến hành suy nghĩ lung tung. Mà liên tại Lý tại n g ọ cùng Tuyết bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Quách yến nghe bên trong yến hội cũng tại thời bắt ớt thịt, Trưng trong ớt thịt, tại trong Trưng trong ớt thịt, tại trong ớt thịt. đầu suy lung Quách đầu quả Quách quả Quốc Quốc Quách quả Quốc Quốc chủ đây là quả Yến Yến này vậy đây Yến Yến Đây bên bên bà bên bên bà bên khắc điểm, sinh sinh nghĩ nghe cũng như cán Long cán Long hội chủ là, Lý Lý là, mội mội. mội mội. Mạc, Mạc, chủ c xào xào xào xào 15. 154, 154, lúc đó lý mặc nhìn về phía trước có quả ớt xào thịt trong nháy mắt nhậu mặc dù lý mặc trước đó căn bản liền không có n ế m qua quốc kiến dù sao quốc kiến cái này cũng căn bản cũng không phải là hắn cấp độ này có thể đụng đến bên trên nhưng là đối với trên quốc kiến có món ăn cũng nhiều bao nhiêu ít có hiểu biết theo hắn biết trên quốc kiến mặt món ăn trên cơ bản là ra ngoài đồ ăn đi thế nhưng là vì cái gì trước mặt hắn thế mà xuất hiện quả ớt xào thịt quả ớt xào thịt là ra ngoài đồ ăn sao đối mặt lý mặc thời khắc này trầm mặc cùng một b ư ớ c trong đó một tên lão nhân cứ như vậy khẽ cười cười chúng ta biết ngươi là bà cán người biết ngươi khả năng ăn không quen cái này ra ngoài đồ ăn cho nên liền đặc biệt cho ngươi lên quê quán đồ ăn hy vọng ngươi có thể ăn được quen đối với cái này trước mắt tên lão nhân này mỉm cười nếu như là quốc gia khác thủ lĩnh đi vào bọn hắn thần châu đại địa vậy bọn hắn thần châu đại địa trên cơ bản thật đúng là sẽ an bài ra ngoài đồ ăn dù sao có thể lên làm một nước thủ lĩnh tồn tại trên cơ bản niên kỷ cũng đều tương đối lớn cho nên kết quả cuối cùng cũng liền đưa đến bọn hắn căn bản liền ăn không được loại kia khẩu vị nặng đồ ăn bởi vậy món ăn thanh đạm phẩm liền lộ ra cực kỳ thích hợp nhưng vấn đề ngay tại ở hiện tại vị này l o n g quốc quốc chủ niên kỷ mới hai mươi đến tuổi trọng yếu nhất chính là đối phương thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người đối phương chỗ thân ở tỉnh lại là cực kỳ thích ă n c ắ a y vậy bọn hắn khẳng định phải cần ăn bài một chút đối phương quê quán đồ ăn đi bởi vậy quả ớt xào thịt cứ như vậy trực tiếp được bưng lên q u ố c chiến nhìn xem trước mặt quả ớt xào thịt lý mặc hào bất do dự gắp lên quả ớt bắt đầu nhâm nhi thưởng thức không tệ không tệ chính là quê quán hương vị ở bên ngoài căn bản liền ăn không được ca lý mặc vừa ăn quả ớt xào thịt một bên không nhịn được cảm k h á i nói liên quan tới quả ớt xào thịt vật này mặc dù hắn ở nước ngoài muốn ăn lời nói tùy thời có thể lấy ăn dù sao thân phận của hắn bảy ở nơi này là một nước có chủ chẳng lẽ hắn còn không cách nào khẳng định có thể nhưng vấn đề ngay tại ở nước ngoài món ăn cùng thần châu đại địa sở có món ăn cái kia có thể giống nhau sao nước ngoài đầu bếp cùng thần châu đại địa bên trên đầu bếp có thể giống nhau sao căn bản liền không giống với cũng chính bởi vì vậy khi lý mặc gắp lên quả ớt cùng xào thịt lý mặc là thật nhịn không được cảm khái nhìn xem lý mặc ngay tại nhấm nháp quả ớt xào thịt tư vị tại quốc kiến trong sảnh có đông đảo lão nhân cũng mỉm cười đồng thời ư ơ n g thị phóng viên cũng đem lý mặc nhấm nháp quả ớt xào thịt lần này tràn cảnh phát ra ngoài khi trên tin tức xuất hiện quốc kiến trong sành xuất hiện quả ớt xào thịt đồng thời long quốc quốc chủ nhấm nháp quả ớt xào thịt có bộ dáng cũng đồng dạng bị phát ra ngoài một màn này trực tiếp tạo thành một phen doanh động đây là nếu như ta không có nhìn lầm đây cũng là quả ớt xào thịt đi tại thời khắc này khi từng cái tỉnh bên trong dân mạng nhìn xem quốc kiến trong s â n mạng nhìn xem u ố c kiến trong dân m ạ t g n n xem q i n trong d â i n g nhìn kiến t r n g dân g n h ì c t r ầ m mặt đối với quả ớt xào thịt trên cơ bản toàn bộ thần châu đại điệu bên trên tất cả mọi người tương đối quen thuộc dù là không ăn cũng có thể minh bạch quả ớt xào thịt này là xuất hiện ở trên quốc kiến mặt đồ ăn sao、Bởi、vậy khi bọn hắn nhìn xem quốc kiến trên s à n h xuất hiện quả ớt xào thịt bọn hắn là thật nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên đồng thời khi bọn hắn nghe vị lão nhân kia giảng thuật lời nói bọn hắn cũng trong nháy mắt minh bạch vì cái gì trên quốc kiến sẽ xuất hiện quả ớt xào thịt đây hết thể hết thể cũng là bởi vì long quốc quốc chủ là bà cán người đây đối với long quốc quốc chủ mà nói là đường đường chính chính quê hương đồ ăn a thoáng một cái toàn bộ thần châu đại địa bên trên tất cả mọi người có thể hiểu được vì cái gì quốc kiến trên sành thế mà lại xuất hiện quả ớt xào thịt cho dù đối với có chút truyền thống người mà nói đối với quốc kiến trên sành xuất hiện quả ớt xào thịt nhiều ít vẫn là có một chút không thể nào tiếp thu được nhưng là long quốc quốc chủ cùng những lao nhân kia đều đã bắt đầu nhấm nháp quả ớt này xào thịt bọn hắn lại có thể nói cái gì đâu chỉ chốc lát s a u đằng sau theo thời gian trôi qua quốc kiến cũng liền như thế triệt để tiến vào hồi cối u khi quốc kiến kết thúc l ý mặc đối với ở tại bên cạnh lao nhân mở miệng nói nếu như ta không có nhớ lầm mội mội của ta tựa như là tại dự trường đại học đi nghe lý mặc lời nói ở tại bên cạnh lão nhân k h gật đầu không sai mội mội của ngươi ngay tại dự t r ư ờ n g đại học bên trong đọc sách ngươi yên tâm mội mội của ngươi chúng ta bảo vệ rất tốt không có bất kỳ cái gì có được người hiểm nghi có thể tới gần mội mội của ngươi đối với cái này tại lý mặc bên cạnh lao nhân nghiêm túc mở miệng nói đối với vị này lòng quốc quốc chủ m ư i mội tự nhiên sẽ gây nên bọn hắn thận trọng đối đãi căn cứ bọn hắn hiểu biết tin tức vị tiêu tên là lý ngọc tuyết cô đ ư ờ n g đối phương hiện tại ngay tại dự t r ư ờ n g đại học bên trong đọc sách đối phương thế nhưng là thuộc về lòng quốc, quốc chủ tại đương thế gian duy nhất có thân nhân mặc dù cũng không phải là thần sinh huy muội nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ giữa bọn họ c Quốc Quốc tại, vậy, vậy đi, đi tại thời khắc này lý mặc có chút lóe ra hai mắt nói một mình đối với lý mặc lai giảng mặc dù hắn cũng không có tự mình gặp qua hắn cô em gái kia nhưng ở trong đầu hắn ký ức nhưng lại tại biểu đạt cực kỳ tưởng niệm hắn cô em gái kia trước đó ở nước ngoài không cách nào trở về đây cũng là tính toán hiện tại hắn đều đã trở về nước tự nhiên phải cần đi xem thật kỹ một chút hắn vị mội mội kia không có vấn đề vậy liền trực tiếp tiến về dự t r ư ờ n g đại học đi đối với cái này tại lý mặc bên cạnh lão nhân lập tức nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ mà lại đối với lý mặc lời nói này ở tại bên cạnh lão nhân xem ra hoàn toàn liền không có vấn đề gì thậm chí đây là thuộc về một cái thêm điểm hạng tối thiểu nhất điều này đại biểu lý mặc vẫn tương đối coi trọng thân tình đối mặt vị này tương đối coi trọng thân tình long quốc quốc chủ vậy cái này đối với bọn hắn thần châu đại điệm à nói hoàn toàn chính là đường đường chính chính một tin tức ta an bài máy băng tốc độ nhanh nhất tiến về h ư n g đô rất nhanh tại lý mặc bên cạnh lão nhân trực tiếp an bài lên tiếp xuống hành trình chỉ chốc lát sau đằng sau khi sắp xếp hành trình tốt đằng sau lý mặc bắt đầu cưới xe con hồng kỳ c h i ế c hướng phía sân bay chạy tới đồng thời tại hồng đô thành trung có một đám cấp cao quan cũng biết long quốc quốc chủ cùng vị lão nhân kia đi vào bọn hắn hồng đô thành trung tin tức trong khoảnh khắc toàn bộ hồng đô thành trung tất cả quan viên lập tức liền như bị điên hành động sau đó tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào trong khoảnh khắc cái này đến cái khác hồng đô thành trung đám quan chức lập tức bật rộn cùng lúc đó liên quan tới long quốc quốc chủ muốn tới đến hồng đô thành tin tức này cũng tại thời khắc này triệt để chuyển ra ngoài đối với cái này toàn bộ bà cống tỉnh tất cả mọi người cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi thậm chí toàn bộ hồng đô thành trung tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy một trận ngạc nhiên cái gì tiếp xuống vị kia long quốc quốc chủ muốn tới đến chúng ta hồng đô thành tại thời khắc này từng đạo không thể tin thanh âm đàm thoại cứ như vậy bắt đầu vang lên lấy nương theo lấy từng đạo không thể tin thanh âm đàm thoại bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm liên quan tới lý mặc thân phận tin tức cũng tại thời khắc này xuất hiện ở internet bên trên các ngươi chẳng lẽ không biết long quốc, quốc chủ chính là đường, đường chính chính tha thành người a nói đến hắn vẫn là của ta hàng xóm đâu trong ạ i khoảnh khắc toàn bộ thần châu đại đ i ệ bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi cái gì long quốc quốc chủ lại là tha thành người khi bà cống tình người biết được tin tức này bọn hắn trước tiên là cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi nhưng khi cái kia một thì lại một tin tức cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、bọn hắn t r ô sùng bái vị kia long quốc quốc chủ thế mà chính là bọn hắn đồng hương a mà giờ khác này ở tại bên cạnh đông đ à o tỉnh bên trong người cũng đều hù dọa nói nguyên lai、like、đây là người anh em a Và tắc hoa tắc không nghĩ tới ta sùng bái người lại là người anh em quả nhiên quả nhiên người anh em châu a rất nhanh toàn bộ thần châu đại địa internet bên trên lập tức bị từng đầu tin tức không ngừng rẽ phở ớp t h o á n một cái toàn bộ thần châu đại đ ị a u bên trong tất cả mọi người biết long quốc quốc chủ là bà cán người trước đó bọn hắn chỉ biết là long quốc quốc chủ là bọn hắn thần châu người nhưng là liên quan tới long quốc quốc chủ đến tuột cùng là cái nào tình người bọn hắn thật đúng là không biết nhưng là hiện tại bọn hắn biết không nghĩ tới long quốc quốc chủ lại là bà cán người mà giờ k h ắ c này lý mặc ngày xưa những bạn học kia cùng các bằng hưu tại thời khắc này cũng không nhịn được có chút cảm khái ta nhỏ cái mâu thân à, những hình này cuối cùng là có thể phát ra ngoài đối với lý mặc ngày xưa những bằng hữu kia cùng các bạn học tới nói khi bọn hắn nhìn thấy vị kia long quốc quốc chủ có bộ dáng đằng sau bọn hắn trước tiên liền cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bọn hắn muốn biết chuyện này tính chân thực bọn hắn liền bắt đầu không ngừng nếm thử liên hệ lý mặc nhưng cuối cùng bọn hắn bất kể thế nào liên hệ lý mặc nhưng kết quả cuối cùng chính là căn bản liền không cách nào liên hệ với sau đó theo thời gian trôi qua bọn hắn đều nhanh hoài nghi long quốc quốc chủ đến cùng có phải hay không bọn hắn quen thuộc vị kia lý mặc nhưng là bây giờ khi long quốc quốc chủ muốn tới bà cán thời điểm bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch vị kia long quốc quốc chủ thật đúng là chính là bọn hắn quen thuộc lý mặc đồng thời liên quan tới lý mặc tấm hình cũng có thể phát ra ngoài trước đó liên quan tới lý mặc tấm hình tại internet bên trên căn bản liền không cách nào phát ra ngoài mà bây giờ theo lý mặc tấm hình phát ra toàn bộ thần châu đại điệu bên trong tất cả mọi người biết long quốc quốc chủ đến từ cái nào đồng thời tại hồng đô thành bên trong giang hiệu hiến cũng tại thời khắc này nhìn xem trên tin tức biểu hiện tin tức nhịn không được lắc đầu không nghĩ tới hắn ở nước ngoài thế mà xông ra lớn như thế cho đi ra nhìn ta từng để cho hắn về nước ngược lại là hại hắn, hắn cái này chưa có trở vệ quốc ngược lại là ở nước ngoài sông ra lớn như vậy một quốc gia lợi hại nha tại thời khắc này chỉ gặp giang h i ể u y ế n cũng không nhịn được sẽ bị cảm khái trước đó giang h i ể u y ế n thế nhưng là cho là lý mặc ở nước ngoài thế nhưng là làm lừa dối lại hoặc là nói ở nước ngoài là làm dựa tiền loại hình dù sao chính là ở nước ngoài phạm vào tội vậy bây giờ theo lý mặc thân phận tại toàn bộ thần châu đại địa triệt để ra ánh sáng giang h i ể u y ế n cũng biết bị nàng coi là ở nước ngoài phạm vào tội người đến tội cùng làm những gì sự tình nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói lý mặc ở nước ngoài phạm chuyện này cũng coi như được là thuộc về phạm vào chiến tranh tội nhưng vấn đề ngay tại ở ai dám thẩm phán lý mặc lý mặc thân phận bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính long quốc quốc chủ là một nước quốc chủ dám l ấ y chiến tranh tội tội danh thẩm phán đối phương đây là cho là trong tay đối phương nắm giữ hòa bình vũ khí không dám phát xa sao cho nên đối mặt lý mặc trở thành một quốc gia quốc vương giang h i ể u yến là nhịn không được cảm thấy một trận t h ố n thức lại nói đối phương lại tới đây có phải là vì đi qua gặp tiểu t u y ế t ta giang hiệu yến bắt đầu ở trong lòng yên lặng suy tứ nói một mình giang hiệu yến tự nhiên biết lý ngọc tuyết ngay tại dự trường đại học đọc sách hiện tại lý mặc lại tới hồng đô thành cái này tự nhiên mà vậy liền để giang hiệu yến nghĩ đến lý mặc mục đích của chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra lý mặc l ạ i đến hồng đô thành mục đích đúng là vì tiến dự trương đại học xem hắn m ộ i n mội nhân sinh vô thường a giang hiệu yến vẫn như c ũ không nhịn được có chút cảm khái nói mà cứ như vậy giang hiệu yến nhịn không được cảm khái đồng thời tại dự trương đại học bên trong có những học sinh kia cũng không nhịn được cảm thấy một trận trước nay chưa có kích động hoa tắc thần tượng muốn tới thần tượng muốn tới chúng ta đi gặp gặp thần tượng đi tại thời khắc này tại dự trương đại học bên trong mặc kệ nam nữ bọn hắn giờ phút này đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động. rất hiển nhiên đối với dự trương đại học bên trong người trẻ tuổi mà nói đối với vị này lòng quốc quốc chủ muốn đến bọn hắn hồng đô thành tin tức này bọn hắn tự nhiên là cảm nhận được trở nên kích động cái này a i không kích động a dù sao bọn hắn là thật cảm nhận được kích động nhất là bản thân liền là thuộc về bà cán đại địa người khi bọn hắn biết được đối phương giống như bọn hắn đều là cái này t ì người h n bọn hắn càng thêm kích động đi đi đi đi gặp thần tượng trong khoảnh khắc chỉ gặp tại dự trương đại học bên trong từng đợt nghiên cứu thảo luận âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên mà giờ khác này trương nhã thần cũng không nhịn được mở miệng nói tiểu t u y ế t đi đi chúng ta xuất phát đi gặp thần tượng đối mặt trương nhã thần bộ này kích động thời khắc này lý ngọc tuyết lại cứ như vậy khẽ lắc đầu nếu như ngươi thật muốn gặp hắn ta cảm thấy ngươi bây giờ hay là thành thành thật thật đợi tại dự trương đại học bên trong đi chỉ cần ngươi có thể ở tại dự trương đại học bên trong như vậy ngươi liền có thể nhìn thấy long quốc quốc chủ tin tưởng ta lý ngọc tuyết nhẹ giọng mở miệng nói đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này thời khắc này trương nhã thần lại cứ như vậy mang theo một tia tràn ngập biểu tình quái dị nhìn xem lý ngọc tuyết tiểu tuyết ngươi nói thật với ta ngươi không phải là vị tia long quốc quốc chủ mượt mội bản số lượng có hạn tự tay viết ký tên chương một trăm năm mươi lăm long quốc quốc chủ mượn mội bản số lượng có hạn tự tay viết ký tên ngươi không phải là vị kia long quốc quốc chủ mượn mội đi tại thời khắc này chỉ gặp trương nhã thần hai mắt mang theo một tia ánh mắt quái dị nhìn xem lý ngọc tuyết không trách nàng sẽ như vậy m u ố n mặc dù nàng không biết lý ngọc tuyết thân thế nhưng là cũng biết lý ngọc tuyết quê q u ò n chính là long quốc quốc chủ sở sinh ra nhiều thành nếu lý ngọc tuyết cùng long quốc quốc chủ đều là tha mạng thành người sau đó trọng yếu nhất chính là bọn hắn song phương đều họ lý sau đó lý ngọc tuyết chắc chắn như thế long quốc quốc chủ một sẽ đến đến bọn hắn dự trương đại học điều này không khỏi làm cho trương nhã thần hoài nghi lý ngọc tuyết sẽ không thật là con rồng kia quốc quốc chủ m ộ i mươi đi. nghe trương nhã thần lời nói này lý ngọc tuyết trận to hai mắt nhìn về phía đối phương nó trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ lại thân phận của ta đã bại lộ không nên nha nếu như ta thân phận nếu như bại lộ cái tia đã sớm tại trên mạng truyền ra còn chưa chưa từng xuất hiện tin tức của ta à tại thời khắc này lý ngọc tuyết vẫn như cũ bảo trì một bộ trận to hai mắt bộ dáng đồng thời nó trong lòng thì là yên lặng suy tư h ẳ n không có cái này h ẳ n là đối phương đoán bỏ tại thời khắc này lý ngọc tuyết suy tư một hồi sau cũng không có phát hiện nàng có thân phận gì tiết lộ địa phương sau đó đem nó trận to hai mắt bộ dáng thu hồi lại làm sao có thể nếu như ta là con rồng kia quốc quốc chủ m u ộ i m u ộ i vậy sao ngươi có thể sẽ ở chỗ này nhìn thấy ta vậy ta tối thiểu nhất cũng tuyệt đối có rất rất nhiều bảo tiêu đi dù sao nếu như ta thật là long quốc quốc chủ m u ộ i m u ộ i vậy ta chính là đường đường chính chính long quốc công chúa a ngươi thấy ta giống là công chúa bộ dáng sao tại thời khắc này lý ngọc tuyết trực tiếp đối với trương nhã thần hỏi lại đối mặt lý ngọc tuyết hỏi lại trương hiệu thần cứ như vậy có chút tính toán cái cầm nhìn về phía lý ngọc tuyết có sao nói vậy mặc dù dung mạo ngươi là rất xinh đẹp nhưng là có vẻ như ngươi thật giống như thật đúng là không quá giống là con rồng kia quốc công chủ chỉ gặp trương nhã thần nhịn không được lắc đầu không sai mặc dù trước mặt nàng lý ngọc tuyết nhan trị rất cao nhưng là nếu như nói lý ngọc tuyết chính là đường đường chính chính long quốc công chúa không có ý tứ trương nhã thần cái thứ nhất không tin nếu như đối phương thật là long quốc công chúa liền như là đối phương trong miệm nói tới vậy nếu như đối phương thật là đường chính chính chính long quốc công chúa Vậy đối phương l dù sao căn cứ trương nhã thần bình thường nhìn bã đạo tổng giám đốc kịch truyền hình tổng kết ra kinh nghiệm đây tuyệt đối không phải công chúa cái này nhiều lắm là chính là một người dáng dấp xinh đẹp một điểm người bình thường ngươi nói cũng đúng công chúa căn bản liền không có ngươi bộ dáng này suy tư một lát sau trương nhã thần khẽ lắc đầu đối mặt trương nhã thần bộ này lắc đầu hồi phục lý ngọc tuyết ở trong lòng nhịn không được yên lặng đậu đen ra muống chờ xem chờ ta ca đến ngươi đến lúc đó liền có thể biết thân phận của ta đến tột cùng là cái gì v ề p h ầ n hiện tại hay là vội vàng đi đối với cái này lý ngọc tuyết cũng tịnh không nói gì thêm nàng chính là l o n g quốc công chúa thân phận này có lẽ nàng đã từng quen thuộc những người kêu biết thân phận nàng chính là đường, đường chính chính lòng quốc công chúa nhưng là lúc này ai sẽ quan tâm nàng vị này lòng quốc công chúa đâu chú ý của mọi người toàn bộ đều tại long quốc quốc chủ lý mặc trên thân không được đã ngươi không muốn đi nhìn vậy ngươi ngay ở chỗ này l ợ i đi ta muốn đi gặp thần tượng của ta chờ ta nếu như chúng ta có thể nhìn thấy long quốc quốc chủ ta tuyệt đối sẽ đập rất nhiều rất nhiều tấm hình cho ngươi chờ ta trương nhã thần khẽ lắc đầu nếu lý ngọc tuyết không muốn đi vậy nàng cũng không thể cưỡng cầu không phải sao cho nên trương nhã thần cũng tịnh chưa hề nói thứ gì tấm hình ta nghĩ ta hẳn là không cần tấm hình lời nói ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lý ngọc tuyết ở trong lòng yên lặng nói một mình liên quan tới lý mặc tấm hình vấn đề chẳng lẽ lý ngọc tuyết thiếu sao lý ngọc tuyết b i ể u thị nàng căn bản liền không thiếu long quốc quốc chủ lý mặc tấm hình thậm chí muốn cái gì bộ dáng tấm hình lý ngọc tuyết đều có ta đi mà trương nhã thần tại lời nói rơi xuống đằng sau sau đó liền dẫn một tia ánh mắt kiên định bay thẳng đến phương xa đi đến đạp đạp đạp một lát sau khi từng đợt tiếng bước chân vang lên trương nhã thần thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa đi đến nhìn xem hướng phương xa đi đến trương nhã thần lý ngọc tuyết ngược lại là khẽ lắc đầu hay là đến lúc đó ta tới cấp cho ngươi một chút ký tên đi đối với cái này lý ngọc tuyết chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một mình chớ có trách ta ngươi hẳn là có thể minh bạch n lý ngọc tuyết ở trong lòng nhịn không được cảm khái nói mặc dù lý ngọc tuyết cũng không tinh thông cái k i a người thượng tầng đem ra giảng giải đồ vật nhưng là lý ngọc tuyết tối thiểu nhất cơ bản nhất một chút nên cũng biết đó chính là ca ca của nàng hiện tại đã không còn là người bình thường ca ca của nàng thân phận bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính một nước quốc chủ nếu ca ca của nàng thân phận là đường đường chính chính một quốc gia quốc chủ cái k i a bình thường có thể tiếp cận ca ca của nàng sao rất hiển nhiên căn bản liền không thể thậm chí mưu toan tiếp cận ca ca của nàng người tuyệt đối sẽ bị điều tra mặc dù nàng cũng không có trải qua loại chuyện này nhưng là nàng xem qua tiểu thuyết nha tiểu thuyết cùng trong kịch truyền hình mặt có bộ dáng như vậy r ằ n nha về phần nàng nàng muốn rời khỏi sao nàng có lẽ thân phận bây giờ cũng là đường đường chính chính thần châu bình dân thân phận nàng chính là một cái bình thường mách tính nhưng không chịu nổi nàng phía trên có một người thân là một nước quốc chủ ca ca nha cho nên nàng liền không cần rời đi thậm chí đợi chút nữa nàng còn có thể trực tiếp đứng tại long quốc quốc chủ bên cạnh cho nên lý ngọc tuyết cũng chỉ có thể đem trương nhã thần cho tạm thời l ờ y ra đến lúc đó nàng tuyệt đối sẽ nhiều đập một chút ca ca của nàng tấm hình sau đó trực tiếp để ca ca của nàng ký tên bản số lượng có hạn nàng cho ra tuyệt đối là đường đường chính chính bản số lượng có hạn mà liên tại lý ngọc tuyết đem trương nhã thần bỏ lại thời điểm lý ngọc tuyết cũng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trong màn hình triển hiện ra hình ảnh cùng lúc đó từng cái máy bay cũng tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện tại hồng đô bên ngoài sân bay bên trong nương theo lấy cái kia từng cái máy bay cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở phi trường bên trong ở phi trường bên trong thì là tồn tại một nhà kia nhà tin tức truyền thông nhìn xem máy bay rơi xuống đất đông đảo tin tức phóng viên cũng nhao nhao bắt đầu đẻ xuống cửa chấp r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c khi cửa chấp âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên từng tấm hình cũng bắt đầu bị quay trụt đi ra tại trước mắt bao người cửa khoang cũng tại thời khắc này từ từ mở ra theo cửa khoang bị từ từ mở ra một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người 16. m ư c 156, tức g i ậ n trương nhà thần, tiến trương trương bên trong lòng học, học đại đại bề dự đại học, dự q u ố c công chúa. trong ư trương trương c tức thần, tiến giận đại nhà trương học, học bề dự dự đại bên lòng công răng răng răng răng. Trong quốc chúa khoảnh khắc khi lý mặc thân ảnh xuất hiện tại cửa k h o a n g chỗ tại cách đó không xa đông đảo các phóng viên cũng tại thời khắc này vội vàng bắt đầu không ngừng đè xuống cửa chấp chụp ảnh khi cái này đến cái khác tin tức phóng viên cứ như vậy bắt đầu không ngừng đè xuống cửa chấp chụp ảnh thời điểm lý mặc cũng tại thời khắc này nhàn nhạt hướng phía dưới phi cơ đi đến nương theo lấy lý mặc thân ảnh cứ như vậy trực tiếp nhàn n h ạ t hướng phía dưới phi cơ đi đến cùng đồng hành một vị lao nhân cũng tại thời khắc này đã song song lấy đồng thời tại hồng đô thành trung có đông đảo cao tầng cũng toàn diện đi tới cái này trong phi trường chờ đợi khi hồng đô thành trung đông đảo các cao tầng nhìn xem xuất hiện tại thân ảnh trước mặt đằng sau chỉ gặp hồng đô thành trung tất cả cao tầng trong nháy mắt thư giãn khẩu khí đồng thời hồng đô thành trung đông đảo các cao tầng ở trong lòng cũng cảm nhận được một trận trước nay chưa có ngưng trọng cùng run dày đối với hồng đô thành trung đông đảo cao tầng mà nói không nói vị lao nhân kia thân phận dù sao vị lao nhân kia thân phận tại toàn bộ thần châu đ thể coi là thuộc về nhất thanh n h ị sở nhưng là long quốc quốc chủ nhưng là khác rồi long quốc quốc chủ thế nhưng là bọn hắn cái này tình người a mặc dù cũng không phải là hồng đô thành người nhưng đối phương thể nội bên trong chỗ chạy xuôi huyết dịch s á c thực thuộc về đường đường chính chính bà công nhân từ bọn hắn chỗ quản lý phía dưới tỉnh bên trong thế mà đi ra một vị đường đường chính chính một nước tri chủ cái này hoàn toàn liền có thể dùng rung động để hình dung tối thiểu nhất đối với bọn hắn mà nói cái này thật hoàn toàn liền có thể dùng rung động để hình dung trừ rung động bên ngoài bọn hắn cũng ý thức được một cái vấn đề mấu chốt nhất đó chính là nếu tại bọn hắn chỗ quản lý phía dưới tỉnh bên trong đi ra một vị một nước tri chủ vậy bọn hắn sau đó tuyệt đối có thể thu hoạch được phía trên càng nhiều cấp phát chớ nhìn bọn họ phát triển tựa như là thật không tệ nhưng là bọn hắn khổ chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết bọn hắn đạt được cấp phát cũng không nhiều hết lần này tới lần khác bọn hắn bằng vào cái này cũng không nhiều cấp phát lại nảnh sinh sinh phát triển đến trình độ này đối với hắn mà nói cho nên cái này nỗi khổ trong lòng chỉ có chính bọn hắn biết nhưng là hiện tại không giống với lúc trước tại bọn hắn quản lý phía dưới tỉnh bên trong xuất hiện một cái quốc vương mặc dù vị này quốc vương căn bản liền không có thu hoạch được bọn hắn có bất kỳ chú ý gì nhưng là vị này quốc vương chính là từ bọn hắn chỗ tự lập tự tại tỉnh trung thành g á n g g i á nga vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền đã đủ để cho bọn hắn thu hoạch được phía trên chú ý cái kia đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được đến từ phía trên c à n g nhiều cấp phát trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là nếu long quốc quốc chủ là thân ở nhiều thành đồng thời trưởng thành tại nhiều thành như vậy sau đó cả nước trên giới tuyệt đối không biết có bao nhiêu cá nhân đều sẽ tiến về nhiều thành bọn hắn đều muốn nhìn một chút long quốc quốc chủ đến tột cùng là tại dạng gì hoàn cảnh bên giới trưởng thành trọng yếu nhất chính là nhiều thành chỗ thân ở địa phương bản thân liền là thuộc về bọn hắn tỉnh điểm du lịch nhiều nhất địa phương cứ như vậy bọn hắn có thể tưởng tượng đạt được bọn hắn bà cống đại địa tuyệt đối sẽ nên đón đến từ cả nước các nơi du khách mà hết thể này hết thể toàn bộ đều là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vị này lòng quốc quốc chủ cho cái này tự nhiên mà vậy liền để hồng đô thành trung có đông đảo quan viên cảm nhận được một trận trước nay chưa có run dậy cùng ngưng trọng chứ run dậy cùng ngưng trọng bên ngoài hồng đô thành trung đông đảo quan viên cũng cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động hoang nên trở về tại thời khắc này khi lý m ặ c đi đến đông đảo hồng đô thành quan viên trước mặt chỉ gặp hồng đô thành trung đông đảo quan viên lập tức rất cung kính mở miệng nói mà tại đối mặt trước mặt mấy vị này quan viên giờ phút này có lời nói này tại lý mặc bên cạnh lao nhân thì là khẽ c ư ờ i nói trực tiếp xuất phát tiến về dự trương đại học đi ta tin tưởng chúng ta bên cạnh l o n g quốc quốc chủ đã phi thường chờ mong tiến về dự trương đại học đây này chỉ gặp lý mặc bên cạnh lao nhân cứ như vậy khẽ c ư ờ i nói không có vấn đề khởi hành xuất phát tiến về dự trương đại học trong khoảnh khắc đông đảo hồng đô thành trung quan viên mở miệng nói rầm rầm rất nhanh từng nhánh đội xe liền trực tiếp bắt đầu hướng phía dự trương đại học phương hướng dũng manh lao tới mà liên tại từng nhánh đội xe bắt đầu hướng phía dự t r ư ờ n g đại học phương hướng dũng mánh lao tới thời điểm liên quan tới l o n g quốc quốc chủ giáng lâm hồng đô thành tin tức này cũng tại thời khắc này triệt để chuyển ra đến đối mặt l o n g quốc quốc chủ đã thành công giáng lâm hồng đô thành toàn bộ hồng đô thành bên trong tất cả mọi người thậm chí toàn bộ thần châu k h ắ p mặt đất tất cả mọi người mang theo một loại trước nay chưa có chờ mong đối với vị này l o n g quốc quốc chủ tất cả mọi người rất muốn biết trong đó quan tâm nhất chính là thuộc về bà cống đại điệu bên trong có đám người kia bọn hắn liền cực kỳ quan tâm từ bọn hắn tỉnh bên trong đi ra lòng quốc quốc chủ sau đó sẽ nói thứ gì Mà liên tại toàn Thành, toàn thời o à n bộ ồ n Thành toàn cống nhân quan g Đô đều thậm tâm t chí h bà Mạc cực bộ kỳ Lý điểm, đại tại tại thời trương trong Tuyết dự bên Ngọc cũng học Lý khắc này lý ộ cuộc ra trong rốt phía vẻ về mong nhìn tin hiện tin đến. này, đợi đã biểu Tại thời khắc tức tức l ngọc tuyết hai mắt không khỏi mang theo vẻ mong đợi Mà liên thời ạ i Lý Ngọc Tuyết a mang i khỏi đợi mắt mong theo t không h vẻ điểm chỉ gặp cái này đến cái khác người tại thời khắc này nhao nhao đi tới dự trương đại học bên trong đồng thời bọn hắn trực tiếp đem toàn bộ dự trương đại học triệt để phong tỏa đứng lên một khi nơi c này xuất hiện ngoài ý muốn gì đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa a mà liền tại toàn bộ dự trương đại học cứ như vậy trực tiếp bị triệt để bắt đầu phong tỏa đồng thời tại dự trương đại học bên trong học sinh triệt để mộng tình huống như thế nào cái này cái này dự trương đại học làm sao lại như thế bị phong tỏa trong trường học một ít học sinh triệt để mộng rất hiển nhiên đối với trong trường học học sinh mà nói bọn hắn rất muốn biết vì cái gì dự t r ư ờ n g đại học sẽ cứ như vậy trực tiếp bị phong tỏa lại nói cũng không nên nhưng là rất nhanh bọn hắn trong nháy mắt ý thức được một vấn đề chớ cùng ta giảng lòng quốc quốc chủ sau đó sẽ trực tiếp đi vào chúng ta dự t r ư ờ n g đại học đi trong khoảnh khắc tại dự t r ư ờ n g đại học bên trong học sinh triệt để ngây ngẩn cả người mặc dù cái này giống như có một chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là tình huống trước mắt lại cứ như vậy trực tiếp bày ở trước mặt đó chính là dự t r ư ờ n g đại học bị triệt để phong tỏa đồng thời lòng quốc quốc chủ cũng tới đến hồng đô thành nếu như hai cái chuyện này đơn nhất sách đi ra bọn hắn căn bản liền sẽ không có ý nghĩ này nhưng vấn đề là hai cái sự t ì n h đồng thời phát sinh cái này không thể không khiến bọn hắn hoài nghi chuyện này đó chính là long quốc quốc chủ sau đó sẽ trực tiếp đi vào bọn hắn dự trương đại học cho nên dự trương đại học mới có thể trực tiếp bị phong tỏa nghĩ đến đây một chút tại dự trương đại học bên trong học sinh lập tức bắt đầu đối ngoại phát tin tức rất nhanh hồng đô thành trung đám người nhao n h a u biết được dự trương đại học bị phong tỏa khi hồng đô thành trung đám người biết được dự trương đại học bị phong tỏa đằng sau tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhất là từ dự t r ư ờ n g đại học bên trong đi ra những học sinh kia bọn hắn còn muốn lấy đợi chút nữa có thể gặp đến vị kia long quốc quốc chủ đâu đây chính là bọn hắn hiện tại thần tượng bọn hắn chính là vì gặp long quốc quốc chủ mới lựa chọn từ trong trường học đi ra kết quả hiện tại nói cho bọn hắn sau đó long quốc quốc chủ sẽ trực tiếp tiến về dự t r ư ờ n g đại học vậy bọn hắn cái này đi ra ý nghĩa là cái gì chẳng lẽ lại chính là trơ mắt nhìn thần tượng của bọn hắn tiến vào trong trường học mà bọn hắn thân là trường chính học sinh lại chỉ có thể đ ầ n độn ở trường học bên ngoài nhìn xem ta dựa vào ta cái trong khoảnh khắc tại hồng đô thành trong các ngọc ngách cái này đến cái khác thuộc về dự trương đại học học sinh triệt để ngây n g ẩ n cả người thậm chí cũng không khỏi trực tiếp bắt đầu chửi mẹ mà giờ khác này chính một tay mang theo trà sữa một tay mang theo điện thoại di động trương nhã thần hai mắt n g ọ n g bức nghiêng đầu đi nhìn về phía sau lưng mơ hồ có thể thấy được dự trương đại học ta bị l ừ a ta tuyệt đối bị l ừ a tiểu tuyết nàng tuyệt đối chính là đường đường chính chính long quốc công chúa a trong n y mắt trương nhã thần không khỏi kêu dên nói nếu như lúc này nàng còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là tình huống gì vậy nàng thật chính là cái ngu xuẩn tình huống trước mắt đã bẩy ở ngoài sáng nàng quen thuộc lý ngọc tuyết lại là con rồng kia quốc quốc chủ m u ộ i m u ộ i nói cách khác lý ngọc tuyết mặc dù là con rồng kia quốc công chủ l a m long quốc công chúa lý ngọc tuyết là thế nào nói với nàng vừa nghĩ tới lý ngọc tuyết nói với nàng những lời kia trương nhã thần không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với nhìn về phía dự trương đại học phương hương a đáng chết lại dám g ắ p ta trương nhã thần nổi giận mà liên tại trương nhã thần triệt để nổi giận đồng thời tại dự trương đại học bên trong lý ngọc tuyết thì là nhịn không được trong lúc bất trợt hát hơi một cái a thất lại nói đây là có người tại nhắc tới ta sao lý ngọc tuyết không khỏi lộ ra một kia mê man ánh mắt nói một mình h ẳ n là kakata tại nhắc tới ta. hh lý ngọc tuyết hai mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía phương xa mà liên tại lý ngọc tuyết hai mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía phương xa thời điểm từng nhánh đội xe cũng tại thời khắc này triệt để đặt chân hồng đô thành thị khu đối mặt cái này từng nhánh đội xe đến hồng đô thành thị khu tại hồng đô thành thị khu bên trong tất cả mọi người bắt đầu trực tiếp nhắm ngay đội xe bắt đầu chụp ảnh răng rắc răng rắc khi m á y chụp hình thanh nhâm bắt đầu không ngừng vang lên vô số người vòng bằng hữu cũng tại thời khắc này bị triệt để đổi mới nhưng không biết bao nhiêu cá nhân nhìn xem bọn hắn vòng bằng hữu bên trong xuất hiện tấm hình nhìn xem trong tấm ảnh biểu hiện chi kia đội xe bọn hắn thì là n h ị n không được bắt đầu ở khu bình luận bên trong bình luận tốt tốt tốt không nghĩ tới các ngươi lại có thể khoảng cách gần tiếp xúc thần tượng đây quả thực là quá tốt rồi không biết bao nhiêu cá nhân không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với bọn hắn mà nói hận không thể bay thẳng hướng hồng đô thành đi xem một chút vị kia long quốc quốc chủ tấm hình nhưng là tấm hình cùng chân nhân có thể giống nhau sao cái kia căn bản liền không giống với a cho nên bọn hắn hiện tại là thật hận không thể bay thẳng hướng hồng đô thành nhưng hết lần này tới lần khác tiến về hồng đô thành vé xe lửa đường sắt cao tốc phiếu thậm chí vé máy bay cũng sớm đã bán xong về phần lái xe đi không có ý tứ cao tốc đều chặn lại Trừ cao tốc bị chặn lại bên ngoài quốc lộ cũng đồng d ạ n g bị chắn đến xích sao cho nên nơi này liền trực tiếp ngăn trở thần châu đại địa từng cái tỉnh người tiến về hồng đô thành bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể thông qua phát sóng trực tiếp nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện hình ảnh bọn hắn đây là bọn hắn đều là tiến về dự trương đại học đi tại hồng đô thành c h u n g một chút thị dân cùng du khách n g o ạ i địa thậm chí còn có phát sóng trực tiếp bên trong một chút đám dân mạng nhìn xem trước đoàn xe quá khứ phương hướng bọn hắn không khỏi mang theo một k i a hiếu kỳ lời nói mở miệng nói đối mặt f a n này phiên hỏi thăm một chút quen thuộc con đường người thì là đối với nó mở miệng đáp lại không sai đội xe này tiến về phương hướng hoàn toàn chính xác chính là dự trương đại học phương hướng tại thời khắc này một cái kia lại một cái quen thuộc hồng đô thành người tại thời khắc này nhao n h a u mở miệng nói nghe cái kia một phen lời nói n ữ mặc kệ là phát sóng trực tiếp bên trong đám dân mạng hay là tại hồng đô thành trung du khách n g o ạ i địa đều lộ ra từng tia trước nay chưa có hiếu kỳ lại nói long quốc quốc chủ tiến về dự trương đại học là làm gì tới ánh mắt mọi người nhao nhao mang theo một tia thật sâu nghi hoặc rất hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được một loại nghi hoặc dù sao tình huống bày ở nơi này long quốc quốc chủ không tiến hướng quê quán vì cái gì ngược lại là trực tiếp tiến về dự trương đại học chẳng lẽ lại dự trương đại học có chỗ đặc biệt gì tất cả mọi người cảm thấy một trận thật sâu nghi hoặc Mà đây đối với đám người n g h i hoặc lý mặc cùng lý ngọc tuyết một chút thân bằng hảo hưu thì là bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng các ngươi cái này không biết đi lý mặc mội mội lý ngọc tuyết thế nhưng là tại dự trương đại học bên trong đọc sách đâu nói cách khác trước mắt long quốc quốc chủ tiến về dự trương đại học là vì nhìn mội mội tại thời khắc này một chút lý mặc đã từng đồng học cùng các bằng hưu bắt đầu không ngừng tại phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng giải đáp bọn hắn cũng rất muốn muốn trực tiếp tiến về hồng đô thành nhưng là bọn hắn nhiều ít vẫn là có một chút bức số bọn hắn hiện tại là thân phận gì lý mặc là thân phận gì nếu như lý mặc vẹn vẹn chỉ là có tiền bọn hắn còn có thể mặt dạng mày d à y cọ đi lên lý mặc nói không chừng còn rất có thể sẽ nhìn xem bọn hắn đã từng thân là bằng hữu lại hoặc là nói là đồng học phân thượng giúp bọn hắn một chút nhưng là bây giờ lý mặc thân phận không chỉ có riêng chỉ là có tiền đơn giản như vậy lý mặc thân phận hoàn toàn có thể tính được là đứng ở toàn thế giới đỉnh cấp độ lý mặc thân phận là đường đường chính chính long quốc quốc chủ bọn hắn chẳng lẽ lại còn muốn để long quốc quốc chủ cho bọn hắn một con nửa trước phải không không có ý tứ bọn hắn không đốc nếu như bọn hắn thật đưa ra yêu cầu này chỉ sợ đối phương tuyệt đối sẽ để bọn hắn minh b mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy l ý mặc tuyệt đối cũng không phải bọn hắn đã từng quen thuộc cái kia tối thiểu nhất hiện tại l ý mặc đã thay đổi đã biến thành một cái dám can đảm trực tiếp cùng sinh đẹp quốc khiêu chiến một cái tồn tại đối mặt một cái dám can đảm cùng sinh đẹp quốc khiêu chiến tồn tại đồng thời còn trực tiếp giết chết đẹp như thế quốc binh sĩ chẳng lẽ lại bọn hắn có đạo đức bắt cóc còn có thể bắt cóc được đối phương nghĩ cùng đừng nghĩ mà tại đối mặt một cái kia lại một cái người biết chuyện lời nói tại phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo đám dân mạng giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một tia ánh mắt tò mò nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện đội xe dự trương đại học bên trong Tất cả nơi này chính là dự trương nhiên. liên Mà đại học nha 15. lý mặc nhìn xem dự trương đại học cửa trường học lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình không sai nơi này chính là dự trương đại học tại thời khắc này ở tại bên cạnh lão nhân cũng khẽ gật đầu đi cái kia vào xem lý m ặ c lập tức sinh ra một cỗ thật sâu hiệu kỳ dự trương đại học nội mội của hắn ngay tại cái này dự trương đại học bên trong đọc sách thậm chí hắn cũng biết nội mội của hắn chỉ sợ đã biết ca ca của hắn làm ra đi ra sự tình đồng thời chỉ sợ cũng biết hắn vị ca ca này đã đi tới dự trường đại học đi tới nàng chỗ đọc sách địa phương về phần hắn cô em gái kia sau đó đến tột cùng sẽ có dạng gì ý nghĩ hắn cô em gái kia đến tột cùng là nghĩ thế nào lý mặc không rõ ràng nhưng cũng không ảnh hưởng lý mặc hảo hảo tiếp xúc một chút hắn vị nội này không có vấn đề tiến vào dự trương đại học trong khoảnh khắc tại lý mặc bên cạnh lão nhân lập tức mở miệng nói rầm rầm rất nhanh chỉ gặp cửa xe bắt đầu bị từ từ mở ra khi cửa xe bắt đầu bị từ từ mở ra thời điểm chỉ gặp ở trong xe thân ảnh cũng xuất hiện ở dự t r ư ờ n g đại học nơi cửa đám người trong tầm mắt lý mặc cũng tại thời khắc này bình tĩnh đi ra mà tại nương theo lấy lý mặc trực tiếp bình tĩnh đi ra ở cửa trường học chỗ đám người cũng nhao nhao đ è xuống quay chụp cái nút răng rắc răng rắc nương theo lấy ca mê ra thanh em không ngừng văng lên vô số bởi vì quay chụp mà xuất hiện chấp lóe cũng bắt đầu ở cái này cửa trường học chỗ không ngừng xuất hiện cũng may mắn hiện tại là ban ngày nếu như là ban đêm tại đối mặt nhiều như thế ch chỉ sợ Lý Mạc đều được cần đeo lên kính dâm lại hoặc là nói đến cần che kính sợ Lý lên lại là dâm m đều đeo đến nói ắ trong lạp lạp, lạp. t khoảnh khắc từng cái bảo an nhân viên bắt đầu trực tiếp gạt ra một con đường nương theo lấy từng cái bảo an nhân viên gạt ra một cái con đường l ý mặc thân ảnh liền tại lao nhân cùng đi hướng phía dự t r ư ờ n g đại học bên trong đi vào đồng thời dự t r ư ờ n g đại học bên trong hiệu trưởng cùng trong trường bên trong tất cả lãnh đạo cũng nhao nhao ở sau lưng nó thành thành thật thật đi theo tuyệt đối không nên nháo sự tình a hàng vạn hàng nghìn không nên nháo sự tình a tại thời khắc này dự trương đại học hiệu trưởng cùng nó trong trường bên trong đông đảo lãnh đạo bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn hắn hy vọng tại trong lúc mấu chốt này trong trường học những học sinh kia có thể tuyệt đối không nên náo sự t ì n h a nếu n như trong trường học những học sinh kia tại trong lúc mấu chốt này náo loạn sự t ì n h vậy cái này coi như không phải cái gì phổ thông chuyện nhỏ cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói hoàn toàn liền có thể coi là thuộc về nghiêng trời lệnh đất chuyện lớn cho nên dự trương đại học hiệu trường cùng trong trường có đông đảo lãnh đạo ở trong lòng bắt đầu không ngừng yên lặng cầu nguyện mà liên tại dự trương đại học hiệu trường cùng trong trường bên trong đông đảo lãnh đạo bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện thời điểm toàn bộ dự trương đại học bên trong tất cả học sinh cũng đều biết long quốc quốc chủ đã đi tới bọn hắn dự trương đại học tin tức này và tắc, thần thần tượng tới trong n g a y mắt từng cái các học sinh liền như bị điên bắt đầu đứng ở trong hành lang bọn hắn đều đến xem thử sau đó đến tột u cùng phải chăng có thể đụng tới vị kia long quốc quốc chủ mà liên tại dự trương đại học bên trong đông đảo các học sinh như bị điên đi vào trên hành lang thời điểm lý mặc hai mắt thì là mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn xem thời khắc này dự trương đại học không thể không nói cái này thoạt nhìn vẫn là thật không tệ thôi lý mặc nhìn xem dự trương đại học bên trong hoàn cảnh không khỏi khẽ gật đầu khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái này dự trương đại học bên trong hoàn cảnh này đến xem cái này dự trương đại học hay là thật không tệ nghe lý mặc lời nói tại sao lưng theo sát lấy dự trương đại học hiệu trưởng cùng nó trong trường bên trong đông đảo các chủ nhiệm trong nháy mắt thư giãn khẩu khí còn tốt còn tốt còn tốt chưa từng xuất hiện cái gì lớn sai lầm dự trương đại học hiệu trưởng trong lòng trong nháy mắt thư giãn khẩu khí còn tốt bọn hắn dự trương đại học để long quốc quốc chủ cảm nhận được hài lòng hắn nhưng là đã biết long quốc quốc chủ m ộ i mọi liền tại bọn hắn dự trương đại học bên trong đọc sách Mặc trước căn cũng tức cũng cũng cung dù hắn không nhưng hiện bản tin biết đó tại biết này, là may vậy cái này liền đại biểu vị kia long quốc công chủ không có gì bất ngờ xảy ra sau đó hẳn là sẽ tiếp tục tại bọn hắn dự trương đại học bên trong đợi dù là không có tại bọn hắn dự trương đại học bên trong đợi nhưng chỉ cần long quốc quốc chủ đối bọn hắn dự trương đại học cảm thấy hài lòng vậy bọn hắn dự trương đại học tối thiểu nhất đều có thể thu hoạch được đến từ phía trên ngợi khen bất kể như thế nào bọn hắn dự trương đại học tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì lớn sai lầm là được rồi thậm chí bọn hắn dự trương đại học sẽ còn vì vậy mà thu hoạch được ngập trời chốt ố t nếu như long quốc công chủ tiếp tục lưu lại bọn hắn dự trương đại học bên trong đọc sách phía trên kia cấp phát vậy tuyệt đối lại、so với dù sao bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học thay đổi tốt hơn vậy liền đại biểu long quốc công chủ tại bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học bên trong sở đã lấy liền càng thêm thoải mái dễ chịu chỉ cần long quốc quốc chủ tại bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học bên trong đợi thoải mái dễ chịu vậy liền có thể để thăng bọn hắn thần châu đại địa cùng long quốc quan hệ trong đó thứ yếu lần tiếp theo chiêu sinh cả nước các nơi không biết có bao nhiêu cá nhân lại bởi vì long quốc công chủ liền tại bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học nguyên nhân sẽ chọn ghi danh bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học vậy bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học sinh n g ê n sẽ như vậy trở nên tốt hơn v ị t i a t ạ i bọn hắn dự trương đại học bên trong đọc sách long quốc công chủ đơn giản chính là bọn hắn tiếp xuống một khối chiêu bài sống mà bây giờ long quốc quốc chủ đúng dự trương đại học lại cực kỳ hài lòng cái t i a t ạ i dự trương đại học hiệu trưởng xem ra ổn vậy kế tiếp chúng ta là muốn đi ăn cơm đâu hay là đi xem một chút cái này dự trương đại học nhà ăn là cái dạng gì tại lý mặc bên cạnh lão nhân đối với nó đề nghị cũng được đi xem một chút đi nhìn xem trong phòng ăn đồ ăn là cái dạng gì đối với cái này lý mặc cũng biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì hắn liền muốn đi xem một cái cái này dự trương đại học nhà ăn đến tột cùng là cái dặng gì xem hắn muội mội tại trong trường học này mà tan chính là bộ dáng gì đồ vật trong nháy mắt đối mặt lý mặc lời nói ở sau lưng nó dự trường đại học hiệu trường cũng tại thời khắc này cảm nhận được một trận thật sâu khẩn trương trường học của bọn họ nhà ăn ngược lại là không có vấn đề gì lớn nhưng hắn chính là sợ nha vạn nhất thật xuất hiện vấn đề gì nên làm cái gì hiện tại đây chính là thuộc về đường đường chính chính cả nước phát sóng trực tiếp vạn nhất thật xuất hiện vấn đề gì đây đối với bọn hắn dự t r ư ờ n g đại học mà nói tuyệt đối là thuộc về trí mạng đông đông, đông. chỉ gặp dự trương đại học hiệu trường trái tim bắt đầu điên cùng loạt động mà liên tại lý mặc bắt đầu tiến về nhà ăn thời điểm tại ký túc xá nữ sinh bên trong lý ngọc tuyết cũng bắt đầu gặp đề ra nghi vấn tiểu tuyết đã tiểu tuyết không nghĩ tới tại thời khắc này tại lý ngọc tuyết bên trong túc xá đám bạn cùng phòng đem lý ngọc tuyết vây lại ánh mắt của mọi người nhao nhao mang theo một k i a không thể tưởng tượng nổi mà lại mộng bức ánh mắt nhìn lý ngọc tuyết trước đó các nàng căn bản cũng không biết cùng với các nàng một cái phòng ngủ lý ngọc tuyết lại có như thế một cái thân phận trước đó tại các nàng xem đến lý ngọc tuyết vẹn vẹn chỉ là thuộc về sinh đẹp một cô n ơ n thôi trừ sinh đẹp bên ngoài có vẹn h ư giống như không có cái gì mà khác sáng trói địa phương bởi vì lý ngọc tuyết tại tự giới thiệu thời điểm cũng đại khái nói một lần gia đình bối cảnh. sau đó theo phía sau từng bước hiểu rõ các nàng cũng biết đến lý ngọc tuyết gia đình đại khái tình huống phụ mẫu đều mất trong nhà vẹn vẹn chỉ có một người ca ca đây chính là thuộc về lý ngọc tuyết bối cảnh trong nhà ca ca gánh vác lên phụ mẫu đều mất lúc có trụ cột sau đó lý ngọc tuyết ca ca đoạn thời gian trước lại xuất ngoại vụ công tới bởi vì xuất ngoại vụ công có thể kiếm được tiền nhiều hơn sau đó lý ngọc tuyết ca ca cứ như vậy trực tiếp xuất ngoại làm việc đây là các nàng hiểu biết lý ngọc tuyết gia đình bối cảnh hiện tại theo lý ngọc tuyết ca ca thân phận toàn diện ra ánh sáng liên quan tới lý ngọc tuyết thân phận cũng bị đào sâu đi ra xác thực lý ngọc tuyết đã từng nói tới thân phận cũng đích thật là ở vào bẫy ở ngoại sáng lý ngọc tuyết đích thật là thuộc về phụ mẫu đều mất lý ngọc tuyết cũng hoàn toàn chính xác liền vẹn vẹn chỉ có một người ca ca lý ngọc tuyết ca ca cũng đích thật là xuất ngoại vụ công tới đây hết thể hết thể đều là thuộc về đường đường chính chính sự thật nhưng là cũng không có người nói cho các nàng biết lý ngọc tuyết ca ca xuất ngoại vụ công cuối cùng trực tiếp đặt xuống một mảnh địa bàn thành lập một quốc gia nha c ù n g với các n à n g một cái phòng ngủ Lý n g ọ c t u y ế t cư nhiên trở thành công chúa của một nước mặc dù là thuộc về tại lý ngọc tuyết lúc đi học trở thành công chúa này nhưng là lý ngọc tuyết thân phận bây giờ cũng đích đích s á c s á c chính là đường đường chính chính công chúa của một nước Các ở đây đối với tại trong phòng ngủ đông đảo bạn cùng phòng mà nói điều này thực là để các nàng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại cảm nhận được một trận trước nay chưa có ngộng bước đi cùng với bọn họ ở lâu như vậy phòng ngủ một cái bạn cùng phòng không nghĩ tới lắp mình biến hóa cư nhiên trở thành một quốc gia công chúa lý ngọc tuyết bản thân liền xinh đẹp nhắn lại thêm có công chúa thân phận này tô điểm bên dưới vậy cái này đơn giản chính là đường đường chính chính nữ thần cấp bậc tồn tại đây mới thực là nữ thần cấp bậc tồn tại đây cũng không phải là cái gì cái gọi là đại chúng trong mắt có nữ thần đây chính là thuộc về thực sự nữ thần a mà tại đối mặt đám bạn cùng phòng có phần này t r e o chọc cùng không thể tưởng tượng nổi lý ngọc tuyết cũng l u n g túng mở miệng nói chủ yếu là ta trước đó thật không biết ta chỉ biết là ca ca ta trước đó đích thật là xuất ngoại làm công đi nhưng là xuất ngoại đến tội cùng làm gì thật đúng là không biết ta trước đó còn tưởng rằng ca ca ta xuất ngoại phạm tội đi đâu cho nên ta trước đó hay là thật lo lắng về phần ca ca ta cuối cùng cứ như vậy thành lập một quốc gia cuối cùng cứ như vậy hành hung sinh đẹp quốc quân đội ta thể ta giống như các ngươi đều là tại trên tin tức mới hiểu rõ đến tin tức này lý ngọc tuyết lung túng đối với đám bạn cùng phòng mở miệng nói rất hiển nhiên lý ngọc tuyết cũng biết chuyện này bao nhiêu lộ ra có một chút không thể tưởng tượng nổi cái này nói ra ai mà tin a nhưng hết lần này tới lần khác cái này không thể tin tin tức lại là thuộc về bẫy ở trước mặt một sự thật cho nên lý ngọc tuyết cũng chỉ có thể thành thành thật, thật đem trước mắt có tình huống đối với đám bạn cùng phòng từng cái nói tới đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này tại trong phòng ngủ đông đảo đám bạn cùng phòng trực tiếp trở mặt ngươi cái này ngươi đây quả thực là thượng t i ê n đang đút ngươi ăn cơm à. tại thời khắc này bên trong một cái đến từ q u ý tiết kiệm bạn cùng phòng nhịn không được cảm khái nói chỉ bằng mượn lý ngọc tuyết cái này nhan chị sau hôm đó thời gian cũng tuyệt đối sẽ không quá kém là được rồi dù sao lý ngọc tuyết trừ có cái này nhan chị bên ngoài còn có thành tích cao mặc dù dự trương đại học tại nổi danh bên trên khả năng không sánh bằng mặt khác cùng một cấp bậc đại học nhưng là dự trương đại học tối thiểu nhất dù sao cũng là đường đường chính chính hai trăm mười một nhà cho nên có được cao nhan chị đồng thời lại có thành tích cao lý ngọc tuyết tương lai sẽ kém sao lý ngọc tuyết tương lai bản thân liền sẽ không quá kém điều kiện tiên quyết hiện tại lại tung ra một cái công chúa thân phận công chúa này cũng không phải cái gì cở tở vào bên trong loại kia công chúa công chúa này thế nhưng là đường đường chính chính một quốc gia bên trong công chúa dù là quốc gia này khả năng cũng không tính đặc biệt tốt nhưng là quốc gia này nổi danh a quốc gia này có thực lực quân sự rất cường đại nha mà lại quốc gia này quốc vương thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người hiện tại vị này quốc vương đi vào bọn hắn thần châu đại địa lại cùng bọn hắn thần châu đại địa bên trong c ó các lao nhân đã đặt thành điều ước hợp tác vậy kế tiếp long quốc tuyệt đối có thể thu hoạch được đến từ thần châu đại địa trợ giút cứ như vậy tương lai long quốc sẽ còn kém sao tương lai long quốc dù là so r a kém bọn hắn thần châu đại địa nhưng tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về đúng bách tính bình thường mà nói là cái dạng này đối với bọn hắn trước mặt vị này long quốc công chủ mà nói đối phương tương lai chỗ hưởng thụ được thời gian đây tuyệt đối là thuộc về chân chính đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại đối phương có khả năng hưởng thụ được đây tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính một cái công chúa có khả năng hưởng thụ được sinh hoạt đối phương tương lai có khả năng hưởng thụ được sinh hoạt cùng thời gian tuyệt đối là thuộc về toàn thế giới cao cấp nhất cấp bậc tồn tại hiện tại đối phương cùng bọn hắn đã triệt triệt để để không phải thuộc về trên cùng một cấp độ người dù là đối phương cùng với các nàng cùng thuộc tại một gian ký túc xá nhưng lại cũng không đại biểu cho đối phương cấp độ liền cùng với các nàng một dạng lúc trước lý ngọc tuyết cấp độ cùng với các nàng đích thật là thuộc về một dạng nhưng là bây giờ không giống với lúc trước lý ngọc tuyết thân phận cấp độ cùng bọn hắn đã có một cái phiên thiên địa phúc ở giữa t r ê n lệch nghe lời nói này tại trong ký túc xá những người khác cũng nhao nhao lộ ra một cỗ trước nay chưa có c ả n h a i a đúng rồi tiểu tuyết người thiếu tẩu từ sao người xem ta thế nào trong nháy mắt một vị đến từ quan trung đại địa cô nương lập tức c ư ờ i híp mắt mở miệng nói ngươi xem một chút chúng ta hiểu rõ mà lại ta giáng dấp lại không kém ngươi nhìn ta có hay không cái kia hy vọng có thể làm t ẩ u từ ngươi đến từ quan trung nữ từ hai mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía lý ngọc tuyết nghe lời nói này tại trong ký túc xá nữ từ khác bọn họ cũng đồng dạng lộ ra một tia có chút tỏa sáng ánh mắt nhìn lý ngọc tuyết ta cảm thấy ta khẳng định có thể một vị khác đến từ giang đông nữ từ hai mắt cũng đồng dạng mang theo vẻ mong đợi mở miệng nói ngươi xem một chút chúng ta đều là phương nam mà lại chúng ta ẩm thực phương diện cũng đều không sai bị lắm chúng ta đều là truyền thống giang nam địa khu người. vậy ta cảm thấy ta hẳn là có thể trở thành tàu tử ngươi rất nhanh nương theo lấy vị này đến từ giang đông lời của cô nương nói xong bên dưới trong ký túc xá những người k h á c liền bắt đầu không ngừng từng cái nghiên cứu thảo luận lấy lý ngọc tuyết nghe vang lên bên t hai cái kia từng đợt thanh âm lý ngọc tuyết khỏe miệng không khỏi có chút kéo một cái tàu tử lý ngọc tuyết nhịn không được lắc đầu ta nơi nào có tư cách kia quyết định chị dâu ta là ai à. chương một trăm năm mươi tám thông gia giá trị mua cơm a di k ắ c tinh chương một trăm năm mươi tám thông gia giá trị mua cơm a di khắc tinh ta nơi nào có tư cách này đến quyết định ta tương lai tàu tử đến tột cùng là ai a Lý nhưng g ọ c Tuyết n được là, là t đầu. hiện tại không có ý tứ nàng cũng không phải chân chính độ đần nàng tương lai t ẩ u tử tối thiểu nhất cũng phải cần đúng long quốc có chút giá trị đi liền cùng những cái kia trong ti vi phim ảnh dạng thuật một dạng thông ra kk a a của nàng là một cái có thể t r ọ i cứng xinh đẹp quốc tồn tại trọng yếu nhất chính là kk a a của nàng tuổi tắc còn tại đó không không s a o hai mươi đến tuổi trẻ tuổi như vậy vậy đối với một chút quốc gia mà nói cái kia hoàn toàn liền có thể đem bọn hắn quốc gia có một số người gả cho kk a a của nàng từ đó đạt tới hai quốc gia ở giữa liên hợp kịch truyền hình kia cùng trong phim ảnh chính là diễn như vậy cho nên nàng cũng liền theo bản năng cho rằng nàng tương lai t ẩ u tự tuyệt đối rất có thể là loại này thông ra một dạng một cái tồn tại cũng không phải nói nàng trước mặt những này bạn cùng phòng không được mà là trước mặt nàng những n à y bạn cùng phòng cùng quốc gia khác có những người kia so ra chỉ sợ hoàn toàn liền không đáng chú ý không cách nào đặt thành loại kia cùng loại với thông ra một dạng một cái hiệu quả mà liên tại nàng đám bạn cùng phòng bắt đầu là lý ngọc tuyết tương lai tẩu tử tên tuổi này mà bắt đầu tranh đoạt lên thời điểm vừa mới đến phòng ngăn lý mặc có thể không đến hát hơi một cái á thất lý mặc tại nhiều như vậy hát hơi một cái thời điểm sau lưng dự trương đại học hiệu trưởng trong nháy mắt đột nhiên bừng tỉnh dầm cái này cái này cái này cái này không phải là vệ sinh không có làm tốt đi tại thời khắc này dự trương đại học hiệu trưởng trái tim đều nhảy tới cổ họng long quốc, quốc chủ tại sao phải trong lúc bất trợt nhảy mũi chẳng lẽ lại là trong phòng ngắn vệ sinh không có làm tốt từ đó làm cho một chút cho buổi cuối cùng để long quốc quốc chủ cứ như vậy đánh hắt xì vừa nghĩ tới có như thế một cái khả năng dự trương đại học hiệu t r ư ở n g thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có khẩn trương mà tại đối mặt dự trương đại học hiệu t r ư ở n g cảm nhận được rất gấp gáp thời điểm lý mặc lại cứ như vậy nghi ngờ nói một mình chẳng lẽ lại là đêm qua chăn m ề n không có đắp kín lý mặc hai mắt mang theo một tiêng nghi hoặc lý mặc cũng không hề hướng nơi khác suy nghĩ cái kia có thời điểm ngẫu nhiên hắt cái xì hơi đó là chuyện rất bình thường cái này có cái gì ly kỳ về phần cái này trong phòng ngắn vệ sinh lý mặc nhìn xem trong phòng ăn coi trang cảnh lý mặc cũng không khỏi khẽ gật đầu không tệ không tệ cái này trong phòng ăn hoàn cảnh vẫn là thật không tệ thôi tại thời khắc này lý mặc nhìn một chút trước mặt nhà ăn cũng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu đối mặt lý mặc ánh mắt ở tại bên cạnh lão nhân cũng đồng dạng thấy được dự t r ư ờ n g đại học phòng ăn bộ dáng đối với cái này tại lý mặc bên cạnh lão nhân cũng không khỏi khẽ gật đầu không sai nhìn cái này dự t r ư ờ n g đại học khiến cho coi như thật hợp ô lý mặc bên cạnh lão nhân cũng nhàn nhạt đồng ý nói đang nghe lý mặc cùng bên cạnh lão nhân ở giữa coi lời nói sau lưng dự trương đại học hiệu trưởng cùng trong trường học đông đảo chủ nhiệm trong nháy mắt thư d nó trong lòng căng thẳng nội tâm cũng tại thời khắc này triệt để thư giãn xuống còn tốt còn tốt còn tốt phòng ăn này hay là thật không tệ đối với cái này đám người căng thẳng nội tâm như vậy triệt để rơi xuống có trời mới biết bọn hắn trước đó là cỡ nào khẩn trương dù sao tình huống còn tại đó có chút trường học nhà ăn vệ sinh hoàn toàn liền có thể dùng rác rưởi để hình dung mặc dù bọn hắn đối với dự trương đại học nhà ăn có hiểu biết nhưng bọn hắn lại cũng không thường xuyên tại trong phòng ăn ă n cơm vậy vạn nhất phòng ăn này vệ sinh cũng không có làm tốt nên làm cái gì ạ nhưng n ấ thấy t tốt cái có Quốc Quốc chủ cùng sinh kia này không nhà ăn Long nhân làm lao vệ vị bị đ ợ c vậy b ọ hắn n dự t r ư ơ đại h ọ cũng cái kia thật chính c kia lừa thật Nhưng đương. là gặp đương. Nhưng cũng may bọn hắn dự trương đại học nhà ăn vệ sinh rất không tệ tới tới tới mua cơm mua cơm để cho ta tới nhìn xem cái này dự trương đại học nhà ăn là cái dạng gì nhìn xem cái này trong phòng ăn thức ăn như thế nào lý mặc mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía mua cơm địa phương mà đang đánh cơm địa phương có đông đảo a di đang nhìn nó trong tầm mắt đám người thân ảnh nhất là đang nhìn trong trường học hiệu trưởng cùng chủ nhiệm thậm chí còn có tại trên t v mới nhìn đến vị lão nhân kia còn có gần nhất trên tin tức rất nóng nảy vị kia long quốc quốc chủ đang nhìn bọn hắn mua cơm a di thân thể giờ phút này cứ như vậy run lẩy bẩy d ầ m cái này đến cái khác a di cũng nhìn không được nuốt một cái ngụm nước bọn rất hiển nhiên đối với đông đảo a di tới nói các nàng cũng biết các nàng hiện tại nhìn thấy những người này hoàn toàn chính là đường đường chính chính đại nhân vật là chân chính trên ý nghĩa đại nhân vật cho dù là các nàng trong trường học hiệu trưởng tại những đại nhân vật này trước mặt đều không tính là cái gì quân không thấy các nàng dự t r ư ờ n g đại học bên trong hiệu trưởng cùng cái cháu trai một dạng ở tại bọn hắn bên cạnh mua cơm rất nhanh tại vị lao nhân kia dẫn đầu xuống đám người liền theo thứ tự xếp thành hàng bắt đầu đi tới mua cơm chỗ nhìn xem tại trước mặt bọn hắn những người này mua cơm a di nuốt một cái ngụm nước bọt hô hô hô đông đảo mua cơm a di cố nén sợ h ã i trong lòng thuận miệng liền run lẩy bẩy đánh lên đồ ăn đương nhiên các nàng lần này cũng không có đỉnh môi sau đó tại phát sóng trực tiếp bên trong mọi người thấy thời khắc này một màn này phát sóng trực tiếp bên trong tất cả mọi người nhịn cười không được ha ha ha ha ha không nghĩ tới mua cơm a z i dĩ nhiên như thế sợ hãi ha ha mua cơm a z i đây coi như là đụng phải thiên đ ị c h h a những n à y mua cơm a z i giờ phút này ngược lại là cũng không có đỉnh môi ta m u ố n biết nếu như những n à y mua cơm a z i hiện tại cứ như vậy đỉnh múc lời nói gặp phải lấy dạng gì một kết quả tại thời khắc này tại phát sóng trực tiếp bên trong các tỉnh đám dân mạng trong nháy mắt bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đối với mua cơm a di đám người đó là không gì sánh được thống h ậ n bởi vì mua cơm a di đỉnh môi truyền thống này phản phất như là có truyền thừa một dạng cơ hồ mỗi một cái trường học mua cơm a di đều sẽ không nhịn được đỉnh môi khiến cho có lúc bọn hắn đều muốn giết người a hiện tại nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong những cái kia mua cơm a di bộ kia run lẩy bảy bộ dáng đồng thời bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì đỉnh môi dáng vẻ cái này lập tức liền để các tỉnh dân mạng cảm nhận được một trận mừng thầm mua cơm a di lần này cuối cùng là đụng phải thiên địch rất nhanh đông đảo mua cơm a di run dày dưới ánh mắt các nàng tất cả mọi người không có đỉnh môi không tệ không t chương á i này p ò còn n ăn thức ăn nhìn g thức rất khá thôi, khá h sắc hương vị đều đủ. Nhìn x e không tệ không tệ. một chỗ đại học hẳn là có đồ ăn. trước m những trăm năm mươi chín tiến về phòng ăn long quốc công chủ chương một trăm năm mươi chín tiến về phòng ăn long quốc công chủ lại nói ta có thể trực tiếp đi gặp ca ca ta sao cùng lúc đó lý ngọc tuyết đang nhìn phát sóng trực tiếp công chính tại nhà ăn ăn cơm lý mặc lý ngọc tuyết đột nhiên cũng cảm nhận được bụng có chút nói bụng cái t h i ệ nếu đói bụng lý ngọc tuyết cảm thấy có lẽ cũng có thể trực tiếp tiến về nhà ăn đi ăn cơm về phần nàng có thể hay không tiến về nhà ăn ăn cơm nàng cảm thấy hẳn là có thể mặc dù nói toàn bộ dự trương đại học đều đã bị phong tỏa nhưng là nàng cảm thấy hắn hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút xíu quyền lợi đi vậy cũng không cần nhiều bao lớn quyền lợi nàng có ý nghĩ rất đơn giản chính là những n à y phong tỏa dự trương đại học người không thể ngăn đón nàng mặc dù lý ngọc tuyết nàng căn bản liền không có hành xử qua cái này cái gọi là lòng quốc công chủ quyền lợi nhưng là muốn ra ngoài ăn một bữa cơm đây hoàn toàn liền không có vấn đề gì đi chẳng lẽ lại những cái k i a phong tỏa dự trương đại học người còn không cho nàng đi ăn cơm phải không nói đùa thân phận của nàng thế nhưng là long quốc quốc chủ m u ộ i muội nàng thế nhưng là đường đường chính chính long quốc công chủ à, cái k i a đã như vậy vậy hẳn là có thể trực tiếp ra ngoài đi nghĩ đến đây một chút lý ngọc tuyết liền đối với trong ký túc xá đám người mở miệng nói các vị cái k i a nếu không chúng ta trực tiếp đi ăn cơm tại thời khắc này lý ngọc tuyết đối với đám người mở miệng nói ngay tại lý ngọc tuyết lời nói rơi xuống trong ký túc xá đám người cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau các nàng đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia trầm mặc trong đó một vị đến từ giang đông cùng phòng khẽ lắc đầu không không không, ta muốn hay là ngươi đi ăn đi chúng ta cứ như vậy tại trong ký túc xá trước đ ê m liền một chút hay là ngươi ra ngoài đi ca của ngươi đã ở nơi đó chờ ngươi nhìn xem trong video tại trong phòng ăn tiến hành ăn cơm đám người mặc dù các nàng cũng rất muốn muốn đi ăn cơm nhưng là các nàng lại không phải người ngu long quốc quốc chủ đến dự t r ư ờ n g đại học mục đích là cái gì nói trắng ra là chính là muốn gặp hắn muội muội nha, vậy đối phương mục đích đúng là vì tới gặp hắn muội muội vậy các nàng đụng lên đi làm cái gì mà lại trọng yếu nhất chính là tại vị kia long quốc quốc chủ bên cạnh bất cứ người nào đối với các nàng mà nói vậy cũng là thuộc về đúng nghĩa cao cao tại thượng đại nhân vật không nói trước các nàng dự trương đại học bên trong hiệu trưởng trừ dự trương đại học hiệu trưởng bên ngoài còn có hồng đô thành t r u n g có đông đảo quan viên trừ cái đó ra còn có vị kia chỉ có tại trên tin tức mới có thể nhìn thấy vị lao nhân kia nhiều người như vậy mỗi một cái đều là thuộc về đúng nghĩa đại nhân vật các nàng mới không có lá gan này xuất hiện ở trước mặt đối phương đâu nhưng là lý ngọc tuyết nhưng là khác rồi lý ngọc tuyết thân phận thế nhưng là vị kia long quốc quốc chủ đường đường chính chính c h í n g ọ n muội đó chính là đường chính chính chính long quốc công chủ á vậy liền bằng vào lý ngọc tuyết thân phận này đối phương liền có tư cách này xuất hiện tại đám người kia trước mặt bởi vì cái gọi là còn có m ộ t câu cái kia không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận chỉ bằng mượn lý ngọc tuyết ca ca thân phận còn tại đó ai dám nói cái gì cho nên lý ngọc tuyết có thể trực tiếp ra ngoài nhưng là các nàng nhưng là khắc rồi dù là các nàng thật đi theo lý ngọc tuyết đi ra nhưng là phía sau sẽ làm thế nào các nàng phía sau chẳng lẽ lại cứ như vậy đ ầ n đ ộ ợ t nói đùa hiện tại thế nhưng là cả nước phát sóng trực tiếp a không biết có bao nhiêu cá nhân đang nhìn trận này phát sóng trực tiếp nếu như các nàng tại phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh là loại kia đần độn các nàng đều có thể tưởng tượng được loại kia xã tử cảm giác về phần nội danh không có ý tứ liền vẹn vẹn bằng lý ngọc tuyết cùng với các nàng ở cùng nhau lâu như vậy thời gian các nàng tại một cái trong túc xa ở lâu như vậy bằng vào điểm này liền đã có thể cho các nàng nội danh về phần mặt khác không có ý tứ các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đối mặt vị này đến từ giang đông bạn cùng phòng lời nói mặt khác bạn cùng phòng đang nghĩ đến một hồi sau cũng khẽ gật đầu rất hiển nhiên các nàng cũng nghĩ đến nếu như các nàng thật cùng đi ra cuối cùng đến tột cùng gặp phải những ngày cái gì cố nhiên có thể tại cả nước trước mặt lộ diện thế nhưng là cuối cùng các nàng nhưng lại không thể không suy tính một chút hậu quả này đến tột cùng là cái gì cơ bản nhất một chút các nàng lấy cái gì thân phận ra ngoài đâu cho nên đang nghĩ đến một hồi sau các nàng lựa chọn trực tiếp tính toán các nàng không đi ra đối mặt đám bạn cùng phòng lựa chọn chỉ thấy vậy khắc lý ngọc tuyết có chút há to miệng cuối cùng cũng nhẹ gật đầu t ố t ta vậy ta trước hết đi ăn cơm đối với cái này lý ngọc tuyết cũng không phải cái gì đổ đần nàng liền trực tiếp bắt đầu đi ra ngoài cửa đạp đạp, đạp. nương theo lấy lý ngọc tuyết thân ảnh rời đi trong ký túc xá đám người thì là có chút hít thở dài a i nhìn chúng ta về sau muốn thiếu một cái bạn cùng phòng đi tại thời khắc này tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy từng tia thương cảm tối thiểu nhất lý ngọc tuyết tại bên trong túc xá nhân duyên hay là rất tốt mà lại các nàng đúng lý ngọc tuyết cũng ít nhiều có một chút quen thuộc cho nên nếu như lý ngọc tuyết thật cứ đi như thế vậy kế tiếp có thể hay không đổi một người tiến vào các nàng trong ký túc xá đâu nếu quả như thật đổi một người tiến vào các nàng ký túc xá muốn một lần nữa quen thuộc một người vẫn có chút khó khăn trừ cái đó ra lý ngọc tuyết thân phận cũng bày ở nơi này lý ngọc tuyết thế nhưng là đường đường chính chính long quốc công chủ a chỉ cần các nàng có thể cùng long quốc công phương châm chính tốt quan hệ ngày sau các nàng kết quả sẽ còn kém sao chỉ cần các nàng cùng long quốc công chủ quan hệ trung đụng không sai ngày sau các nàng lại thế nào l a n lộn cũng sẽ không kém đến đi đâu nhưng là tiếp xuống trường học sẽ để cho vị này long quốc công chủ tiếp tục đợi tại các nàng cái túc xá này bên trong sao khó mà nói nhưng sát xuất lớn có thể khẳng định sau đó chỉ sợ căn bản liền sẽ không để lý ngọc tuyết tiếp tục ở tại các nàng trong ký túc xá mà liên tại trong ký túc xá đám người không nhịn được cảm thấy một trận thật sâu cảm khái thời điểm lý ngọc tuyết thân ảnh đã đi tới túc xá lầu dưới tại lầu ký túc xá phía dưới có một cái kia lại một cái người ở nơi đó đứng đấy đối mặt túc xá lầu dưới chô đứng lấy đám người kia lý ngọc tuyết cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói kia cái gì ta có thể trực tiếp đi phòng ăn này sao cái kia vị kia long quốc quốc chủ là của ta ca ca lý ngọc tuyết đối với đứng tại lầu ký túc xá cửa ra vào đám người mở miệng nói mà lầu ký túc xá trong cửa ra vào mọi người tại đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này thời khắc này tất cả mọi người không khỏi lộ ra một tia trần mặt ánh mắt nhìn xuất hiện tại trước mặt bọn hán đạo thân ảnh này ngươi nói là long quốc quốc chủ là của ngươi ca ca ngươi là long quốc quốc chủ muộn một cái rất rõ ràng là đội trưởng một dạng một cái tồn tại nhìn xem lý ngọc tuyết thân ảnh trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì sau đó hai mắt mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đúng đúng ta chính là l o n g quốc quốc chủ m u ộ i muội tên ta là lý ngọc tuyết lý ngọc tuyết lập tức trả lời đạo nghe lý ngọc tuyết hồi phục tại trước mặt rất rõ ràng là đội trưởng một dạng một cái tồn tại không khỏi k h ẽ gật đầu đã ngươi là l o n g quốc quốc chủ m u ộ i muội vậy ngươi liền đi đi ngươi đi nhà ăn đi chương một trăm sáu mươi trong phòng ăn sự cố nàng chính là lòng quốc công chúa chương một trăm sáu mươi trong phòng ăn sự cố nàng chính là lòng quốc công chúa người đi đi người đi nhà ăn đi tại thời khắc này dẫn đầu một vị tồn tại trực tiếp cho đi đối mặt vị này lòng quốc quốc chủ m u ộ i muội vậy bọn hắn luôn không khả năng nói cái gì trực tiếp cấm chỉ đối phương rời đi đi cái kia không có khả năng thân phận của đối phương bày ở nơi này thân phận của đối phương thế nhưng là đường đường chính chính lòng quốc công chúa mặc dù còn chưa không có đạt được vị kia lòng quốc quốc chủ sắc phong nhưng đối phương ca ca cũng đích thật là đường đường chính chính lòng quốc q u ố chủ c bởi vậy thân phận của đối phương cũng hoàn toàn chính xác có thể tính được là thuộc về lòng quốc công chúa bọn hắn cũng biết long quốc quốc chủ đi vào cái này dự trương đại học mục đích chỉ sợ sẽ là vì tới gặp hắn muội muội nếu long quốc quốc chủ mục đích đúng là vì tới gặp hắn muội muội vậy bọn hắn luôn không khả năng nói không để cho cái này l o n g quốc công chúa đi gặp ca ca của hắn đi nếu như bọn hắn thật làm như vậy hắn cảm thấy bọn hắn có thể xin nghỉ hưu sớm đồng thời thiện hưu không có ý tứ nghĩ cùng đừng nghĩ a đà tạ đà tạ n g h e trước mặt vị đội trưởng này lời nói lý ngọc t u y ế t lập tức thư g i ã n khẩu khí sau đó hướng đạo cảm ơn một tiếng liền trực tiếp bắt đầu hướng phòng ă n phương hướng đi đến đạp đ đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên lý ngọc tuyết liền trực tiếp bắt đầu hướng phòng an phương hướng đi đến nhìn xem hướng nhà an phương hướng đi đến lý ngọc tuyết chỉ gặp tại túc xá lầu dưới một chút còn lại đội viên thì là nhịn không được đối với bọn hắn đội trưởng mở miệng nói đội trưởng chúng ta cứ như vậy trực tiếp đem đối phương đem thả cái này chẳng lẽ không cần xác nhận một chút sao tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc một tên đội viên nhịn không được mở miệng hỏi đúng thế mặc dù cái này lòng quốc công chúa hoàn toàn chính xác ngay tại dự trường đại học nhưng là đối phương thật là con rồng kia quốc công chủ sao một cái khác đội viên cũng không nhịn được mở miệng hỏi bọn hắn cũng không có gặp qua lý ngọc tuyết bọn hắn cũng không rõ ràng thân phận của đối phương bọn hắn chỉ biết là long quốc quốc chủ hoàn toàn chính xác có một người mội mội tại long quốc đồng thời đối phương ngay tại dự trường đại học đây là bọn hắn hiểu biết đến tin tức trừ cái này bên ngoài liên quan tới vị kia long quốc công chúa dáng vẻ đến tội cùng là cái dạng gì bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua vậy bọn hắn thật đúng là không xác định vừa mới ra hỏa kia đến tội cùng có phải là hay không long quốc công chúa nếu như đối phương cũng không phải là long quốc công chúa cứ như vậy trực tiếp đem đối phương bỏ qua vạn nhất xuất hiện vấn đề nên làm cái gì nghe các đội viên lời nói Chỉ họ gặp bọn đối ộ i lại người tin đi. Liên quan tới vị kia tin tức, đã tại trên internet trưởng tức tức, trên như còn không nhìn quan nổ tung lắc cứ các có khẽ vậy vị đầu đã đ phương chính là long Quốc Quốc chủ cũng thuộc Quốc Quốc chủ cũng chỉ có cái Cho chính thuộc chính chính、long、Quốc công chúa. không phải thân nhưng phương phương Long Long này người nên, đường đường Long là là là là quá đối Đối mội mội, mội mội, một mội mội. bất về về sau đó hẳn là liền có thể đi xem đến vị kia long quốc quốc chủ chuyện này cũng không cần chúng ta quan tâm đối với cái này chỉ thấy vậy khắc đội trưởng thì là nhẹ giọng mở miệng nói hạ tại không có đi vào tại dự trương đại học trước đó liền đã thấy được trên internet xuất hiện tin tức cho nên cũng đã biết long quốc công chúa có thân phận tin tức đương nhiên cũng vẹn vẹn thuộc về bộ dáng của đối phương cùng một chút đại khái kinh lịch bởi vì nàng hiểu biết đến bộ dáng cùng lý ngọc tuyết hiện tại bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít có một chút c h a n h lệch dù sao tiến vào đại học đằng sau cái kia ăn mặc loại hình khẳng định bao nhiêu có một chút khác nhau đi l i ê n như là nữ lớn n g ư ờ i tàn biến chỉ cần biết một thứ đại khái dáng vẻ kết hợp với một chút hiểu biết tin tức liền có thể khẳng định thân phận của đối phương nếu là long quốc quốc chủ muộn vậy chúng ta liền có thể không cần lo lắng trong khoảnh khắc ở xung quanh đông đảo các đội viên cũng triệt để thư giãn khẩu khí ngay tại nữ túc xá lầu dưới đông đảo các đội viên bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy thời điểm lý ngọc tuyết thân ảnh cũng tại thời khắc này xuất hiện tại cửa phòng ăn nhìn xem xuất hiện tại cửa phòng ăn chỗ thân ảnh tại trong phòng ăn đám người thì là đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ăn phương hướng dự trương đại học bên trong hiệu t r ư ở n g đang nhìn xuất hiện tại thân ảnh trước mặt chỉ gặp dự trương đại học hiệu trưởng triệt để ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này, cái này lúc này tại sao có thể có người ai đem nàng bỏ vào đến dự trương đại học hiệu trưởng não hải tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng hắn cũng không nhận ra lý ngọc tuyết thân phận cho nên khi hắn nhìn thấy lý ngọc tuyết thân ả n h đằng sau dự trương đại học hiệu trưởng trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là xong đây là sự thực xong trừ dự trương đại học hiệu trưởng não hải mang theo một cỗ r ư ớ c nay chưa có tuyệt vọng tại trong phòng ngăn đám người cũng không nhận ra lý ngọc tuyết một số người đang nhìn xuất hiện tại cửa phòng ngăn chỗ thân ả n h cặp mắt của bọn hắn cũng đều nhao nhao tràn ngập một cỗ r ư ớ c nay chưa có tuyệt vọng xong đời thật xong đời trong n g á y mắt đám người hai mắt đều mang một cỗ chức nay chưa có tuyệt vọng rất hiển nhiên mặc dù bọn hắn không biết lý ngọc tuyết thân phận là cái gì nhưng là đối phương tại trong lúc mấu chốt này thế mà đến nơi này, vậy cái này coi như không phải cái gì chuyện đùa cái này hoàn toàn chính là chân chính chuyện lớn a đồng thời phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng cũng nhìn thấy xuất hiện tại cửa phòng ăn chỗ bên trong thân ảnh người này là ai tại thời khắc này tất cả mọi người cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực mặc dù bọn hắn cũng không phải là trong triều đình người nhưng là bọn hắn cũng đại khái có thể minh bạch tại trong lúc mấu chốt này có người thế mà xuất hiện ở đây vậy cái này đơn giản chính là thuộc về thiên đại một chuyện cho nên vừa nghĩ tới sau đó sẽ có một chuyện cho nên phát sinh phát sóng trực tiếp bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một trận trước nay chưa có hiếu kỳ lại nói đây là ai tới giá hỏa này là gan lớn như thế sao lại dám xuất hiện ở đây nàng là không nhìn thấy tin tức này sao chẳng lẽ không biết long quốc quốc chủ đi tới dự trương đại học sao giá hỏa này muốn gây họa rất nhanh các nơi dân mạng đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện thân ảnh tất cả mọi người bắt đầu hiếu kỳ nhìn về phía xuất hiện tại cửa phòng ăn thân ảnh bọn hắn muốn biết sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì ngay tại lúc phát sóng trực tiếp bên trong một chút dân mạng mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem cái kia phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện cửa phòng ngăn thân ảnh thậm chí bọn hắn cho là sau đó rất có thể sẽ xuất hiện một trận sự cố thời điểm tại phát sóng trực tiếp bên trong mặt khác một chút dân mạng lại mang theo một k i a ánh mắt quái dị mở miệng nói các ngươi chẳng lẽ không có nhìn tin tức sao các ngươi chẳng lẽ không biết l o n g quốc quốc chủ m ộ i m ộ i ngay tại cái này dự trường đại học bên trong sao từ cửa phòng ngăn nhìn thấy thân ảnh đến xem thân phận đối phương rất rõ ràng chính là con dòng kia quốc quốc chủ mỗi mỗi a làm lòng quốc quốc chủ mỗi mỗi đối phương chính là đường đường chính chính long quốc công chúa à, các ngươi cảm thấy cái này l o n g quốc công chúa sẽ xuất hiện sự tình sao long quốc công chúa tới gặp long quốc quốc chủ đây không phải chuyện rất bình thường sao tại thời khắc này biết được nội tình đông đảo dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng nói cái gì trong q u khoảnh khắc nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong cái kia từng đầu mưa đạn không biết rõ tình hình dân mạng Chúa, t r i ệ n đề mộng cái này tại cửa phòng ăn chỗ thân ảnh lại là con rồng kia quốc công chủ cái kia nếu thân phận của đối phương là l o n g quốc công chúa vậy cái này coi như không tồn tại cái gì cái gọi là sự cố dù sao l o n g quốc công chúa tới gặp l o n g quốc thủ lĩnh đây không phải thuộc về chuyện rất bình thường sao mặc dù bọn hắn làm không rõ ràng vì cái gì l o n g quốc công chúa thế mà lại tại dự trương đại học bên trong nhưng nếu đều nói như vậy vậy cũng ha không chính là đại biểu cho thân phận của đối phương thật rất có thể là con rồng kia quốc công chủ nghĩ đến đây một chút một chút dân mạng liền lẳng lặng nhìn phát sóng trực tiếp bên trong tiếp xuống hình ảnh mà có một ít dân mạng nhưng là khác rồi nói đùa sao thứ này lại có thể là lòng quốc công chúa nếu như đối phương là long quốc công chúa con rồng kia quốc công chủ làm sao lại ở chỗ này cái kia tối thiểu phải cần tuyệt đối đường đại học đi t h như nói thần châu kinh đô bên trong cái kia vài trường đại học làm sao lại tại cái này dự t r ư ờ n g đại học giả giả đối phương tuyệt đối không thể nào là long quốc công chúa tại thời khắc này tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút dân mạng vẫn như cũ không tin thân phận của đối phương là long quốc công chúa nếu như đối phương thân phận thật là con rồng kia quốc công chủ vậy cái này há không chính là đại biểu cho một đại nhân vật lại xuất hiện trọng yếu nhất chính là đại nhân vật này trước đó vẹn vẹn chỉ là thuộc về một người dáng dấp xinh đẹp một điểm tiểu nhân vật mà thôi nếu như đối phương sinh ra chính là đại nhân vật vậy bọn hắn chỉ sợ không có như vậy ghén ghét có thể vấn đề ngay tại ở đại nhân vật này là thuộc về đối phương ca ca quật khởi từ đó làm cho đối phương mới trở thành đại nhân vật này đối phương dựa vào cái gì trở thành đại nhân vật đối phương dựa vào cái gì trở thành cao cao tại thượng công chúa của một nước dựa vào cái gì ngay tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút dân mạng phủ nhận lý ngọc tuyết công chúa thân phận thời điểm tại trong phòng ă n đang dùng cơm lý mặc cũng nhìn thấy cửa phòng ă n chỗ thân h n h ha tiểu tuyết tới tới, tới, tới tiến đến lý mặc trực tiếp đối với nơi cửa lý ngọc tuyết phất phất tay đối mặt lý mặc lời nói tại cửa phòng ngăn chỗ đông đảo nhân viên bảo an cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn cho đi rầm rầm khi cửa phòng ngăn chỗ bảo an nhân viên lựa chọn thả chỉ gặp tại cửa phòng ngăn chỗ lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này hướng phía trong phòng ngăn bộ đi đến đạp đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân văng lên lý ngọc tuyết thân ảnh rất nhanh liền tới đến lý mặc đối diệt ca lý ngọc tuyết nhìn xem ở tại thân ảnh trước mặt lý ngọc tuyết không khỏi từng tiếng hô lấy một hơi sau đó ngựa khí mang theo một tia trầm ặ c mà đang nhìn lý ngọc tuyết đến tại lý mặc b tới tới tới ngồi xuống ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tới tới tới chỉ gặp tại lý mặc bên cạnh lão nhân nhẹ nhõm mở miệng nói nghe lời của lão nhân lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này thành thành thật thật lựa chọn tọa hạ lý ngọc tuyết có thể tại lý mặc trước mặt đùa d ỡ n một chút tính tình dù sao quan hệ giữa bọn họ bày ở nơi này nhưng là lý ngọc tuyết thật đúng là không dám ở lão nhân kia trước mặt đùa nghịch tính tình người nào không biết lão nhân kia thân phận là cái gì lão nhân kia thân phận nhưng rất khó lường a tối thiểu nhất lý ngọc tuyết thật đúng là không dám ở vị lão nhân kia trước mặt tự cao tự đại nhìn thấy thành, thành thật thật tọa hạ lý ngọc tuyết rất nhanh liền có người trực tiếp bưng một c h ậ u đồ ăn đi tới lý ngọc tuyết trước mặt xin mời c h ầ m dùng tại thời khắc này trong đó một vị nhà ăn a di thật sâu nhìn xem lý ngọc tuyết bộ dáng về sau tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này trước mặt đỉnh môi đối với cái này nhà ăn a di ở trong lòng yên lặng nói một mình nàng cũng biết đang dùng cơm mấy vị này đến tội cùng là bực nào thân phận cũng chính bởi vì nhà ăn a di biết đang dùng cơm mấy người này đến tội cùng là thân phận gì cho nên liên quan tới lý ngọc tuyết thân phận tự nhiên cũng liền không phải bí mật gì đây chính là đường đường chính chính một quốc gia công chỗ a đối mặt vị công chỗ này các nàng biểu thị các nàng biểu thị các n à n g hẳn là muốn đi làm thứ gì tại cái khác học sinh bình thường trước mặt đỉnh môi hoàn toàn liền có thể làm nhưng là tại vị này công chúa trước mặt nàng nhưng không có lá gan lớn như vậy tối thiểu nhất trong nội tâm nàng hay là có một chút bức số vạn nhất cho nàng trước mặt vị này lòng quốc công chúa đình quốc sau đó bị báo cáo đến trường học lãnh đạo nơi đó đi vậy nàng nên làm cái gì nàng biểu thị nàng còn không muốn mất đi công việc này a i thân phận này quá cao không thích hợp con trai nhà ta nếu là thân phận lại thấp một chút cái kia không trừng liền có thể giới thiệu cho con của ta chỉ gặp nhà ăn mua cơm a di một bên đem đồ ăn bưng đến lý ngọc tuyết trước mặt ở trong lòng thì là tràn ngập một cái ý niệm trong đầu lý ngọc tuyết đẹp như thế mà lại lý ngọc tuyết thân phận cũng cao như thế nếu như có thể mà nói nàng ngược lại là muốn đem lý ngọc tuyết giới thiệu cho con của nàng nhưng là nàng suy nghĩ một chút cảm thấy thôi được rồi dù sao lý ngọc tuyết thân phận bày ở nơi này con trai của nàng không cách nào nắm đối phương a đối phương kk còn tại đó là một cái quốc gia thủ lĩnh đối phương luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem nội mội của hắn nhận khi dễ đi một khi đối phương thật biết nội mội của hắn nhận lấy khi dễ cái kia đến lúc đó con trai của nàng chẳng phải là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì cho nên càng nghĩ phía dưới nhà ăn mua cơm a di cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thành thật, thật từ bỏ trong lòng ý nghĩ này đạp đạp rất nhanh tại nhà ăn mua cơm a di ý nghĩ trong lòng phía dưới nàng thân ảnh liền rời đi đám người tầm mắt mà giờ khắp này lý ngọc tuyết đang nhìn trước mặt đồ ăn lý ngọc tuyết cũng bắt đầu thành thành thật thật ăn cơm mà đang nhìn đang dùng cơm lý ngọc tuyết ngồi ở phía đối diện lý mặc mỉm cười không sai dáng dấp lại đẹp lên rất không tệ tại thời khắc này lý mặc không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu mà tại đối mặt lý mặc lời nói này chỉ gặp ở tại đối diện đang dùng cơm lý ngọc tuyết trong lúc bất trợt đình chỉ ăn cơm sau đó hai mắt mang theo một tia hiếu kỳ mở miệng nói cái kia ca ngươi sẽ còn rời đi sao ngươi còn muốn trở lại cái kia long quốc sao lý ngọc tuyết nhịn không được mở miệng hỏi đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này lý mặc không khỏi khẽ gật đầu không sai tin tưởng ngươi cũng biết ca thân phận bây giờ là cái gì ca hiện tại đã không phải là người bình thường ca thân phận bây giờ là đường đường chính chính một nước thủ lĩnh ca trên bờ vai t r n long quốc đại trên đất bách tính ca cần vì bọn họ phụ trách nhà tại thời khắc này lý mặc nhịn không được có chút cảm khai nói thân phận của hắn bây giờ đã không phải là đã từng thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính long quốc thủ lĩnh hắn hiện tại cần là long quốc tất cả bình dân cân nhắc vậy khẳng định nhất định phải cần tiến về long quốc đối mặt lý mặc lời nói này tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút đám dân mạng cười a đúng đúng đúng trên bờ vai khiêng hai cân thập tam t ì n h đánh nguyên lai long quốc thủ lĩnh cũng là cử tạ quán quân a chương một trăm sáu mươi hai tiến về kinh đô long quốc cùng lưu lại tiến hành lựa chọn công chúa chương một trăm sáu mươi hai tiến về kinh đô long quốc cùng lưu lại tiến hành lựa chọn công chúa ngay tại phát sóng trực tiếp bên trong tất cả mọi người tại t r e o chọc lý mặc là cử tạ quán quân thời điểm lý mặc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối diện lý ngọc tuyết tiểu tuyết ngươi sau đó chuẩn bị đi nơi nào tiếp tục tại cái này dự trương đại học hay là tiến về cái kia trong kinh đô vài trường học lại hoặc là trực tiếp đi theo tài trợ lại long quốc tại thời khắc này lý mặc mang theo một kia hỏi tham đối với lý ngọc tuyết mở miệng hỏi làm mội mội của hắn lý ngọc tuyết kế tiếp là muốn đi trước chỗ nào đâu là muốn tại cái này dự trương đại học bên trong đợi vẫn là phải trực tiếp tiến về thần châu đại địa kinh đô lại hoặc là nói trực tiếp cùng hắn trở lại long quốc đâu mặc dù tại dự trương đại học cũng rất không tệ nhưng là cùng thần châu đại địa kinh đô tiến hành bằng được rất rõ ràng liền có một chút không đáng chú ý như vậy nếu như cùng hắn trở lại long quốc tại học tập phương diện này khẳng định là không sánh bằng thần châu đại địa nhưng là tại long quốc bên trong lý ngọc tuyết có khả năng hưởng thụ được quyền lợi tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc vậy đối phương tại vinh quốc chính là đường đường chính chính công chúa a làm công chúa đối phương là muốn tiếp tục tại thần châu đại địa đến trường hay là trở lại lòng quốc hưởng thụ một cái công chúa nên có quyền lợi khi lý mặc lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh đám người thì là đem ánh mắt nhìn về phía lý ngọc tuyết nhất là đến từ dự trường đại học bên trong hiệu trường trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng đồng thời thời k h ắ c này lão nhân cũng tại thời khắc này không khỏi mỉm cười nếu như ngươi muốn đi trước kinh đô đọc sách ngươi có thể lựa chọn ngươi cần có trường học đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý đi chỉ cần ngươi nguyện ý đi như vậy kinh đô học giáo bên trong đại môn vĩnh viên vì ngươi rộng mở lao nhân nhẹ giọng mở miệng nói liên quan tới vị công chúa này thái độ của hắn cũng rất đơn giản hắn là hy vọng đối phương có thể tại bọn hắn thần châu đại địa đọc sách về phần tại thần châu đại địa chỗ nào đọc sách có trọng yếu không không có chút nào trọng yếu trọng yếu là đối phương có thể tại bọn hắn thần châu đại địa đọc sách liền có thể mặc kệ đối phương đến t ộ n cùng là ở đâu một trường học đọc sách đương nhiên nếu như đối phương muốn cùng với nàng k a ca trở lại long quốc hắn thấy cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì phải biết đây chính là đường đường chính chính công chúa a chỉ cần đi theo ca ca của nàng trở lại long quốc đối phương sau đó liền có thể hưởng thụ được một cái công chúa có khả năng hưởng thụ được đ á n ngộ cái kêu bằng vào điểm này chẳng lẽ còn không đủ sao phải biết đây chính là đường đường chính chính một quốc gia công chúa cho nên đối mặt lý ngọc tuyết lựa chọn mặc kệ lý ngọc tuyết sau đó đến tuột cùng cần làm ra lựa chọn như thế nào lão nhân là lựa chọn duy trì là được rồi nhưng là đến từ giang hữu có đông đảo đ á m quan chức cùng dự trương đại học bên trong có hiệu trường bọn hắn lại mang theo tràn ngập khẩn trương ánh mắt nhìn lý ngọc tuyết lý ngọc tuyết kế tiếp là muốn tại bọn hắn dự trương đại học bộ lập tục đợi hay là tiến về thần châu kinh đô lại hoặc là nói là trực tiếp đi theo long quốc quốc chủ trở lại long quốc. đối với giang hữu tỉnh phần bên trong đông đảo quan viên mà nói bọn hắn khẳng định là hy vọng đối phương có thể tiếp tục đợi tại dự t r ư ờ n g đại học cứ như vậy bọn hắn giang hữu sẽ bởi vì vị công chúa này từ đó nhất cử bay lên tối thiểu nhất có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý cứ như vậy bọn hắn giang hữu danh khí lại có đồng thời lấy được tiền vốn cũng có cho nên đối với giang hữu tỉnh bên trong đông đảo quan viên cùng một chút trong đại học hiệu trưởng mà nói bọn hắn là hy vọng lý ngọc tuyết đợi ở chỗ này tại phát sóng trực tiếp bên trong một cái kia lại một cái đám dân mạng cũng tại thời khắc này không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy ta cảm thấy h ẳ n là có thể tiến về kinh đô dù sao kinh đô có tài nguyên so tại dự trương đại học bên trong tài nguyên không biết tốt gấp bao nhiêu lần nếu như đối phương muốn đọc sách lời nói tại trong kinh đô chỗ hưởng thụ được đến đỡ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng dù là đối phương không chịu đọc sách tại trong kinh đô có khả năng hưởng thụ được sinh hoạt cũng xa xa muốn vượt qua giang h i ế u cho nên ta cảm thấy đối phương hẳn là sẽ trực tiếp tiến về kinh đô tại thời khắc này một cái nào đó dân mạng trực tiếp đem nó trong lòng có ý nghĩ nói ra đối với vị này dân mạng có ý nghĩ một vị khác dân mạng nhưng lại có ý kiến khác biệt không không, không liên quan tới nơi ý nghĩ này ta cảm thấy khó mà nói người cũng không nên quên đi thân phận của đối phương bày ở nơi này Thân phận của đối phương thế thân tốt. tiến toàn thể phận phương nhưng là đường đường chính chính công chúa, bằng vào thân phận này đi nơi nào không、tốt. Không phải kinh chỗ chúa hoàn sinh không hình đường đường công bằng này nơi nào công này nói liền có thể dùng người sinh địa không quen để hình dung. của cái cái có kia kia địa đối đi đô, đối để với là vào mà về vị ẩm thực phía trên tranh lệch cùng văn hóa phía trên tranh lệch đều là khiêu chiến không nhỏ đợi tại giang hữu đợi tại dự trương đại học nhưng là khắc rồi cái này dự trương đại học cũng không kém mặc dù không sánh bằng trong kinh đô đại học nhưng là cái này dự trương đại học cũng không phải người bình thường đều có thể đi vào trừ cái đó ra cũng không nên quên đi vị công chúa này thế nhưng là đường đường chính, chính giang hữu người đối phương tại dự trương đại học ở trong đợi Cái cùng thực có kia liền không hóa văn vấn bên trên cùng ẩm thực bên trên hoàn toàn ẩm đối ề gì. Cho nên, đ phương tại tiến i sao muốn n về k hiện đô đâu? độ. đ Không nếu Về phân trình như tứ, có ý ố phương phương phương thuộc về đã từng người bình thường, cái kia chỉ trình thể trình h người từng này liền trọng vấn ngay còn cần giờ là lộ vật tại yếu, độ độ cái cực có về đề đã đối Đối kia i bây kỳ ra sao? sợ ở tại căn bản liền không cần trình độ đối phương hiện tại càng nhiều chỉ sợ là thuộc về hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ sinh hoạt nói tại dự trương đại học ở trong đời không tốt sao rất nhanh nhưng nương theo lấy vị này dân mạng đề nghị tại phát sóng trực tiếp bên trong nói ra phát sóng trực tiếp bên trong từng cái dân mạng liền bắt đầu đem bọn hắn có ý nghĩ không ngừng nói ra mà tại nương theo lấy phát sóng trực tiếp bên trong dân mạng bắt đầu đem bọn hắn ý nghĩ không ngừng nói ra tại lý ngọc tuyết chỗ thân ở trong ký túc xá bên trong túc xá bạn cùng phòng cũng tại thời khắc này theo bản năng ngừng thở các nàng muốn biết sau đó đến tội u cùng muốn đi đâu đồng thời tại dự trương đại học bên ngoài một bóng người đạo thân ảnh này chính là lý ngọc tuyết quen thuộc trương nhã thần khi trương nhã thần nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong vị kia long quốc quốc chủ giảng thuật lợi nói trương nhã thần cũng tại thời khắc này mang theo một tia tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem lý ngọc tuyết tiểu tuyết n g ư ờ i sau đó sẽ tiến về chỗ nào đâu tại cái này đến cái khác lý ngọc tuyết người quen đều ở trong lòng yên lặng chờ mong thời điểm thời khắc này lý ngọc tuyết cũng đồng d ạ n g bắt đầu lâm vào một trận suy tư về phần tiến về kinh đô cái này thôi được rồi trong nháy mắt lý ngọc tuyết trực tiếp ở trong lòng khứ trừ ý nghĩ này dù sao kinh đô cái chỗ kia chưa quen cuộc sống nơi đây tiến về kinh đô nói còn phải cần nhận thức lại một số người đồng thời trọng yếu nhất chính là nàng không xác định tại trong kinh đô chỗ nhận biết đám người kia là nhìn nàng lòng quốc công chúa thân phận cùng nàng nhận biết hay là đơn thuần muốn cùng nàng nhận biết đối với cái này lý ngọc tuyết biểu thị trực tiếp không đi kinh đô nếu không ta cứ như vậy tại cái này dự trương đại học ở trong đợi chương một trăm sáu mươi ba lựa chọn lưu tại thần châu công chúa trọng cảm tình huynh hội chương một trăm sáu mươi ba lựa chọn lưu tại thần châu công chúa trọng cảm tình huynh hội nếu không ta cứ như vậy tại dự trương đại học ở trong đợi tại thời khắc này lý ngọc tuyết cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này ở tại đối diện lý mặc hai mắt thì là mang theo một tia nghi hoặc muốn tại dự trương đại học ở trong đợi nha ngươi nói xem là cái gì động lực thúc đẩy ngươi ở chỗ này tiếp tục đợi lý mặc hai mắt không khỏi mang theo một tia hiếu kỳ mà tại đối mặt lý mặc hiếu kỳ ở tại bên cạnh trong mọi người thời khắc này vị lão nhân kia cũng đồng d ạ n g mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn xem lý ngọc tuyết về p h â n ở tại có chút sau lưng một điểm những quan viên kia cùng dự trương đại học bên trong hiệu trường bọn hắn hai mắt thì là mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía lý ngọc tuyết bọn hắn hiện tại liền chờ mong lý ngọc tuyết có thể nói ra một cái thuyết phục lý mặc kết quả đi ra chỉ cần lý ngọc tuyết có thể nói ra một cái có thể thuyết phục lý mặc lời nói bọn hắn cảm thấy vị công chúa này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là liền sẽ đợi tại dự trương đại học chỉ cần vị công chúa này đợi tại bọn hắn dự trương đại học bọn hắn hoàn toàn liền có thể tưởng tượng được sau đó bọn hắn giang hữu thậm chí dự trương đại học đạt được lợi ích khổng lồ bọn hắn giang hữu không chừng có thể nhờ vào đó từ đó nhất cử hoàn thành phục hưng mặc dù không đến mức nói cái gì khôi phục đã từng cổ đại có địa vị nhưng tối thiểu nhất cũng tuyệt đối có bọn hắn giang hữu trước đó địa vị cái kia tại cả nước trên giới đều là thuộc về biến nặng thành nhẹ nhàng đáng t i ế c theo thái bình thiên quốc bộc phát bọn hắn giang hữu cũng liền như vậy từ đó nhất cử suy bại xuống giới bọn hắn giang hữu phát triển nhiều năm như vậy cho tới nay đều là đang vì bọn hắn giang hữu phục hưng mà cố gắng cho nên nếu như vị công chúa này lựa chọn đợi tại bọn hắn giang hữu bọn hắn có thể đoán trước đạt được bọn hắn giang hữu tỉnh phục hưng sẽ sớm một chút mà tại đối mặt lý mặc cùng nó bên cạnh đám người hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ lý ngọc tuyết ngược lại là không nghĩ khác lý ngọc tuyết trực tiếp đ tại thời khắc này lý ngọc tuyết hai mắt không khỏi mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía lý mặc tại đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này lý mặc căn bản liền không có suy nghĩ nhiều trực tiếp thốt ra đó là tự nhiên thân phận của ngươi bây giờ là đường đường chính chính long quốc công chúa mặc dù còn chưa không có đúng ngươi tiến hành sắt phong nhưng là thân phận của ngươi chính là đường đường chính chính long quốc công chúa làm long quốc công chúa chỉ cần n g ư ơ i muốn trở lại long quốc như vậy long quốc đại địa tự nhiên tùy thời đều hoan nghênh người đến đối với cái này lý mặc làm sao lại để mội mội của hắn không trở về long quốc đâu không có khả năng mặc dù đối phương cũng không phải là hắn thân sinh mội mội nhưng là trước đó cũng đã nói thẳng đến hắn xuyên qua thành lý mặc đằng sau trước kia lý mặc có ký ức vẫn luôn tại ảnh hưởng hắn huống hồ lý mặc đối với cô mội mội này cũng t ỉ n h không có cái gì cái gọi là xa lánh nói chuyện trong đầu ký ức hiện hiện cực kỳ chân thực nếu trong đầu ký ức chân thật như vậy Cái kia Lý Mạc kia đối Lý vậy ớ i mội mội này cũng tỉnh không có bất kỳ cái gì, cái gì, cái gọi cô cũng có không không này tỉnh n là gì gì bất h kỳ n nói c h u ệ n nếu phương hắn, đối phương chính là Long、quốc、công chúa. Điểm này là ở ngoài sáng. Nghe Ngọc Quốc đối đối Điểm mội mội hồi phục, chúa. là là là Lý Lý bày Mạc của ở ta u y này ế t tại thời trong từng tới cũng khắc cái c nghĩ lòng nói đem ý nghĩ trong lòng từng cái nói tới ca, người nhìn. Vậy ta về ậ y ta v sau nếu muốn đi trước long quốc cái kia mặc dù về sau cũng có thể trở lại thần châu đại địa nhưng dù sao về sau còn muốn trở lại thần châu đại địa chỉ sợ cũng bao nhiêu có một chút phiền thoái cái kia đã như vậy như vậy nói cách khác ta ở quê hương đợi thời gian không nhiều lắm chờ thêm mấy năm đằng sau ta chỉ sợ cũng phải cần tiến về long quốc cuối cùng vậy khẳng định sẽ hoài niệm quê quán vậy ta hiện tại liền sớm ở quê hương lợi sớm cảm thụ một chút quê quán cảm giác tối thiểu nhất đến lúc đó không đến mức bi thương có lẽ đến lúc đó cũng sẽ bi thương nhưng cũng không trở thành quá mức tưởng niệm lý ngọc tuyết đối với trước mặt lý mặc cùng nó bên cạnh đám người mở miệng giải thích mà tại đối mặt lý mặc nghe lý ngọc tuyết lần này giải thích lý mặc cũng tại thời khắc này khẽ gật đầu liên quan tới ngươi ý nghĩ này ta ủng hộ ngươi lý mặc nghe lời nói này hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cự tuyệt suy nghĩ hắn cự tuyệt làm gì hắn thật hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cự tuyệt suy nghĩ à bởi vì lý ngọc tuyết lời nói này hoàn toàn liền có thể dùng có lý có cứ để hình dung sau này nói lý ngọc tuyết sợ đãi lấy địa phương chỉ sợ cũng chỉ có thần châu đại địa cùng l o n g quốc mặc dù cũng có thể tiến về quốc gia khác nhưng là quốc gia khác đối với lý ngọc tuyết tới nói nhiều ít vẫn là có một chút nguy hiểm cũng chỉ có tại thần châu đại địa cùng l o n g quốc tài có thể thu hoạch được tuyệt đối an toàn thậm chí liền ngay cả l o n g quốc hắn cũng không dám khẳng định có thể đúng lý ngọc tuyết cho tuyệt đối an toàn có thể nói cũng chỉ có tại thần châu trong đại địa mặt mới có thể cam đoan lý ngọc tuyết tuyệt đối an toàn tại hắn còn không có đúng nghĩa đem toàn bộ lòng quốc tri hắn cô mội mội này ở tại thần châu đại địa ngược lại là thuộc về không sai một lựa chọn mà lại lời nói này cũng nói cực kỳ chính xác dù sao đối phương về sau là muốn tiến về long cốc rời đi thần châu đại địa thần châu đại địa đối với hắn cùng lý ngọc tuyết mà nói là thuộc về c ố hương t h ậ t ở c ố hương thời điểm căn bản liền không có bất kỳ ý niệm gì thế nhưng là một khi rời đi c ố hương tiến về phương xa đ ú n g c ố hương tưởng niệm liền tựa như nước sông quần c u ộ n bình thường liên miên bất t u y ệ t lý ngọc tuyết sớm tại cô hương đợi cũng không tệ không tệ không tệ nhìn huynh mọi hai người này đều là thuộc về trọng cảm tình hạng người tại lý mặc bên cạnh một vị lão nhân không khỏi lộ ra một tia tá lý mặc trọng cảm tình mặc dù cũng không có hiện hiện đặc biệt rõ ràng nhưng là bọn hắn cũng có thể loáng thoáng từ lý mặc lựa chọn chúng được ra nhiều chỗ bao nhiêu thiếu hay là có như vậy một tia trọng cảm tình hiện tại vị này long quốc công chúa đối phương càng thêm trọng cảm tình bọn hắn liền đứa thích vị này trọng cảm tình người hô hô hô trong khoảnh khắc lý mặc sau lương giang hữu quan viên cùng hồng đô thành trung hiệu t r ư ở n g triệt để nhẹ nhàng thở ra đối mặt lý ngọc tuyết sự lựa chọn này trong lòng bọn họ chỗ lơ lửng cự thạch cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống đồng thời tại phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng đối mặt lý ngọc tuyết lần này hồi phục cũng đều nhịn không được k h ẽ gật đầu không tệ không tệ không nghĩ tới vị này l o n g quốc công chúa dĩ nhiên như thế trọng cảm tình đối phương hoàn thành liền có thể trở lại l o n g quốc đi hưởng thụ một vị công chúa có thời gian nhưng là đối phương lại bởi vì nơi này là quê quán từ đó lựa chọn lưu tại nơi này không thể không nói vị công chúa này gê gầm trong khoảnh khắc tại thời khắc này phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng đối mặt lý ngọc tuyết có phần này hồi phục tất cả dân mạng cũng nhìn không được cảm thấy một trận thật sâu kinh hỷ mặc dù bọn hắn không cách nào can thiệp lý ngọc tuyết lựa chọn thậm chí dù là lý ngọc tuyết thật làm ra theo hắn ca ca trở lại long quốc đi hưởng thụ một quốc gia công chúa có thời gian bọn hắn cũng tỉnh không có cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương cái kia là công chúa a mặc dù bọn hắn có lúc bình thường xưng hô cái này cái kia vì công chúa nhưng là công chúa này là thật sao công chúa này vẹn vẹn chỉ là thuộc về gọi đùa mà thôi thậm chí công chúa xưng hô thế này càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại cờ tờ vợ thậm chí là quậy rượu loại hình loại này chỗ ăn chơi nhưng là công chúa này xưng hô bao nhiêu mang theo một chút xíu vũ nh thế nhưng là vị công chúa này liền không giống với lúc trước vị công chúa này là thuộc về thực sự một vị công chúa vị công chúa này là thuộc về đường đường chính chính trong một quốc gia công chúa đổi lại là bọn hắn dù sao bọn hắn không cách nào cự tuyệt muốn trở thành một quốc gia công chúa sau đó trực tiếp tiến về quốc gia kia đi hưởng thụ một cái công chúa nên hưởng thụ thời gian dù là không tiến hướng long quốc đi hưởng thụ một cái công chúa nên hưởng thụ thời gian nhưng là đối phương cũng hoàn toàn có thể tiến về kinh đô a thần châu kinh đô cái chỗ kia có thời gian cũng rất hiển nhiên cũng không phải là giang hữu có thể sánh được dù sao cái chỗ kia thế nhưng là thuộc về thế giới cấp bậc thành thị cái chỗ kia phồn hoa trình độ cũng không phải hồng đô có thể sánh được bằng vào lý ngọc tuyết công chúa thân phận này nàng tại thần châu kinh đô đều có thể vượt qua làm cho người hâm mộ sinh hoạt nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại bởi vì nơi này là quê quán từ đó liền lựa chọn lưu tại nơi này vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho thần châu đại điệu tất cả dân mạng không có khả năng đối với nó nói cái gì chẳng lẽ lại bọn hắn còn khiển trách đối phương không có ý tứ đối phương đều lựa chọn tạm thời bông xuống thân là công chúa sinh hoạt từ đó lựa chọn ở quê hương bên trong đợi bọn hắn nguyên nhân quan trọng là điểm này từ đó đi phun đối phương nếu như bọn hắn thật dùng điểm này đi phun đối phương chỉ sợ bọn họ ngược lại là sẽ trực tiếp bị lưới bạo nương theo lấy lý ngọc tuyết lời nói rơi xuống ở tại trong ký túc xá đông đảo bạn cùng phòng cũng không khỏi mang theo một tia vẻ mặt bất khả tư nghị cái này cái này cái này tiểu tuyết thế mà lựa chọn lưu tại nơi này tại thời khắc này ở tại trong ký túc xá đông đảo bạn cùng phòng là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có ngạc nhiên nếu như đổi lại là các nàng cũng á quốc quốc chính, đường đường chính, chính, chính, chính bởi vì vậy nếu như đổi lại là các nàng các nàng thật đúng là không nhất định có thể làm ra sự lựa chọn này nhưng hết lần này tới lần khác lý ngọc tuyết lại làm đối phương lựa chọn lưu tại nơi này cũng là bởi vì nơi này là quê quán mà tại nương theo lấy nó trong ký túc xá đông đảo đám bạn cùng phòng cảm thấy một trận trước nay chưa có ngạc nhiên thời điểm ở bên ngoài t r ư ờ n g trương nhã thần đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong lý ngọc tuyết lời nói này trương nhã thần thời khắc này hai mắt cũng tại thời khắc này mang theo một cỗ trước nay chưa có ngạc nhiên cái này cái này cái này tiểu tuyết cái này rất hiển nhiên cho dù là tùy tiện trương nhã thần đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi phải biết đây chính là công chúa thân phận đối phương thế mà cự tuyệt lựa chọn hưởng thụ công chúa này có thân phận đối phương thế mà bởi vì chỗ này vị quê hương từ đó liền trực tiếp lựa chọn chờ đợi ở đây tốt tốt tốt quả nhiên không hổ là bằng hữu của ta l i ê n sự lựa chọn này ta cả đ ờ i bằng hữu tại thời khắc này trương nhã thần hai mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói khác không nói l i ê n vẹn vẹn bằng vào lý ngọc tuyết làm ra sự lựa chọn này đối với trương nhã thần tới nói người bạn này nàng muốn cả một đời có được mà liền tại tất cả mọi người cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên thời điểm tại trong phòng ngăn lý mặc nghe đối diện lý ngọc tuyết hồi phục lý mặc cũng tại thời khắc này bình tĩnh nhẹ gật đầu lời kế tiếp bởi vì thân phận của ngươi hiện tại đã triệt để b ộ c quang ta lại phái phái một số người đến đây bảo hộ ngươi cái này ngươi không thể cự tuyệt lý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh liên quan tới lý ngọc tuyết câu trả lời này lý mặc lại có thể nói cái gì đâu hắn chỉ có thể lựa chọn duy trì a nhưng là đối phương lựa chọn đợi tại dự t r ư ờ n g đại học cũng không phải không thể nhưng là có một chút lại không thể cự tuyệt đó chính là hắn sau đó lại phái phái một chút binh lính của hắn đến đây bảo hộ hắn cô ngội này theo hiện tại lý ngọc tuyết thân phận tại toàn bộ thần châu đại địa triệt để ra ánh sáng. cho nên c Tuyết xinh đẹp quốc đối với hắn cái này lòng quốc trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở nhưng là đối với hắn vị này lòng quốc quốc chủ muộn muội nếu như có thể đem hắn mội mội bắt lại từ đó bước hiếp hắn loại hình lại hoặc là nói đem chức mội mội bắt lại từ đó uy hiếp hắn bất kể như thế nào chỉ cần có thể đem lý ngọc tuyết bắt đối với hắn mà nói đều có thể coi là thuộc về thiên đại một cái tin dữ vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh hắn nhất định phải cần đem hắn long quốc bên trong binh sĩ cho phải tới bởi vì chỉ có hắn long quốc bên trong những binh lính kia mới là thuộc về hắn chân chính tín nhiệm binh sĩ bởi vì những binh lính kia là thật có thể làm được cho hắn đi chết hắn phân phó những binh lính kia bảo hộ bội bội của hắn lý ngọc tuyết bọn hắn cũng có thể làm đến điểm này cho nên lý mặc ý nghĩ rất đơn giản Lý Ngọc tuyết có thể đợi tại u y ế t thể t có đợi thời ầ n châu đ địa, có khắc này lý ngọc tuyết là thành thành thật thật. nhẹ ấ t định gật đầu tỏ ra hiểu rõ rất hiển nhiên lý ngọc tuyết cũng minh bạch nàng hiện tại thân phận này đối với ca ca của nàng tới nói đến tội cùng, cùng đại biểu cái gì vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh vì để tránh cho đến lúc đó bởi vì nàng từ đó làm cho ca ca của nàng nơi đó ngoài ý muốn nổi lên nàng lúc này nhất định phải phải cần tiếp nhận ca ca của nàng phái tới binh sĩ lý mặc đối với bên cạnh lao nhân mở miệng nói vậy là được sau đó mượn mội ta vấn đề an toàn liền giao cho ta chương một trăm sáu mươi lăm long quốc đặc thù binh sĩ quang minh chính đại nghiên cứu thảo luận chương một trăm sáu mươi lăm long quốc đặc thù binh sĩ quang minh chính đại nghiên cứu thảo luận sau đó mượn m ộ i ta vấn đề an toàn liền giao cho ta đến giải quyết đi lý mặc ngữ khí mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc lần này bình tĩnh lời nói ở tại người đối diện một bên nhẹ gật đầu đồng thời một bên lại lắc đầu thần châu đại địa có thể cho phép ngươi phái một số người tới bảo vệ ngươi m u ộ i muội nhưng là nhân số không có khả năng quá nhiều liền có thể liên quan tới ở dưới tay ngươi những người kia tin tưởng ngươi vẫn là phải biết bọn hắn đến tột u cùng là cái dạng gì nhiều lắm lời nói chỉ sợ ngươi cũng biết đến tột u cùng là cái bộ dáng gì một cái hậu quả tại thời khắc này tại lý mặc người bên cạnh trực tiếp nhẹ giọng mở miệng nói hắn có thể cho phép lý mặc điều động một số người tới bảo hộ muội của hắn điểm này ai cũng không cách nào nói cái gì nhưng là liên quan tới lý mặc phái tới những người kia hắn lại chỉ có thể nói đối phương có thể phái người tới nhưng là đối phương phái người lại không thể quá nhiều chỉ vì bọn hắn thần châu đại điệu biết đối phương phái tới người đến tuột cùng là cái dạng gì bọn hắn trước đó cũng biết đến lý mặc cũng phái hơn người tới bảo hộ mội mội của hắn chỉ bất quá đối phương phái tới người hoàn toàn liền có thể dùng không nói pháp luật để hình dung loại kia bất chấp vương pháp tư thái ai có thể tiếp tục được đối phương có thể phái một số người tới là một khi người quá nhiều vậy cái này đối với bọn hắn thần châu đại điệu bách tính mà nói đây tuyệt đối có thể tính được là thuộc về một cái nguy hiểm hắn cũng không muốn xuất hiện càng nhiều thần châu bách tính bởi vì tình huống nào đó từ đó t r e o chọc phải lý ngọc tuyết cuối cùng bị đối phương dưới tay binh sĩ đánh vào bệnh viện thậm chí trực tiếp giết chết tình huống phát sinh nếu có người thật pháp pháp vậy hẳn là do bọn hắn thần châu đại địa luật pháp đến xử lý mà cũng không phải là do đối phương dưới tay binh sĩ trực tiếp vận dụng tư hình đem nó giết chết cái này chính là thái độ của hắn cái này cũng đồng d ạ n g là thần châu đại địa thái độ đối mặt người bên cạnh g i ả n g thuật lời nói lý mặc dọc theo giờ khắp này không khỏi khe gật đầu không có vấn đề ta phái phái một số người nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều liền có thể những người này các ngươi cũng có thể đối với nó giám thị trừ cái đó ra ta hy vọng thần châu đại đ ị a cũng có thể tận khả năng bảo hộ mội mội ta an toàn không có gì bất ngờ xảy ra s i n h đẹp quốc bên kia hẳn là sẽ đúng mội mội ta đậu thủ trừ s i n h đẹp quốc chi bên ngoài quốc gia khác chỉ sợ cũng phải đúng mội mội ta đậu thủ ta hy vọng thần châu đại đ ị a có thể trong bóng tối bảo hộ mội mội ta mà ta phái tới binh sĩ thì là tại ngoài sáng bảo hộ mội mội ta lý mặc hai mắt mang theo một k i a bình tĩnh mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặt lời nói này người bên cạnh thì là không chút do dự nhẹ gật đầu liên quan tới ngươi vấn đề này ta hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi thần châu đại địa hoàn toàn có thể trong bóng tối bảo hộ mội mội của ngươi điểm này ngươi có thể yên tâm đối với cái này ở bên cạnh lao nhân không chút do dự nhẹ gật đầu bởi vì hắn cũng minh bạch nếu như lý ngọc tuyết thật xuất hiện ngoài ý m u ố n gì cái này không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ quốc gia ở giữa hữu nghị quan hệ vì để tránh cho hai người bọn họ quốc gia hữu nghị quan hệ gặp ngoài ý m u ố n đối phương tại bọn hắn thần châu đại địa mội mội nhất định phải phải cần bảo hộ đúng chỗ tốt vậy liền định như vậy n g h e hồi phục lý mặc biểu thị hoàn toàn liền không có vấn đề gì đối mặt lý mặc lần này hồi phục ở tại bên cạnh vị kia cũng tại thời khắc này khẽ gật đầu mà giờ khắc này tại phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo khán giả nghe hai vị này ở giữa giảng thuật lợi nói tri thức Phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo khán giả khỏe trực trong sóng bên đông giả đảo mặc ắ khắc khắc t tại thời thì chút một Tại thời khắc này, bên trong một cái dân mạng cái cái cái cái phải giảng cái miệng nói. nhảy hay không không nhịn có có mức được này này này này, ràng. này, bên dân là là đây mở m quá rõ dù tất cả mọi người biết long quốc cùng s i n h đẹp quốc chi quan hệ giữa căn bản liền không có bất luận cái gì làm dịu khả năng dù sao vinh quốc thế nhưng là bắn hòa bình vũ khí đem s i n h đẹp quốc quân đội cho đánh nát s i n h đẹp quốc r a làm sao có thể tiếp thu được đâu nếu như không phải sợ sệt long quốc cùng kỳ đồng uy về tận chỉ sợ xinh đẹp quốc đã sớm vận dụng đại quân đem long quốc cho nhất cử tiêu diệt cũng chính bởi vì vậy xinh đẹp quốc cùng l o n g quốc quan hệ trong đó đã là thuộc về thủy h ỏ a bất dung xinh đẹp quốc trừ cùng l o n g quốc quan hệ trong đó là thuộc về thủy h ỏ a bất dung bên ngoài xinh đẹp quốc cùng bọn hắn thần châu đại địa quan hệ trong đó cũng không tốt thậm chí xinh đẹp quốc cùng bọn hắn thần châu đại địa quan hệ trong đó cũng hoàn toàn có thể dùng ác liệt để hình dung xinh đẹp quốc đối bọn hắn thần châu đại địa chen ép cùng phong tỏa cũng không phải cùng bọn hắn đùa dỡn bọn hắn thần châu đại địa bỏ ra bao nhiêu mới đột phá xinh đẹp quốc chen ép cùng phong tỏa chỉ sợ chỉ có bọn hắn thần châu đại địa cao tầm mới biết được bọn hắn thần Hùng、hồ h liền phát sóng trực tiếp bên trong hai vị kia lời nói bọn hắn thần châu đại địa cũng không có nói ra thứ gì nhằm vào xinh đẹp quốc chi loại lời nói chỉ nói là muốn bảo vệ tốt vị này lòng quốc quốc vương m g ộ i m g ộ i mà thôi vậy cái này có cái gì không thích hợp sao lòng quốc quốc vương m g ộ i m g ộ i thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người a bọn hắn thần châu đại địa bảo hộ một cái thần châu người đây không phải thiên kinh địa nghĩa một chuyện sao nhưng là chỉ cần k h ô n g đốc đều có thể minh bạch hai người bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau nội dung đến tột cùng là cái giả gì mà tại đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện lời nói này lập tức liền có từng đạo phản bác ngữ bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện nói cái gì Cũng không nói gì nha. Chúng tại a thần châu đ địa bảo hộ ộ m thời cái t ầ n n châu g ư đây khắc ô không n bình thường chuyện Chẳng chúng thần còn thần mệnh người. g phải châu thể hộ châu thời h lại đại Tại rất một ta sao. địa lẽ k này cái này đến cái khác dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng nói bọn hắn thời khắc này ý nghĩ mà tại n ư ơ n g theo lấy một cái kia lại một cái dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong kể ra ý nghĩ của bọn hắn thời điểm tại phát sóng trực tiếp bên trong lý mặc cũng tại thời khắc này không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía c a m e r a ta có thể đối với đông đảo dân mạng kể một ít cái gì đi lý mặc đối với người bên cạnh mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc thời khắc này lời nói này ở tại bên cạnh suy tư một hồi sau liền khẽ gật đầu mặc dù hắn không biết lý mặc đến tột cùng muốn nói thứ gì nhưng là hắn nghĩ đối phương hẳn là cũng sẽ không kể một ít quá phận lời nói dù sao hai người bọn họ quốc gia quan hệ trong đó trước mắt cũng không tệ lắm trọng yếu nhất chính là bọn hắn mới vừa v ặ n đáp ứng bảo vệ tốt đối phương m u ộ i m u ộ i đối phương không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng sẽ không nói cái gì đã như vậy vậy hắn liền dứt khoát đáp ứng đối phương đạt được hồi phục lý mặc lập tức khẽ gật đầu các vị chương một trăm sáu mươi sáu đế tử nhân sĩ thành công canh gà độc là long quốc cô nương tìm bạn trăm năm không cần lễ hỏi t r ư ớ c 166, đế tử nhân sĩ thành công canh gà độc là long quốc cô nương tìm bạn trăm năm không cần lễ hỏi các vị ta có một ít muốn nói với các vị nói một chút không biết các vị có hứng thú hay không nghe đâu lý mặc cười h i ế p mắt đem ánh mắt nhìn về phía camera mà tại đối mặt lý mặc bộ này cười h i ế p mắt khuôn mặt phát sóng trực tiếp bên trong tất cả đám dân mạng giờ phút này trong nháy mắt sinh ra một cỗ thật sâu hiếu kỳ thần tượng thần tượng không biết thần tượng sau đó phải nói cái gì thần tượng thần tượng người nói đi thần tượng đây là muốn dạy cho chúng ta làm sao biến thành thần tượng cái bộ dáng này sao tại thời khắc này toàn bộ phát sóng trực tiếp bên trong tất cả dân mạng bắt đầu không ngừng điên cuồng rẽ phở ợ p đối với phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng mà nói lý mặc đã trở thành trong lòng bọn họ thần tượng dù sao đại gia hỏa đều là đường đường chính chính không không s a o kết quả đối phương lại cứ như vậy nạnh x i n h x i n h khai sáng như vậy lớn như vậy một cái cơ nghiệp cái này tự nhiên mà vậy liền để bọn hắn cảm thấy một trận trước nay chưa có hiếu kỳ nhất là bây giờ lý mặc muốn cùng mọi người nói cái gì vậy cái này có phải hay không muốn nói một điểm gì đó bí mật loại hình đây này mà giờ khắc này tại lý mặc yên lặng ăn cơm lý ngọc tuyết nghe đến đó khỏe miệng không khỏi có chút kéo một cái lại nói kka ta sau đó sẽ không cần đem một chút cái gọi là canh gà độc đi lý ngọc tuyết trong lòng trong lúc bất chợt tung ra ý nghĩ này không sai tại lý ngọc tuyết xem ra lý mặc sau đó rất có thể sẽ giảm một chút cái gọi là canh gà độc loại hình về phần tại sao rất đơn giản bởi vì tại lý ngọc tuyết xem ra những cái được gọi là nhân sĩ thành công không đều ưa thích giảm một chút cái gọi là canh gà độc sao kka của nàng hiện tại cũng coi như được là đường đường chính chính nhân sĩ thành công dù sao nếu như kka của nàng cũng không tính là, là thuộc về nhân sĩ thành công vậy ai lại có thể coi là thuộc về nhân sĩ thành công đâu vậy cái này há không chính là đại biểu cho ca ca của nàng sau đó phải đúng phát sóng trực tiếp bên trong tất cả người xem rằng cái gọi là canh gà độc nghĩ đến đây một chút lý ngọc tuyết liền cảm nhận được một trận trước nay chưa có xấu hổ xong đ ờ i sau đó khẳng định sẽ có người ở trước mặt ta nói chuyện này ta hiện tại tiến về kinh đô lại hoặc là trực tiếp tiến về long quốc còn kịp sao lý ngọc tuyết trong lòng trong lúc bất chợt tung ra ý nghĩ này tại lý ngọc tuyết xem ra không có gì bất ngờ xảy ra sau đó nàng chỗ nhận biết một số người tuyệt đối sẽ ở trước mặt nàng nhấc lên ca ca của nàng rằng cái này canh gà độc lý ngọc tuyết hiện tại cũng đã có thể tưởng tượng đạt được đến lúc đó đầu ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tràn g cảnh đối mặt kết cục này lý ngọc tuyết rất muốn mở miệng để ca ca của nàng đừng nói nữa nhưng là lý ngọc tuyết không dám nói bởi vì ca ca của nàng bên cạnh người kia ở nơi đó dẫn đến nàng căn bản cũng không dám nói chuyện mà liên tại lý ngọc tuyết cảm nhận được một trận trước nay chưa có xấu hổ thời điểm lý mặc thì là đối với phát sóng trực tiếp bên trong đông đạo đám dân mạng mở miệng nói Tưởng phát sóng trực tiếp bên trong nét mắt, không sai không sai, mắt đối với phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng mà nói bọn hắn không biết sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng là bằng vào lý mặc lời nói này đến xem cái kế hoạch tham độc thân vậy há không nói đúng là cần giới thiệu ai ai ai loại hình chẳng lẽ là muốn giới thiệu u ộ i bội của hắn nghĩ đến dạng này một cái khả năng phát sóng trực tiếp bên trong một chút chó độc thân liền như bị điên ngao ngao hô to anh vợ ta độc thân a mẹ ta thai độc thân anh vợ ta độc thân a ta ta ta ta t u y ệ t đối độc thân ta ngay cả nữ hải tử tay đều không có dắt qua trong khoảnh khắc phát sóng trực tiếp bên trong một chút chó độc thân liền như bị điên bắt đầu không ngừng rẽ phở ớp mà tại đối mặt lý mặc lời nói này đối mặt cái kia phát sóng trực tiếp bắt đầu không ngừng rẽ phở ớp đồng thời ở tại lý mặc bên cạnh vị kia cũng tại thời khắc này không khỏi có chút hiếp hai mắt nhìn về phía lý mọc tuyết h ẳ là đây là chọn dễ tại thời khắc này lý mặc bên cạnh vị kia trong lòng trong lúc bất chợt tung ra ý nghĩ này mà liên tại lý mặc bên cạnh vị kia trong lòng trong lúc bất chợt tung ra ý nghĩ này thời điểm tại lý mặc đối diện đang dùng cơm lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này không khỏi xưng sở à rất hiển nhiên lý ngọc tuyết ngây ngẩn cả người vì cái gì hỏi vấn đề này sẽ không cần tìm cho ta bạn trai đi khi lý ngọc tuyết trong lòng tung ra ý nghĩ này lý ngọc tuyết vừa định muốn mở miệng nói cái gì lý mặc lại trực tiếp trước tiên mở miệng nói phát sóng trực tiếp bên trong các vị hiện tại ta trước mắt không nhìn thấy cái này màn hình không nhìn thấy các vị lời nói nhưng là ta muốn hẳn là có rất rất nhiều đ ộ n thân nhân sĩ Tin tưởng tại ta tại mọi người nghi phải hỏi băng cũng hẳn là ngay tại nghi hoặc là sao rất a v n này. đề Vậy a ở chỗ trực này liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Rất đơn i thẳng Rất vấn vào đề. đ giản tin tưởng các ngươi hẳn là cũng đã biết thân phận của ta thân phận của ta là long quốc tri chủ trước mắt bởi vì chiến tranh từ đó làm cho tại long quốc bên trong tồn tại rất nhiều ít p h ụ thậm chí tại long quốc bên trong cũng có rất nhiều vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử mà vừa lúc tại thần châu trong đại địa mặt lại giống như này nhiều độc thân nhân sĩ cho nên các minh đệ muốn thoát ly độc thân sao muốn thoát ly độc thân lời nói liền trực tiếp tiến về long quốc đi long quốc cô nương đang chờ các ngươi tại thời khắc này lý mặc trực tiếp làm lên các loại bà mối sống mọi người trong nhà long quốc các cô nương cũng không nên cái gọi là lễ hỏi đồng thời trọng yếu nhất chính là tại long quốc bên trong nữ nhiều n a m thiếu cho nên tại long quốc bên trong có rất rất nhiều độc thân cô nương đang chờ các vị chỉ cần ngươi có thể làm được đúng các cô nương tốt như vậy ngươi hoàn toàn liền có thể tại long quốc c an nhà lập nghiệp không cần lo lắng tại long quốc không tìm được việc làm loại hình sau đó long quốc cùng thần châu đại địa sở đạt thành giao dịch đ ó lấy thần châu đại địa sẽ tại long quốc tiến hành đầu tư sau đó tại long quốc bên trong làm việc cương vị tựa như mọc lên như nấm bình thường các ngươi tại long quốc không cần lo lắng không tìm được việc làm các ngươi cần phải làm chính là tại long quốc gan nhà lập nghiệp tại long quốc các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vật giá cao vấn đề này các ngươi chỉ cần tại long quốc gan nhà lập nghiệp như vậy long quốc liền sẽ cam đoan các ngươi có sinh mệnh an toàn tuyệt đối sẽ không xuất hiện t ừ n g tại trên vùng đất này chuyện xảy ra mọi người trong nhà tới đi không cần lễ hỏi cô nương đang chờ các ngươi các ngươi còn đang chờ cái gì đâu lý mặc bắt đầu trình bày long quốc các cô nương có chỗ tốt mà tại đối mặt lý mặc lời nói này ở tại bên cạnh vị kia cũng tại thời khắc này triệt để mở a tại thời khắc này tại đem tại n h a lý mặc nhận đ ư đối diện lý ngọc tuyết nghe lời nói này lý ngọc tuyết hai mắt không khỏi hơi xương sở tại lúc mới bắt đầu nhất khi lý ngọc tuyết nghe được ca ca của nàng nói tới thoại ngữ kia thời điểm nàng còn tưởng rằng ca ca của nàng muốn cho nàng tìm một cái bạn trai đâu dù sao thân phận của nàng bảy ở nơi này vạn nhất nàng về sau tìm bạn trai rất có thể là đến từ quốc gia khác gián điệp nên làm cái gì vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh cho nên nàng ca liền trực tiếp chuẩn bị tự mình cho nàng tìm một cái bạn trai nghe giống như có một chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là ca ca của nàng đều đã là thuộc về một quốc gia quốc vương vậy cái này giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng cự tuyệt chuyện này thời điểm ca ca của nàng cứ như vậy nói ra mấy lời nói này nghe lý mặc lời nói này lý ngọc tuyết làm sao ngốc cũng có thể ý thức được lời nói này phía sau đến tột cùng là cái gì một cái ý tứ cái này rất rõ ràng chính là muốn đem thần châu đại địa bách tính hấp dẫn đến long quốc đi a đương kim thần châu đại địa nhân khẩu hoàn toàn chính xác rất nhiều điểm này tại toàn thế giới đều có thể coi là thuộc về thực sự thần châu đại địa nhân khẩu tại toàn thế giới vẹn vẹn chỉ so với hướng tây nam bạch tượng quốc muốn ít hơn một chút xíu trừ cái đó ra bọn hắn thần châu đại địa có nhân khẩu tại toàn thế giới vẫn như cũng là thuộc về nhất đẳng dù sao mười bốn trăm triệu nhân khẩu số lượng cũng không phải cái gì đùa d ẫ n nha cái kia tại cái này mười bốn trăm triệu nhân khẩu phía dưới tự nhiên mà vậy cũng liền ra đời rất nhiều rất nhiều độc thân nhân sĩ những này độc thân nhân sĩ mặc dù bây giờ cũng sớm đã không muốn thoát ly độc thân nhưng là nếu quả như thật cho bọn hắn một cái thoát ly độc thân cơ hội đồng thời hoàn toàn không có thần châu đại địa có cái này lễ hỏi nói chuyện duy nhất cần phải làm chính là rời đi thần châu đại địa tiến về long quốc đối với đã từng mà nói có lẽ thần châu đại địa bách tính căn bản liền không có ý nghĩ này dù sao nước ngoài đó là thật hoàn toàn liền có thể dùng hỗn loạn để hình dung a mặc dù nước ngoài cô nương không cần lễ hỏi thế nhưng là một khi thật xuất hiện vấn đề gì vậy coi như là ngay cả mạng sống cũng không còn. tại cưới cái nước ngoài nàng dâu cùng mệnh trước mặt bọn hắn hay là lựa chọn chân quý chính mình tính mệnh nhưng là hiện tại tình huống không giống với lúc trước trước mắt tại phát sóng trực tiếp bên trong lý mặc thế nhưng là đường đường chính chính long quốc quốc vương nếu lý mặc thân phận chính là đường đường chính chính long quốc quốc vương nếu như đến từ thần châu đại điệu bách tính muốn tại long quốc tìm bạn gái đồng thời muốn cưới đối phương so sánh đã từng vậy bây giờ chỉ có thể nói căn bản liền không có bất luận cái gì tất cả đ ộ khó có lẽ chính là muốn tại long quốc định cư điểm này đúng là thuộc về một cái khó vấn đề dù sao không phải ai đều muốn ly biệt quê hương tiến về nước khác tổ kiến gia đình nhưng là cũng không có nghĩa là thần châu trên đại đ ị a một số người liền không có cái ý nghĩ này lấy vợ sinh con cùng nối roi tông đường tám chữ này đối với những người kia mà nói quả thực là trí mạng tại thần châu trong đại đ ị a bọn hắn hoàn toàn liền không có thực lực kia cùng cơ hội đây cũng là tính toán nhưng là bây giờ tiến về ngoại quốc tiến về một cái do bọn hắn thần châu người quản lý một quốc gia bên trong đi lấy vợ sinh con nối roi tông đường trọng yếu nhất chính là căn bản cũng không cần lễ hỏi đây đối với những cái kia nghèo không kéo vài đàn ông độc thân tới nói cái này lực hấp dẫn hoàn toàn là trí mạng lý ngọc tuyết đều đã nghĩ đến điểm này càng đừng đề cập tại lý mặc bên cạnh vị kia giờ khác này ở lý mặc bên cạnh vị kia hai mắt mang theo một k i a trở mặc mà lại ánh mắt phức tạp nhìn xem lý mặc cái này khiến hắn nên nói như thế nào hắn hiện tại thật đúng là không biết đến tột u cùng nên nói cái gì dù sao tình huống bày ở nơi này bọn hắn trước đó thế nhưng là minh s ắ p cùng lý mặc nói qua thần châu đại địa dân chúng lựa chọn là do chính bọn hắn làm bọn hắn thần châu phía quan vương căn bản liền sẽ không can thiệp thần châu đại địa dân chúng lựa chọn trước đó bọn hắn dùng sự lựa chọn này hồi phục lý mặc yêu cầu vậy bây giờ lý mặc lại thay hắn kính nói ra như thế một phen vậy bọn hắn còn có thể nói như vậy b ọ nếu như bọn hắn không để cho bọn hắn thần châu đại địa đàn ông độc thân tiến về long quốc vậy bọn hắn có thể sẽ trực tiếp lúc trước hướng quốc gia khác cuối cùng liền trực tiếp chuyển cơ đến long quốc đi bọn hắn cấm chỉ thần châu đại địa đàn ông độc thân tiến về long quốc là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì cho nên đối mặt tình huống này hắn cảm thấy bọn hắn sau đó phải cần hào hào thương thảo một chút hào hào thương thảo một chút nên như thế nào đến giải quyết vấn đề này tiểu từ này cũng là một nhân tài thế mà có thể từ như thế một góc độ đến đặt thành ý nghĩ của hắn tại lý mặc bên cạnh vị kia giờ phút này cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu mà liên tại lý mặc bên cạnh vị kia chuẩn bị bắt đầu hào hào thương thảo một chút nên như thế nào đến giải quyết vấn đề này thời điểm phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo đám dân mạng cũng tại thời khắc này triệt để ngây n g ẩ n cả người cái gì ba tiến về long quốc an cư lạc nghiệp liền có thể trực tiếp cưới long quốc cô nương trọng yếu nhất chính là không cần lễ hỏi trong khoảnh khắc đối mặt lý mặc lời nói này đối với phát sóng trực tiếp bên trong cái kia một chút đàn ông độc thân tới nói lời nói này hoàn toàn chính là thuộc về trí mạng bọn hắn chẳng lẽ không muốn thoát ly độc thân sao nếu như có thể mà nói bọn hắn cũng muốn có một người bạn gái cũng muốn kết hôn sinh con nhưng cũng tiếp đương kim hoàn cảnh lớn bày ở nơi này về phần đàm luận bạn gái không có ý tứ nhà bọn họ mặt có tổ tông bọn hắn tại sao muốn đi bên ngoài xin mời một cái tổ tông trở về cho nên bạn gái vật này đối với thần châu đại điệu một chút đàn ông độc thân mà nói cho dù là bọn họ lại thế nào muốn nói bọn hắn cũng trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này nhất là đối với một chút tiền lương cũng không làm sao cao người tới nói những cái kia tiền lương chỉ có năm sáu ngàn thậm chí là ba bốn ngàn những người kia tới nói bọn hắn càng thêm bỏ đi ý nghĩ này. liên bọn hắn chút tiền ấ y nếu quả như thật nói chuyện đối tượng chỉ sợ bọn họ cần mỗi ngày ăn đất cho nên tìm người yêu ba chữ này đối với thần châu đại điện một chút đàn ông độc thân mà nói là chuyện không thể nào chi phí quá cao nhưng là hiện tại đối mặt đến từ long quốc quốc vương lời nói này bọn hắn không thể không thừa nhận bọn hắn tâm động bọn hắn thật động tâm long quốc cô nương không cần lễ hỏi vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho bọn hắn tâm động mà lại tại long quốc tính mạng của bọn hắn an toàn cũng có thể đạt được bảo hộ đồng thời tại long quốc tiêu phí cũng không cao sau đó bọn hắn thần châu đại điệu cũng sẽ ở long quốc tiến hành đầu tư loại hình vậy bọn hắn những n à y đến từ thần châu đại điệu bình dân tại long quốc liền càng thêm an toàn nghĩ đến đây một chút tại phát sóng trực tiếp bên trong tất cả khán giả giờ phút này liền như bị điên không ngừng rẽ phở ở ta ta ta ta muốn đi trước long quốc ai cũng ngăn không được ta tiến về long quốc thiên vương lão tử tới đều không được ta muốn đi long quốc chương một trăm sáu mươi tám mọi người trong nhà ta tại long quốc c h ờ các ngươi tiến về long quốc chó độc thân chương một trăm sáu mươi tám mọi người trong nhà ta tại long quốc c h ờ các ngươi tiến về long quốc chó độc thân ta muốn đi long quốc tại thời khắc này tại phát sóng trực tiếp bên trong tất cả mọi người trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu phải nói tại phát sóng trực tiếp bên trong những cái k i a độc t h ầ n đám dân mạng khi phát sóng trực tiếp bên trong độc t h ầ n đám dân mạng nghe lý mặc lời nói này trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản đó chính là muốn đi trước l o n g quốc đi cưới vợ mà giờ khác này lý mặc mặc dù không nhìn thấy phát sóng trực tiếp màn hình cũng không biết phát sóng trực tiếp bên trong những cái k i a dân mạng đến tột cùng là thế nào hồi phục nhưng là lý mặc cũng đại khái có thể biết bọn hắn hiện tại có tâm tình đến tột cùng là như thế nào đối mặt bọn hắn trước mắt cái tâm tình này lý mặc tại lúc này thì là tiếp tục thêm một mùi lửa đương nhiên trong này cũng không phải là nói chỉ bao hàm nam đồng bào nếu như những cái k i a độc thân nữ tính mọi người trong nhà các ngươi muốn tìm một cái dị vực phong cách bạn trai các ngươi muốn tìm một cái dị vực phong cách loại hình lao công các ngươi cũng đồng dạng có thể tiến về long quốc các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi tiến về long quốc như vậy ta tuyệt đối có thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn nếu như các ngươi bị ủy h u ấ t gì tại thời khắc này lý mặc hai mắt nghiêm túc mở miệng nói ta tuyệt đối là các ngươi lớn nhất một cái chỗ dựa tại long quốc nếu như các ngươi nhận lấy ủy quất gì các ngươi hoàn toàn liền có thể tiến về nơi đó nha môn Nếu như nơi đó nhà môn không đó kia cho nên nếu như các ngươi muốn tìm tới một cái các ngươi hài lòng lao công như vậy các ngươi hoàn toàn cũng có thể cùng những cái kia nam tính mọi người trong nhà một dạng tiến về long quốc tại thời khắc này lý mặc bắt đầu đối với phát sóng trực tiếp bên trong nữ tính mọi người trong nhà vẽ lên bánh nướng đối mặt lý mặc lời nói này tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút nữ tính đám dân mạng cũng tại thời khắc này không khỏi lộ ra vẻ kích động ánh mắt cái gì chúng ta cũng có thể đi long quốc tìm lao công trong khoảnh khắc cái kia từng cái nữ tính đám dân mạng hai mắt cũng tại thời khắc này có chút tỏa sáng các nàng vừa nghĩ tới bọn hắn có thể sinh ra một cái c o n l a i các nàng hai mắt liền toát ra một cỗ trước nay chưa có kích động tiến về long quốc trong khoảnh khắc phát sóng trực tiếp bên trong tất cả đám dân mạng ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động lần này không chỉ có riêng chỉ có nam kích động đối với cô gái kia tới nói các nàng cũng đồng dạng cảm nhận được trở nên kích động bởi vì đối với thần châu đại địa cô gái kia tới nói bởi vì hoàn cảnh lớn nhân tố ảnh hưởng các nàng đối với thần châu đại địa nam tính trên cơ bản đều là lấy không lọt nổi mắt xanh tư thái cho là thần châu trên đại địa nam tính hoàn toàn liền không xứng cùng với các nàng cùng một chỗ cho là chỉ có nước ngoài mới là thuộc về tốt nhất vậy bây giờ đối mặt đến từ vị này lòng quốc quốc chủ lý mặt mời cái này lập tức liền để các nàng cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động đây chính là có thể sinh ra con lai một cái cơ hội a mà lại làm long quốc quốc chủ lý mặc cũng đối với nàng bọn họ làm ra cam đoan nếu có nguy hiểm hoàn toàn liền có thể tìm kiếm trợ giúp đã từng lời nói có lẽ các nàng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ lo lắng bởi vì các nàng cũng biết cái chỗ kia đối với các nàng thần châu đại điệu mà nói bao nhiêu có chỗ hỗn loạn nhất là đối với các nàng nữ tính mà nói càng thêm hỗn loạn nhưng là tình huống hiện tại nhưng là khác rồi hiện tại đối mặt đến từ long quốc quốc chủ tự mình cam đoan cái này lập tức liền để các nàng đem trong lòng lo lắng triệt để bỏ đi tiến về long quốc trong khoảnh khắc phát sóng trực tiếp bên trong tất cả mọi người bắt đầu ở không ngừng rẽ phở h thời điểm tại lý mặc bên cạnh vị kia khỏe miệm thì là không khỏi có chút giật giật cái này. rất hiển nhiên đối với lý mặc bên cạnh vị kia tới nói hắn thật sự chính là cảm nhận được một trận trước nay chưa có trở mặc cái này khiến hắn đến tội cùng nên nói cái gì hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không biết đến tội cùng nên nói những gì hay hay là phải cần hào hào học thảo luận một chút thảo luận một chút nên như thế nào đến giải quyết vấn đề này tại thời khắc này tại lý mặc bên cạnh vị kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không phải vậy còn có thể làm sao về phần trực tiếp tự tuyển bọn hắn trước đó thế nhưng là minh s á t nói qua cái này khiến bọn hắn thần châu đại địa dân chúng mình làm ra lựa chọn hiện tại vị này long quốc quốc chủ chẳng qua là dùng một chút thủ đoạn đặc t h ủ nhưng cũng không có cái gì cưỡng chế tính loại hình vậy bọn hắn lại có thể nói cái gì đó cùng nghĩ đến trực tiếp cự tuyệt loại hình vậy còn không như hảo hảo nghĩ lấy nên như thế nào thương thảo một chút nên xử lý như thế nào vấn đề này cho nên mọi người trong nhà ta tại long quốc chờ các người đến lý m ặ c đối với phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo khán giả mở miệng nói trong khoảnh khắc đối mặt lý m ặ c tại phát sóng trực tiếp bên trong giảng thuật lời nói này rất nhanh liền xuất hiện tương ứng tin tức đến từ chim cánh cụt tin tức cùng chạy heo tin tức đồng thời còn có đủ loại tin tức bắt đầu không ngừng xuất hiện nương theo lấy từng đầu tin tức bắt đầu không ngừng xuất hiện cũng không có tiến vào phát sóng trực tiếp bên trong dân mạng cũng nhìn thấy giờ phút này từng đầu trên tin tức biểu hiện tin tức trước mặt mọi người nhiều dân mạng nhìn xem trên tin tức có tin tức thời điểm tất cả dân mạng đều triệt để mở a tình huống như thế nào cái này cái này cái này tại thời khắc này Đến tại ừ thần châu đ địa dân mạng thời n khắc này cái này đến cái khác đám dân mạng bắt đầu ở cái kia từng đầu trên tin tức không ngừng bình luận cái này nếu như chúng ta trực tiếp tiến về long quốc chúng ta thật có thể hưởng thụ đạt được đãi ngộ này trong lúc nhất thời cái này đến cái khác dân mạng nhao nhao tại một cái kia lại một cái tin tức truyền thông bên d ư ớ i không ngừng bình luận đối với đông đảo dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại là thật rất ngạc nhiên tin tức này là thật sao vị tiêu long quốc quốc chủ là thật tính toán như vậy sao nếu như tin tức này là thật hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ phải cần làm một chút gì v ậ phân phải làm những gì vậy liền đơn giản nhiều thậm chí đều đã bày ở ngoài sáng bọn hắn sau đó cần phải làm chính là trực tiếp tiến về long quốc không sai đối với tại trước mắt thần châu trong lòng đất đông đảo dân mạng mà nói nhất là cái t i ê một chút độc thân dân mạng khi bọn hắn nhìn xem trên tin tức biểu hiện tin tức khi bọn hắn ý thức được đây quả thật là vị tia long quốc quốc chủ giảng thuật lời nói đằng sau đông đảo độc thân dân mạng trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải tiến về long quốc c h ư n g một trăm sáu mươi chín không đem phí dương dương dân mạng xem thường thân tình long quốc quốc chủ c h ư n g một trăm sáu mươi chín không đem phí dương dương dân mạng xem thường thân tình long quốc quốc chủ mặc dù nói không biết vị tia long quốc quốc chủ tại sao phải nói ra lời nói này đi ra nhưng là lời này nhưng lại là thuộc về thực sự bày ở trước mặt long quốc quốc chủ đều đã nói như vậy không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ tin tức này là thật nếu tin tức này rất có thể là thật ta nghĩ chúng ta có lẽ phải cần làm một chút gì tại thời khắc này tại cái kia từng đầu tin tức phía dưới khu bình luận bên trong cái này đến cái khác đám dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận đạo đối mặt những cái kia không có công chúa mệnh lại ngạnh xinh xinh cần làm công chúa những người kia ta thật là chịu đủ bọn hắn bình thường chỉ có thể chịu đựng nhưng bây giờ không giống với lúc trước ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn liền không cần lại tiếp tục nhịn xuống đi chúng ta tiếp tục nhịn xuống đi làm cái gì đâu hoàn toàn liền không có ý nghĩa chúng ta hoàn toàn liền có thể trực tiếp tiến về long quốc long quốc quốc chủ đều đã minh sắc cùng chúng ta nói không cần lễ hỏi không cần lễ hỏi đồng thời lại có thể có làm việc đồng thời tiêu phí còn không cao cái này không phải liền là chúng ta tha thiết ước mơ địa phương sao cái này đến cái khác độc thân đám dân mạng bắt đầu ở từng cái khu bình luận bên dưới không ngừng bình luận đạo rất hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói đối mặt lý mặc lời nói này cái này trực tiếp để tất cả độc thân dân mạng tâm đ ộ n g đối với những này độc thân dân mạng mà nói bọn hắn thật sự là chịu đủ bọn hắn long quốc bên trong đám người kia mặc dù bọn hắn cũng biết toàn bộ thần châu trên đại địa cũng không phải là tất cả nữ sinh đều là dạng này nhưng vấn đề là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều nữ sinh cũng bắt đầu hướng phi càng, càng nhiều nữ sinh cũng bắt đầu hướng phương hướng kia đồng hóa vậy bọn hắn luôn không khả năng cứ như vậy liếm láp cái mặt đi có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn khả năng thật đúng là dự định làm như vậy nhưng là theo phía sau những người kia cử động càng ngày càng quá phận bọn hắn biểu thị bọn hắn cũng không phải cái gì phí dương dương cái này phí dương dương bọn hắn không làm hiện tại tốt long quốc Quốc chủ hướng bọn hắn mở ra long quốc thị trường chỉ cần bọn hắn có thể tiến về long quốc bọn hắn có lòng tin tuyệt đối có thể cưới được một cái lao bà trong đó có lẽ có một số người là tại si tâm vọng tưởng nhưng cũng không ảnh hưởng có một ít người thật đúng là chính là tính toán như vậy các vị khác không nói nhiều ta trực tiếp đặt trước vé máy bay tại một số người bắt đầu nghiên cứu thảo luận thời điểm một chút hành động phái đã đặt trước bên trên vé máy bay chuẩn bị bắt đầu trực tiếp tiến về long quốc mà liên tại toàn bộ thần châu đại địa đông đảo dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy tại phát sóng trực tiếp bên trong lý mặc nói xong lời của hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía một bên vị kia ta nói như vậy h ắ n không có vấn đề gì đi ta là tại vì những n à y mọi người trong nhà mưu phúc lợi nhà tin tưởng thần châu đại địa có lúc cũng đều vì những n à y độc thân nhân sĩ mà cảm thấy lo nghĩ vậy bây giờ ta long quốc trực tiếp là thần châu đại địa giải quyết vấn đề này không cần cám ơn ta xin gọi ta sống lý mặc khẽ cười cười mờ miệ Mà tại đối mặt lý mặc lời nói này cùng mỉm cười vị tia giờ phút này cũng chỉ có thể mang theo một tia bất đắc dĩ ngươi cũng đã nói như vậy vậy ta còn có thể nói cái gì đâu ngươi nói cũng đúng liên quan tới thần châu đại địa những cái kia chưa lập gia đình nhân sĩ chúng ta thần châu đại địa cũng đích thật là vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu hiện tại nếu long quốc lựa chọn đứng ra là thần châu đại địa giải quyết vấn đề này như vậy thần châu đại địa ngược lại là muốn cảm tạ một chút long quốc đâu chỉ gặp vị tia có chút mở miệng nói vậy phần hắn trong lòng đến tột cùng là nghĩ thế nào cái chỉ chỉ ý mặc đối, hay là... Hay là đối với sau người nó dự trương đại học hiệu trưởng cùng nó đông đảo trường học lãnh đạo mở miệng nói không có vấn đề vậy kế tiếp liền để chúng ta tới dẫn đường đi trong nháy mắt dự trương đại học hiệu trưởng lập tức nghiêm túc mở miệng nói dẫn đường để quốc vương hảo hảo thăm một chút chúng ta dự trương đại học trong khoảnh khắc hiệu trưởng lập tức đối với sau lưng một cái chủ nhiệm mở miệng nói không có vấn đề sau một khắc tại đông đảo trường học lãnh đạo bên trong một vị chủ nhiệm lập tức nhẹ gật đầu hắn hiểu được hắn hiện tại trên bờ vai trách nhiệm cái này có thể không chỉ riêng là vì lý mặc giới thiệu dự trương đại học đồng thời từ trình độ nào đó tới nói cũng coi như được là tại nhân dân cả nước trước mặt giới thiệu bọn hắn dự trương đại học mặc dù hắn không biết trước mắt phát sóng trực tiếp này đến tột cùng có bao nhiêu người nhưng là hắn cũng đại khái có thể biết phát sóng trực tiếp này bên trong người xem c h ỉ sợ tuyệt đối là lấy vạn làm đơn vị nhiều như vậy bên trong c h ỉ cần có người đối bọn hắn dự trương đại học hơi cảm giác điểm hứng thú vậy đến năm ghi danh nhân số tuyệt đối là lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc tiêu t h ă n g đây đối với bọn hắn dự trương đại học mà nói đó là chuyện tốt to lớn các vị mời đi theo ta rất nhanh tại vị chủ nhiệm kia dẫn đầu xuống đám người liền bắt đầu đi theo sau người n ó chuẩn bị lắng nghe đối phương là như thế nào giới thiệu cái này dự trương đại học đạc đạc nương theo lấy đám người rời đi nhà ăn các mê r a cũng tại thời khắc này theo sát phía sau nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong có hình ảnh tại xinh đẹp quốc hắc cung bên trong hy đăng đại đế hai mắt có chút hiếp hiếp người nói chúng ta có thể hay không đem hắn mội mội bắt lại nhìn hắn cái dạng này hắn đối với hắn mội mội có lẽ còn là thật chú ý nếu như chúng ta đem hắn mội mội bắt lời nói có hay không có thể bức hiếp đối phương hy đăng đại đế đối với bên cạnh cố vấn cao cấp dò hỏi đối mặt hy đăng đại đế hỏi t h ă m ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là có chút hiếp hai mắt suy tư nói đại đế mặc dù người cái chủ ý này trước mắt nhìn tự ta hiểu qua thần châu đại địa đám người kia bọn hắn có lúc mặt ngoài có lẽ là thuộc về cực kỳ trọng thị thân tình nhưng là một khi bọn hắn ngồi ở vị trí cao bọn hắn đối với thân tình lạnh nhạt vượt qua tưởng tượng của mọi người thần châu đại địa cổ đại hoàng đế chính là như vậy bọn hắn tại không có trở thành hoàng đế trước đó là thuộc về cực kỳ trọng thị thân tình tồn tại thế nhưng là một khi khi bọn hắn trở thành hoàng đế đằng sau tất cả hoàng đế toàn bộ đều biến thành cùng một loại người đó chính là đối với thân tình vật này trên cơ bản là thuộc về không nhịn Vậy vị này Long q u ố chương Quốc c ủ đối p h từ trình một nói cũng coi như được là trăm h Hoàng u ộ c về u ố n đ bảy mươi người cô đơn long quốc quốc chủ ngưu toan thay vào đó sinh n đại quốc c h ư ơ n một trăm bảy mươi người cô đơn long quốc q u ố chủ c ngưu toan thay vào đó xinh đẹp quốc ta dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự từ bỏ mội mội của hắn tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp nghiêm túc mở miệng nói a hắn biểu hiện này đi ra tình huống không phải rất quan tâm hắn cái này mị l ự c sao nghe cố vấn cao cấp lời nói này hy đăng đại đế nhìn một chút phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện đi ra bộ dáng cũng cảm nhận được cảm thấy rất n g ờ vực chỉ bằng m ư ợ n phát sóng trực tiếp bên trong lý mặc bày ra bộ này tình huống đến xem đối phương hẳn là thuộc về rất quan tâm hắn cô mội, mội này nha mà lại căn cứ hy đăng đại đế hiểu biết tin tức nhìn đối phương cũng chỉ có cái này một người mội mội nếu đối phương cũng chỉ có cái này một người mội mội sau đó đối phương tại phát sóng trực tiếp bên trong lại cho thấy như thế một bộ tư thái này làm sao nhìn đều giống như cực kỳ trọng thị thân tình một cái tồn tại nhìn xem h i đ ă n g đại đế trong đôi mắt nghi hoặc ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là có chút mở miệng giải đáp đại đế điểm này ngươi liền có chỗ không biết đối với thần châu đại địa cổ đại hoàng đế tới nói bọn hắn tại lúc bình thường hoàn toàn có thể diễn tả ra cực kỳ trọng thị thân tình bởi vì đối với cái kia thần châu cổ đại hoàng đế mà nói thân tình vật này đối với bọn hắn mà nói là thuộc về rất thưa thất một vật cho nên nếu như có thể mà nói đối với thần châu cổ đại hoàng đế mà nói bọn hắn vẫn tương đối coi trọng cái này thân tình quan hệ thế nhưng là một khi một khi thật xuất hiện sự tình gì từ đó cần hy sinh thân tình lời nói thần châu cổ đại hoàng đế sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ cái này thân tình căn cứ ta hiểu biết tin tức nhìn thần châu cổ đại hoàng đế có một cái xưng hô gọi là quả nhân quả nhân ý tứ này chính là người cô đơn ý tứ ý tứ liền đại biểu đối với thần chu cổ đại hoàng đế mà nói bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch bọn hắn tại trở thành hoàng đế đằng sau bọn hắn chính là thuộc về người cô đơn toàn thế giới không có bất kỳ một người nào có thể thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn bọn hắn là thuộc về đúng nghĩa kẻ độc hành cố vấn cao cấp lập tức liền bắt đầu đem hắn hiểu biết tin tức đối với hy đăng đại đế từng cái nói tới quả nhân người cô đơn đối mặt cố vấn cao cấp giải đáp hy đăng đại đế hai mắt có chút hiếp hiếp nói một mình rất hiển nhiên đối với thử hy đăng đại đế tới nói hắn đối với quả nhân hai chữ này nhiều ít vẫn là có một chút không thể nào hiểu được không sai chính là người cô đơn tại h ầ hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp bắt đầu đem hắn hiểu biết tin tức từng cái đối với hy đăng đại đế nói tới đối mặt cố vấn cao cấp lời nói này hy đăng đại đế không khỏi mang theo một tia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nếu là giảm như vậy cái tia bức hiếp đối phương mọi mọi liền lộ ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần thiết tại thời khắc này khi đăng đại đế cũng chỉ có thể bất đắc gì từ bỏ bức hiếp lý ngọc tuyết từ đó để lý mặc trả giá một chút cái gì loại hình nếu như bức hiếp lý ngọc tuyết thật có thể cho lý mặc bỏ ra chút gì đại giới loại hình vậy bọn hắn xinh đẹp quốc gia sẽ không chút do dự lựa chọn hành động nhưng cũng tiếc bức hiếp lý ngọc tuyết hậu quả chính là căn bản không có một chút tác dụng nào vậy bọn hắn bức hiếp cái này có làm được cái gì vậy cái này khối sẽ còn dẫn đến bọn hắn sinh đẹp quốc tại toàn thế giới danh vọng lọt vào tổn hại mặc dù bọn hắn sinh đẹp quốc tại toàn thế giới danh vọng bản thân liền không ra thế nào nhưng là vật này hay là hoặc nhiều hoặc ít cần một chút hiểm hộ nếu như có thể cho bọn hắn sinh đẹp quốc danh vọng đề cao một chút lại hoặc là nói để bọn hắn sinh đẹp quốc danh vọng chẳng phải h ỏ n g b ế t tại hy đăng đại đế xem ra cũng là có cần phải sự tình vậy chúng ta nên làm cái gì biết rất rõ ràng đối phương mội ở chỗ này vậy chúng ta dù sao cũng phải cần làm chút chuyện gì đi không phải vậy ta không cam tâm sinh đẹp quốc toàn thể trên dưới đều không cam lòng hy đăng đại đế hai mắt mang theo một chút tức giận liền như là hy đăng đại đế nói tới một dạng nếu như không biết lý ngọc tuyết là thuộc về lý mặc m u ộ i m u ộ i chỉ sợ bọn họ căn bản liền sẽ không có ý nghĩ này nhưng là như là đã biết lý ngọc tuyết thân phận chính là thuộc về lý mặc m u ộ i m u ộ i hy đăng đại đế cảm thấy bọn hắn xinh đẹp quốc tối thiểu phải cần làm chút gì không phải vậy hắn là thật không cam tâm a đối mặt hy đăng đại đế bộ này lời nói ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là có chút suy tư mở miệng nói đại đế ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể thông qua một thủ đoạn khác Tại chúng ta s i n h đẹp trong nước cũng có rất nhiều thần châu người nếu như chúng ta đem những này thần châu người toàn bộ đều phái đến cái này dự trương đại học bên trong đồng thời tận lực tiếp cận cái này gọi là lý ngọc tuyết cô nương nếu như có thể t ậ n khả năng nhất định phải cầm xuống lý ngọc tuyết chỉ cần cầm xuống lý ngọc tuyết đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất sinh hạ một đứa bé chỉ cần lý ngọc tuyết có hai tử chúng ta hoàn toàn liền có thể lại tìm một cái cơ hội đem cái kia đáng chết lý mặc triệt để giết chết chỉ cần chúng ta có thể đem lý mặc cho giết chết như vậy cái kia gọi là lý ngọc tuyết cô nương trong bụng hải tử cái kia không liền có thể lấy mặc chúng ta không chế k h trong nháy n cố vấn cao c vấn ấ mắt khi đăng đại đế hai mắt mang theo một tia tràn ngập ngạc nhiên mở miệng nói không tệ không tệ cứ dựa theo ngươi cái chủ ý này hành động nếu đối phương đã công bố cái này gọi là lý ngọc tuyết cô nương là mội mội của hắn đồng thời đã minh xác nói rõ lý ngọc tuyết chính là thuộc về lòng quốc công chúa chúng ta chỉ cần điều động một chút xinh đẹp người trong nước đem nó cho triệt để cầm xuống đồng thời sinh hạ hải tử như vậy chỉ cần chờ đợi cái kia đáng chết lý mặc chết mất đồng thời không có hải tử điều kiện tiên quyết lý ngọc tuyết trong bụng hải tử chính là chúng ta khống chế toàn bộ long quốc một chiếc chìa khóa khi đăng đại đế càng nói càng cảm giác cái chủ ý này đơn giản liền có thể dùng hoàn mỹ để hình dung dựa theo cái kia thần châu đại điệu như k ế tới nói cái này tựa như là gọi là gì không đánh mà thắng đi khi đ ă n g đại đế đ ú n g bên cạnh cố vấn cao cấp dò hỏi không sai chúng ta đến lúc đó chỉ cần giải quyết hết lý mặc liền có thể triệt để đạt tới khống chế toàn bộ long quốc mục đích chỉ cần chúng ta s i n h đẹp quốc có thể khống chế toàn bộ long quốc như vậy cái này long quốc cứ như vậy tiếp tục tồn tại xuống dưới cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đối với cái này cố vấn cao cấp hai mắt cũng tại thời khắc này lộ ra một tia nghi hoặc về phần chúng ta mưu kế này tại thần châu trên đại địa gọi là thì thiên tử hiệu lệnh chư hầu hay là li miêu đổi thái tử tới c h ư một trăm bảy mươi mốt ta không thiếu tiền long quốc quốc chủ tại ta chỗ này cho m ư t tiền c h ư một trăm bảy mươi mốt ta không thiếu tiền long quốc quốc chủ tại ta chỗ này cho mượn tiền cái kia các vị vậy ta liền đến cùng ta mội mội nói một chút tư nhân nói lý mặc đối với bên cạnh vị kia mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói ở tại bên cạnh vị kia cũng tại thời khắc này nhẹ dọn g nhẹ gật đầu không có vấn đề rất nhanh chỉ gặp lý mặc cùng lý ngọc tuyết lập tức liền thoát ly đại đội ngũ mà giờ khắc này đại đội ngũ bên trong vẫn như cũ bắt đầu ở lấy dự trương đại học hiệu trưởng làm hạch tâm giới thiệu dự trương đại học đối mặt lý mặc cái bộ dáng này lý ngọc tuyết hai mắt mang theo một tia hiếu kỳ ca thế nào lý ngọc tuyết trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ do hỏi đối mặt lý ngọc tuyết trong mắt hiếu kỳ lý mặc thật sâu hô lấy một hơi đối với hắn cô mội mội này lý mặc trong thời gian ngắn thật đúng là không biết nên nói cái gì nhưng là có một chút xác thực có thể khẳng định đó chính là cô mội mội này từ nay về sau thật chính là mội mội của hắn đối mặt hắn cô mội mội này lý mặc biểu thị có rất nhiều lời muốn nói sau đó ta sẽ cho ngươi chuyển ít tiền về sau ngươi cũng đừng có lại nghĩ đến cái gì tiết kiệm tiền loại hình hiện tại chúng ta không thiếu tiền lý mặc lời nói t h â m t í a đối với lý ngọc tuyết mở miệng nói hắn hiện tại đã không còn là lúc trước hắn lúc trước hắn xác thực hoàn toàn có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dùng khi đó bọn họ đích sắc rất nghèo thậm chí liền ngay cả trước mắt thân là long quốc công chúa lý ngọc tuyết đều được cần ra ngoài kiếm chức nhưng là hiện tại thế nào hiện tại nhưng là khác rồi hiện tại lý mạc hoàn toàn có thể tự hào nói hắn hiện tại thật không thiếu tiền hắn hiện tại hay là có tư cách kia có thể nói ra không thiếu tiền mấy chữ này dù sao trước mắt dưới tay hắn chiến tranh chi vương cửa hàng mỗi ngày đều đang vì hắn doanh thu lại bút tiền vốn bởi vì long quốc thành lập nhất là long quốc thành lập ở mảnh này bản thân liền ở vào chiến loạn địa khu vùng địa khu kia tại sinh đẹp quốc cầm đầu đông đảo thế lực can thiệp bên d ư ớ i ngạnh s i n h s i n h trở thành chiến loạn địa khu quân không thấy thời khắc này cắp t ư cùng mực khô ở giữa chiến tranh còn không có kết thúc nói t r ắ n g ra là chính là sinh đẹp quốc ở sau l ư n g can thiệp nếu như sinh đẹp quốc không có ở sau l ư n g can thiệp mực khô sớm đã bị giải quyết hết nhưng cũng chính là bởi vì sinh đẹp quốc tồn tại từ đó làm cho hắn chiến tranh chi vương cửa hàng trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể dùng ngày t i ế n ngàn vàng để hình dung thậm chí ngày t i ế n ngàn vàng đều không đủ lấy dùng để hình dung dưới tay hắn chiến tranh chi vương cửa hàng tối thiểu nhất h ắ là là những là p á t h i quốc gia kia cho hắn long quốc cung cấp đại bút đại bút tiền vốn hắn long quốc thật đúng là liền không cách nào làm đến đối với mấy cái này tiền vốn làm đến không nhìn dù sao tình huống bày ở nơi này hắn long quốc muốn phát triển nhất định phải, phải cần đại bút tiền vốn tiền bạc kia vật này hắn long quốc trước mắt lại không cách nào cho hắn cung cấp dù sao hắn long quốc mới vừa v ậ n thành lập không đến bao lâu lúc này muốn thu lấy long quốc bên trong thu thuế nghĩ cùng đừng nghĩ hắn còn phải cần bỏ tiền ra đi để long quốc phát triển cho nên muốn muốn thu hoạch long quốc thu thuế loại hình đó là không có khả năng thậm chí hắn nhất định phải cần bỏ tiền ra mới có thể bởi vậy chung quanh mấy cái quốc gia tại chiến tranh tri vương trong cửa hàng chỗ mua được đồ vật liền cực kỳ trọng yếu tối thiểu nhất làm hắn cung cấp đại bút đại bút tiền vốn mà liên quan tới những tiền này vấn đề lý mặc thái độ chính là mặc dù dùng để mua sắm vũ khí vậy khẳng định là không đủ nhưng là nếu như th lý mặc biểu thị hoàn toàn có thể cho lý ngọc tuyết dùng cả một đời lý ngọc tuyết dùng cả một đời đều dùng không hết loại trình độ kia chúng ta về sau có tiền về sau liền rốt cuộc không cần vì tiền mà cảm thấy lo lắng tại thời khắc này lý ngọc tuyết yên lặng trầm mặc nói một mình liên quan tới bọn hắn về sau có tiền về sau sẽ không bao giờ lại vì tiền chuyện này mà cảm thấy phát sâu lý ngọc tuyết trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng tối thiểu nhất lý ngọc tuyết trong thời gian ngắn còn không cách nào từ bọn hắn trong lúc bất trợn từ không có gì cả đến cái gì cũng có trạng thái này chuyển biến đúng vậy a chúng ta bây giờ đã có tiền tiền vật này từ nay về sau đó là thuộc về dễ dàng nhất lấy được đồ vật tối thiểu nhất từ nay về sau sẽ không bao giờ lại vì tiền vật này mà cảm thấy phiền não rồi lý mặc bình tĩnh mở miệng nói cái kia ca con rồng kia q u ố c vừa mới thành lập chỗ cần dùng tiền rất nhiều rất nhiều vậy ta vẫn tiết kiệm một chút đi mặc dù bọn hắn hiện tại đã không thiếu tiền nhưng là lý ngọc tuyết nghĩ đến long quốc lúc này mới vừa mới thành lập chỉ sợ long quốc còn phải cần rất nhiều rất nhiều tiền đến dùng để xây dựng vậy cái này tiền n à n g hay là tiết kiệm một chút đi ha h a n h a đầu a người đối với ca của ngươi nắm giữ tiền chỉ sợ còn chưa không phải hiểu rất rõ a lý mặc cắp cắp cười to tiền vật này Long Quốc tại r rất trăm ư nhưng ước ước ớ c xác thực Quốc Quốc chí mắt làm mấy mấy thậm mấy thiếu, thiếu hụt tiền thiếu hụt lấy Long đơn này, Long ngàn là là là là số vị v n ước l o ạ số thời i ngươi ề n này, cảm t ấ y Long Quốc h thiếu khắc y ế t tiền cho Mạc khẽ sao. ngươi dùng Lý l này lý mặc diện không đổi màu mỡ miệng nói nếu để cho hắn cho vài tỷ để lý ngọc tuyết đi tiêu lý mặc biểu thị chỉ sợ thật đúng là có chút không được dù sao cái này vài tỷ hắn vì cái gì không có khả năng trực tiếp lấy ra mua sắm tân tiến hơn vũ khí đâu nhưng là mấy chục triệu thậm chí là vài ước loại hình lý mặc biểu thị hay là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bởi vì mấy chục triệu cùng vài ước đối với long quốc tới nói hoàn toàn có thể dùng tùy tiện liền có thể lấy ra thậm chí tùy tiện một bút đơn đặt hàng liền có thể lấy ra cho nên mấy chục triệu cùng vài ước loại hình hoàn toàn liền không có vấn đề gì cái kia mấy chục triệu cùng vài ước loại hình để lý ngọc tuyết hoa lý mặc cảm thấy hay là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. dù sao lý ngọc tuyết thân phận bây giờ là long quốc công chúa làm đường đường chính chính trong một quốc gia công chúa lòng bàn tay bên trong có cái mấy chục triệu thậm chí vài ước đây không phải chuyện rất bình thường sao thậm chí mấy chục triệu cùng vài ước đối với một cái đường đường chính chính công chúa mà nói chỉ sợ vẫn là có chút thấp tối thiểu nhất tại lý mặc xem ra là thấp một cái công chúa làm sao lại chỉ có thể có mấy chục triệu cùng vài ước đâu quốc gia khác công chúa cái nào không thể so với cái này cao a mấy chục triệu vài ước trong nháy mắt đối mặt lý mặc lời nói này lý ngọc tuyết thật đúng là liền ngây ngẩn cả người nàng trước đó hay là một cái mua đồ trên cơ bản sẽ chỉ mua qua internet tiểu cô nương kết quả hiện tại trong lúc bất trợt được cho biết nàng phải có mấy chục triệu thậm chí vài ước thần châu tệ thờ nàng chi tiêu lý ngọc tuyết trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu cho nên ta đây là thật sự có tiền mà liền tại lý ngọc tuyết trong lòng tung ra ý nghĩ này ở tại bên cạnh lý mặc thì là nhẹ dọn g mở miệng nói về sau ngươi liền tạm thời trước tiên ở nơi này đọc sách đi chờ long quốc lúc nào xây dựng không sai b i ệ t lắm chờ long quốc bên trong đại học xây dựng không sai bị lắm ngươi có lẽ liền có thể trở lại long quốc đi, đi học bất quá trước đó ngươi cần phải làm hay là cần phải ở chỗ này đi học cho giỏi mà lại nếu như về chúng ta những thân thích kia vấn đề ngươi cũng có thể trực tiếp lựa chọn coi nhẹ bọn hắn ngươi chỉ cần minh bạch một cái đạo lý chúng ta bây giờ từ trình độ nào đó tới nói đã hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái gọi là tình cảnh nghe ở chợ không người hỏi giàu tại thâm sơn có người tìm câu nói này vẫn rất có đạo lý hiện tại theo ta trở thành long quốc quốc vương đồng thời tin tức này đã truyền khắp đến toàn thế giới như vậy chúng ta đã từng những thân thích kia cũng khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm được tung tích của chúng ta liên quan tới ta bọn hắn khẳng định không cách nào tìm tới bởi vì ta đến lúc đó sẽ trực tiếp tiến về l o n g quốc nhưng là n g ư ơ i nhưng là khác rồi ngươi sẽ ở dự t r ư ờ n g đại học bên trong đọc sách cái k i a đến lúc đó bọn hắn rất có thể sẽ đến quấy dối ngươi cho nên ngươi cần minh bạch một cái đạo lý đối đãi bọn hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì cái gọi là lòng thương hại tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói mặc dù hắn cũng chỉ có cái này một người mội mội đồng thời hắn cô mội mội này cũng chỉ có hắn cái này một người ca ca nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn thật liền không có cái gì những thân thích khác những cái kêu bà con xa vẫn phải có chỉ bất quá bình thường không thế nào liên hệ thôi dù sao đã từng hai người bọn họ huynh mội thời gian qua là cỡ nào thảm những cái kêu bà con xa đối với hai người bọn họ huynh mội thái độ hoàn toàn liền có thể dùng tránh không kịp để hình dung sợ đụng phải bọn hắn sợ bọn họ hai huynh mội này hỏi bọn hắn vay tiền cho nên những cái kêu bà con xa đối đãi bọn hắn hai cái thái độ có thể nói đơn giản liền có thể dùng ác liệt để hình dung nhưng là tình huống bây giờ không giống với lúc trước hắn hiện tại đã đặt xuống lớn như vậy một quốc gia vậy cái này thời điểm không chừng khả năng liền sẽ tồn tại một chút bà con xa tới cửa giảng thuật một chút từng theo bọn hắn phụ m â u ở giữa tự sự giảng thuật một chút bọn hắn phụ m â u qua đời lúc bọn hắn đến tột cùng là đến cỡ nào t h ư ờ n g tâm giảng thuật một chút bọn hắn kỳ thật cũng là không dễ dàng cái gì loại hình thậm chí đã từng những bằng hưu kia cũng sẽ xưa nay chưa thấy tới cửa liên hệ cho nên lý mặc phải cần sớm cùng lý ngọc tuyết đả hào chiêu hô đối mặt những người kia thời điểm tuyệt đối không thể có bất luận cái gì cái gọi là nhân từ nương tây thậm chí nhất định phải cần làm đến lạnh nhạt đối Mà mặt Mạc minh nghiêm này, này, tại thấy Tuyết gật ta tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn có trôi lui tới. Tại thời khắc này, lý ngọc Tuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu tỏ bạch, đối lời nói khỏi đối đầu đầu Lý Lý lưu Lý chỉ khác Ngọc cùng có chô khắc Ngọc không không bọn hắn nhẹ vậy khẽ sẽ rất hiển nhiên lý ngọc tuyết cũng minh bạch chuyện này mang đến tầm quan trọng lý ngọc tuyết phi thường rõ ràng có thể minh bạch những thân thích kia đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái tồn tại nếu như đã từng có trợ giúp qua thân thích của bọn hắn vậy bọn hắn cũng không phải không thể cho bọn hắn trợ giúp nhưng cũng tiếp căn bản liền không có bất luận cái gì cái gọi là thân thích trợ giúp qua bọn hắn lý ngọc tuyết cũng không phải cái gì đồ đần tối thiểu nhất điểm này nàng hay là phân rõ ràng nhưng ì n Ngọc Tuyết rất rõ ràng đem hắn lời nói nghe vào bộ dáng, Lý Mạc không khỏi vui mừng nhẹ n xem đem Mạc Lý lời Lý lời gật g Tuyết rất rất tốt, lời kế tiếp, ta vui đầu kế rõ vào khỏi phải bộ ơ i tới h ữ n người kia ngươi có thể thúc đẩy bọn hắn, nhưng kia có thúc thể đẩy là có ít ngươi ờ i bọn hắn tính cách h p ư n g d ệ n bọn hắn khả năng khả lộ ra cũng ó một chút tàn c Nhưng là ngươi bạo. không cần sợ sệt dù sao thân phận của ngươi không ở nơi này thần châu đại địa cũng tuyệt đối sẽ không quá hà khắc đối đãi ngươi ngươi cần phải làm chính là đi học cho giỏi về phần mặt khác ngươi cũng không cần quan tâm mặt khác toàn bộ giao cho ta đến giải quyết lý mặc bắt đầu đối với lý ngọc tuyết căn dặn đối mặt lý mặc đối với lý ngọc tuyết không ngừng căn dặn ở sau lưng nó bên trong phát sóng trực tiếp bên trong khán giả giờ phút này cũng không khỏi mang theo một tia hiếu kỳ nghiên cứu thảo luận lấy các vị các ngươi nói thần tượng của ta đang cùng nữ thần đến tột cùng đang nói những chuyện gì đâu cuối cùng là tình huống như thế nào tới làm sao cảm giác tựa như là chuyện gì xảy ra một dạng tại thời khắc này bên trong một cái dân mạng nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng nói ra giờ phút này lý mặc cùng lý ngọc tuyết ở giữa nói chuyện với nhau thanh em này bọn hắn căn bản liền nghe không đến cho nên bọn hắn hiện tại thật sự chính là rất ngạc nhiên hiếu kỳ cuối cùng là tình huống gì? giữa bọn hắn đến tột cùng hàn huyên thứ gì đối mặt trước mắt đạo này bình luận tại phát sóng trực tiếp bên trong mặt khác dân mạng giờ phút này thì là bắt đầu không ngừng đáp lại ngươi g i a hỏa này lời này là có thể làm cho chúng ta nghe đến sao mặc dù không biết thần tượng cùng nữ thần ở giữa đến tột cùng đang nói những chuyện gì nhưng là giữa bọn hắn thế nhưng là thuộc về huynh n g i a hiện tại thần tượng tới gặp nữ thần vậy khẳng định là có chuyện muốn nói a có chút thì thầm chẳng lẽ lại còn cần ngay trước toàn bộ người mặt nói sao đối với cái này đông đảo dân mạng lập tức liền bắt đầu tại phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng bình luận ngươi tối thiểu phải cần một chút b ư c số cái này rất rõ ràng không phải chúng ta có thể nghe tại thời khắc này tại phát sóng trực tiếp bên trong có một số người liền trực tiếp bắt đầu không ngừng bình luận mà tại phát sóng trực tiếp bên trong một số người bắt đầu không ngừng bình luận vậy dĩ nhiên sẽ có một số người đối với giờ phút này lý mặc cùng lý ngọc tuyết ở giữa nói chuyện với nhau cảm thấy hứng thú một nhóm người có sao nói vậy liên quan tới thần tượng cùng nữ thần ở giữa đến tột u cùng đang nói cái gì chuyện này ta cũng là thật tò mò thần tượng cùng nữ thần ở giữa đến tột u cùng đang nói cái gì đâu xem ra tựa như là thần tượng tại căn dặn nữ thần loại hình nhưng là đến tột u cùng tại căn dặn thứ gì chỉ sợ cũng không chắc chắn lắm bất quá hẳn là đang dạy nữ thần sau đó khả năng cần thiết phải chú ý chút gì loại hình n dù sao từ nữ thần hiện tại bộ này tư thái liền có thể đại khái nhìn ra hẳn là dáng vẻ như vậy phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh mặc dù cũng không có bất kỳ thanh âm nào nhưng là bọn hắn cũng đại khái đó có thể thấy được hẳn là thuộc về bộ d á n gì g ngay tại phát sóng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng bắt đầu cảm thấy trước nay chưa có hiếu kỳ thời điểm chỉ gặp tại một chỗ nào đó bên trong một đám chuyên môn làm vay đám người kia nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh đồng thời đang nhìn bọn hắn trên hậu trường có tý t ư c chỉ gặp một nhóm này chuyên môn làm vay người trờ mặc nếu như ta không có nhìn lầ tại thời khắc này bên trong một cái quản lý dùng ngón tay chỉ phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện thân ảnh đồng thời đang nhìn nhìn trên hậu trường tin tức hắn trong giọng nói mang theo từng tia không xác định hắn hiện tại thật sự có một chút mộng liên quan tới đoạn thời gian trước xuất hiện một bút chết số sách bọn hắn còn lấy chuyện này làm trung tâm thương thảo qua dù sao số tiền này đối với bọn hắn tới nói mặc dù không nhiều nhưng là cũng không y tá nếu như có thể muốn trở về vậy khẳng định là tốt nhất nếu như nếu không trở lại vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát giang hướng trong b ụ n g ớt chỉ có thể nói phục chính mình đem món nợ này xem như là đầu tư hao tổn nhưng là bây giờ khi hắn nhìn thấy phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện hình ảnh kia cái kia phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh biểu hiện thân phận đối phương lại là l o n g quốc quốc chủ liên quan tới l o n g quốc quốc chủ hắn trong khoảng thời gian này hay là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến một chút xíu bởi vì căn cứ hắn hiểu biết tin tức nhìn vị này l o n g quốc quốc chủ thế nhưng là thuộc về bọn hắn thần châu người nói cách khác bọn hắn thần châu người ở nước ngoài thành lập nên một quốc gia vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho toàn bộ thần châu lãnh đạo cảm giác một trận hưng p ấ n trừ cái đó ra đối phương còn bằng vào lực lượng cường đại đem xinh đẹp quốc quân đội cho tiêu diện điểm này lại có thể làm cho cả thần châu cảm thấy một trận trước nay chưa có hưng phấn liên quan tới sinh đẹp quốc bọn hắn thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể dùng chán ghét để hình dung cho nên khi bọn hắn nhìn thấy s i n h đẹp quốc quân đội thế mà cứ như vậy bị thần châu quân đội cho tiêu diệt tình huống phát sinh ai không cao hứng chỉ cần là hơi ai quốc thần châu người đều cảm thấy vô cùng cao hứng nhưng là nếu như vị này lòng quốc quốc chủ là dẫn đến bọn hắn khoản này chết sổ sách kẻ cầm đầu đâu cái này cái này meo làm sao như thế ma huyễn cái này đến cái khác trên danh nghĩa quản lý đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh cho dù là bọn họ lại thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng là trước mắt tin tức thật đúng là cứ như vậy cho thấy cái này long quốc quốc chủ thật đúng là liền n h ư ờ n g cái bọn hắn tiền sau đó đến bây giờ số tiền này còn không có còn vấn đề này mới là thuộc về mấu chốt nhất một vấn đề tính toán đem cái này vấn đề báo cáo cho lão bản bọn hắn đi vấn đề này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết vấn đề tại thời khắc này một cái kia lại một cái cái gọi là quản lý bọn họ đang nhìn tại phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện hình ảnh nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện đạo thân ảnh kia bọn hắn giờ phút này càng nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đem vấn đề này báo cho bọn hắn la bản không sai vấn đề này đã không phải là bọn hắn có thể giải quyết vấn đề nếu như là người bình thường vậy bọn hắn cần phải làm sự tình liền đơn giản bọn hắn chỉ cần p h ả i người tới c ử a thúc thu liền có thể mặc kệ là bạo lực thúc thu hay là dạng gì đầy thu chỉ cần tới c ử a thúc thu là có thể nhưng là hiện tại bọn hắn dám lên môn thúc thu sao đối phương thế nhưng là đường đường chính chính long quốc quốc chủ nếu như bọn hắn muốn lên môn thúc thu nói không thể nghi ngờ chính là đại biểu cho bọn hắn muốn t r ọ i cứng long quốc quân đội bọn hắn dưới tay nhiều lắm là cũng chỉ có một chút quần quận lưu manh loại hình để bọn hắn dưới tay quần quận lưu manh đi n g ạ n kháng quân đội hơn nữa còn là có thể diệt đi s i n h đẹp quốc quân đội trọng yếu nhất chính là chi quân đội này trên tay còn có hòa bình vũ khí hắn cũng không dám nghĩ hắn dưới tay những tên quân đồ k i a lưu manh bạo lực thúc thu đằng sau chọi cứng long quốc quân đội tình huống đến tột cùng là cái dạng gì cho nên vấn đề này rất rõ ràng nhất định phải cần báo cáo cho lao bản để bọn hắn lao bản đến xử lý vấn đề này rất nhanh khi cái này đến cái khác kinh lịch bắt đầu không ngừng đem vấn đề này báo cho bọn hắn lao bản đằng sau khi ngồi trong phòng làm việc lao bản nhìn xem từ dưới mặt chỗ đưa ra đi lên tin tức một người một lao bản không khỏi hơi nhũ cau mày tin tức này t h ậ ba tại thời khắc này trong phòng làm việc lao bản nhìn xem tin tức kia trong hậu trường biểu hiện tin tức cùng tại phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện hình ảnh trong phòng làm việc lao bản giờ phút này cũng triệt để mộng tình huống như thế nào làm sao cái này long quốc quốc chủ còn nhường cái ta tiền làm sao cái này long quốc quốc chủ còn tưởng là lao lại cái này cái này cái này tại thời khắc này trong phòng làm việc lao bản thật triệt để mộng cái này số tiền kia đối với cái này trong phòng làm việc lao bản giờ phút này há to miệng cuối cùng hoàn toàn không biết nên như thế nào kể ra cái vấn đề này lại nói có thể hay không dùng số tiền kia đến làm cho đối phương làm chút gì đâu tại thời khắc này chỉ gặp trong văn phòng lao bản tại đối mặt trước mắt tình huống này lập tức lâm vào một trận trầm mặc về phần số tiền kia có thể hay không muốn trở về không có ý tứ hắn đánh chết cũng không có nghĩ tới vấn đề này hắn dám đem số tiền kia muốn trở về sao đem tiền cấp cho người bình thường vậy đối với người bình thường tới nói cái kia hoàn toàn là thuộc về bọn hắn vinh hạnh nhưng là bọn hắn có thể đem tiền cấp cho vị này lòng quốc quốc chủ vậy cái này tình huống nhưng là khác rồi vậy cái này hoàn toàn là thuộc về bọn hắn vinh hạnh thử hỏi tại đương kim toàn thế giới ai có tư cách kia có thể đem tiền cấp cho vị này lòng quốc quốc chủ có vẻ như còn giống như thật liền không có cái nào có từ c á c h kia nhưng bọn hắn làm được bọn hắn đem tiền cho mượn long quốc quốc chủ vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào bởi vậy liên quan tới số tiền này cũng đừng có nghĩ đến muốn trở về bọn hắn cũng không có nghĩ tới muốn trở về dù sao số tiền này là đánh chết cũng muốn không trở lại nếu số tiền này đánh chết cũng muốn không trở lại vậy bọn hắn vì sao không có khả năng mượn nhờ cái này thuận nước đẩy thuyền làm một đợt đâu nếu long quốc quốc chủ tại ta chỗ này cho mượn tiền cái kia có lẽ ta liền hoàn toàn có thể lấy cái này là chủ đề đánh một đợt quảng cáo để mọi người đều biết ta chỗ này là phi thường chính quy đồng thời ngay cả long quốc quốc chủ đều cho mượn tiền một chỗ tại thời khắc này trong phòng làm việc lao bản làm phi tốc vận chuyển hắn trải qua một phen suy tư lập tức liền chuẩn bị lấy cái đề tài này trực tiếp đánh một đợt quảng cáo làm cho cả thần châu trên đại địa tất cả mọi người biết bọn hắn bình đài này đơn giản chính là không gì sánh được chính quy thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng ghê gớm đáng tin cậy dù sao ngay cả long quốc quốc chủ đều nhường cái bình đài cái kia có thể không đáng tin cậy sao quyết định như vậy đi trong n g a y mắt trải qua một phen suy tư đằng sau trong phòng làm việc lao bản lập tức liền nghĩ đến bọn hắn sau đó nên như thế nào thao tác người tới nhanh lên đi thông tri quảng cáo bộ a không đối bằng tốc độ nhanh nhất họp sau một khắc công ty lão bản lập tức chuẩn bị triệu tập toàn bộ công ty tất cả cao tầng mở một trận hội nghị đối mặt công ty mệnh lệnh của lão bản thân ở về công tư bên trong đông đảo cao tầng hai mắt mang theo một tia mộng bức cùng nghị hoặc làm sao trong lúc bất trợt phải họp tại toàn bộ trong công ty tất cả cao tầng đều cảm thấy một trận mộng bức thời điểm bọn hắn rất nhanh liền tới đến phòng hội nghị trước mặt mọi người cao bao nhiêu tầng đều thân ở trong phòng hội nghị chỉ gặp công ty lão bản rất nhanh liền tới đến phòng hội nghị nhìn xem trong phòng hội nghị đông đảo cao tầng chỉ gặp lão bản hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói các vị công ty của chúng ta muốn triệt để bay lên lại hoặc là nói công ty của chúng ta bay lên liền nhìn hiện tại chương một trăm bảy mươi hai lấy long quốc quốc chủ làm hạch o tâm quảng cáo đưa tiền cho long quốc công chúa chương một trăm bảy mươi hai lấy long quốc quốc chủ làm hạch o tâm quảng cáo đưa tiền cho long quốc công chúa công ty của chúng ta bay lên liền nhìn hiện tại tại thời khắc này khi công ty lão bản đối với trước mặt đông đảo công ty cao tầng kích động mở miệng nói ra thời điểm chỉ gặp đông đảo công ty cao tầng lại cứ như vậy lộ ra một k i a m ộ n g bức biểu lộ a đối với cái này đối với công ty đông đảo cao tầng mà nói bọn hắn căn bản cũng không biết cuối cùng là tình huống gì thậm chí bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ ở vào một mảnh m ộ n g bức tại trong phòng hội nghị đông đảo công ty cao tầng hai mắt mang theo một k i a m ộ n g bức nhìn về phía thời khắc này lao bản bọn hắn giờ phút này thật rất muốn biết cuối cùng là tình huống gì mà liền tại đông đảo công ty cao tầng hai mắt mang theo một k i a m ộ n g bức thời điểm chỉ thấy vậy khắc lao bản cũng tại thời khắc này đối với đông đảo công ty cao tầng từng cái giảng thuật trước mắt chuyện xảy ra tình huống này còn rất nhanh nương theo lấy công ty lão bản bắt đầu đem tình huống từng cái đối với đông đảo cao tầng nói tới mà giờ khắp này công ty đông đảo cao tầng cũng nhao nhao lộ ra một t i a một b ư ớ c thậm chí là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem giờ phút này lao bản của bọn hắn a cái này cái này cái này đó là cái tình huống như thế nào rất hiển nhiên đông đảo công ty cao tầng triệt để mộng đối với bọn hắn công ty có chết sổ sách chuyện này bọn họ cũng đều biết thậm chí có chút chết sổ sách đều vẫn là trải qua bọn hắn tay cho nên bọn hắn ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên địa phương có thể vấn đề ngay tại ở hiện tại tình huống này là long quốc quốc chủ thế mà mượn bọn hắn tiền. đối phương thế mà mượn bọn hắn tiền cái này mới là thuộc về mấu chốt nhất một vấn đề nếu như khi bọn hắn biết được một người bình thường mượn bọn hắn tiền đồng thời quỵt nợ không muốn trả lại thời điểm vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm cho đối phương trả tiền nhưng là bây giờ đối mặt vị này long quốc quốc chủ vậy bọn hắn khẳng định là không thể nào vận dụng bọn hắn cái gọi là thủ đoạn bọn hắn cái gọi là thủ đoạn tại vị kia long quốc quốc chủ trước mặt coi là thứ gì đâu cùng vị nào long quốc quốc chủ giảng bạo lực ha ha không phải bọn hắn nói mỏ mà là bọn hắn long quốc quốc chủ một khi cùng bọn hắn giảng bạo lực chỉ sợ không biết sẽ chết bao nhiêu người bởi vậy g i ả n g bạo lực đem bọn hắn khoản tiền kia muốn trở về là không thực tế sự tình nếu thông qua g i ả n g bạo lực đem bọn hắn khoản tiền kia muốn trở về là không thực tế sự tình vậy còn không như liền trực tiếp dứt khoát khoản tiền kia cũng không muốn rồi dù sao tình huống bậy ở nơi này số tiền này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính đặc biệt nhiều đối với người bình thường tới nói số tiền này là thật nhiều nhưng là đối với bọn hắn cấp độ này người tới nói người nào nhiều tiền hơn này sao không không không, không có chút nào nhiều chính như cùng bọn hắn lao b à n trong miệng nói tới một dạng người bình thường tìm bọn hắn vay tiền bọn hắn đem tiền cấp cho đối phương đây là thuộc về đối phương vinh hạnh nhưng là long quốc quốc chủ hướng bọn họ vay tiền bọn hắn có thể đem tiền cấp cho long quốc quốc chủ đó là thuộc về bọn hắn vinh hạnh bọn hắn có thể sử dụng ngân ấy tiền liền có thể cùng long quốc quốc chủ đưa trước quan hệ đây quả thực là vinh hạnh của bọn hắn a lão bản ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể đem tiền chủ động đưa cho vị này long quốc công chúa cùng lúc đó trong đó một tên quản lý dùng ngón tay chỉ tại phát sóng trực tiếp bên trong vị kia long quốc công chúa lý ngọc tuyết tiếp xuống long quốc quốc chủ khẳng định không tại thần châu đại địa vậy chúng ta sau đó nếu như phải dùng long quốc quốc chủ danh nghĩa đánh quảng cáo vậy cái này tiền chúng ta khẳng định là muốn giao vậy chúng ta cho ra đi số tiền này đối với vị tia long quốc q u ố c chủ tới nói chỉ sợ sẽ là cùng ăn bữa cơm một dạng cho nên chúng ta có lẽ có thể đem số tiền này trực tiếp cho vị này l o n g quốc công chúa với lúc đối phương lại đang thần châu đại địa chúng ta hoàn toàn liền có thể đem cái này tiền cho l o n g quốc công chúa chỉ gặp trước mắt người quản lý này đem nó i ý nghĩ trong lòng nói ra đối mặt trước mắt người quản lý này giảng thuật lời nói chỉ gặp ở đây mấy vị khác quản lý cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghiêm túc cùng đồng ý thậm chí liền liên đới tại trên chỗ ngồi lao bản cũng không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu nói phi thường có đạo lý từ vị này long quốc quốc chủ tình huống liền có thể nhìn ra được đối phương đối với hắn cô mội mội này hay là rất sủng ái nếu đối phương mội mội là long quốc công chúa vậy chúng ta sau đó cần làm sự tình liền đơn giản nhiều chờ long quốc quốc chủ rời đi thần châu đại địa liền để quảng cáo bộ môn phô thiên cái địa tuyên truyền chuyện này đồng thời ta tự mình tiến về dự trương đại học đem số tiền này giao cho vị kia long quốc công chúa tại thời khắc này chỉ gặp ngồi tại chủ vị lao bản lập tức nghiêm túc mở miệng nói đối với giờ phút này vị ngồi tại chủ vị lao bản tới nói hắn cảm thấy bọn hắn phải chăng có thể bay lên liền phải xem bọn hắn tiếp xuống hành động phải chăng có thể làm được vị Chỉ cần chờ vị trong Quốc Quốc khoảnh rời đi t Quốc Quốc khắc tại trong phòng hội nghị đông đảo quản lý bọn họ nghiêm túc nhẹ gật đầu mà liền tại giờ phút này nhà vay qua mạng công ty lao bản chuẩn bị lợi dụng chuyện này từ đó để bọn hắn công ty nổi danh những nhà khác vay qua mạng công ty cũng đồng dạng chú ý tới điểm này khi những quản lý kia đem trên chuyện này báo cho bọn hắn lao bản đằng sau chỉ thấy vậy khắc đông đảo lao bản cứ như vậy triệt để mở a là một nước quốc vương thế mà c ò n ba tại thời khắc này chỉ gặp cái kia từng cái công ty l a o bản đối mặt trước mắt tình huống này trong thời gian ngắn cũng không biết đến t ộ t cùng nên nói những gì bọn hắn nên nói cái gì bọn hắn thật đúng là không biết đến t ộ t cùng nên nói những gì dù sao tình huống b ả y ở nơi này bọn hắn luôn không khả năng bởi vì chút tiền ấy liền đi t h ú c thu đi nếu quả như thật cũng bởi vì chút tiền ấy liền trực tiếp đi t h u c t h u vậy bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy bọn hắn sau đó sẽ trực tiếp bị diệt trừ tràn g cảnh phát sinh được rồi được rồi số tiền kia liền xem như chưa từng xảy ra tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc một chút vay qua mạng công ty lao bản đối mặt trước mắt tình huống này trực tiếp lựa chọn đem số tiền kia xem như không có trông thấy công ty bọn họ có lẽ không tính là thuộc về có tiền đám kia vay qua mạng công ty nhưng là cái này mấy vạn khối tiền vẫn là có thể dễ dàng lựa chọn không nhìn vì mấy vạn khối tiền đi thẩm tra đối chiếu long quốc q u ố c chủ không đáng thậm chí vì cái này mấy vạn khối tiền liền đi đắc tội long quốc cốc chủ đơn giản chính là đồ đần mới đi làm sự tình cứ như vậy đối mặt lý mặc đã từng mượn bút kia vay qua mạng cứ như vậy lấy đủ loại tình huống trực tiếp bị những ông chủ kia xem như không coi trông thấy thậm chí liền trực tiếp bị những ông chủ kia lựa chọn coi nhẹ mà giờ k h ắ c này lý mặc trong lúc bất chợt cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực lại nói có phải hay không còn có chuyện gì tới lý mặc ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ ở trong nội tâm nói một mình tựa như là liên quan tới chuyện tiền bạc đến tột cùng là chuyện gì tới chương một trăm bảy mươi ba ngẫu nhiên xuất hiện ý tưởng vương khác không cần cũng chỉ muốn nữ nhân chương một trăm bảy mươi ba ngẫu nhiên xuất hiện ý tưởng vương khác không cần cũng chỉ muốn nữ nhân hẳn là không có chuyện gì a Về phân tại i giao cho tiểu tuyết, sau đó tiểu tuyết sẽ không thiếu tiền, ề đề n hoàn toàn không hẳn không có vấn đã đó cho tuyết tuyết t gì. sau có sẽ thời khắc này lý mặc hai m ắ tư mang một kia theo t suy nói m ộ tác mình. Hắn l i ề một loại chút m giác, lập tức liền đem vấn đề này định nghĩa là hẳn là hắn không có cho hắn mội mội đầy đủ tiền hoa dù sao nguyên thân lý mặc sở dĩ sẽ y ra quốc vụ công trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì muốn cho mượn mội, mội của hắn kiếm học phí cho nên hiện tại hắn phát đạt hắn cũng hoàn toàn có thể dùng không thiếu tiền để hình dung vậy cái này thời điểm hắn cần phải làm chính là trực tiếp cho hắn mượn m ộ i tiền hoa để mượn mội, mội của hắn từ nay về sau sẽ không bao giờ lại vì tiền vấn đề này mà cảm thấy không nhiễu hiện tại hắn đã thành công đem cái này tiền giao cho hắn mượn mội, mội từ nay về sau mượn mội, mội của hắn không nói phú khả đ ị c h quốc nhưng cũng tuyệt đối ở đây về sau tuyệt đối sẽ không vì tiền vật này mà cảm thấy phát sâu nếu như về sau thiếu tiền nên làm cái gì Trực ca ca ca ca t nếu như h ngươi nhớ ta vậy ngươi hoàn toàn liền có thể trực tiếp đi máy bay đến long quốc long quốc vĩnh viễn hoan nên ngươi đến tại long quốc thân phận của ngươi chính là đường đường chính chính công chúa lý mặc nghiêm túc đối với lý ngọc tuyết mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc lời nói này chỉ thấy vậy khắc lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này không khỏi khẽ gật đầu yên tâm đi ca, nếu như về sau thật đụng phải vấn đề gì vậy ta khẳng định sẽ trực tiếp trước tiên liên hệ ngươi điểm này ngươi có thể yên tâm tại thời khắc này lý ngọc tuyết vỗ vỗ lồng ngực mở miệng hồi phục nếu như đã từng lý mặc như vậy lý ngọc tuyết nếu quả như thật đụng phải vấn đề gì nàng căn bản liền sẽ không đem vấn đề này báo cho ca ca của nàng dù sao ca ca của nàng cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về một người bình thường mà thôi nàng đem vấn đề báo cho ca ca của nàng sẽ chỉ tăng thêm không nhiễu nhưng là hiện tại không giống với lúc trước k a ca, ca của nàng thân phận là đường đường chính chính long quốc quốc chủ đối mặt long quốc quốc chủ thân phận bảy ở nơi này nàng về sau nếu quả như thật đụng phải vấn đề gì có vẻ như thật có thể đem vấn đề này trực tiếp báo cho k a ca, ca của nàng mà lại bọn hắn giữa song phương là thuộc về từ nhỏ đến lớn cho dù là bọn họ cũng không phải là thân huynh m g ụ y nhưng là quan hệ giữa bọn họ giữa bọn hắn thân tình quan hệ nhưng lại xa xa muốn vượt qua thân huynh m g ụ y tốt vậy liền để ta đến xem thử cái này dự trường đại học đến tột cùng là cái dạng gì à tại thời khắc này lý mặc không khỏi có chút đem ánh mắt nhìn về phía trước ngay tại giới thiệu dự trương đại học dự trương hiệu t r ư ở n g đối mặt lý mặc ánh mắt nhìn chăm chú ở tại bên cạnh lý ngọc tuyết cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía trước hiệu trường liên quan tới dự trương đại học dù là làm học sinh lý ngọc tuyết đều không phải là rất rõ ràng có lẽ ngày sau sẽ dần dần hiểu rõ đến dự trương đại học đến tuột cùng là cái dạng gì một cái tồn tại nhưng là hiện tại nàng trước thời hạn giải được dự trương đại học bên trong có hết thảy mà liên tại lý mặc nhìn xem dự trương đại học hiệu trường ngay tại giới thiệu dự trương đại học thời điểm chỉ gặp thần châu trong lòng đất mấy vị kia lao nhân trực tiếp tụ tập cùng một chỗ các vị liên quan tới vấn đề này ngươi nói chúng ta giải quyết như thế nào chúng ta sau đó phải đem những người này toàn bộ đều thả đi sao hay là nói trực tiếp đem bọn hắn lưu tại thần châu đại địa tại thời khắc này trong đó một vị lao nhân nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt tên lao nhân này lời nói ở tại bên cạnh một vị khác lại khẽ lắc đầu ta biết ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì nhưng là chúng ta lại cũng không có thể ngăn đón những người kia tin tưởng những người kia tại thần châu trong lòng đất tình huống ngươi hẳn là cũng có hiểu biết bọn hắn l ạ loi một mình thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng vô câu vô thúc để hình dung nếu quả như thật đụng phải vấn đề gì bọn hắn căn bản liền tồn tại sẽ không cân nhắc dùng pháp luật đến giải quyết bởi vì bọn họ l ẻ loi một mình bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái gọi là gánh nặng trong lòng bởi vậy bọn hắn thường thường sẽ làm ra một chút xúc động lựa chọn ngươi cảm thấy loại người này nếu như tại chúng ta thần châu đ ạ i địa số lượng càng ngày càng nhiều cái kia cuối cùng thần châu trong lòng đất đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì khi lời nói này rơi xuống ở tại bên cạnh mấy người khác hai mắt thì là yên lặng lâm vào một phen suy tư lời này là chính xác bọn hắn thần châu trong lòng đất hoàn toàn chính xác không thể có quá nhiều độc thân nhân sĩ bởi vì một khi độc thân nhân sĩ quá nhiều lời nói như vậy những n à y độc thân nhân sĩ bên trong không chừng sẽ xuất hiện một điểm con vương một khi xuất hiện một điểm con vương vậy những thứ này độc thân nhân sĩ sẽ bị nó điều động những n à y độc thân nhân sĩ nhưng không có một cái là người bình thường có lẽ bọn hắn mặt ngoài đích thật là thuộc về người bình thường nhưng là bọn hắn có thể ở trong xã hội sinh tồn lâu như thế bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là nắm giữ lấy nhất định điểm năng lực mà chút năng lực nhỏ nhoi ấy một khi bị tụ tập cùng một chỗ cuối cùng liền cùng một cái thuốc nổ một dạng một khi thuốc nổ này bị nổ tung nào sẽ tạo thành bao nhiêu người tử thương đây là không thể đo lường một vấn đề cho nên bọn hắn thần châu đại địa độc thân nhân sĩ tuyệt đối không có khả năng quá nhiều bởi vì một khi quá nhiều cuối cùng thật rất có thể sẽ sinh ra một điểm con vương cho nên đối mặt long quốc quốc chủ lời nói này bọn hắn ngược lại là lựa chọn tiếp nhận bởi vì nếu như đem bọn hắn thần châu đại địa độc thân nhân sĩ toàn bộ đều, đều chuyển qua long quốc đến lúc đó long quốc bên trong thần châu hậu duệ sẽ mắt thường xuôi theo tốc độ rõ rệt cấp tốc tiêu thăng một khi tại long quốc bên trong thần châu hậu duệ lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc tiêu thăng cái kia đến lúc đó đối với bọn hắn thần châu đại địa mà nói cái này tự nhiên mà vậy coi là thuộc về một tin tức tốt cái này tất nhiên sẽ là một tin tức tốt chỉ cần long quốc bên trong thần châu hậu duệ số lượng càng ngày càng nhiều đến lúc đó long quốc sẽ v i n h viễn đứng tại bọn hắn thần châu đại địa nơi này dù sao bọn hắn tiên tổ thậm chí phụ thân của bọn hắn cùng ra ra bối phận kia chính là bọn hắn thần châu người long quốc cùng bọn hắn thần châu đại địa tự nhiên liền thân cận liên vẹn vẹn bằng vào lý do này nhất định phải, phải cần đồng ý bọn hắn thần châu đại địa những cái kia độc thân nhân sĩ tiến về long quốc thế nhưng là nếu như chúng ta thật làm như vậy lời nói Cái lúc chúng kia đến lúc đó chúng ta thần châu trong a thần t châu lúc ò n nhân nhân mang nghiêm g giảm. đất tốc cắt、giảm. Một vị khác lao nhân hai mắt mang theo một tiêu t khẩu khác hai sẽ cực vị lao mở m i ệ nhất g nói vấn đề này, nên n đề ư người thế nào giải quyết. Trong trầm mặt ta khoảnh khắc, nhao nhao h nào giải cảm đám y này. vấn đề r o n n g lúc h ấ thời t tất cả mọi người cảm nhận được một trận trầm mặc bởi vì bọn hắn hiện tại thật không biết đến tột cùng nên nói những gì nên nói cái gì Nếu không chúng ta liền trực tiếp đi, trực tiếp ngăn cản bọn hắn rời đi thần châu. Tuy ý nhiều người như tiếp tiếp thế tuyệt châu. Tuy th trực cự trực ta đi, rời đi rời đi ý tại thời khắc này một người khác trực tiếp nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt lời nói này chỉ gặp một người khác lại khẽ lắc đầu không ngăn cản được căn bản liền không ngăn cản được bọn hắn hành động n g ư ờ i phải biết trừ phi chúng ta có thể cấm chỉ toàn bộ thần châu đại địa tất cả mọi người rời đi thần châu cái kia không phải vậy chúng ta căn bản liền không cách nào ngăn cản đối phương tiến về long quốc nếu như chúng ta thật cấm chỉ tất cả mọi người rời đi thần châu đại địa vậy cái này cùng bế quan tỏa càng có cái gì khác nhau một thanh â m mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói trong khoảnh khắc tại ấ thấy Nhất t trầm mặt ta cảm thấy chúng ta tiêu tiểu lý hào hào thương thảo một chút,、chúng、ta có thể cho phép thần châu người trực tiếp tiến trở tuyệt thể tuyệt trở cả cảm chúng có cần cùng cái chúng có cho châu Quốc cưới cự cần phải phải phải mọi người người đi đối nói, đối phương tuyệt đối đối giữ Long nhưng nếu như phương phương không phương định hào hào phép lẽ lý là l về vợ, về về. đối phương thời r ở lại t ầ n quyền châu h lợi. Tại t khắc này chỉ gặp một người trong đó hai mắt mang theo một tiên nghiêm túc hắn thấy ngăn cản bọn hắn thần châu người rời đi thần châu đại địa là chuyện không thể nào bởi vì hắn có phi thường rõ ràng có thể minh bạch một cái đạo lý thậm chí là thuộc về bảy ở toàn bộ trên xã hội trên mặt nổi một cái vấn đề trọng đại đó chính là không biết bao nhiêu người căn bản liền không có tìm đối tượng suy nghĩ trong thời gian ngắn có lẽ không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng là nếu như tiếp tục phát triển tiếp vậy đối với toàn bộ thần châu mà nói đều là thuộc về cực kỳ bất lợi cho nên những n à y độc thân nhân sĩ nhất định phải cần tìm đối tượng nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn thần châu đại địa những cái kia nữ đồng bào từng cái lại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cho dù là bọn họ làm thần châu đại địa ba nhưng bọn hắn cũng vô pháp làm đến làm cho cả thần châu đại địa ba nhưng bọn hắn n g xuống đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cho nên kết quả cuối cùng chính là nhìn bề ngoài tựa như là nữ đồng bào không nguyện ý kết hôn nhưng là nếu như cẩn thận điều tra liền sẽ phát hiện nào chỉ là nữ đồng bào không nguyện ý kết hôn nam đồng bào cũng đồng dạng không nguyện ý kết hôn bọn hắn là thật vì cái này vấn đề mà cảm thấy đau đầu hiện tại tốt long quốc bày ở nơi này long quốc bên trong những cô nương kia cùng những cái kia bọn hắn thần châu trên đại địa những cái kia các nữ đồng bào yêu thích những cái được gọi là người phương tây tại long quốc bên trong đều có được nếu như có thể thúc đẩy hai nước ở giữa hôn nhân nay cũng, cũng không thiếu là một kiện chuyện tốt nhưng là một vấn đề lại cực kỳ trọng yếu đó chính là nếu như bọn hắn thần châu người đi đến long quốc sinh hạ hải tử như vậy hải tử này phải chăng muốn về đến bọn hắn thần châu đại địa đâu đồng thời bọn hắn thần châu đại địa trước khi đến long quốc những người kia gia nhập long quốc quốc tịch đằng sau cuối cùng bọn hắn cảm thấy long quốc không thích hợp bọn hắn sinh hoạt bọn hắn muốn trở về thần châu đại địa bọn hắn là cần bông ra một chút hay là cần tiếp tục lấy bộ kia nghiêm khắc tư thái ứng đối đâu đây đều là vấn đề bọn hắn cần cùng lý mặc hảo hảo thương thảo một chút có đạo lý chờ bọn hắn sự t ì n h xử lý không sai biệt lắm vậy chúng ta liền cùng đối phương hảo hảo thương thảo hảo th tại thời khắc này từng cái các lao nhân không điểm đứt một chút đầu không có cách nào trước mắt duy nhất có khả năng cho ra kết luận cũng chỉ có thể là dáng vẻ như vậy trừ cái đó ra ý khác cùng biện pháp bọn hắn trước mắt thật không nghĩ tới bọn hắn trước mắt duy nhất ý nghĩ chính là tận khả năng đem bọn hắn thần châu tổn thất xuống đến thấp nhất nhưng tương tự bọn hắn cũng có thể đem bọn hắn thần châu một vài vấn đề trực tiếp chuyển rời đến long quốc cũng tỉ như nói vấn đề căn bản nhất đó chính là tại bọn hắn long quốc bên trong cái k i a m ộ t chút không nguyện ý kết hôn đồng thời không có việc gì một đám tiêm á n g bọn hắn tuổi nhỏ thời điểm còn tốt một chút nhưng là theo bọn hắn nghiên hữ kỷ càng lúc càng lớn. theo trong nhà bọn hắn phụ mâu chết đi bọn hắn đã là thuộc về loại kia một người ăn no cả nhà không đói bụng loại hình tồn tại những loại người này thuộc về tương đối nguy hiểm một loại tồn tại ai cũng không dám khẳng định bọn hắn lúc nào cảm giác sống không nổi nữa sau đó lại đột nhiên tung ra một chút cái gì không nên có suy nghĩ cho nên bọn hắn cũng tại tận khả năng để những người này có cái nhà nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại muốn một nữ nhân vật này bọn hắn làm sao cho nếu như bọn hắn đòi tiền muốn ăn vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đem hết khả năng làm cho đối phương vượt qua cái này nên có thời gian thế nhưng là đối phương muốn nữ nhân bọn hắn thần châu đại địa bọn hắn cũng sẽ không đem nữ nhân xem như vật phẩm gì một dạng cho những đến tuổi này lớn q u a n côn bởi vậy vấn đề này cũng liền bị mắc cạn sung dưới nhưng là vấn đề của bọn hắn cũng bày ở nơi này vậy thì nhất định phải phải cần giải quyết vấn đề này hiện tại tốt có long quốc long quốc tình huống bọn hắn bao nhiêu cũng có hiểu biết long quốc là đường đường chính chính nữ nhiều n a m thiếu chỉ cần đem bọn hắn thần châu trong đại địa mặt một số người kia toàn bộ đưa đến long quốc bọn hắn thần châu đại địa vấn đề cũng có thể đạt được làm dịu đồng thời long quốc cũng có thể thu hoạch được hắn muốn nhân khẩu hoàn toàn là cả hai cùng có lợi kết quả vậy liền định như vậy đối với cái này Đông đảo lý, lý mặc không, không, không nhịn được lắc đầu mặc dù hắn cũng biết trong đại học có rất rất nhiều vấn đề cuộc sống đại học không nhất định là phi thường mỹ hảo nhưng là khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn dự trương đại học hiệu trưởng lần này giới thiệu đến xem kỳ thật cuộc sống đại học hay là thật không tệ thôi đối mặt đến từ lý mặc cảm khái ở tại bên cạnh vị kia thì là khẽ cười cười mặc dù ngươi cũng không có tại cái này dự trương đại học nhưng là mội mội của ngươi lại tại nơi này à. nơi này vĩnh viễn là của ngươi quê quán ngươi tùy thời có thể đến nay nơi này nhìn xem mội mội của ngươi là cái này dự trương đại học bên trong học sinh vậy những thứ này học sinh đều là ngươi mội sư huynh sư tỷ a cái kia một số năm sau những học sinh này lại là ngươi mội s ư đệ sư mộ mà ngươi lại là ngươi mội mội ca ca cho nên ngươi cũng có thể thường xuyên đến xem nhìn xem quê quán đám học sinh lý mặc bên cạnh vang lên một trận tiếng cười đối mặt một trận này tiếng cười lý mặc hai mắt mang theo một tia cảm khái ánh mắt nhìn trong ánh mắt dự trương đại học không sai dự trương đại học rất không tệ chương một trăm bảy mươi bốn đánh long quốc quốc chủ mặt mũi do tử sĩ tạo thành quân đội chương một trăm bảy mươi bốn đánh long quốc quốc chủ mặt mũi do tử sĩ tạo thành quân đội ca vậy nếu như ngươi muốn nhìn ta vậy ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi tại thời khắc này lý ngọc tuyết không nhịn được đối với lý mặc mở miệng nói mà tại đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này ở tại đối diện lý mặc không khỏi mỉm cười yên tâm đi nếu như ta về sau có chuyện gì khẳng định như vậy là sẽ trở lại nơi này dù sao cũng là quê hương của ta ngươi dù sao còn ở nơi này vậy ta luôn không khả năng đem ngươi đem quên đi đi lý mặc không khỏi mỉm cười tình huống bây giờ đã không sai bị lắm h á n vị này long quốc quốc chủ cũng là thời điểm cần nên trở về long quốc dù sao hắn viếng thăm thần châu đại địa mục đích đúng là vì có thể làm cho long quốc cùng thần châu đại địa ở giữa đạt thành đ i ề u ước vậy cái này phải chăng đã, đã đạt thành đâu đó là tự nhiên thần châu đại địa cùng long quốc ở giữa giao dịch này đã thương thảo thành công sau đó thần châu đại địa cần phải làm chính là điều động nhân viên tiến về long quốc liền có thể mà long quốc cần phải làm sự tình liền đơn giản nhiều long quốc cần phải làm sự tình chính là trực tiếp chờ đợi đến từ thần châu đại địa người liền có thể tìm được rời đi thần châu đại địa trở lại long quốc trước đó hắn khẳng định phải cần tiến về thần châu đại địa kinh đô đi một chuyến bởi vì hắn cần cùng thần châu trong lòng đất mấy vị kia hào hào thương thảo một chút thương thảo một chút liên quan tới sau đó thần châu trong lòng đất những này nhân khẩu vấn đề đối mặt lý mặc lời nói này lý ngọc tuyết cũng chỉ có thể khẽ gật đầu vậy ta nếu như lúc nào nhớ người vậy ta hẳn là có thể trực tiếp tiến về long quốc đi lý ngọc tuyết không nhịn được mở miệng hỏi ha ha ha ngươi nha đầu này ngươi có phải hay không quên đi thân phận của ngươi à? lý mặc mỉm cười nha đầu a ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng là l o n g quốc bên trong công chúa làm l o n g quốc công chúa chẳng lẽ ngươi còn không thể trở lại l o n g quốc nhớ kỹ l o n g quốc vĩnh viễn là của ngươi chỗ dựa nếu như về sau xuất hiện chút gì vấn đề hoàn toàn có thể trở lại l o n g quốc k a ca ngươi nhưng không có phế vật đến ngay cả mình mội mội đều không bảo vệ được trình độ tại đương kim toàn thế giới ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ca ca ngươi cho nên nếu như ngươi đụng phải vấn đề gì nhất định phải nhớ lấy nhất định phải nói cho ca ca lý mặc đối với trước mặt lý ngọc tuyết dặn dò thân phận của hắn bây giờ đã là long quốc quốc chủ cái kia làm hắn vị này l o n g quốc quốc chủ m u ộ i m u ộ i nếu như đối phương xuất hiện vấn đề gì vậy cái này không phải tương đương với là đang đánh mặt mũi của hắn sao có lẽ hắn kế thừa ban đầu ký ức cũng tương tự cực kỳ tán thành trước mặt hắn vị này chính là thuộc về hắn m u ộ i m u ộ i nhưng là hắn cũng đồng dạng không có quên thân phận của hắn bây giờ là cái gì thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính l o n g quốc q u ố chủ c dù là hắn kế thừa ban đầu ký ức nhưng cũng không phải là lấy trước t i ệ ký ức làm chủ cho nên hắn càng nhiều hay là lấy hắn trước mắt ký ức làm chủ đương nhiên cũng không có nói hắn quên đi hắn cái này trước k i a t r o n g trí nhớ hết thạy chỉ có thể nói hai cái ký ức dung hợp lại cùng nhau cuối cùng tạo thành kết quả chính là hắn vừa hướng hắn cô mội mội này có được hùng hậu tình cảm một bên cũng lấy hắn hiện tại quan điểm làm h ệ tâm cho nên hắn đối với hắn mội mội thái độ chính là tuyệt đối không thể cho hắn mất mặt cũng đồng thời đúng cô mội mội này có được mãnh liệt tình cảm rất mâu thuẫn nhưng lại rất chân thực đối mặt lý m ạ c phần này căng dặn lý ngọc tuyết khé gật đầu không có vấn đề nếu như ta đụng phải vấn đề gì vậy ta khẳng định sẽ nói cho ngươi tại thời khắc này lý ngọc tuyết tỏ ra hiểu rõ đối với lý ngọc tuyết tới nói cái kia nếu ca ca của nàng thân phận bây giờ là đường đường chính chính long quốc quốc chủ tại toàn thế giới đều là thuộc về xếp hàng đầu loại kia vậy nếu như thật đụng phải vấn đề gì khẳng định chỉ có thể xin giúp đỡ ca ca của nàng lý ngọc tuyết chỉ là có một chút thiện lương nhưng cũng không liền đại biểu trong đốc nhìn xem lý ngọc tuyết nghe do hắn y tứ lý mặc cũng liền vui mừng nhẹ gật đầu rất tốt vậy ta trước hết rời đi nhớ kỹ nếu như về sau có vấn đề gì nhất định phải nói cho ta biết nếu như ta trong khoảng thời gian ngắn chưa hồi phục ngươi nói như vậy ta phái đưa cho ngươi những người này cũng có thể giải quyết một chút vấn đề bọn hắn có lúc hoàn toàn có thể đánh đổi mạng sống nhưng là điểm này ngươi muốn làm đến giữ bí mật tuyệt đối không thể để cho những người khác biết ta phái đưa cho ngươi những binh lính này có thể làm được một bước này lý mặc nghiêm túc d ặ n dò hắn sau đó phái tới bảo hộ bội bội của hắn những binh lính kia là thật có thể làm được cho hắn bội bội đánh đổi mạng sống chuyện này trừ hắn ra chỉ sợ thật đúng là liền không có mấy người biết dù là lúc trước hắn phái tới người lính kia làm được điểm này nhưng chỉ sợ cũng sẽ chỉ cho là hắn trước đó phái tới người lính kia là thu luôn không khả năng nói hắn chỗ phái tới toàn bộ binh sĩ đều là thuộc về một loại kia có thể đánh đổi mạng sống loại kia đi nếu như tay hắn nội tình bên trong binh sĩ toàn bộ đều là loại này vậy cái này tình huống nhưng là khác rồi cái này hoàn toàn liền có thể dùng đúng nghĩa không thể tưởng tượng nổi để hình dung bởi vì những này là binh sĩ sao không không không, đây là thuộc về thỏa thỏa tử sĩ a một chi do tử sĩ tạo thành quân đội đến tột cùng là bực nào cưỡng hãn ai cũng không rõ ràng có lẽ khả năng có người sẽ nói chi quân đội này thiếu khuyết linh hoạt vận dụng thế nhưng là đối phương là thuộc về tử sĩ nhưng cũng không liền đại biểu cho đối phương đã mất đi độc lập bản thân tư tưởng nhưng g t ể mà nói, nếu n h một chi q u â đội đều bộ mọi thật toàn bộ đều là do tử sĩ tạo thành, tất do là n sĩ cả ư ờ i đối đái Long Quốc thái độ đều sẽ phát sinh phiên thiên độ đều địa Quốc Long phúc phát sẽ bí i nhiều kiên、kỵ. tại kiên đi, đại người triệt giết đi. ê n Nhưng càng còn phận nghĩ muốn Long nên hóa. thuộc chỉ cho Cho qua Quốc là là về tuyệt sẽ sợ sẽ bộ kỵ, kỵ đem để b ý mật này nhất định phải che giấu đồng thời không phải vạn bất đắc dĩ lời nói cũng tuyệt đối không thể để cho những binh lính này thật trực tiếp đi chịu chết nghe lý mặc lời nói lý ngọc tuyết không khỏi hơi xứng sở a những binh lính này sẽ không theo trước đó ngươi đưa cho ta những binh lính kia là giống nhau đi tại thời khắc này lý ngọc tuyết trong lúc bất chợt nghĩ đến nàng ca ca trước đó phái tới người kia liên quan tới ca ca của nàng trước đó phái tới người kia lý ngọc tuyết ấn tượng duy nhất chính là người kia đơn giản liền có thể dùng tàn bạo để hình dung g i a hỏa kia thật giống như không có bất kỳ người nào tình cảm người máy một dạng nếu như không phải nàng có thể khẳng định đối phương xác thực chính là một cái nhân loại chỉ bất quá đối phương tên nhân loại này có một chút đặc thù tựa như là không có bất kỳ tình cảm gì một cái người máy một dạng kết quả hiện tại ca ca của nàng lại muốn phái loại kêu binh sĩ đến bên cạnh của nàng để bảo hộ nàng nàng vừa nghĩ tới nàng sau đó bên cạnh bảo hộ binh lính của nàng thế mà toàn bộ đều là loại kia binh sĩ nàng liền không nhịn được cảm thấy một trận sợ sệt mà tại đối mặt lý ngọc tuyết trong ánh mắt loáng thoáng mang theo có cái kia một chút sợ hãi lý mặc trực tiếp mở miệng nói quyết định như vậy đi ngươi bây giờ liền hào hào chuẩn bị đọc sách đi lý mặc nhẹ giọng mở miệng nói ta đi chương một trăm bảy mươi lăm thương thảo kết quả cuối cùng trở về long quốc vì tương lai long quốc xây dự Trưng、175. thương thảo kết cùng, quả cuối khi trùng trùng điệp điệp máy bay đáp xuống trong phi trường lý mặc tại mọi người bảo vệ dưới liền trực tiếp ngồi lên cũng sớm đã chờ đợi đã lâu đội xe xuất phát tại thời khắc này khi từng đạo mệnh lệnh có thể rơi xuống trùng trùng điệp điệp đội xe liền trực tiếp bắt đầu hướng phía hạch tâm kia không ngừng chạy tới nương theo lấy đội xe này bắt đầu hướng thẳng đến hạch tâm kia chạy tới chỉ gặp tại hạch tâm kia bên trong mọi người đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu chỉ chốc lát sau đằng sau lý mặc cũng ngồi đội xe đi tới chỗ cốt lôi đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên lý mặc liền tới đến hạch tâm kia chỗ thấy được trước mặt đông đạo thân lý mặc cười h í p mắt mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói này chỉ gặp tại trước mặt hạch tâm này chỗ đông đảo thân ảnh không khỏi trầm m ặ t nhẹ gật đầu đúng vậy à đích thật là có cái mấy ngày không có gặp mặt vậy bây giờ là muốn đi trước ăn cơm đâu vẫn là phải trực tiếp cùng lúc đó một vị tồn tại trực tiếp mang theo một tia nghi ngờ mở miệng nói trước mắt long quốc quốc chủ lần nữa về tới đây mục đích là vì muốn đi qua thương thảo một chút sau đó chuyện kia cái kia nếu muốn thương thảo một chút tiếp xuống chuyện kia vậy kế tiếp là muốn trực tiếp vừa ăn cơm một bên thương thảo đâu hay là trực tiếp trước thương thảo đằng sau lại đi ăn cơm đâu đối mặt phần này đề nghị lý mặc trực tiếp mở miệng nói. vậy trước tiên ở chỗ này hảo hảo thương thảo đi thương thảo tốt lại đi ăn cơm cũng không m u ộ n lý mặc nhàn nhạt mở miệng nói liên quan tới trước đó đến t ộ t cùng muốn thương thảo dạng gì nội dung lý mặc nhất thanh n h ị sở cũng chính bởi vì lý mặc phi thường rõ ràng có thể minh bạch sau đó đến t ộ t cùng thương lượng lấy dạng gì một trong đó cho cho nên lý mặc cảm thấy cùng đi ăn cơm vậy còn không như trực tiếp trước thương thảo tốt rồi nói sau chờ sự tình thương thảo không sai bị lắm lại đi ăn cơm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tốt nếu dạng này vậy trước tiên đem việc này e gờ lấy một cái đi thương thảo tốt đằng sau lại đi ăn cơm đối với cái này chỉ trong h ấ y mọi người khoảnh khắc đám người thân ảnh rất nhanh liền theo thứ tự tòa hạ khi mọi người thân ảnh theo thứ tự ngồi xuống về sau trong đó một vị hai mắt mang theo một tia nghiêm túc ánh mắt đối với lý mặc mở miệng nói liên quan tới thần châu người tiến về long quốc chuyện này ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào chúng ta có thể tiếp nhận thần châu người tiến về long quốc nhưng là số lượng này cũng tuyệt đối không có khả năng nhiều tại i ngươi cũng biết nhân khẩu đối với nói Bởi tiếp người tiếp tiến đi sinh gia nghiệp, n tưởng cũng nhân thần trọng chúng nhận thần Long hôn con thành nhưng là số lượng này trước mắt rất ta thể trực kết thậm châu có châu Quốc chí yếu. khẩu hay số vậy, về mà là là là lập l n h ấ thời đ ị n phải cần hào hào khống chế một chút. không khả nhiều. h đối Cái Tại cần có có lượng này năng này vấn sao? Số một tuyệt t quá đề khắc này nương theo lấy trước mắt vị này đem vấn đề này xách ra thời khắc này lý mặc liền có chút hiếp hai mắt mở miệng nói liên quan tới ngươi vấn đề này ta có thể tiếp nhận ta biểu thị hoàn toàn liền không có vấn đề gì tiếp xuống những cái kia thần châu người bọn hắn có thể trực tiếp tiến về long quốc đi kết hôn sinh con mà thần châu đại địa cần phải làm chính là tận khả năng lựa chọn thông hành liền có thể điểm này hẳn không có vấn đề gì đi tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói liên quan tới thần châu đại địa những cái kia thần châu người phải chăng có thể tiến về long quốc vấn đề này lý mặc tại lúc trước nói ra lời nói này thời điểm cũng đã nghĩ đến qua sau cùng kết cục đến tuột c ù n g sẽ là bộ dáng gì t h ầ nhưng c â u đại địa đ á kia cũng đồng rạng lý mặc có thái độ cũng rất đơn giản đây chẳng qua là hy vọng thần châu đại địa có thể đúng cái kia một chút muốn tiến về l o n g quốc người trò cho, cho đi hắn cũng không cần cái gì cái gọi là tinh anh loại hình tồn tại hắn cũng minh bạch chỉ bằng mượn hắn long quốc tình huống kia muốn thu nạp một chút tinh anh Chỉ sợ rất khó dù sao ngay cả long quốc bản thổ bên trong nhóm người kia đều không nhất định có thể giữ lại được đến long quốc bản thổ nhóm người kia đều không nhất định có thể lưu lại xây dựng long quốc quốc gia khác người làm sao có thể sẽ trực tiếp tiến về vinh quốc đâu cho nên hắn đối với những khác quốc gia tiến về long quốc nhóm người kia hoàn toàn liền không có yêu cầu gì lý mặc yêu cầu rất đơn giản tận khả năng chính là một đám nam bởi vì long quốc tình huống trước mắt có thể tính được là thuộc về nữ nhiều nam thiếu mà thần châu đại đ i ệ tình huống nhưng lại là thuộc về nam nhiều nữ thiếu vậy song phương vì cái gì không thể tiến hành bổ sung một chút đâu thần châu trong lòng đất những cái kia độc thân nhân sĩ trực tiếp tiến về long quốc sau đó tại long quốc kết hôn sinh con đây chính là lý mặc c h â u đánh c h ủ ý mà tại đối mặt lý mặc lời nói này trước mặt ở tại trước mặt đông đ à o thân ảnh cũng hơi nhẹ gật đầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chúng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ lựa chọn mở ra tiến về long quốc con đường nhưng là cũng có một chút đó chính là liên quan tới bọn hắn đến lúc đó tiến về long quốc kết hôn sinh con đằng sau nếu như bọn hắn muốn trở về như vậy long quốc tuyệt đối không thể gấp tại ngăn cản điểm này không biết ngươi là có hay không có thể đáp ứng tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc một người khác lại một lần nữa đem bọn hắn chỗ gặp phải vấn đề chỉ cần bọn hắn thần châu đại địa thần châu người tiến về long quốc kết hôn sinh con vậy đối với bọn hắn thần châu đại địa mà nói khẳng định coi là thuộc về một cái tin tức vô cùng tốt nhưng cũng, cũng tương tự có một vấn đề khác đó chính là tiến về long quốc kết hôn sinh con một số người kia có thể hay không trở về thần châu đại địa nếu như bọn hắn trở về thần châu đại địa lời nói vậy bọn hắn thần châu địa phương lớn mặt chắc chắn sẽ không quá ngăn cản vậy thì phải nhìn long quốc phương diện long quốc phương diện phải chăng có thể làm được lựa chọn để bọn hắn trở về đối mặt lần này đề nghị giờ phút này lý mặt hai mắt không khỏi có chút hiếp hiếp liên quan tới đề nghị này không có vấn đề ta lựa chọn đáp、ứng. tại thời khắc này lý mặc có chút hiếp hai mắt nhìn về phía trước mặt đông đảo thân ảnh hắn tự nhiên biết trước mặt hắn những sinh ý này đến tột cùng đang đánh thứ gì dạng một ý kiến nhưng là lý mặc lại tràn đầy lòng tin tuyệt đối hắn đến lúc đó đương nhiên sẽ không ngăn cản những cái kia thần châu người trở về thần châu làm đã từng một cái xã hội tầng dưới chót chẳng lẽ hắn còn không biết một cái xã hội tầng dưới chót đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì sao muốn lưu lại xã hội tầng dưới chót dễ dàng có lẽ khả năng không cách nào lưu lại toàn bộ xã hội tầng dưới chót nhưng là có thể lưu lại đại bộ phận liền đã có thể đạt tới tâm lý của hắn mong muốn cũng chính bởi vì vậy lý mặc đối mặt lần này đề nghị không chút do dự liền lựa chọn đáp ứng nghe lý mặc như vậy quả quyết hồi phục ở tại trước mặt đông đảo thân ảnh không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong hai mắt thấy được một tia có chút mậu b ớ c rất hiển nhiên đối với trước mắt đông đảo thân ảnh mà nói bọn hắn còn tưởng rằng lý mặc sẽ cùng bọn hắn đưa ra một chút yêu cầu loại hình kết quả hiện tại lý mặc cái này hoàn toàn không có nói ra bất kỳ yêu cầu lý mặc giống như quả này đoạn lựa chọn đáp ứng bọn hắn yêu cầu điều này thực là để bọn hắn cảm nhận được một tia mậu bức trong ạ i đi, mộng bức qua t đó, đó một vị nhẹ g người có ú t h i ế dọn mở miệng nói nếu lý mặc như vậy quả quyết vậy bọn hắn tự nhiên phải cần cho điểm thành ý mà đây chính là thuộc về bọn hắn thành ý bọn hắn thần châu đại địa xây dựng đội ngũ sau đó sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tiến về long quốc trừ cái đó ra mặt khác đội ngũ cũng đồng dạng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiến về long quốc khi lý mặc nghe mấy lời nói này đằng sau lý mặc hai mắt không khỏi có chút sáng lên tốt không có vấn đề vậy liền như thế định đi vậy ta ngay tại long quốc lặng chờ hồi âm lý mặc hai mắt không khỏi mang theo một tia thật sâu chờ mong liên quan tới đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ tại đến long quốc đằng sau đến tột cùng sẽ dẫn phát dạng gì một cái tràng cảnh lý mặc thật đúng là liền không có thấy tận mắt nhưng là có một chút xác thực có thể khẳng định đó chính là một khi thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đến long quốc đằng sau toàn bộ long quốc tuyệt đối sẽ rực r ơ hẳn lên cái kia nguyên bản có thể tính được là thuộc về một vùng phế tích long quốc tuyệt đối sẽ bởi vậy từ đó triệt để nên đón một mảnh sinh cơ các vị cái kia nếu sự t ì n h thương thảo không sai bị lắm vậy ta muốn có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi ăn cơm cơm nước xong xuôi đằng sau ta phải cần trở về chủ trì đại cục long quốc chung quanh mấy cái quốc gia ý nghĩ cũng là rất nhiều đâu lý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói nếu tại thần châu đại địa sự tỉnh đã thương thảo không sai bị lắm Vậy về vị hắn nhiên phải chút hắn hai thượng cần Long Long bên trong hai vị thượng tướng ở nơi đó dặn tự một trở là Quốc, mặc Quốc sớm ở dù dò, đó khác không nói tối thiểu nhất lý mặc phi thường rõ ràng có thể minh bạch h người l o n Quốc chung quanh mấy quốc quyết Quốc trung đều muốn chỗ tùy thời tùy chỗ đều muốn giải quyết. Long、quốc、đừng hỏi hắn gia giải kia sao hỏi mấy làm mà biết đ ợ c chính là chiến tranh chi Hỏi tranh hàng vương là t r cửa ư hậu n đơn hàng thường cũng g g đặt đó độ được tốc mắt thể thấy được cấp tốc là mà có lấy cấp a tăng. Nếu chiến kia tuyệt đối sẽ lựa chọn động thủ đây chẳng qua là thuộc về vấn đề thời gian thôi một khi chờ thời cơ chín muồi bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đúng long quốc động thủ một khi mấy quốc gia kia đúng long quốc độc thủ cuối cùng sinh đẹp quốc cũng tuyệt đối sẽ nhúng tay trong đó lý mặc cũng không cho rằng sinh đẹp quốc hội b u ô n g tha như vậy thiên đại một cái cơ hội tốt một khi sinh đẹp quốc thật lựa chọn nhúng tay trong đó hắn liền thật nhất định phải c ẩ n trở về long quốc chủ trì đại cục nghe lý mặc lời nói này chỉ gặp lao nhân thì là không khỏi khẽ gật đầu xác thực n g ư ờ i bây giờ rời đi long quốc cũng có một đoạn thời gian nếu như có thể mà nói xác thực phải cần về sớm một chút đối với cái này đám người không khỏi khẽ gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn cũng có thể minh bạch trước mắt long quốc chỗ gặp phải thế cục đến tột cùng là cái dạng gì không nên nhìn trước mắt long quốc giống như có đầy đủ thực lực cường đại có thể c h ấ n thủ những kẻ dã tâm kia nhưng là lấy sinh đẹp quốc cầm đầu vậy cái kia nhóm quốc gia lại có cái nào là thiện lương hạng người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói lấy sinh đẹp quốc cầm đầu một đám kia quốc gia không có một cái nào là đồ tốt mà long quốc hiện tại chỗ gặp phải tình huống chính là bị lấy sinh đẹp quốc cầm đầu đông đảo quốc gia cộng đồng nhằm vào trước mắt mặt ngoài có lẽ không có chuyện gì nhưng là theo thời gian trôi qua long quốc không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ đụng phải lấy sinh đẹp quốc cầm đầu đông đảo quốc gia nhà vào cho nên lý mạc s ắ c thực phải cẩn thận khả năng sớm một chút trở về long quốc đi đi đi giờ cơm cũng kém không nhiều đến vậy trước tiên đi ăn một bữa cơm đi lại nhấm nháp về nhà một lần đồ ăn đi một vị lao nhân nhẹ giọng mở miệng nói không có vấn đề vậy liền lại đến nhấm nháp về nhà một lần đồ ăn đối với cái này lý mạc cũng biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân văng lên đám người thân ảnh liền lại một lần nữa bắt đầu hướng phía quốc kiến sành phương hướng đi đến đối mặt đám người thân ảnh hành động tại quốc kiến trong sành cái kia từng bản thức ăn cũng bắt đầu không ngừng bị đã bưng lên mà giờ k h ắ c này lý mặc nhìn xem tại trước mặt những này quen thuộc quê quán đồ ăn sau đó liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức mà tại cái này quốc kiến trong sảnh đông đảo lão nhân nhìn xem ngay tại nhấm nháp thức ăn lý mặc đám người cũng tại thời khắc này không khỏi khẽ gật đầu trong khoảnh khắc tại quốc kiến trong sảnh đám người liền lập tức bắt đầu ăn cơm chỉ chốc lát sau đằng sau theo quốc kiến trong sảnh đám người ăn không sai bịt lắm lý mặc cũng trực tiếp cơi xe riêng tiến về sân bay mà tại đối mặt lý mặc cưới xe riêng lái xe tiến về sân bay thời điểm tại thời khắc tại này lý ngọc tuyết trong lòng mang theo một tia kiên định mở miệng nói mặc dù thân phận của nàng bây giờ là đường đường chính chính công chúa nàng hoàn toàn không cần lại thật tình như thế học tập nhưng là lý ngọc tuyết lại cho là nàng nhất định phải cần làm chút chuyện gì từ đó trợ giúp nàng ca ca nàng lại có thể làm những gì sự tình trợ giúp ca ca của nàng đâu nàng trải qua một phen suy tư cuối cùng liền quyết định có lẽ có thể đ ế m thử từ phương diện học tập vào tay chỉ cần lý ngọc tuyết tại việc học phương diện đạt tới ngành nghề người có quyền cấp bậc có lẽ liền có thể tại vì long quốc xây dựng làm ra một phần cố gắng mà tại đối mặt lý ngọc tuyết thời khắc này phần này kiên định ở tại bên cạnh đám người không khỏi mang theo một tia thật sâu cảm khái vị này chính là long quốc công c h ú a A. chương một trăm bảy mươi sáu đến long quốc đúng chung banh liệt quốc đạn thật diễn tập chương một trăm bảy mươi sáu đến long quốc đúng chung banh liệt quốc đạn thật diễn tập dầm dầm. theo một khung máy bay bắt đầu từ thần châu bay hướng long quốc chiếc máy bay này rất nhanh liền trực tiếp đến đến long quốc lãnh thổ trên không mà tại nương theo lấy máy bay đến đến long quốc trên không s i n h đẹp quốc phương diện cũng bắt đầu an bài nhân thủ chuẩn bị tiến về thần châu đại điện bọn hắn trước mắt không làm gì được vị k i a long quốc quốc chủ chẳng lẽ còn không làm gì được vị k i a long quốc quốc chủ m ộ i m ộ i sao có lẽ sau đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người đều sẽ đi bảo hộ vị k i a long quốc công chúa nhưng bọn hắn s i n h đẹp quốc cũng không phải nói muốn trực tiếp giết chết vị k i a long quốc công chúa các nàng xinh đẹp quốc muốn làm vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn xinh đẹp quốc người tận khả năng lấy nói yêu thương thủ đo Cho ngay ê n sinh n h đẹp p quốc ư ơ diện liền thời i căn bản liền không sợ, bọn hắn muốn chính là thuộc về trong thuộc là về g sợ, n ngắn nhất Long công xuống. n g thể chúa có Quốc cầm đem vị kia a tại xinh đẹp quốc phương diện bắt đầu phái người trực tiếp tiến về long quốc thời điểm lý mặc cưới máy bay cũng tại thời khắc này triệt để hạ xuống long quốc đại địa mà tại đối mặt lý mặc cưới máy bay cứ như vậy trực tiếp chiếm lĩnh long quốc thời điểm ở phi trường chỗ đã có long quốc hai vị thượng tướng ở tại chợ tham k i ế n bệ hạ tại thời khắc này đ ế từ long quốc bên trong hai vị thượng tướng lập tức cung kính mở miệng nói đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân văng lên đối mặt lý mặc lời nói chỉ gặp hai vị thượng tướng lập tức rất cung kính nhẹ gật đầu hồi bẩm bệ hạ tại bệ hạ tiến về thần châu đi viếng thăm thời điểm long quốc trước mắt cũng không có sự tình gì nhưng là tại long quốc chung quanh mấy quốc gia tiết nhưng lại có phải hướng long quốc dấu hiệu độc thủ Bọn hắn tại thời khắc này chỉ gặp thân là hai đại thượng tướng một trong lý long lập tức cung kính mở miệng báo cáo đối mặt đến từ lý long báo cáo ở tại bên cạnh lý hổ đồng dạng cung kính mở miệng hồi phục bệ hạ chúng ta muốn dẫn đầu động thủ sao thừa dịp bọn hắn còn không có đối với chúng ta động thủ trước đó chúng ta long quốc ở giữa dẫn đầu trước đem bọn hắn cho đánh xuống nói đến đây lý hổ ánh mắt không khỏi mang theo một tia đằng đẳng sát khí tại lúc này lý hổ xem ra bọn hắn có lẽ hoàn toàn liền có thể thừa dịp bọn hắn long quốc chung quanh mấy cái quốc gia không có động thủ trước đó dẫn đầu đối bọn hắn động thủ có lẽ chung quanh bọn họ mấy quốc gia kia thực lực nhìn rất không tệ nhưng là bọn hắn long quốc thực lực so với bọn hắn phải cường đại không chỉ gấp đôi cho nên nếu bọn hắn long quốc có được có thể đem đối phương d i ệ t đi năng lực vậy bọn hắn long quốc có lẽ có thể đ ế m thử dẫn đầu động thủ đối mặt lý long báo cáo cùng lý hổ lời nói này giờ phút này lý mặc thì là có chút hiếp hai mắt suy tư liên quan tới điểm này Long Quốc sau đó tại h chung quanh thủ, nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là sẽ không động thủ.、Trừ、phi bọn hắn cũng có được hòa bình vũ khí, không phải vậy, bọn hắn là tuyệt đối không dám dễ như chở bàn tay đúng long quốc động thủ, long quốc hòa bình vũ khí cũng đủ để uy hiếp ủ đủ quốc mặc Quốc cũng có được Quốc Quốc cũng muốn tuyệt uy đúng Long động bọn trong gian ngắn động bọn bọn bàn đúng Long động Long bọn hắn. gia kia tay mấy dám vậy đối dù dễ để được là là Trừ t sẽ vũ vũ thời khắc này lý mặc hai mắt có chút hiếp suy tư đằng sau sau đó liền nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới hắn long quốc chung quanh mấy quốc gia kia có dám hay không đúng long quốc đ ộ n g thủ lý mặc không cần nghĩ cũng biết bọn hắn khẳng định là không dám đúng long quốc động thủ bởi vì đúng long quốc động thủ hậu quả tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chịu được phải biết long quốc bản thân có thực lực quân sự liền so với bọn hắn phải cường đại đương nhiên cũng không dám khẳng định dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn mua sắm vũ khí số lượng còn tại đó thực lực của bọn hắn hay là rất cường đại bất quá bọn hắn quốc gia lại thiếu khuyết lấy mấu chốt nhất vũ khí đó chính là hòa bình vũ khí hòa bình vũ khí vật này tại toàn thế giới bên trong u hiếp hay là thật không tệ tối thiểu nhất có được hòa bình vũ khí quốc gia cùng không có hòa bình vũ khí quốc gia song phương căn bản cũng cũng chính bởi vì hắn long quốc có được hòa bình vũ khí trọng yếu nhất chính là long quốc đối với cái này hòa bình vũ khí thái độ là sẽ không chút do d ự lựa chọn phát sạn g đây mới là thuộc về quan trọng nhất không giống có vài quốc gia rõ ràng có được hòa bình vũ khí nhưng là đối với hòa bình vũ khí thái độ trên cơ bản là lấy không phát bắn làm chủ càng nhiều hay là thuộc về lấy uy hiếp làm chủ mặc dù làm như vậy cũng không sai nhưng là lý mặc lại cho là vũ khí vật này nhất định phải cần bắn ra đi mới có thể làm đến uy hiếp đ ệ n h nhân nếu như không phát bắn đi ra lời nói đó không phải là thuộc về đường, đường chính chính hồ giấy sao lại hoặc là nói chính là cỡ lớn con mèo mà thôi long quốc đối đãi hòa bình vũ khí thái độ chính là như vậy một khi thật đụng phải khó mà giải quyết đ ư ợ c nhân long quốc sẽ không chút do dự sẽ cùng bình vũ khí bắn ra đi không cần cho là long quốc không dám phát xạ hạch bình vũ khí long quốc thế nhưng là dám trực tiếp đối với xinh đẹp quốc quân đội phát xạ hòa bình vũ khí tồn tại chung quanh đều có cái nào mấy cái quốc gia dám dám đúng long quốc động thủ sao bất quá mặc dù chung quanh mấy quốc gia kia cũng sẽ không đúng long quốc động thủ nhưng là bọn hắn một mực tại nơi này hội tụ cũng là một cái phiền toái sự tình tận khả năng tại biên cảnh cử hành một trận đạn thật diễn tập nếu như còn không thể làm đến uy hiếp bọn hắn vậy liền còn muốn biện pháp khác trước đó trước đ tại thời khắc này lý mặc trải qua một phen suy tư sau liền trực tiếp nói ra như thế một phen đáp án t r u n g quanh mấy quốc gia kia cũng không có đúng long quốc độc thủ vậy hắn luôn không khả năng nói trực tiếp đối bọn hắn khởi xướng tiến công đi cái này rất rõ ràng là chuyện không thể nào dù sao nhìn long quốc coi trọng một sư gia nội danh có lẽ trước đó hắn long quốc t h ỉ n h lình đinh đối lại trước lợi á quốc khởi xướng xâm lấn nhưng dù sao lúc kia hắn cũng không phải là thuộc về chính thống thế lực khi đó hắn b ẹ n b ẹ n chỉ là thuộc về một kẻ quân thiệt thôi hắn hiện tại nhưng là khác rồi hiện tại hắn dưới trướng thế lực đã từ một cái quân việt biến thành đường đường chính chính một quốc gia nếu là một quốc gia vậy thì nhất định phải phải cần coi trọng một sư gia nổi danh cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đúng chung quanh mấy cái quốc gia đ ộ u thủ bất quá mặc dù lựa chọn từ bỏ đúng chung quanh mấy cái quốc gia đ ộ u thủ nhưng là đạn thật diễn tập loại hình uy hiếp vẫn rất có cần thiết đối mặt lý mặc mệnh lệnh ở tại bên cạnh hai vị thượng tướng giờ phút này cũng chỉ có thể cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh bệ hạ chương một trăm bảy m ư ơ g 177. để chiến hỏa thiêu đốt v ư ợ n g hơn duy trì cấp tư l o n g quốc đế tử a lạc bá đề nghị nhìn nhất định phải cần để cho chúng quanh mấy cái quốc gia bận rộn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục nhằm vào long quốc tại thời khắc này theo lý mặc trở về long thành hoàng cung lý mặc liền bắt đầu suy tư vấn đề này liên quan tới long quốc chung quanh mấy quốc gia kia mặc dù bây giờ cũng không định đúng long quốc độc thủ nhưng là bọn hắn đúng long quốc độc thủ cũng vẹn vẹn chẳng qua là thuộc về vấn đề thời gian mà thôi một khi thời cơ chín ngồi bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn đúng long quốc độc thủ cái kia đến lúc đó cho dù là long quốc đều không thể làm đến có thể bằng vào sức một mình chống lại chung quanh liền quốc trình độ về phần hòa bình vũ khí hòa bình vũ khí vật này cố nhiên hữu dụng cũng không liền đại biểu cho ở chung quanh liệt quốc bên trong chỉ có long quốc có được hòa bình vũ khí vật này một khi thật đem đối phương b ứ c cho gấp đối phương không chừng thật đúng là có thể đem cái này hòa bình vũ khí bắn ra đến cho nên long quốc muốn bằng vào sức một mình bình định chung quanh quốc gia rất rõ ràng là không thực tế sự tình nếu nếu như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bằng vào sức một mình bình định chung quanh tất cả quốc gia vậy thì nhất định phải, phải cần cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm tối thiểu phải cần đem tinh lực của bọn hắn toàn long quốc trên thân rời đi biện pháp gì mới có thể để cho bọn hắn đem ánh mắt toàn long quốc trên thân rời đi đâu tại thời khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra suy tư hắn hiện tại nhất định phải cần muốn một cái biện pháp để long quốc chung quanh mấy cái quốc gia đem ánh mắt tổng l o n g quốc trên thân rời đi tia cái gì dạng biện pháp mới có thể để cho bọn hắn đem ánh mắt tổng l o n g quốc trên thân rời đi đâu đúng rồi có vẻ như có thể nhúng tay mảnh k i a chiến tranh vấn đề trong n h á n mắt lý mặc lập tức liền nghĩ đến như thế nào mới có thể để c h u n g quanh mấy quốc gia kia đem ánh mắt tổng l o n g quốc trên thân rời đi mấu chốt ở trên vùng đất này trừ l o n g quốc bên ngoài còn có một mảnh chiến tranh đặc biệt làm cho người chú chỉ bất quá gần nhất l o n g quốc tương đối làm náo động thôi nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn không quan tâm chiến trường kia phía trên chiến trường kia thế cục đối với c h u n g quanh liệt quốc mà nói hay là rất trọng yếu vậy kế tiếp là muốn lựa chọn đến đỡ vu ngư ti hay là lựa chọn đến đỡ cắp t ư đâu Lý một cái ó c ý niệm trong đầu đột nhiên nhảy tiếng l ý mặc trong đầu nếu như hắn lựa chọn đến đỡ vu ngư ti lời nói chỉ sợ vu ngư ti hoàn toàn liền có thể làm đến đúng nghĩa ngăn chặn các tư một khi vu ngư ti ở trên chiến trường chế trụ các tư chỉ sợ long quốc chung quanh mấy quốc gia kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía các tư xuất hiện một cái long quốc liền đã để bọn hắn cảm thấy nhức đầu nếu như vu ngư ti tại bọn hắn trên vùng đất này lại nên đón lớn mạnh bọn hắn khó có thể tưởng tượng cuối cùng mảnh đất này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì cho nên đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn đến đỡ các tư bọn hắn tuyệt đối sẽ không để vu ngư ti thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi nghĩ đến đây kết quả lý mặc trong lòng không khỏi trong lúc bất trợn sinh ra một kia ý động không đối đến đỡ vu ngư ti cố nhiên có thể nhưng là chỉ sợ những cái kia vu ngư ti căn bản liền không có bất luận cái gì muốn cảm tạ long quốc ý tứ thậm chí chỉ sợ sẽ còn cho là đây là thuộc về bọn hắ lý mặc không khỏi khẽ lắc đầu nếu như hắn đến đ ơ v u ngư ti có thể thu hoạch được vật hắn muốn hắn cũng không phải không thể lựa chọn đến đ ơ v u ngư ti nhưng là nếu như hắn thật lựa chọn nâng đ ơ v u ngư ti kết quả cuối cùng cố nhiên có thể cho chúng quanh mấy cái quốc gia đem ánh mắt thả đến v u ngư ti trên thân nhưng là lòng quốc cũng tuyệt đối không cách nào được cái gì đặc biệt tốt một chỗ tốt tính toán hay là trực tiếp đi đỡ cầm cắp tư đi muốn mời hải tư vì thu hoạch được lòng quốc duy trì tuyệt đối sẽ không chút do dự bắt lấy hết thể khả năng dù là phải bỏ ra một chút đại giới nhưng bọn hắn khẳng định sẽ lựa chọn tiếp nhận lý mặc hai mắt có chú liên quan tới v i e ngư ti cùng cấp tư ở giữa chiến đấu cấp tư cho tới nay đều ở vào yếu thế cố nhiên cấp tư thu được một chút trợ giúp nhưng là những cái k i a trợ giúp lại cũng không có thể bày ở ngoài sáng cho nên cấp tư cùng v i e ngư ti ở giữa chiến đấu cấp tư hoàn toàn liền có thể dùng đánh rất khó khăn để hình dung nhưng là hắn long quốc nhưng là khác rồi lý mặc hoàn toàn không thèm để ý bị quốc gia khác biết hắn long quốc quang minh chính đại trợ giúp cấp tư về p h ầ n bị quốc gia khác biết thậm chí bị s i n h đẹp quốc biết đằng sau có thể hay không đối với hắn long quốc tiến hành chế tài không có ý tứ lý mặc chỉ có thể nói chẳng lẽ hắn long quốc còn không có tiếp nhận đến từ xinh đẹp quốc chế tại sao xinh đẹp nền tảng lập quốc thân ngay tại đối với hắn long quốc tiến hành chế tài về phần âu d â ba các quốc gia đúng long quốc khả năng tồn tại chế tài lý mặc biểu thị hắn sợ sao hắn sợ cái cọ lông cho nên nếu hắn long quốc căn bản liền không sợ lấy xinh đẹp quốc cầm đầu bọn hắn tiến hành chế tài hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đúng cấp tư tiến hành trợ r ú t chỉ cần cấp tư có thể bỏ ra một chút đại giới hắn hoàn toàn có thể cho cấp tư trên thị trường tân tiến nhất vũ khí chỉ cần cấp tư có thể giao nổi cái giá tiền này hắn hoàn toàn có thể cho cấp tư nhiều vô số kể vũ khí chỉ cần hắn lựa chọn đến đỡ cấp tư cấp tư tuyệt đối có thể dễ như chở bàn tay treo lên đánh chỉ cần cấp tư có thể làm treo lên đánh v u ngư thi lấy sinh đẹp quốc cầm đầu một đ á m g tia quốc gia tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn chuyện này phát sinh bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn duy trì v u ngư thi chỉ cần lấy sinh đẹp quốc cầm đầu đông đảo quốc gia lựa chọn hạ tràn g duy trì v u ngư thi cái kia cấp tư tuyệt đối sẽ bị v u ngư thi hành h ù n g cái kia một khi cấp tư bị v u ngư thi hành h ù n g v u ngư thi tuyệt đối sẽ không bông tha như vậy thiên đại cơ hội tốt bọn hắn tuyệt đối sẽ thế như trẻ tre bắt đầu đối với cấp tư không ngừng khởi xướng tiến công cái kia đến lúc đó cấp tư tất nhiên sẽ tiếp tục lựa chọn hướng hắn cầu trợ tóm lại hắn cần phải làm là để giữa song phương chiến hỏa thiêu đốt vượng hơn một chút. chỉ cần vậy song phương ở giữa chiến hỏa thiêu đốt vượng hơn một chút đến lúc đó long quốc chung quanh mấy quốc gia kia sẽ còn đem ánh mắt nhìn về phía long quốc sao không không không đến lúc đó long quốc chung quanh mấy cái quốc gia căn bản liền sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía long quốc bởi vì đến lúc đó bọn hắn có được tốt hơn ánh mắt bọn hắn sẽ đem ánh mắt nhìn về phía cấp tư cùng vưu ngư ti ở giữa chiến đấu đối với vinh quốc chung quanh mấy cái quốc gia mà nói mặc dù bọn hắn cũng không có rõ ràng nói ra thứ gì nhưng là bọn hắn là một không không lựa chọn duy trì cấp tư a y bảo cấp tư giống như bọn hắn đều là trên vùng đất này sinh trưởng ở địa phương người đâu không ủng hộ cấp、tư. chẳng lẽ lại duy trì cái kia đáng chết vu ngư ti phải không duy trì vu ngư ti cái kia chỉ có lấy sinh đẹp quốc cầm đầu những quốc gia kia mới có thể lựa chọn làm như vậy trừ lấy sinh đẹp quốc cầm đầu những quốc gia kia lựa chọn duy trì vu ngư ti bên ngoài chỉ sợ tại toàn thế giới căn bản liền không có bao nhiêu quốc gia sẽ duy trì vu ngư ti cho nên hắn sau đó cần làm chính là thuộc về để trận này chiến hỏa thiêu, thiêu đốt vượng hơn đằng sau xuất hiện thương vong vấn đề lý mặc biểu thị cùng hắn có quan hệ gì trận chiến tranh này là hắn bước lên sao không không, không hắn căn bản liền không có bước lên trận chiến tranh này nó chẳng qua là vì ở vào yếu thế phía kia cung cấp một chút vũ khí mà thôi thậm chí hắn cái này hoàn toàn liền có thể cần làm người tốt chuyện tốt để hình dung a hắn để kẻ yếu có đầy đủ thực lực cường đại đi giải quyết khi dễ người của hắn chẳng lẽ đây không tính là là thuộc về người tốt chuyện tốt sao tại lý mặc xem ra hắn cái này hoàn toàn chính là đường đường chính chính thanh thiên đại lao ra a quyết định như vậy đi đến đỡ cấp tư tin tưởng cấp tư tuyệt đối có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn tại thời khắc này lý mặc có chút lóe ra hai mắt nói một mình mà liên t ạ i lý m ặ c lựa chọn chuẩn bị đến đỡ cấp tư thời điểm tại long quốc chung quanh mấy cái quốc gia cũng biết long quốc quốc chủ về tới long quốc sự t ì n h liên quan tới long quốc quốc chủ trở về long quốc chuyện này tại vinh quốc chung quanh mấy cái quốc gia quốc vương tại thời khắc này thì là yên lặng lâm vào một trận thật sâu suy tư long quốc tại thời khắc này chung quanh mấy cái quốc vương cảm thấy trước nay chưa có x o a n suýt bọn hắn hiện tại là thật rất muốn biết bọn hắn đến t ộ n cùng nên như thế nào mới có thể giải quyết cái này đáng chết long quốc dù sao nếu như không đem cái này long quốc giải quyết rơi bọn hắn luôn cảm giác cái này long quốc lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn đ ộ t ủ không trách bọn hắn sẽ như vậy muốn chủ yếu là long quốc thực lực còn tại đó long quốc thực lực tại bọn hắn mảnh này địa khu hoàn toàn liền có thể chân chính trên ý nghĩa làm đến vô địch đối mặt trên thực tế hoàn toàn có thể làm được chân chính vô địch long quốc bọn hắn là thật cảm thấy không gì sánh được lo lắng bọn hắn sợ sệt long quốc hội trực tiếp lựa chọn đối bọn hắn động thủ bởi vì long quốc một khi đối bọn hắn động thủ bọn hắn là thật không cách nào gánh vác được đến từ long quốc mang đến lực lượng cường đại tại a l ạ p bá trong vương quốc a l ạ p bá quốc vương giờ phút này thì là có chút tính toán cái cảm lâm vào t ư n g đợn suy tư có lẽ nhất định phải cần liên hợp một chút chung quanh một chút quốc gia để long ca biết chúng ta có thực lực cường đại tuyệt đối không thể để cho vinh quốc c ư như vậy trực tiếp đối với chúng ta đậu thủ để long quốc biết một khi đối với chúng ta sau khi đậu thủ chúng ta có thực lực tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay để long quốc trả giá đắt tại thời khắc này a lạc ba quốc vương hai mắt có chút lóe ra nói một mình đối với thời khắc này a lạc ba quốc vương tới nói hắn cảm thấy bọn hắn thật nhất định phải cần làm chút gì nếu như không hề làm gì lời nói cái kia không phải tương đương với là nhất định bị long quốc khi dễ sao hắn cũng không muốn bị long quốc khi dễ nếu không muốn bị long quốc khi dễ vậy bọn hắn nhất định phải, phải cần làm một chút gì cho nên hắn cảm thấy hắn nhất định phải cần liên hợp minh quốc chung quanh mấy cái quốc gia cuối cùng cộng đồng cho long quốc một cái uy hiếp quyết định như vậy đi tại a lạc ba quốc vương nghĩ đến ý kiến này đằng sau trải qua một phen suy tư lập tức liền cảm giác ý kiến này hoàn toàn liền có thể hành động người tới đi liên lạc một chút mấy vị kia quốc vương liền nói thương thảo một chút nên như thế nào giải quyết long quốc chuyện này để bọn hắn nhanh chóng về kiện a lạc ba quốc vương nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ a lạc ba quốc vương nghiêm túc mệnh lệnh chỉ gặp ở tại bên cạnh một bóng người lập tức rất cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ đạc đạc đạc chỉ gặp từng đạo thân ảnh kia liền trực tiếp biến mất tại a l ạ p ba quốc vương trong tầm mắt mà tại nương theo lấy từng đạo thân ảnh kia biến mất tại a l ạ p ba quốc vương trong tầm mắt thời điểm tại thần châu trong lòng đất một chút công ty cũng đã đạt được đến từ phía trên mệnh lệnh đối mặt trong lúc bất trợt này có đại bút đơn đặt hàng toàn bộ thần châu trong lòng đất tất cả công ty đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi a tại thời khắc này tại thần châu đại địa những công ty kia đối mặt trước mắt những đơn đặt hàng này trước mặt bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi tiến về long quốc bằng tốc độ nhanh nhất đem cái này đơn đặt hàng hoàn thành t r o nhưng g k o h khắc, tại thần là n đông g đất đảo công làm n động thần h châu đối với y người kêu mà nói, nếu kêu mà sao, là sao long quốc cho ra cái này đơn đặt hàng quá to lớn cực lớn đến phía quan phương đoàn đội muốn ăn cái này đại bút đơn đặt hàng cơ hồ trở thành một cái chuyện không thể nào nếu phía quan phương muốn ăn cái này đại bút đơn đặt hàng là chuyện không thể nào phía quan phương tự nhiên cũng chỉ có thể đem những đơn đặt hàng này giao cho trước mắt thần châu bên trong những cái kia tương đối nội danh công ty mà những công ty này tại thu được đến từ thần châu phía quan phương những đơn đặt hàng này đằng sau bọn hắn lập tức liền ý thức được chỉ sợ cái này đơn đặt hàng chính là trước đó vị kia long quốc quốc chủ cùng bọn hắn thần châu phía quan phương ở giữa thương thảo nội dung bằng tốc độ nhanh nhất tiến về long quốc xây dựng đến tột cùng cần bỏ ra cái gì tại thời khắc này từng cái công ty xây dựng bên trong chủ tịch vô cùng lo lắng đem toàn bộ trong công ty tất cả cao tầng toàn bộ đều triệu tập cùng một chỗ mà tại lương theo lấy vấn đề này bị từng cái công ty chủ tịch sách ra từng cái trong công ty các cao tầng liền bắt đầu quay chung quanh vấn đề này không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đối với đông đảo trong công ty cao tầng mà nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác phải cần hào hào thương thảo một chút vấn đề này bởi vì bọn hắn cũng biết công ty bọn họ nếu như có thể tiến về long quốc tiến hành xây dựng lời nói cuối cùng đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy bọn hắn công ty sẽ đúng nghĩa Chỉ để đi hướng quốc tế trọng yếu nhất chính là chỉ cần công ty bọn họ có thể tại long quốc xây dựng đồng thời xây dựng có thể dùng hoàn mỹ để hình dung đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối có thể nhờ vào đó từ đó cầ trọng yếu nhất chính là không chừng có thể thu hoạch được vị tia long quốc quốc chủ hào cảm chỉ cần có thể thu hoạch được vị tia long quốc quốc chủ hào cảm cái tia đến tiếp sau liên quan tới long quốc xây dựng cái tia không chừng khả năng liền sẽ cân nhắc đến bọn hắn to lớn như vậy một cái thị trường bọn hắn không cách nào từ bỏ ta cảm thấy chúng ta hiện tại việc cần phải làm chỉ có một việc tình đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiến về long quốc chỉ cần chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất đến long quốc chúng ta mới có thể đem đến tiếp sau những chuyện này cho hành động trọng yếu nhất chính là chúng ta nhất định phải cần để cho vị tia long quốc q u ố chủ c cảm thấy hài lòng cho nên điểm hạch tâm chỉ có một cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng thiếu cân thiếu lượng đây là thuộc về quan trọng nhất muốn tại long quốc cắm dễ chúng ta cần phải làm sự tình rất đơn giản đó chính là tuyệt đối không có khả năng thiếu cân thiếu lượng tuyệt đối không có khả năng tại long quốc xây dựng bên trong làm ra bã đậu công trình tại thời khắc này chỉ gặp một cái trong đó cao tầng nhịn không được mở miệng nói không có khả năng thiếu cân thiếu lượng không có khả năng làm bã đậu công trình Trước 178, tuyệt không thiếu cân thiếu lượng. Hành động kiến trúc lượng. cân công nhân, công địa môn khẩu ngâm chân cửa khẩu không kiến Hành nhân, hàng. môn động ngâm địa không thiếu cân thiếu hai không làm bã đậu công trình đây có phải hay không là có một chút quá nghiêm khắc tại thời khắc này một cái trong đó cao t ầ n g n h ị n không được mở miệng nói nhưng mà đối mặt lời nói này n g ồ i tại chủ vị chủ tịch trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói không thiếu cân thiếu hai cùng không làm bã đậu công trình là chúng ta làm kiến trúc cơ bản chỗ chẳng lẽ chúng ta những n à y làm kiến trúc không nên bản thân liền phải cần làm ra không làm thiếu cân thiếu lượng cùng không làm bã đậu công trình sao chúng ta sau đó chẳng những không có khả năng làm bã đậu công trình cùng không có khả năng thiếu cân thiếu lượng chúng ta thậm chí còn phải cần đem cái này chất lượng để thăng xe tới mặc dù long quốc không sánh bằng chúng ta thần châu đại địa nhưng là cũng không nên quên đi long quốc thị trường còn tại đó cố nhiên long quốc cưng ơ thổ diện tích không sánh bằng chúng ta thần châu đại địa thế nhưng là trước mắt long quốc hoàn toàn liền có thể dùng đầy dây thương di để hình dung chỉ cần chúng ta sau đó có thể làm được để long quốc quốc chủ hài lòng vậy chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đơn đặt hàng một quốc gia đơn đặt hàng ở nơi đó chờ lấy chúng ta nếu như bởi vì thiếu cân thiếu lượng cùng bã đậu công trình từ đó làm cho một quốc gia đơn đặt hàng cách chúng ta mà đi như vậy ta muốn thu hoạch nhất định phải, phải cần để nào đó một số người trả giá thật lớn thậm chí nhất định phải còn phải cần để cho nó bị toàn bộ ngành nghề phong s á t tại thời khắc này n g ồ i tại chủ vị chủ tịch hai mắt lạnh lùng nhìn về phía ở tại trong tầm mắt đông đảo cao tầng lúc bình thường tại bọn hắn thần châu đại đ ị a một chút trong kiến trúc những người này là một chút thiếu cân thiếu lượng hắn đều có thể chịu đựng bởi vì mặc dù thiếu cân thiếu lượng nhưng lại vẫn như cũ có thể ở trước hơn mấy chục năm mà lại bọn hắn so sánh với đồng hành bọn hắn đều đã hoàn toàn có thể dùng rất không tệ để hình dung mà lại trọng yếu nhất chính là có lúc thiếu cân thiếu lượng có thể cho bọn hắn đều ăn no bọn hắn tại đều ăn no điều kiện tiên quyết tự nhiên mà vậy sẽ bằng tốc độ nhanh nhất để đội thi công vận chuyển lại cuối cùng hoàn thành bọn hắn hẳn là phải hoàn thành nhiệm vụ cho nên bình thường hắn có thể coi nhẹ chuyện này vậy bây giờ nhưng là khác rồi tiếp xuống khoản này đơn đặt hàng từ trình độ nào đó tới nói có thể tính được là liên quan đến bọn hắn kế tiếp là không có thể chân chính trên ý nghĩa kiếm được nhiều tiền mấu chốt mà lại nếu như bọn hắn ở sau đó công trình bên trong còn dám làm thiếu cân thiếu lượng vậy chẳng những không kiếm được tiền thậm chí còn có thể bị quốc gia biết bọn hắn công ty này đến tột cùng là dạng gì một cái mặt hàng phía sau quốc gia sẽ còn lại nghĩ đến bọn hắn sao không không không phía sau quốc gia căn bản liền sẽ không nghĩ bọn họ cái kia đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ c h ỉ có thể rời khỏi thị trường vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh ở sau đó long quốc xây dựng bên trong nhất định phải cần làm đến tuyệt đối không có khả năng thiếu cân thiếu lượng nếu như nói ai dám can đảm ở tiếp xuống xây dựng bên trong thiếu cân thiếu lượng hắn không để ý làm cho đối phương minh bạch bị toàn bộ ngành nghề phong sát hậu quả đến tột cùng là cái gì bọn hắn công tin này hay là có năng lực kia có thể cho đối phương bị toàn bộ ngành nghề cho phong sát thậm chí đến lúc đó bị liên lụy không chỉ có riêng chỉ có cái này một cái ngành nghề thậm chí chỉ cần hơi lớn một điểm ngành nghề cũng sẽ không chiêu đối phương dù sao thiếu cân thiếu lượng đại biểu cho sau đó hắn công ty này đều sẽ xảy ra vấn đề hắn toàn bộ công ty cũng rất có thể sẽ đóng cửa vậy hắn vì cái gì không thể để cho đối phương trả giá đắt chẳng lẽ lại muốn để hắn lựa chọn từ bỏ trả thù phải không không có ý tứ nghĩ cùng đừng nghĩ mà tại trong phòng hội nghị đông đảo công ty cao tầng nghe bọn hắn chủ tịch mấy lời nói này tất cả công ty cao tầng đều ý thức được bọn hắn chủ tịch lần này cũng không phải là đang cùng bọn hắn đùa g i ỡ n minh bạch không có vấn đề tại thời khắc này đông đảo công ty cao tầng lập tức nghiêm túc mở miệng nói đối với thời khắc này đông đảo công ty cao tầng mà nói bọn hắn giờ phút này minh bạch bọn hắn sau đó chỉ sợ phải cần đưa tay cho thu hồi lại vươn đi ra tay nhất định phải cần thu hồi lại nếu như lúc này còn không thu hồi đến vậy bọn hắn đã có thể đoán trước đến đến lúc đó vươn đi ra tay tuyệt đối sẽ bị một đao chém đứt vì để tránh cho vươn đi ra tay bị chặt đoạn bọn hắn nhất định phải cần đem cái này lấy tay về khi công ty, ầm, công ty chủ tịch vẫn như cũ mang theo một tia tràn ngập nghiêm túc ánh mắt nhìn hiện trường đông đảo công ty cao tầng n h ư c kỹ sau đó nếu như ai dám can đảm đưa tay vậy liền làm tốt cửa nát nhà tan chuẩn bị nếu như không có đưa tay vậy liền có thể hưởng thụ một chút phát đại tài chuẩn bị đối với cái này công ty chủ tịch lập tức nghiêm túc dặn dò đối với thời khắc này công ty chủ tịch tới nói thái độ của hắn rất đơn giản thậm chí thái độ của hắn đều đã bày ở ngoài sáng ở sau đó công ty bọn họ tại long quốc xây dựng vấn đề làm rất tốt cái kia không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định có thể phát đại tài vậy bọn hắn công ty phát đại tài vậy những thứ này trong công ty các cao tầng vậy cũng không liền có thể lấy phát tại sao nhưng là nếu như bọn hắn nguyên nhân quan trọng nhỏ mà mất lớn vậy cũng đừng trách hắn không có vấn đề minh、bạch. Đối với cái này, chỉ gặp đông đảo với cái chỉ công này, gặp trong khoảnh khắc đông đảo công ty cao tầng không chút do dự la lớn đối với thời khắc này đông đảo công ty cao tầng mà nói bọn hắn cũng đều ý thức được long quốc đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu thậm chí công ty bọn họ phải chăng có thể làm to là mạnh vậy thì phải xem bọn hắn tại long quốc những cái kia xây dựng đến tột cùng là cái dặn gì giống nhau tồn tại tại thần châu đại địa cũng đang không ngừng diễn ra dù sao lý mặc muốn thế nhưng là xây dựng toàn bộ long quốc chỉ bằng mượn trước mắt long quốc bên trong những cái kia xây dựng đoàn đội rất rõ ràng không cách nào gánh vác lên xây dựng toàn bộ long quốc gánh nặng bởi vậy hắn cũng liền tự nhiên đem gánh nặng này giao cho thần châu đại địa đương nhiên cũng không phải là nói toàn bộ đều giao cho thần châu đại địa hay là có một bộ phận giao cho hắn long quốc những kiến trúc kia công ty nhưng tổng thể mà nói xây dựng long quốc tuyệt đại bộ phận công trình toàn bộ đều giao cho thần châu đại địa bởi vì làm đã từng thần châu người lý mặc phi thường rõ ràng có thể minh bạch thần châu xây dựng năng lực đến tột cùng là bực nào cường hãn cho nên đối mặt lớn như thế bút đơn đặt hàng tại toàn bộ thần châu đại địa chỉ cần là hơi có một chút thực lực công ty đều nhận được một bút đơn đặt hàng mà tại đối mặt khoản này đến từ long quốc đơn đặt hàng trọng yếu nhất chính là khoản này đơn đặt hàng là do bọn hắn thần châu phía quan phương pháp cho bọn hắn đây đối với thần châu trong lòng đất những kiến trúc kia công ty mà nói bọn hắn tự nhiên là không cách nào cự tuyệt thậm chí bọn hắn căn bản liền không phải biết trước mắt thần châu đại địa tình huống còn tại đó tại thần châu trong lòng đất không biết có bao nhiêu cá nhân ở vào thất nghiệp bên trong cho dù là những công ty kia đều đã cực kỳ lâu không có nhận được đơn đặt hàng nhất là những kiến trúc này công ty thần châu đại địa khuyết trương trước đó đã hoàn thành không sai biệt lắm bởi vậy có chút công ty xây dựng đã cực kỳ lâu không có nhận được ra dáng một bút đơn đặt hàng đối với có chút công ty xây dựng mà nói bọn hắn thậm chí đều đang ăn vốn ban đầu hiện tại tốt có đến từ long quốc cái này một số lớn đơn đặt hàng bọn hắn sau đó tuyệt đối có thể vì vậy mà về một đợt máu ai có thể cự tuyệt khoản này đơn đặt hàng khoản này đơn đặt hàng làm việc nơi trốn là tại xa xôi long quốc căn bản liền không tại bọn hắn thần châu đại địa nhưng bọn hắn biểu thị hoàn toàn không quan trọng bọn hắn tin tưởng long quốc tuyệt đối có thể bảo hộ tính mạng của bọn hắn an toàn mà lại bọn hắn cũng biết sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn thần châu phía quan phương cũng sẽ tiến về na long quốc nếu bọn hắn thần châu phía quan phương ở sau đó đều sẽ tiến về long quốc vậy bọn hắn sợ cái gì đâu không có chút nào mang sợ chính là bởi vì như vậy nương theo lấy nhiều vô số kể công ty xây dựng bắt đầu không ngừng vận chuyển lại toàn bộ thần c h â u trong lòng đất không biết bao nhiêu cái địa phương những cái k i a đã từng kiến trúc các công nhân cũng nhận được cái k i a đã lâu điện thoại tốt tốt tốt khi một cái nhìn liền rất trắng tiện nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đây quả thực là một cái bình thường không có khả năng lại phổ thông một cái b á y tính khi hắn điện thoại v ă n g lên hắn mang theo một k i a nghi ngờ nhìn về phía đến tột cùng là ai tại bấm điện thoại của hắn khi hắn thấy là ai tại bấm điện thoại của hắn đằng sau chỉ gặp hắn hai mắt lập tức tràn ngập vẻ kích động a đây là có việc để hoạt động sao trong nháy mắt một đạo thanh n m vội vàng từ trong miệm của hắn nói ra đối mặt đạo này thanh n m vội vàng Tại đối i thoại miệng, nói nhiều, việc thời lại người ệ n nam ngự mang bình tĩnh không động, đồng trọng nhất chính không cần lắng một tử theo một hoạt khắc khí khắc lo mở làm mà đầu đó để kêu sau lâu, kỳ có cực sẽ s là yếu t ề n này không n hay có thể ắ mặt bắt tới tay. một lại việc, ngươi người. Đối Mau đây làm kém m còn điện thoại một đầu k h ắ c nam tử đối với vị này lão nhân bình thường mở miệng chỉ thấy vậy khắc vị này lão nhân bình thường hai mắt trong nháy mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa có kích động tốt tốt tốt ta lập tức đến ta lập tức liên q u a tại thời khắc này tại cái k i ê u bên đường bách tính bình thường lập tức kích động mở miệng hồi phục tốt tốt tốt sau một khắc điện thoại trực tiếp bị dập máy nương theo lấy điện thoại bị triệt để cúc máy cúc điện thoại bách tính bình thường giờ phút này liền như bị điên bắt đầu hướng trong nhà phương hướng chạy tới chỉ chốc lát sau đằng sau hắn đã trở về nhà đồng thời đem trong nhà một chút hành lý bằng tốc độ nhanh nhất thu thập xong ta tới ai cũng không thể ngăn lấy ta kiếm tiền một bên ngao ngao hô to một bên sách hành lý bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng nhà g a phương hướng chạy tới tương tự tồn tại tại toàn bộ thần châu đại địa mỗi một hẻo lánh đều ở c h i n diễn nhận được điện thoại người trên cơ bản đều là đã từng cái gọi là nông dân công bởi vì ngành nghề tiêu điều từ đó làm cho những n à y đã từng nông dân công cũng đều đã mất đi làm việc mà mất đi công tác những người này tự nhiên cũng liền trở về nhà làm r u ộ n g đi bọn hắn luôn không khả năng ở trong thành thị lợi đi trong thành thị tiêu phí đối với những nông dân này công mà nói vẫn có chút quý bọn hắn có thể không nợ ở trong thành thị tiêu phí bọn hắn tại lúc mới bắt đầu nhất cũng nếm thử muốn ở trong thành thị tìm tới một cái làm việc nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn ở trong thành thị căn bản liền không tìm được làm việc sau đó mỗi ngày chi tiêu lại để cho bọn hắn cảm thấy không gì sánh được đau lòng cuối cùng trải qua một phen suy tư những n à y mất đi công tác nông dân công cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về nhà người nông hiện tại nhưng những n à y mất đi công tác nông dân công lại một lần nữa nhận được điện thoại đồng thời trong điện thoại nội dung còn minh s ắ c nói cho bọn hắn bọn hắn sau đó tuyệt đối không cần lo lắng tiền công phải chăng có thể cầm tới hơn nữa là sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài đây cũng chính là nói sau đó bọn hắn sẽ kiếm được rất lớn một khoản tiền đây đối với những n à y đã từng tòng sự kiến trúc nông dân công mà nói đơn giản hoàn toàn liền có thể dùng tin tức vô cùng tốt để hình dung cho nên bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ do dự bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt đầu hướng phía kiến trúc kia công ty phương hướng xuất phát nương theo lấy toàn bộ thần châu đại địa không biết bao nhiêu cái tổng sự kiến trúc ngành nghề nông dân công bắt đầu trở về tin tức này tự nhiên cũng liền bắt đầu xuất hiện tại trên internet dù sao tin tức này căn bản liền không cách nào che lấp nếu như nói là một cái nào đó công ty xây dựng xuất hiện tình huống này cái kia có lẽ có thể lý giải có thể hiểu thành đây là nhận được đại bút đơn đặt hàng vấn đề nhưng vấn đề là nhìn tư thế này giống như toàn bộ thần châu đại địa tất cả công ty xây dựng đều giống như nhận được đại bút đơn đặt hàng sau đó toàn bộ thần châu đại địa những kiến trúc này công ty đều thiếu khuyết kiến trúc công nhân cuối cùng bọn hắn đều đem những cái kia đã từng kiến trúc công nhân lại một lần nữa triệu tập trở về chuẩn bị làm một vô lớn cái này tự nhiên mà vậy để đông đảo đám dân mạng cảm thấy một trận thật sâu hiếu kỳ lại nói cuối cùng là tình huống như thế nào tại đám dân mạng dưới sự hiếu kỳ từng cái công ty xây dựng cũng liền đem bọn hắn tiếp xuống hành trình tuyên bố tại trên internet mà liền tại cái kia từng cái công ty xây dựng đem bọn hắn tiếp xuống hành trình tuyên bố đến trên internet đằng sau toàn bộ thần châu đại địa tất cả dân mạng đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi cái gì nói cách khác sau đó chúng ta thần châu trên đại địa tất cả công ty xây dựng đều muốn tiến về long quốc đi làm xây dựng bọn hắn sau đó toàn bộ đều muốn tiến về long quốc tại thời khắc này cái này đến cái khác dân mạng lập tức cảm nhận được một trận dân mình bọn hắn biết long quốc quốc chủ vừa mới trở lại long quốc nhưng là bọn hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua vị kia long quốc quốc chủ thế mà tại bọn hắn thần châu đại địa nói chuyện như thế một số lớn đơn đặt hàng toàn bộ thần châu đại địa chỉ cần là hơi có một chút thực lực công ty xây dựng đều chuẩn bị tiến về long quốc đi xây dựng bọn hắn khó có thể tưởng tượng cuối cùng là bao lớn một bút đơn đặt hàng mặc dù không biết đến tột cùng là bao lớn một bút đơn đặt hàng nhưng là cũng có thể từ trước mắt toàn bộ thần châu đại địa những kiến trúc này công ty cùng những kiến trúc kia công nhân hành động có thể đại khái dài được làm quan hệ ngoại giao cho thần châu đại địa khoản này đơn đặt hàng tuyệt đối có thể dùng một cái con số trên trời để hình dung vừa nghĩ tới long quốc giao cho thần châu đại địa một số lớn đơn đặt hàng thần châu đại địa một chút đám dân mạng thời khắc này hai mắt thì là có chút lóe ra lại nói chúng ta là không phải có thể trực tiếp tiến về long quốc đi làm việc tới cái kia khác không nói sau đó nhiều như vậy kiến trúc công nhân đều sẽ tiến về long quốc chúng ta đi mở cái ngâm chân thậm chí đi làm một cái rau xào cửa hàng Tỷ n h ư n ó i cùng loại với cái gì giang tây tiểu sao loại hình ta cảm thấy chúng ta chỉ cần tại cái kia công trường bên ngoài làm một cái cái này chúng ta đều có thể kiếm tiền a trong lúc nhất thời toàn bộ thần châu đại điệu internet triển khai trước nay chưa có điên cuồng nghiên cứu thảo luận c h ư một trăm bảy mươi chín mở tại long quốc giang tây tiểu sao nhiều người liền không kiếm tiền c h ư một trăm bảy mươi chín mở tại long quốc giang tây tiểu sao nhiều người liền không kiếm tiền các vị các vị ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể làm một chút giang tây tiểu sao ngươi nhìn long quốc quốc chủ chính là cái chỗ k i ê m g người vậy nếu như chúng ta tại na long quốc làm cái giang tây tiểu sao vậy khẳng định là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chúng ta hoàn toàn liền có thể vây quanh những kiến trúc kia công nhân làm trung tâm làm một nhóm sản nghiệp đi ra tại thời khắc này trực tiếp tại toàn bộ thần châu trong lòng đất một cái kia lại một cái đám dân mạng lập tức liền bắt đầu nhớ tới cái này đến cái khác chú ý đối với trước mắt thần châu dân mạng mà nói bọn hắn đây cũng không phải là tại nói mò bọn hắn là thật có ý nghĩ này bởi vì tình huống bảy ở nơi này toàn bộ thần châu đại địa tình huống chủ yếu nói trắng ra là chính là thuộc về thất nghiệp số lớn số lớn người thất nghiệp từ đó làm cho thần châu đại địa nhìn bề ngoài giống như cũng không có vấn đề gì nhưng là vụ trộm lại ẩn giấu đi trước nay chưa có trọng đại nguy cơ thậm chí thần châu đại địa trước mắt những vấn đề này toàn bộ đều có thể coi là thất nghiệp đưa đến trừ thất nghiệp bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì đại gia hỏa đều không có tiền cái kia thần châu phía quan phương cũng rất muốn muốn để những người này có cái làm việc tại có làm việc đằng sau liền có tiền có tiền đằng sau tự nhiên mà vậy cũng sẽ lựa chọn tiêu phí có thể vấn đề ngay tại ở làm việc căn bản liền không có nhiều như vậy nha trọng yếu nhất chính là bởi vì thời đại vấn đề tiền lương không có chướng bao nhiêu cái này tiêu phí trình độ nhưng lại thẳng tắp lên cao đây đối với những cái kia bình thường bách tính mà nói điều này sẽ đưa đến bọn hắn sinh hoạt áp lực cũng có thể tính được là là thẳng tắp lên cao hiện tại tốt long quốc vứt cho bọn hắn thần châu đại địa lớn như thế một bút đơn đặt hàng sau đó tiến về long quốc đi làm việc một nhóm kia kiến trúc các công nhân bọn hắn sau đó khẳng định là có thể có tiền điểm này là thuộc về bày ở ngoài sáng một sự thật cái kia nếu bọn hắn có tiền vậy bọn hắn dù sao cũng phải tiêu phí đi long quốc tình huống còn tại đó mặc dù bọn hắn cũng không có đi qua long quốc nhưng là bọn hắn cũng đại khái có thể biết long quốc tình huống hoàn toàn liền có thể dùng đầy dây thương di cùng một vùng phế tích để hình dung nếu long quốc tình huống có thể dùng đầy dây thương di để hình dung cái này cũng liền đưa đến bọn hắn thần châu đại địa những kiến trúc kia công nhân có tiền lương đằng sau lại hoàn toàn không biết nên làm sao đem khoản này tiền lương tiêu xài cái kia cùng để số tiền này để long quốc nhân kiếm đi vậy tại sao không thể bị bọn hắn kiếm đi đâu cũng chính bởi vì thần châu đám dân mạng ý thức được điểm này bọn hắn giờ phút này liền triển khai trước nay chưa có trọng đại thảo luận mà tại nương theo lấy toàn bộ thần châu dân mạng đều triển khai trước nay chưa có trọng đại thảo luận thời điểm tại dự trương đại học bên trong tại ký túc xá nữ sinh bên trong đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lý ngọc tuyết, Tiểu tuyết lại nói tại long quốc làm ăn nói có hay không làm đầu tại thời khắc này đám người hai mắt không khỏi mang theo một kia hiếu kỳ mở miệng nói đối với tại gian túc xá này bên trong đám người kia tới nói các nàng hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản các nàng hiện tại liền muốn biết tại long quốc làm ăn có hay không làm đầu nếu như tại long quốc làm ăn có làm đầu nói các nàng hoàn toàn liền có thể để các nàng thân bằng hảo h ư u trực tiếp tiến về long quốc làm ăn về phần các nàng các nàng khẳng định không có khả năng tùy tiện ngủ đi rồi các nàng cần phải làm là thành thành thật thật trong trường học đợi cùng lý ngọc tuyết tạo mối quan hệ cũng tỷ như nói hiện tại mặc dù nói toàn bộ trên internet đều tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới tiến về thần châu đại địa làm ăn truyền này đề nghị kia nhìn giống như một đầu lại một đầu nhìn giống như cực kỳ đáng tin cậy nhưng là cùng nghe theo trên internet đám người kia đề nghị vậy các nàng vì cái gì không có khả năng trực tiếp nghe theo vị này l o n g quốc công chúa đề nghị đâu phải biết tại các nàng bên trong túc xá lý ngọc tuyết thế nhưng là đường đường chính chính l o n g quốc công chúa à? đối phương nói tại l o n g quốc làm ăn có làm đầu đây cũng là đại biểu cho tuyệt đối là có làm đầu nếu như lý ngọc tuyết nói tại l o n g quốc làm ăn không có bất kỳ cái gì làm đầu cái kia trên internet đám người kia nghiên cứu thảo luận đơn giản chính là đang khoác lắp bức các nàng tin tưởng lý ngọc tuyết mà giờ khắc này lý ngọc tuyết tại đối mặt trong ký túc xá đông đạo ánh mắt nhìn chăm chú lý ngọc tuyết khoe miệng không khỏi có chút kéo một cái liên quan tới tại long quốc phải chăng có thể làm ăn phải chăng có làm đầu lý ngọc tuyết tại thời khắc này là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có bất đắc di các vị các ngươi vấn đề này thật liền hỏi ta ta mặc dù đích thật là đường đường chính chính long quốc công chúa nhưng là các ngươi cảm thấy ta đi qua long quốc sao ta ngay cả long quốc đều không có đi qua vậy ta còn thật không biết long quốc đến tột cùng phải chăng thích hợp làm ăn cho nên cái này ta còn thực sự không biết nên như thế nào trả lời các ngươi tại thời khắc này lý ngọc tuyết bất đắc di lắc đầu nếu như nàng có thể khẳng định lý ngọc tuyết cũng không phải không thể đem vấn đề này báo cho nàng những n à y bạn cùng phòng có thể vấn đề ngay tại ở nàng căn bản liền không có đi qua long quốc nha nàng vị này long quốc công chúa ngay cả long quốc đều không có đi qua nàng làm sao biết long quốc tình huống trước mắt đến t ộ t cùng là cái dạ à gì nàng làm sao biết long quốc đến t ộ t cùng phải chăng có thể thích hợp làm ăn cái gì loại hình lý ngọc tuyết hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này nghe lý ngọc tuyết lời nói này chỉ gặp tại trong ký túc xá đám người hai mắt thì là mang theo một tia bất đắc dĩ t ố a đối với cái này tại trong ký túc xá đám người cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ xác thực lý ngọc tuyết mặc dù là đường đường chính chính long quốc công chúa nhưng là nàng cũng hoàn toàn chính xác không có tiến về qua long quốc đi qua điểm là thuộc về mọi người đều biết một chuyện lý ngọc tuyết cũng không hề lừa các nàng mà giờ khác này lý ngọc tuyết nhìn xem nàng đám bạn cùng p h ò n g bộ dáng này lý ngọc tuyết lắc đầu liên quan tới tại long quốc làm ăn phải chăng có làm đầu mặc dù ta cũng không có đi qua nhưng là có một chút là rất rõ ràng điểm này trên mạng đám người kia t u y ế t pháp đơn giản hoàn toàn liền có thể dùng cực kỳ chính xác hình dung sau đó toàn bộ long quốc từng cái địa phương đều sẽ tràn ngập những kiến trúc kia công nhân như vậy nếu tiếp xuống long quốc các nơi đều sẽ tràn ngập thần châu đại địa kiến trúc công nhân chỉ cần lấy những kiến trúc kia công nhân làm h ạ c tâm vậy tuyệt đối có thể kiếm được tiền dù sao là long quốc làm việc cái kia luôn không khả năng nói cái gì khất nợ tiền lương cái gì loại hình à cái kia nếu sẽ không khất nợ tiền lương cái kia đến lúc đó đám người kia trong tay bên trong tuyệt đối là có b ó lớn b ó lớn tiền có tiền đằng sau có người có lẽ sẽ đem số tiền này tích lũy lấy nhưng là cũng tương tự có ít người sẽ nghĩ đến đem số tiền kia tiêu xài vậy các người liền tự ăn uống p ư ơ n g diện vào tay tôi nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm nhiều một khi nhiều người vậy khẳng định là không kiếm được tiền lý ngọc tuyết có chút ủ u i vòng đề nghị đối mặt lý ngọc tuyết lần này đề nghị tại trong ký túc xá đám người giờ phút này cũng chỉ có thể khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ rất nhanh tại lý ngọc tuyết trong ký túc xá đám người liền bắt đầu đem lý ngọc tuyết ý tứ truyền ra ngoài đối với cái này mấy lời nói này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp tại toàn bộ thần châu đại địa internet bên trên truyền lại ra chương một trăm tám mươi đúng cấp tư đến đỡ đúng hưu ngư ti chèn é long quốc muốn đến đỡ cấp tư tại thời khắc này trải qua một phen hành động lý mặc rất nhanh liền bấm một vị đến từ cấp tư bên trong một vị tướng quân điện thoại về phần nó tại sao phải có cấp tư tướng quân điện thoại rất đơn giản không nên quên hắn trên vùng đất này cái trước quốc gia đến tột cùng là quốc gia nào cái kia muốn thu hoạch được trên vùng đất này quốc gia khác quan lớn phương thức liên lạc rất khó sao phải biết hắn long quốc nhưng cũng không có đem nguyên bản lợi á quốc những cao quan kia cho toàn bộ giết chết những cao quan kia cùng trong quân đội những tướng quân kia mặc dù không có đã từng địa vị nhưng là bọn hắn nhung như cũ so với người bình thường trải qua tốt một chút đương nhiên cho dù là bọn họ thời gian cùng địa vị muốn so người bình thường tốt một chút nhưng là tại hắn vị này lòng quốc quốc chủ trước mặt những người kia cùng phổ thông bình dân có cái gì khác nhau hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào nếu cùng phổ thông bình dân hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào mặt kia đối với hắn vị này lòng quốc quốc chủ mệnh lệnh những người kia tự nhiên cũng liền thành thành thật thật đem bọn hắn hiểu biết hết thể toàn diện đều nhất nhất nói tới cái này không điện thoại một bên khác chính là cáp tư một vị tướng quân không không không, phải nói không phải long quốc muốn đi đỡ cầm cáp tư mà là vu ngư ti thật sự là làm cho người chắn ghét phải biết xinh đẹp quốc phía sau thế nhưng là có không ít vu ngư ti đâu long quốc cùng xinh đẹp quốc tri quan hệ giữa vậy ta muốn ta có lẽ hẳn là không cần cùng ngươi nói tiếp đi tại thời khắc này lý mặc ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh đối với điện thoại một đầu khác mở miệng nói hẳn lý do này hoàn toàn liền có thể dùng không có kẽ hở để hình dung bởi vì toàn thế giới đều biết xinh đẹp quốc phía sau có vu ngư ti ở tại không chế dù là bởi vì là không cách nào chân chính không chế toàn bộ xinh đẹp quốc nhưng là bởi vì là tại xinh đẹp trong nước địa vị hoàn toàn liền có thể dùng biến nặng thành nhẹ nhàng để hình dung những này vu ngư ti địa vị liền cùng cổ đại thần châu hoàng thất một dạng thậm chí những này vu ngư ti địa vị so cổ đại hoàng thất còn vượt qua long quốc cùng s i n h đẹp quốc quan hệ vừa b à y ở nơi này trước mắt hắn không cách nào giải quyết sinh đẹp quốc chẳng lẽ còn không cách nào giải sinh đẹp quốc phía sau v u ngư ti sao mà lại hắn cũng không phải muốn đối với s i n h đẹp nền tảng lập quốc thổ v u ngư ti độc thủ hắn muốn đối với cách hắn long quốc cách đó không xa cái kia v u ngư ti độc thủ cũng không phải do hắn long quốc tự mình độc thủ hắn chuẩn bị đến đỡ cấp tư đi đúng v u ngư ti độc thủ khi điện thoại một đầu khác tướng quân nghe lý mặc lời nói này đằng sau chỉ gặp điện thoại một đầu khác cấp tư tướng quân nhịn không được nhẹ gật đầu nơi đây cũng là nói không có vấn đề liên quan tới long quốc cùng xinh đẹp quốc tri quan hệ giữa toàn thế giới đều là biết đến nếu như không phải trở ngại long quốc nắm giữ lấy hòa bình vũ khí đồng thời long quốc đối với hòa bình vũ khí định nghĩa chính là một khi đụng phải nguy cơ sẽ không chút do dự bắn ra đi đối với như thế một cái chân trần không sợ mang dày người xinh đẹp quốc luôn không khả năng cùng đối phương đồng quy vô tận đi dù là đồng quy vô tận bốn chữ này lộ ra ít nhiều có chút không đáng chú ý nhưng là đối với xinh đẹp quốc mà nói bọn hắn là không thể nào lựa chọn cùng long quốc đến một trận hòa bình vũ khí đối xạ bởi vậy đối mặt long quốc muốn đối với vu n g ư ti động thủ tình h u ố n này tại các tư tướng quân nhìn hoàn toàn liền lộ ra có thể lý giải thậm chí đây quả thực liền hoàn toàn có thể dùng bình thường ghê gớm để hình dung cái kia không biết long quốc quốc vương nên như thế nào trợ giúp c á p tư tại điện thoại một phía khác c á p tư tướng quân nhịn không được mở miệng hỏi cái kia nếu long quốc muốn đến đỡ c á p tư đúng vựu ngư ti động thủ vậy đối phương làm như thế nào đến đỡ bọn hắn cấp tư trước mắt cái gì đều thiếu mặc dù trước mắt long quốc thực lực so với bọn hắn cấp tư không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nhưng là hắn đối với long quốc tình huống cũng có chừng hiểu biết long quốc tình huống trước mắt cũng miễn cưỡng có thể tính được là không có cái gì để hình dung mặc dù long quốc thực lực quân sự tương đối cường đại nhưng là có lúc nhìn một quốc gia thực lực tổng hợp nhìn cũng không phải là thuộc về thực lực quân sự có lúc còn phải cần nhìn thực lực tổng hợp na long quốc thực lực tổng hợp là cái dạng gì đây này long quốc thực lực tổng hợp hoàn toàn liền có thể dùng một vùng phế tích để hình dung thực lực quân sự cường đại thì thế nào có lẽ long quốc quốc vương cùng thần châu đại địa ở giữa đạt thành giao dịch ngày sau long quốc khẳng định sẽ phát triển nhưng là đó cũng là thuộc về ngày sau long quốc cùng hiện tại long quốc lại có quan hệ thế nào long quốc tình huống trước mắt đều có thể dùng một vùng phế tích để hình dung thì tính sao trợ giúp bọn hắn cắp từ đâu đối mặt điện thoại một phía khác cấp tư tướng quân hỏi thăm lý mặc mỉm cười làm như thế nào đến đỡ các ngươi phải nói dùng đến đỡ lộ ra rất không thỏa đáng long quốc chuẩn bị cùng các ngươi tới làm một cuộc làm ăn long quốc chuẩn bị bán một chút vũ khí cho các ngươi các ngươi đối với long quốc thực lực quân sự hẳn không có nghi vấn gì địa phương đi lý mặc ngữ khí mang theo một k i a bình tĩnh mở miệng nói hắn long quốc tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác có thể nói cái gì đều không lấy ra được điểm này dù là hắn làm long quốc quốc chủ cũng là nhất thanh nhị sở hắn cũng không có nói cái gì bởi vì đây là bẫy ở trước mặt sự thật ta như là l o n g quốc thực lực quân sự liền không giống với lúc trước l o n g quốc thực lực quân sự tại toàn thế giới có lẽ có tính không là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại nhưng là tại bọn hắn chỗ thân ở mảnh này trung đông địa khu l o n g quốc thực lực nhưng là khác rồi na l o n g quốc thực lực hoàn toàn liền có thể coi là đỉnh tiêm để hình dung tối thiểu nhất tại l o n g quốc chỗ thân ở mảnh này trung đông địa khu thật đúng là liền không có quốc gia nào có thể cùng l o n g quốc chiến đấu l o n g quốc có thể dễ như trở bàn tay bất kỳ một quốc gia nào t u y ê n chiến thậm chí có thể giải quyết bất kỳ một quốc gia nào nhưng là tại đối mặt lý mặc lời nói này tại điện thoại một phía khắc các tư tướng quân lại khẽ lắc đầu liên quan tới vũ khí vật này tại a ta m ớn, chúng có lẽ t m t h ờ cũng không phải là r ấ thời cần long Quốc Long vũ k í khí tính khí mặc dù chúng ta trước mắt Mà mình đặc chúng trước cái cũng chúng có của con dù thiếu, nhưng không thiếu hụt này gì ta vật biệt vật. ta ư lại đều đồ đ là là vũ vũ n g t ạ thời khắc này tại điện thoại một phía k h á c các tư tướng quân bình tĩnh mở miệng nói đối với vũ khí vật này thậm chí đối với trước đó bọn hắn tới nói bọn hắn tuyệt đối cần đến từ long quốc trợ giúp dù sao long quốc thực lực quân sự hoàn toàn chính xác bày ở ngoài sáng long quốc thực lực quân sự hoàn toàn liền n có thể dùng cường đại để hình dung vậy nếu như lúc kia long quốc nếu như bán vũ khí cho bọn hắn vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn đáp ứng nhưng là hiện tại không có ý tứ bọn hắn cấp tư có càng thêm tiện nghi vũ khí con đường nếu bọn hắn có càng thêm tiện nghi vũ khí con đường bọn hắn tại sao muốn tại long quốc nơi nào đây mua sắm vũ khí đâu có lẽ long quốc vũ khí muốn so trên thị trường vũ khí muốn rẻ hơn một chút nhưng là chẳng lẽ lại còn có thể cùng bọn hắn cấp tư vũ khí con đường giá cả có thể so sánh với không không k hắn ô n g h căn bản cũng không tin đối mặt điện thoại một phía khác cự tuyệt tâm thanh lý m ặ c nhẹ giọng mở miệng nói nếu như nói long quốc cung cấp vũ khí so chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí còn muốn tiện nghi đâu chương một trăm tám mươi mốt so chiến tranh chi vương càng thêm tiện nghi vũ khí. mua sắm long quốc vũ khí cấp tư chương một trăm tám mươi mốt so chiến tranh chi vương càng thêm tiện nghi vũ khí mua sắm long quốc vũ khí cấp tư nếu như long quốc vũ khí muốn so chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí muốn càng thêm tiện nghi đâu lý mặc nhẹ g i ọ n g mở miệng nói đối với cấp tư vì cái gì c ự tuyệt mua sắm hắn long quốc vũ khí lý mặc không cần nghĩ cũng có thể biết nguyên nhân trong đó đến tột cùng là cái gì nói t r ắ n g ra là không phải liền là bởi vì đối phương vũ khí là tại hắn chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm thôi người khác có lẽ cũng không rõ ràng nhưng là hắn còn không biết sao hắn biết đến nhất thanh n h ị s ợ dù sao hắn có thể ở phía sau đài nhìn thấy rất nhiều đơn đặt hàng đều là đến từ cấp tư cái kia nếu rất nhiều đơn đặt hàng đều là đến từ cấp tư như vậy nói cách khác cấp tư cùng vưu ngư t i gần nhất chiến đấu sử dụng đi ra vũ khí toàn bộ đều là tại hắn chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm ở trên thị trường muốn tìm ra so chiến tranh chi vương trong cửa hàng còn muốn tiện nghi vũ khí cũng không phải không có khả năng nhưng là nhất định phải lại phải cần làm đến bồi thường tiền chuẩn bị bởi vì chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí toàn bộ đều là đường, đường chính chính hàng mới hắn trong cửa hàng vũ khí trừ là thuộc về hàng mới bên ngoài đồng thời giá cả cũng tuyệt đối hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để hình dung hai cái này chồng chất lên nhau mới tạo thành hắn chiến tranh chi vương cửa hàng nóng này nhưng là hắn lại có thể nói hắn hoàn toàn có thể làm đối phương cung cấp so chiến tranh chi vương trong cửa hàng còn muốn càng thêm tiện nghi vũ khí dù sao cái này chiến tranh chi vương chính là hắn bính tịch tịch hệ thống mở ra n h a mà lại liên quan tới cái này càng thêm tiện nghi vũ khí hắn cũng hoàn toàn có thể cung cấp chỉ cần do hắn mua sắm là có thể hắn mua sắm càng thêm tiện nghi vũ khí cuối cùng liền trực tiếp cung cấp cho các tư đương nhiên Hắn khẳng định cũng là cần phải có điểm lợi nhuận chắc chắn không cũng cần điểm có là lợi sẽ dựa tại thời khắc này các tư tướng quân trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu liên quan tới long quốc có thể biết chiến tranh chi vương cửa hàng chuyện này hắn cũng không hề cảm giác có cái gì địa phương kỳ quái phải biết long quốc chỗ thân ở địa phương bày ở nơi này bọn hắn chỗ thân ở nơi này bởi vì dưới mặt đất có dầu hỏa từ đó liền đưa đến chiến tranh đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật chiến tranh k i a đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật biết cái này chiến tranh chi vương cửa hàng cái này cũng rất bình thường hẳn là sẽ không dù sao hòa bình vũ khí vật này chiến tranh chi vương cửa hàng thượng ứng nên chính là thuộc về treo ở nơi đó thôi nhưng là cái này long quốc tuyệt đối là mua sắm qua chiến tranh chi vương trong cửa hàng đồ vật Các tư tướng quân ở trong tư một quân lòng không hiên lặng suy tư nói một mình suy ở khỏi đối ồ n tướng quân cũng chú ý tới lý Mạc trong miệng lời nói, Long g thời, tư tới chú lời các q u ý Lý Mạc c có thể cung cấp c thể h so ế n tranh chi vương trong cửa hàng còn cửa chi mặt u muốn quân Quốc muốn ố Đối n càng thêm tiện nghi trong miệng người lời nói này là thật sao? Các tướng quân nhịn không nói, Long chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí còn muốn tiện nghi thực Các được chi là là là thêm Ta biết, thật tư thật thật khí, hỏi. khí khí m lời Lại vũ vũ vũ đây đây sự sao? sao? sao? so sao? cửa các tư tướng quân hỏi thăm tại điện thoại một phía khác lý mặc trực tiếp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhẹ gật đầu vấn đề này Ta có thể rất trả tới tranh trong ta biết, ta trước mắt tuyệt quan cửa có cái chiến chi cả cũng có Quốc hàng khí hiểu nhưng rõ ràng này là người, liên vương Long giá lời vũ vũ khí đương ố i phải、so、chiến tranh chi tranh so v t r o nhiên g cửa à n g g vũ khí á cả còn muốn càng muốn t h m t i ệ ngươi h i đ n n g h ê n người cũng đừng nghĩ đến từ ta long quốc nơi này tiến hành nhập hàng loại hình ta long quốc sở dĩ có thể cung cấp những này so chiến tranh chi vương trong cửa hàng còn muốn càng thêm tiện nghi vũ khí thuần túy cũng là bởi vì muốn giáo hấn một chút view ngữ ti cho nên muốn hay không tại long quốc nơi này mua sắm càng thêm tiện nghi vũ khí đâu lý mặc hai mắt mang theo một tia lạnh nhạt tại ệ tư sau, sau n thời o một khắc này chỉ thấy vậy h á c cấp tư tướng quân trầm mặc mở miệng nói đối với bọn hắn cấp tư tới nói nếu như có thể có càng thêm tiện nghi vũ khí bọn hắn cũng không phải không thể trực tiếp đi mua sắm cái này lòng quốc vũ khí nếu đối phương nói đối phương lòng quốc vũ khí bên trong so chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí còn muốn càng thêm tiện nghi vậy cái này đơn giản coi như được là vì bọn họ chế tạo riêng bởi vì bọn hắn cấp tư tình huống trước mắt hoàn toàn liền có thể dùng đầy dây thương di để hình dung đây là so long quốc còn nghiêm trọng hơn đầy dây thương di liên quan tới một chút phương diện tiền bạc vấn đề bọn hắn cấp tư mặc dù cũng có thể cung cấp dù sao bọn hắn dù sao cũng là đường đường chính chính một quốc gia nhưng là bọn hắn có khả năng cung cấp tiền vốn rất rõ ràng liền cùng trên vùng đất này mặt khác mấy cái quốc gia liền không cách nào so sánh dù là những cái kia quốc gia khác có chút cũng đồng rạng ở vào thời kỳ chiến tranh nhưng bọn hắn có thể lấy ra tiền vốn mỗi một cái đều có thể vượt qua cấp tư b có có ở không người nào dám tin tưởng thế mà lại có dễ dàng như vậy vũ khí nhưng là chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí thật đúng là chính là dễ dàng như vậy bọn hắn cũng đứng tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua rất nhiều rất nhiều vũ khí bất quá giống nhau bọn hắn tại mua rất nhiều rất nhiều vũ khí thời điểm bọn hắn cấp tư quốc trong kho tiền vốn cũng là lấy mắt thường có thể thấy được cực tốc cắt giảm cho nên đối mặt long quốc có thể cung cấp so chiến tranh chi vương cửa hàng còn muốn càng thêm tiện nghi vũ khí bọn hắn là thật sẽ cảm thấy phi thường hài lòng thậm chí bọn hắn hoàn toàn liền có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung nghe điện thoại một đầu k h á c c ấ p tư lời của tướng quân lý mặc nhẹ giọng mở miệng hồi phục long quốc có thể cung cấp bao nhiêu vũ khí cho các ngươi rất đơn giản tuyệt đối có thể cho các ngươi phát động mấy trận đại quy mô chiến tranh thậm chí nếu như nhà các ngươi những cái kia đáng chết v u ngư ti trả thù đầy đủ hung ác long quốc còn có thể cung cấp càng nhiều vũ khí cho các ngươi tại thời khắc này lý mặc cười hít mắt mở miệng nói chỉ cần cấp tư có thể cho vu ngư ti tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa chỉ cần có thể để vu ngư ti cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có bởi vì là phía sau xinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ lựa chọn hạ tràng tự mình trợ giúp cái kia đến lúc đó trên vùng đất này tất cả quốc gia ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới trọng yếu nhất chính là hãn chiến tranh chi vương cửa hàng cũng có thể nhờ vào đó từ đó phát một bút tải long quốc cũng có thể bởi vì cấp tư cùng vu ngư ti ở giữa chiến đấu nên đón cao tốc phát triển tốt trong n g a y mắt điện thoại một đầu khác tướng con nghiêm túc mở miệm nói vu n ư ti sự tỉnh liền giao cho chúng ta cấp tư đi chúng ta tuyệt đối sẽ để vu ngư ti minh bạch có ít người cũng không phải là hắn có thể đi t r e o t r ọ n g nghe điện thoại một phía khác cấp tư tướng quân hồi phục lý mặc hài lòng nhẹ gật đầu đi thôi b u ô n g tay đi làm đi lúc này long quốc cùng ngươi cấp tư ở giữa đều có cộng đồng một đ ị n h nhân không cần phải sợ long quốc hội đúng ngươi cấp tư bất lợi b u ô n g tay đi nhằm vào vu ngư ti đi lý mặc nhẹ g i ọ n g cười một tiếng có chuyện lời nói liền trực tiếp liên hệ ta lý mặc nhàn nhạt mở miệng nói tốt tốt tốt rất nhanh nương theo lấy điện thoại bị triệt để cút máy chỉ gặp lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình sau đó vậy liền nhìn ngươi cấp tư có thể cho ta dạng gì một kinh hỉ vu ngư hy vọng ngươi sau đó có thể chịu được đến từ cấp tư trả thù tại thời khắc này lý mặc cực kỳ chờ mong sau đó cấp tư chỗ buộc phát lực lượng cường đại hắn cũng không hoài nghi cấp tư sẽ hay không đúng view ngư ti khởi xướng toàn diện tiến công phải biết cấp tư hiện tại đã đến sinh tử tồn v o n g thời điểm tại không có cường đại vũ khí đều có thể đúng view ngư ti tạo thành trọng đại như thế tổn thương hiện tại có long quốc vũ khí trợ giúp cấp tư sau đó có thể cho view ngư ti tạo thành bộ dáng gì tổn thương còn cần đi đó sao không cần đoán cũng có thể biết tiếp súng view ngư ti tuyệt đối sẽ đụng phải cấp tư trọng đại trọng thương mà giờ khác này tại cấp tư bên trong cấp tư tướng quân đang nhìn bị cúp máy điện thoại cấp tư tướng quân hai mắt có chút lóe ra vu i ngư thi long quốc ha ha dù là bị ngươi long quốc lợi dụng thì như thế nào chỉ cần có thể cho cái này đáng chết vu i ngư thi trả giá đắt cấp tư có thể bỏ ra hết thảy đối với cái này cấp tư tướng quân ánh mắt mang theo một c h trước n à y chưa có kiên định không sai đối với thời khắc này cấp tư tướng quân mà nói hắn hiện tại thậm chí toàn bộ cấp tư quốc thái độ đều có thể coi là bày ở n g o à i sáng đó chính là chỉ cần có thể cho đáng chết vu ngư thi trả giá đắt bọn hắn thật có thể bỏ ra hết thảy không phải liền là bị long quốc làm vũ khí sử dụng sao cái này có cái gì không thể sự tình không sai các tư tướng quân lại không phải người ngu dù là hắn là thuộc về một vị tướng quân khả năng cũng không am hiểu phỏng đoán lòng người loại hình nhưng là lý mặc ý tứ đều nhanh đánh tới trên mặt hắn tới chẳng lẽ cái này đều không thể phân biệt lý mặc đến t u ộ t cùng là muốn làm gì nếu như hắn cái này đều không thể phân biệt lý mặc đến t u ộ t cùng là muốn làm gì cái tiết chỉ sợ hắn người tướng quân này vị trí là dựa vào nó có bối cảnh mới lên làm nhưng rất hiển nhiên có lẽ hắn người tướng quân này vị trí có một phần là bởi vì hắn bối cảnh nhưng tương tự hắn hay là có một chút tài năng quân sự ở nơi đó đối mặt long quốc muốn để bọn hắn cấp tư biến thành long quốc một cái tay chân hắn biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần có thể cho đáng chết v u ngư ti trả giá đắt đó không phải là một cái tay chân sao dễ dàng a rầm rầm sau một k h ắ c chỉ gặp cấp tư tướng quân bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu liên hệ bọn hắn cấp tư quốc bên trong cao tầng hắn sau đó phải đem việc này tỉnh cáo chi cho bọn hắn cấp tư quốc bên trong cao tầng rất nhanh nương theo lấy cấp tư tướng quân kết nối bọn hắn cấp tư quốc cao tầng điện thoại hắn trực tiếp bắt đầu đem vừa mới chỗ gặp phải hết thệ toàn diện đối với điện thoại một mà tại đối mặt c á p tư tướng quân thời khắc này mấy lời nói này tại điện thoại một phía khắc cấp tư quốc bên trong cao tầng giờ phút này thì là triệt để mậu a long quốc muốn để chúng ta cắp tư xung làm hắn tay chân muốn đối với cá mực này mái tóc như tơ lên tiến công tại thời khắc này khi điện thoại một phía khắc cấp tư quốc cao tầng nghe mấy lời nói này đối với vị kia cao tầng tới nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được một trận mộng bức thậm chí là cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi cho chút long quốc q u ố c chủ thoại ngữ kia là thật sao đối phương thật có thể cung cấp càng thêm tiện nghi vũ khí s、so、a chiến tranh tri chi vương trong cửa hàng vũ khí còn muốn tiện nghi tại điện thoại một phía khác cấp tư cao tầng nhịn không được hỏi liên quan tới long quốc muốn để bọn hắn cấp tư quốc s u n g làm tay chân chuyện này hắn cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp sự tình không phải liền là để bọn hắn cấp tư quốc đi tiến đánh vưu ngư t i sao dù là long quốc không để cho bọn hắn cấp tư quốc làm như vậy bọn hắn cấp tư quốc cũng sẽ không chút do dự đúng bởi vì là khởi xướng tiến công dù sao hai người bọn họ quốc gia ở giữa quan hệ bảy ở nơi này đã đến s u n g khắc như nước với l ử a tình trạng thậm chí giữa bọn hắn chiến tranh cũng sớm đã bạo phát chỉ bất quá bởi vì bọn họ cấp tư có một chút vũ khí bảy ở nơi này từ đó làm cho bọn toàn bộ c á p tư quốc tất cả mọi người sẽ không chịu vừa bọn hắn muốn cùng can thiệp vu ngư t i chống lại đến cùng bọn hắn nhất định sẽ làm cho đáng chết vu ngư t i minh bạch bọn hắn cấp tư quốc cũng không phải cái gì ai cũng có thể nắm tồn tại bọn hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt hiện tại long quốc muốn đến đỡ bọn hắn cấp tư quốc đi đối kháng vu ngư t i điểm này hắn có thể lý giải bởi vì tình huống bày ở nơi này vu ngư t i phía sau là cái kia sinh đẹp quốc mà long quốc cùng s i n h đẹp quốc chi quan hệ giữa đã bày ở ngoài sáng na long quốc không cách nào giải quyết, quyết vu ngư t i sao vũ ngư t i thực lực có lẽ rất cường đại nhưng là tại long quốc trước mặt rất rõ ràng liền lộ ra có một chút không đáng chú ý chỉ bất quá long quốc rất rõ ràng cũng không muốn tự mình động thủ long quốc muốn cho bọn hắn c ấ p tư đi đầu động thủ đối với vấn đề này đối với vị kia c ấ p tư cao t ầ n g tới nói không quan trọng rồi bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến nhưng là có một chút đó chính là long quốc vì bọn họ cung cấp vũ khí là không muốn so chiến tranh tri chi vương trong cửa hàng vũ khí còn muốn tiện nghi đây là mấu chốt nhất một vấn đề nếu như long quốc cung cấp vũ khí so chiến tranh tri chi vương trong cửa hàng vũ khí còn muốn tiện nghi vậy bọn hắn sau đó hoàn toàn liền có thể tại long quốc đại tứ mua sắm vũ khí từ đó bắt đầu phản kích cái k i a đáng chết v u ngưti nghe điện thoại một đầu khác hỏi thăm các tư tướng quân không lưu khẽ gật đầu không sai vị t i ê u long quốc quốc chủ chính là nói như vậy đối phương hoàn toàn liền có thể cho chúng ta cung cấp càng thêm tiện nghi vũ khí chỉ cần chúng ta có thể đúng đáng chết v u ngưti khởi xướng tiến công đối phương vũ khí giá cả liền có thể so chiến tranh tia tri vương trong cửa hàng vũ khí giá cả càng thêm tiện nghi chỉ gặp c á p tư tướng quân nhẹ gật đầu đối mặt điện thoại một phía khác hồi phục c á p tư cao tầng thật sâu hô lấy một hơi tốt đã có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt chúng ta vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua hành động đi chuẩn bị đi mua sắm long quốc vũ khí sau đó chúng ta cấp tư phải dùng vũ khí này trực tiếp đi đúng đáng chết vu i ngư t i khởi xướng tiến công lần này chúng ta nhất định phải làm cho cái kia đáng chết vu i ngư t i trả giá đắt tại thời khắc này tại điện thoại một phía khác cấp tư cao tầng lớn tiếng mở miệng quát tuân mệnh để đáng chết vu ngư ty trả giá đắt chương một trăm tám mươi hai điên cùng tăng cường quân bị long quốc quân đội trước mắt long quốc đã kiến quốc đã từng long quốc tại toàn thế giới đều hoặc nhiều hoặc ít có chút danh khí nhưng là cái này danh khí đối với lý mặc tới nói là thuộc về hư hắn muốn là thuộc về thực sự thực lực muốn thực sự thực lực làm như thế nào cả tại lý mặc xem ra đã đơn giản lại khó điểm thứ nhất hắn sau đó nhất định phải cần để cho hắn long quốc quân đội trở nên càng thêm cường đại bởi vì chỉ có long quốc quân đội trở nên càng thêm cường đại hắn sau đó mới có thể bằng vào long quốc cường đại quân đội từ đó trực tiếp đi chống lại mặt khác mấy cái quốc gia phải biết long quốc trước mắt thế nhưng là có được một định nhân đó chính là xa cuối chân trời sinh đẹp quốc sinh đẹp quốc khoảng cách long quốc mặc dù có khoảng cách rất xa nhưng là lý mặc tin tưởng sinh đẹp quốc nếu có cơ hội kia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem long quốc cho đẻ chết bởi vậy long quốc nếu như muốn tại sinh đẹp quốc nhìn soi mói sống sót na long quốc nhất định phải phải cần có đầy đủ cường đại thực lực quân sự quân đội nhất định phải, phải cần quyết chương chỉ có quân đội khuyết trương long quốc mới có đầy đủ thực lực cường đại có thể đối mặt sau đó có thể sẽ gặp phải hết thảy nguy cơ quân đội số lượng có lẽ có thể khuyết trương đến năm mươi vạn tại thời khắc này lý mặc có chút tính toán cái cầm suy tư năm mươi vạn trực tiếp tạm thời định nghĩa là ngũ đại binh đoàn đi lý mặc trải qua một phen suy tư đằng sau liền trực tiếp chuẩn bị đem quân đội số lượng khuyết trương tăng lên đến năm mươi vạn đồng thời cái này năm mươi vạn trực tiếp định nghĩa là ngũ đại quân đoàn lưu một cái quân đoàn đóng tại long thành chung quanh mặt khác bốn cái quân đoàn phân bố tại long quốc bốn phương t h ẳ hướng lý mặc có chút suy tư nói một mình liên quan tới long quốc đế đô long thành vậy khẳng định nhất định phải cần phải có một cái quân đoàn đóng giữ lấy cái kia còn dư lại bốn mươi vạn quân đội liền có thể trực tiếp phân tán đến long quốc tứ đại địa khu đi đóng giữ biên cương quyết định như vậy đi lý mạc suy tư một lát lập tức liền quyết định long vinh quốc tiếp xuống tăng cường quân bị số lượng bình tịch tịch tới đi mua sắm vũ khí trong n g a y mắt lý mạc trực tiếp đem bình tịch tịch hệ thống hoán đi ra ký chủ ta tại khi bình tịch tịch hệ thống tiến hành đáp lại lý mạc trực tiếp đối với bình tịch tịch hệ thống mở miệng tới đi mua sắm t á m trăm binh sĩ lý mạc trực tiếp mở miệm nói rầm rầm rất nhanh lý mặc liền trực tiếp bắt đầu ở bính tịch tịch hệ thống giới diện đem t 8 0 0 quân đội số lượng lập tức mở rộng đến 50 vạn long long long nương theo lấy lý mặc đem t 8 0 0 quân đội số lượng trực tiếp mở rộng đến 50 vạn lý mặc tài khoản bên trong tiền vốn cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cắt giảm nhưng là bởi vì chiến tranh c h i vương trong cửa hàng mỗi ngày đều có thể mang đến đại bút đại bút tích lợi lý mặc đối với tiêu hao này tiền vốn hoàn toàn liền trực tiếp lựa chọn coi nhẹ mà lại những tiền này thật đúng là nhất định phải cần tiêu hao lý mặc phi thường tán thành một câu Tiên vật này không lấy ra phát triển quốc gia lại này không lượng quân sự, chẳng lẽ lại còn muốn lấy lực lẽ ra quốc sự, một u ố n thường không? lấy làm làm ra m bồi thường phải không? Một quốc gia tiền hoặc là lấy ra phát triển thực lực quân sự từ đó tránh cho bị quốc gia khác xâm lấn hoặc là liền trực tiếp lấy ra bồi cho quốc gia khác lý mặc khẳng định là lựa chọn đem cái này tiền lấy ra phát triển nó quốc gia thực lực quân sự cho nên lý mặc đối với mua sắm vũ khí phương diện này tiêu hao lý mặc hoàn toàn liền không đau lòng chỉ chốc lát s a u đằng sau khi năm mươi vạn t 8 0 0 binh sĩ được thành công mua sắm lý mặc liền bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn cái tiệc ò n lại vũ khí phương diện hải quân chiến h ạ vật này có vẻ như cũng phải cần nhìn tứ đại quân đoàn này bên trong nhất định phải cần phải có một cái quân đoàn xem như hải quân lý mặc tính toán cái càm suy t ư nói hắn long quốc thế nhưng là có chính mình hải vượt địa bàn cho nên hắn long quốc nhất định phải phải cần có chính mình một chi hải quân mà lại tương lai long quốc muốn tiến hành quyết t r ư ơ n g cái k i a hải quân liền lộ ra á t không thể thiếu mua sắm mua sắm xoát xoát xoát khi lý mặc bắt đầu mua sắm hải quân chiến hạm khi từng chiếc hải quân chiến hạm được thành công mua sắm chỉ gặp từng bút tiền vốn cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu hao theo hải quân chiến hạm bị mua sắm không sai bị lắm lý mặc bắt đầu tiếp tục đem ánh mắt nhắm chuẩn máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu cộng thêm máy bay trực thăng vũ trang trừ cái đó ra còn có cái kia lục quân có xe tăng cùng đại pháo loại hình vũ khí chỉ chốc lát sau đằng sau lý mặc trực tiếp đang l i ề u tịch tịch trong hệ thống điên cuồng mua mua mua r ầ m r ầ m soát soát soát ba lý mặc bắt đầu không điểm đức kích cái kia giới diện vũ khí bên trong mà tại đối mặt lý mặc bắt đầu không điểm đức kích cái kia giới diện vũ khí bên trong nhiều vô số kể vũ khí bắt đầu được thành công mua sắm nhưng là nhiều vô số kể vũ khí bắt đầu được thành công mua sắm đằng sau lý mặc tài khoản bên trong tiền vốn cũng bắt đầu l chỉ chốc lát sau đằng sau lý mặc đem vũ khí đã mua không sai biệt lắm cuối cùng lý mặc đem ánh mắt nhắm chuẩn trước đó phát xạ qua hòa bình vũ khí lại đến cái năm n a i vật này phi thường có cần phải lý mặc nhìn xem hòa bình vũ khí giới diện lý mặc hào bất do dự lựa chọn cờ lạc mua sắm hòa bình vũ khí vật này đối với trước mắt long quốc mà nói cực kỳ trọng yếu thậm chí nếu như không phải long quốc lúc trước sẽ cùng bình vũ khí bắn ra ngoài chỉ sợ long quốc trước mắt ngay tại gặp đến từ sinh đẹp quốc điên cùng tiến công dù là long quốc thực lực rất cương đại nhưng là tại sinh đẹp quốc trước mặt lại coi là thứ gì đâu cho nên nếu như không phải long quốc sẽ cùng bình vũ khí bắn ra ngoài, long quốc thật sẽ đụng phải đến từ xinh đẹp quốc điên cuồng tiến công bởi vậy đối mặt hòa bình vũ khí lý mặc đó là ghê gớm yêu thích s o á t s o á t s o á t đối mặt lý mặc trực tiếp lựa chọn mua sắm năm a i hòa bình vũ khí liền trực tiếp xuất hiện tại lý mặc hệ thống nhà kho nhìn xem cái kia năm a i hòa bình vũ khí lý mặc lập tức cảm nhận được một trận an tâm không tệ không tệ hiện tại rốt c ụ ộ c an tâm lý mặc không nhịn được cảm khái nói sau đó liền phải cần đem những quân đội này an bài một chút lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía hắn hệ thống trong kho quân đội cùng vũ khí sau đó hắn liền phải cần đem hệ thống này trong kho vũ khí cùng quân đội an bài đi ra để, hiện để hiện. trong n é y mắt, lý mặc trực tiếp bắt đầu không ngừng để hiện dầm dầm. sau một khắc chỉ gặp phô thiên cái địa quân đội cùng vũ khí tại thời khắc này không ngừng xuất hiện đem những quân đội này vũ khí hạt nhân trực tiếp thể hiện tại trong sa mạc kia nhìn xem ở tại thực trong t ầ m mắt càng ngày càng nhiều quân đội cùng vũ khí, lý mặc trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì, lý mặc vội vàng hướng lấy bình tịch tịch hệ thống mở miệng nói đối mặt lý mặc mệnh lệnh, bình tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này lập tức làm ra đáp lại một vấn đề dầm dầm. Xuất xuất quân、đội. luôn luôn đưa thích giấu châu quân luôn luôn giấu châu tại trong tòa Thành thích một tay thần châu đại địa. Trước 183, xuất hiện tại bên trong tòa、long、Thành quân đội. Luôn luôn đưa thích giấu một tay thần hiện hiện đội, đại đội, đại bên Long bên Long ba. ưa địa. ưa địa dầm dầm dầm、3. sau một khắc khi từng đợt tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên chỉ gặp phô thiên cái địa quân đội triệt để xuất hiện tại lý mặc trước mặt đối mặt ở tại trước mặt xuất hiện chi quân đội này lý mặc trong lòng không nhịn được có chút cảm khái đây chính là ta long quốc quân đội a a đúng rồi phát vòng bằng hữu đối mặt hắn trước mặt chi quân đội này lý mặc trực tiếp lựa chọn chuẩn bị phát vòng bằng hữu gian g c trong khoảnh khắc nương theo lấy lý mặc đem trước mặt chi quân đội này đập cái tấm hình lý mặc trực tiếp mở ra vòng bằng hữu cơ l ậ t gửi đi đồng thời phối văn lần này cuối cùng là an toàn khi lý mặc trước mặt chi quân đội này trực tiếp tại trong vòng bằng hữu biểu diễn đằng sau lý mặc liền đưa điện thoại di động đóng lại sau đó các ngươi cần phải làm sự t ỉ n h chính là đóng giữ toàn bộ long thành lý mặc nhìn xem trước mặt chi quân đội này lý mặc ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc mệnh lệnh chỉ gặp tại chi quân đội này bên trong tất cả binh sĩ liền như bị điên giống to tuân mệnh quốc vương bệ hạ trong khoảnh khắc, khi cái này đến cái khác binh sĩ liền như bị điên lớn tiếng gào thét tại bên trong long thành bình dân đang nhìn trước mặt chi quân đội này toàn bộ bên trong tòa long thành tất cả bình dân đều cảm nhận được một trận mộng bức cái này cái này cái này chi quân đội này lại đến tột cùng là từ đâu đ ư tới tại thời khắc này tại toàn bộ bên trong tòa long thành tất cả bình dân đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi liên quan tới bọn hắn quốc vương b ệ hạ thủ hạ quân đội vấn đề đối với bên trong long thành những bình dân này mà nói bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết đó chính là bọn họ lòng quốc quân đội hiện tại không phải là ngay tại tiến về biên cạnh trên đường sao thế nhưng là nếu như bọn hắn bên trong tòa long thành quân đội thật là tiến về trên biên cảnh lời nói vậy cái này nhánh quân đội lại đến tột cùng là từ đâu được tới có thể hay không chính là trên bầu trời được tới tại long thành những bình dân này trong tầm mắt chi quân đội này là thuộc về trong lúc bất chợt cứ như vậy từ ngoài thành tràn vào tiến bên trong long thành không sai tại những bình dân này trong tầm mắt là cái dạng này có lẽ tại lý mặc trong tầm mắt chi quân đội này là thuộc về chống r ô n g xuất hiện nhưng là tại lý mặc ngoài tầm mắt tình huống coi như không phải như thế tối thiểu nhất liều tịch tịch hệ thống cần làm một chút ngụy trang liền cùng chiến tranh chi vương cửa hàng vũ khí m ộ dạng Vũ khí n từ, từ chi n cần thông quân a bay máy v đội này tiếng cái n gọi ầm ĩ cũng có thể thấy được đây cũng là bọn hàn quốc vương bệ hạ dưới tay mặt khác một chi quân đội chúng ta long quốc có như thế cường đại quân đội sao đây chính là chúng ta long quốc cường đại quân đội tại thời khắc này cái này đến cái khác long thành bình dân đang nhìn trước mặt một chi này như bị điên quân đội trong lòng bọn họ cũng không khỏi cảm nhận được một trận thật sâu kích động bọn hắn trước đó lợi á quốc bản thân cũng không phải là một cái hòa bình quốc gia cho nên bọn hắn liền đặc biệt khát vọng bọn hắn lợi á quốc năng có được cường đại quân đội bởi vì chỉ cần bọn hắn lợi á quốc có được cường đại quân đội như vậy bọn hắn lợi á quốc liền có thể bằng vào cái này cường đại quân đội từ đó bảo vệ bọn hắn có thể vượt qua hòa bình thời gian quân không thấy bọn hắn lợi á quốc cũng là bởi vì không có cường đại quân đội cuối cùng liền trực tiếp bị long quốc cho triệt để tiêu di hiện tại bọn hắn trước kia tất cả lợi á quốc bình dân hiện tại đã là thuộc về lòng quốc bình dân đối với điểm này bọn hắn cũng t ỉ n h không có cái gì bại xích địa phương bại xích có lẽ ở trong nội tâm là có bởi vì cái này lòng quốc thủ lĩnh căn bản cũng không phải là bọn hắn người ả d ậ p cái này lòng quốc thủ lĩnh là thuộc về đường đường chính chính thần châu người bọn hắn ngại chính là địa phương này nếu như cái này thần châu nhân quốc chủ có thể cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt bọn hắn biểu thị cũng không phải không thể thành, thành thật thật lựa chọn nghe lời bọn hắn qua đã quen loại kia chiến tranh thời gian đối mặt loại này hòa bình thời gian bọn hắn đều cực kỳ khát vọng hiện tại Vị khi long thành bình dân tỉnh táo lại đằng sau sau đó liền như bị điên chuẩn bị bắt đầu đem trước mặt chi quân đội này bộ dáng quay chụp xuống tới bọn hắn muốn đem chi quân đội này bộ dáng tải lên đến toàn thế giới từng cái trên xã giao truyền thông bọn hắn muốn để toàn thế giới đều biết bọn hắn long quốc đã không còn là đã từng lợi á quốc đã từng lợi á quốc bị toàn thế giới khi dễ nhưng là hiện tại bọn hắn long quốc nhưng là khác rồi bọn hắn long quốc có được một chi đủ cường đại quân đội bọn hắn long quốc chi này cường đại quân đội đủ để bảo vệ bọn hắn long quốc bình dân an toàn giang giác giang giác khi nhiều vô số k ẻ ca mê gia thanh âm bắt đầu không ngừng văng lên từng tấm hình cũng bắt đầu bị không ngừng quay trụp xuống dưới mà tại nương theo lấy từng tấm hình bắt đầu không ngừng bị quay trụp bên dưới đông đảo long thành bình dân cũng bắt đầu đem cái này từng tấm hình tải lên đến internet bên trên đồng thời phối văn chúng ta long quốc cũng có đầy đủ thực lực cường đại có thể bảo hộ sinh mạng của chúng ta an toàn chúng ta long quốc sẽ không bao giờ lại đụng phải quốc gia khác khi dễ trong khoảnh khắc khi long thành bình dân bắt đầu đem những hình này phối văn gửi đi đến internet bên trên dẫn đầu cảm thấy khiếp sợ là thuộc về long quốc bên trong các bình dân khi long quốc bình dân nhìn xem do long thành bình dân phát ra tới tấm hình long quốc bình dân cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi ô、OH、hát mi gột cái này cái này cái này chúng ta long quốc nguyên lai có nhiều như vậy quân đội sao chúng ta long quốc quân đội không phải là tiến về biên cảnh trên đường sao không nghĩ tới chúng ta long quốc thế mà còn có quân đội đây quả thực quá tuyệt vời chúng ta long quốc có đầy đủ nhiều quân đội có thể bảo hộ an toàn của chúng ta cùng lúc đó cái này đến cái khác long quốc bình dân tại ban đầu cũng cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bởi vì làm long quốc bình dân bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn long quốc quân đội hiện tại hẳn là tiến về bên i c ả n h đi uy hiếp cái k i a mặt khác mấy cái quốc gia tại bọn hắn biên cảnh bên trong diễn tập căn cứ bọn hắn hiểu rõ tin tức nhìn có vẻ như bọn hắn long quốc sau đó thật giống như là muốn tại biên cảnh tiến hành đạn thật diễn tập uy hiếp nước khác đóng quân cái tia tại bọn hắn long quốc quân đội trước khi đến biên cảnh trên con đường kết quả không nghĩ tới tại bọn hắn long quốc long thành bên trong thế mà lại còn có được cường đại như thế một chi quân đội cái này hoàn toàn liền đại biểu bọn hắn long quốc cũng không phải là chỉ có một chi k i a quân đội điều này đại biểu bọn hắn long quốc quân đội vượt qua bọn hắn tưởng tượng điều này đại biểu bọn hắn có vẻ như thật có thể hưởng thụ được và bình sinh sống quốc vương bệ hạ và t u ế khi long quốc bình dân cảm khái qua đi sau đó liền như bị điên bắt đầu ở cái k i a từng đầu động thái bên dưới không ngừng bình luận so sánh với long quốc bình dân cảm khái quốc gia khác dân mạng khi nhìn đến long thành bình dân phát ra tặng tấm hình đông đảo quốc gia dân mạng tại thời khắc này thì là lộ ra một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng âu báng hắn cái này long quốc có được nhiều như thế quân đội sao mặc dù ta cũng không có tại hiện trường nhưng là ta lại có thể thông qua ảnh chụp này có thể đại khái nhìn ra cái này long quốc quân đội có bộ dáng hoàn toàn liền có thể dùng chân chính tinh nhuệ để hình dung cái này long quốc quân đội thực lực nhìn thật cường đại tại thời khắc này cái này đến cái khác quốc gia dân mạng đang nhìn trong tấm ảnh long quốc quân đội bộ dáng bọn hắn đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi mặc dù bọn họ cũng đều biết long quốc quân đội thực lực tuyệt đối không thể khinh thường dù sao long quốc quân đội thế nhưng là báo đáp xinh đẹp quốc quân đội vẹn vẹn bằng vào điểm này cũng đủ để cho toàn thế giới đúng long quốc sinh ra kiến kỵ long quốc thực lực hay là rất cường đại nhưng là bọn hắn đối với long quốc quân đội lại cũng không là h i ể u rất rõ bởi vì long quốc quân đội từ trình độ nào đó tới nói cũng không có đúng nghĩa biểu diễn dù là long quốc quân đội tại kiến quốc đại điện thời điểm có biểu diễn đều cũng không phải là thuộc về chân chính biểu diễn nhưng là bây giờ không giống với bọn hắn nhìn xem trong tấm ảnh biểu hiện long thành tại bên trong tòa long thành chi quân đội kia rất rõ ràng liền muốn so long quốc kiến quốc đại điện lúc phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều quả nhiên vị kia long quốc quốc chủ quả nhiên không hổ là thần châu người a bọn hắn thần châu người luôn nữa thích giấu một tay mỗi khi chúng ta coi là đây là toàn bộ của bọn họ thực lực nhưng là bọn hắn vụ n trộm lại ẩn giấu đi so cái này còn muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn cái này long quốc chính là như vậy đối phương trước đó triển hiện ra thực lực đã đầy đủ cường đại không nghĩ tới đối phương vụ n trộm ẩn giấu thực lực lại càng thêm cường đại ngươi nhìn hiện tại đối phương thế mà còn có cường đại như thế quân đội chỉ sợ đối phương còn ẩn giấu đi một chút quân đội đối phương còn ẩn giấu đi một chút vũ khí cùng thần châu đại địa hoàn toàn không có gì khác nhau tại thời khắc này cái này đến cái khác quốc gia dân mạng tại long quốc trên thân phản phất thấy được rất tin tưởng một quốc gia đó chính là thần châu đại、địa. bởi vì thần châu đại địa cũng là đồng dạng ưa thích giấu một tay cũng t h ỉ như thần châu đại địa bày ra thực lực thần châu đại địa bày ra thực lực thường thường đã đầy đủ để toàn thế giới cảm thấy bất khả tư nghị nhưng hết lần này tới lần khác thần châu đại địa giấu đi thực lực lại muốn vượt xa bày ra thực lực sau đó thần châu đại địa nghiên cứu đồ vật lại phải vượt qua giấu đi đồ vật sau đó trong lòng bọn họ khái niệm lại phải vượt qua bọn hắn ngay tại nghiên cứu đồ vật đây là toàn thế giới đúng thần châu đại địa cộng đồng nhận biết hiện tại lại có một cái khác loại phiên bản thần châu đại địa ra đời l o n g quốc chính là bộ dáng này đối phương quân đội trước đó đã đầy đủ cường đại nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà còn đem quân đội giấu đi hiện tại lại đem cái này quân đội biểu diễn điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi l o n g quốc trong bóng tối chỉ sợ còn cất giấu một chút thực lực đi nhìn đối mặt cái này l o n g quốc nhất định phải cần cẩn thận một chút tại thời khắc này toàn thế giới các quốc gia dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận tại toàn thế giới các quốc gia dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận ấy tại lý mặc trong vòng bằng hữu mặt những người kia cũng nhìn thấy lý mặc vòng bằng hữu này đối mặt lý mặc những người bạn này vòng tại lý mặc hảo hữu mọi người bên trong bắt đầu nhao nhao đem vòng bằng hữu này trực tiếp tải lên đến từng cái trên xã giao truyền thông chỉ chốc lát sau đằng sau toàn bộ thần châu đại điệu internet cũng bị lý mặc vòng bằng hữu này bị hôn mê rồi ông trời của ta a cái này cái này cái này thần tượng quân đội cường đại như thế sao chi quân đội này nhìn giống như hoàn toàn liền không kém hơn chúng ta thần châu đại điệu a trong khoảnh khắc cái này đến cái khác thần châu dân mạng đang nhìn ảnh chụp kia bên trong quân đội bọn hắn là thật cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn thế mà tại chi quân đội này trên thân thấy được cùng bọn hắn thần châu đại điệu một dạng một dạng m ộ n h chi quân đội này hoàn toàn liền có thể dùng tinh nhuệ hai chữ để hình dung quả nhiên không hổ là chúng ta thần tượng hoàn mỹ kế thừa chúng ta thần châu đại địa khuyết điểm sức sống không đủ hội chứng a nhìn xem ảnh trụ kia bên trong nội dung nhìn xem đám binh sĩ kia vũ khí nhìn xem vũ khí kia h ọ c súng tất cả dân mạng cũng nhìn không được cảm khái nói bọn hắn thần châu đại địa quốc thổ diện tích bắt ngát như thế cho nên bọn hắn thần châu đại địa phải cần rất nhiều rất nhiều binh sĩ tiến hành thủ hộ nhưng là long quốc địa b ả n giống như cũng không là rất bao la đi long quốc địa bàn căn bản liền không thế nào bao la cái này hết lần này tới lần khác long quốc nhưng lại có được nhiều như thế binh sĩ điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi vị này lòng quốc quốc chủ có bọn hắn thần châu đại địa bệnh di c h u y ể n đi sức sống không đủ hội chứng chỉ cần là một cái đường đường chính chính thần châu người hắn trên cơ bản đều có dạng này một cái triệu chứng đó chính là đối với hỏa lực không đủ cảm thấy sợ hãi bọn hắn thần châu đại địa chính là như vậy thậm chí toàn bộ thần châu đại địa tất cả mọi người có được như thế một cái triệu chứng không nghĩ tới ở nước ngoài khi quốc vương lý mặc cũng có như thế một cái triệu chứng cái kia nhất định phải mặc dù chúng ta thần tượng ra ngoại quốc nhưng là chúng ta thần tượng vẫn như cũ là chúng ta đường đường chính chính thần châu người a thể nội chạy x ô i vẫn như cũ là thuộc về đường đường chính chính thần châu huyết mạch cái kia có hỏa lực không đủ hội chứng đây không phải chuyện rất bình thường sao toàn bộ thần châu internet bắt đầu không ngừng trêu chọc nói đồng thời thần châu đại địa đông đảo đám dân mạng đối với lý mặc trước mắt trong tấm ảnh triển hiện ra c h à n g cảnh cũng cảm nhận được một trận thật sâu hâm mộ tại cái k i a dự trương đại học trong phòng ngủ nữ sinh trong phòng ngủ lý ngọc tuyết nhìn xem vòng bằng hữu bên trong tấm hình kia lý ngọc tuyết khỏe miệng không khỏi có chút co lại ca ca ta cái này lại đang trang bức lý ngọc tuyết nhìn xem vòng bằng hữu bên trong nội dung lý ngọc tuyết chỉ có thể nói nàng tuyệt đối là đang trang bức không sai làm lý mặc m u ộ i m u ộ i lý ngọc tuyết có thể khẳng định là ca ca của nàng người bạn này vòng tuyệt đối chính là đường đường chính chính đang trang bức không nói chuyện nói ca ca ta trước mắt đều đã nắm giữ lấy cường đại như thế một tri quân đội sao mặc dù lý ngọc tuyết khoe miệng có chút co lại cảm nhận được một trận xấu hổ nhưng là lý ngọc tuyết đang nhìn bằng hữu tia trong vòng tấm hình cũng không nhịn được cảm thấy một trận thật sâu sợ hai t h ả n phục khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn ảnh chụp này bên trong biểu hiện quân đội cũng đủ để cho nàng cảm thấy một trận sợ hai t h ả n phục ảnh chụp này bên trong biểu hiện lực lượng hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung tốt tốt tốt long quốc quân đội vậy sau này cũng chính là bảo hộ quân đội của ta đi lý ngọc tuyết trong đầu trong lúc bất trợn tung ra ý nghĩ này chương một trăm tám mươi b ố long quốc vũ khí nơi phát ra thần bí chiến tranh tri chi vương trong ư l Quốc sau chiến chi vũ vương. khí phát thần tranh bí nơi này này Cái ra, sẽ lúc à bảo Trong hộ quân đội quân đi. của ta l bất trợt lý ngọc tuyết trong đầu tung ra một cái ý niệm như vậy không đúng không đúng cái này quân đội chỉ sợ nhiều lắm là cũng chỉ có thể nghe ta chỉ huy chuyên môn bảo hộ ta rất không có khả năng lý ngọc tuyết khẽ lắc đầu liên quan tới chi quân đội này vấn đề lý ngọc tuyết trong lòng vẫn là ít nhiều có chút bức s ố có lẽ lý ngọc tuyết có thể bằng vào l o n g quốc công chúa thân phận này đi chỉ huy những binh lính kia nhưng là những binh lính kia thật sẽ nghe theo hãn vị công chúa này mệnh lệnh sao có thể sẽ nhưng là nhiều lắm là cũng chỉ là thuộc về chỉ huy mà thôi cũng sẽ không như là cùng tiểu thuyết trong t v diễn loại kia trở thành nàng vị công chúa này tư m i n h ngay tại lý ngọc tuyết có chút cảm khái thời điểm ở tại trong ký túc xá đám bạn cùng phòng cũng nhìn thấy trên tin tức mặt nội dung đối mặt trên tin tức mặt nội dung tất cả mọi người cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi ta dựa vào tiểu thuyết đây chính là ca của ngươi dưới tay nắm giữ quân đội sao cái này cái này cái này quân đội này thực lực nhìn cũng quá cường đại đi tại thời khắc này tại trong ký túc xá đám n g ư ờ i giờ phút này cũng không nhịn được phát ra từng đ o ạ sợ hay thán phục đối với trước mắt lý ngọc tuyết trong ký túc xá những n à y bạn cùng phòng mà nói các nàng đối với long quốc thực lực đến tột cùng là cường đại cớ nào không có ý tứ các nàng căn bản cũng không biết tại toàn thế giới tuyệt đại bộ phận người chỉ biết là long quốc thực lực rất cường đại long quốc bằng vào thực lực cường đại cùng cái kia một bộ không muốn mạng tư thái ngạnh sinh sinh đem sinh đẹp quốc cho đánh lui đây chính là long quốc tại toàn thế giới trong lòng người ấn tượng nhưng là liên quan tới long quốc lại đến tội cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại không có ý tứ có vẻ như giống như thật liền không có ai có thể biết long quốc thực lực đến tội cùng là cái dạng gì nhưng là hiện tại bọn hắn giống như đ ã đại khái có thể biết long quốc đại khái thực lực đến tội cùng là cái dạng gì khác không nói liền vẹn vẹn bằng vào c h i quân đội này c h i quân đội này triển hiện ra lực lượng cái này đã hoàn toàn có thể dùng tinh nhuệ để hình dung cường đại như thế quân đội con rồng k i a quốc thực lực còn cần suy nghĩ sao long quốc thực lực tuyệt đối có thể dùng vượt quá tưởng tượng để hình dung a khi lý ngọc tuyết nghe đám bạn cùng phòng phen này sợ hai t h á n phục lý ngọc tuyết k h ẽ lắc đầu ta còn thực sự không biết long quốc thực lực là cường đại như vậy các ngươi biết đến ta ngay cả long quốc đều không có đi qua cho nên ta đối với long quốc thực lực đến tội cùng là cái dạng gì ta còn thực sự liền không có chút nào rõ ràng chỉ có thể nói các ngươi hiểu rõ long quốc cùng ta hiểu rõ long quốc hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào lý ngọc tuyết không khỏi khẽ lắc đầu liên quan tới long quốc thực lực vấn đề làm long quốc công chúa lý ngọc tuyết biểu thị h ắ n vị công chúa này cũng không biết long quốc thực lực đến tuột cùng là cái dạng gì bởi vì nàng vị này long quốc công chúa căn bản liền không có đi qua long quốc nàng làm sao biết long quốc thực lực là bộ dáng gì nàng chỉ biết là long quốc thực lực rất cường đại đồng thời ca ca của nàng nắm giữ long quốc hoàn toàn liền có thể dùng một bộ liệu mạng tam lang tư thái để hình dung đối mặt s i n h đẹp quốc uy hiếp dám trực tiếp phát xạ hòa bình vũ khí đồng thời còn trực tiếp đem s i n h đẹp quốc quân đội binh sĩ cho nhất cử tiêu diệt cái này đủ để đại biểu ca ca của nàng hoàn toàn thật có thể dùng liệu mạng để hình dung đây chính là nàng có thể biết giải long quốc trừ cái đó ra lý ngọc tuyết biểu thị nàng có thể biết giải long quốc kỳ thật cùng đại chúng có thể biết giải long quốc không hề khác gì nhau đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này tại trong ký túc xá đông đạo bạn cùng phòng khoe miệng không khỏi có chút co lại tiểu t u y ế t không biết vì cái gì ta hiện tại rất muốn đánh tại thời khắc này một đạo thanh âm sâu kín bắt đầu ở trong ký túc xá vang lên lấy mà giờ khắc này tại xinh đẹp quốc hy đăng đại đế v i ệ c công trong văn phòng ngồi ở trong phòng làm việc mặt hy đăng đại đế ánh mắt nhìn trước mặt những hình này lâm vào trầm tư lại nói cái này l o n g quốc quân đội là từ đâu đụng tới bọn hắn làm sao lại trong lúc bất trợn tung ra nhiều như vậy quân đội tại thời khắc này hy đăng đại đế ánh mắt chính là thật cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực hy đăng đại đế hiện tại liền rất muốn biết l o n g quốc những quân đội này là từ đâu đụng tới căn cứ hy đăng đại đế hiểu rõ tình huống đến xem lòng quốc số lượng của quân đội không sai biệt lắm cũng liền tại hơn một trăm không không không tả hữu đây là thuộc về sinh đẹp quốc có thể biết giải nhưng là hiện tại long quốc lại đụng tới nhiều như vậy quân đội trọng yếu nhất chính là bằng vào bọn hắn nắm giữ vũ khí đến xem những quân đội này hoàn toàn chính là thuộc về đường đường chính chính tinh nguyện phải biết cũng không phải là tất cả nắm giữ công nghệ cao vũ khí binh sĩ chính là thuộc về tinh nguyện mà là từ một sĩ binh có tư thái có thể đại khái nhìn ra bọn hắn đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái tồn tại tối thiểu nhất từ hy đăng đại đế ánh mắt đến xem hắn là thật cho là long quốc bên trong long diễn quân đối với đường, đường chính chính tuyệt đối tinh n u y ệ n thế nhưng là hy đăng đại đế nhưng lại có một vấn đề đó chính là long quốc quân đội lại đến tột cùng là từ đâu đụng tới chẳng lẽ lại những quân đội này là chống dông xuất hiện trong lúc bất trợt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện hy đăng đại đế trong đầu nhưng là tại nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện hy đăng đại đế trong đầu hy đăng đại đế liền trực tiếp khẽ lắc đầu đem ý nghĩ này vung đến sau đầu người nói một chút long quốc cái này quân đội lại đến tột cùng là từ đâu đụng tới long quốc là từ đâu đụng tới những quân đội này trọng yếu nhất chính là những quân đội này có vũ khí lại đến tột cùng là từ đâu đ ụ tới hy đăng đại đế mang theo một tia ánh mắt tò mò đối với cố vấn cao cấp hỏi Mà tại đối mặt hy đăng đại đế thời khắc này tại thời Đại cạnh đối Đăng Đế cố Hy khắc hiểu nó bên cạnh cố vấn kỳ, cao cấp lần ạ i cứ như vậy vào một trận thật vậy vào lâm sâu một t r này thật khó đổ cố vấn cao cấp đại đế liên quan tới long quốc quân đội số lượng cùng vũ khí vấn đề ta muốn có lẽ đây là thuộc về một cái bí mật trước mắt cũng không có người có thể minh xác biết những vũ khí này cùng quân đội đến tột cùng là nơi nào được tới ta muốn chúng ta có lẽ nhất định phải cần hào h ả o nghiên cứu một chút cái này long quốc cái này long quốc rất thần bí chúng ta trước mắt duy nhất có thể biết giải được chính là vị này l o n g quốc quốc chủ là thuộc về thần châu người chứ có thể giải được vị này l o n g quốc quốc chủ là thuộc về thần châu người bên ngoài chúng ta cũng không tiếp tục biết bất luận cái gì tin tức ta mớn chúng ta nhất định phải cần xâm nhập tìm hiểu một chút toàn bộ long quốc hiểu rõ bên dưới bọn hắn quân đội cấu tạo tìm hiểu một chút bọn hắn trong quân đội có những sĩ quan cao cấp kia cùng tướng quân lai lịch trọng yếu nhất chính là hiểu rõ vũ khí của bọn hắn lại đến tột cùng là từ đâu đâu tới cố vấn cao cấp đối với h i đăng đại đế nói ra như thế mấy vấn đề đối với cố vấn cao cấp lần này hỏi thăm h i đăng đại đế có chút hiếp hai mắt suy tư liên quan tới long quốc quân đội vấn đề có lẽ là thuộc về một câu đố nhưng là liên quan tới long quốc vũ khí vấn đề này ta nghĩ ta đại khái hẳn phải biết long quốc vũ khí đến tột cùng là từ đâu đúng tới h i đăng đại đế có chút suy tư mở miệng nói a long quốc vũ khí vấn đề tại h i đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp hai mắt không khỏi mang theo một tia nghĩ hoặc h i đăng đại đế biết long quốc vũ khí lai lịch đối mặt cố vấn cao cấp nghi hoặc h i đăng đại đế ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh mà lại suy tư m tại trong lúc này đông khu vực có một cái tên là chiến tranh chi vương cửa hàng một cái tồn tại căn cứ trước mắt hiểu biết tin tức nhìn chiến tranh kia chi vương cửa hàng tổng bộ hẳn là ngay tại cái kia trung đông khu vực bởi vì đối phương ban đầu xuất hiện địa phương chính là tại cái kia trung đông khu vực sau đó đoạn thời gian kia thậm chí là hiện tại trung đông bên trong từng cái quốc gia đều tại trắng trận mua x ă m cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí sau đó cái này chiến tranh chi vương cửa hàng liền thông qua máy bay vận tải đẹp những vũ khí kia vận chuyển đến từng cái quốc gia lãnh thổ trên không bởi vậy có thể suy đoán ra cái này chiến tranh chi vương cửa hàng lai lịch chỉ sợ cùng trong lúc này đóng tho chiến tranh chi vương cửa hàng vũ khí giá tiền hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để hình dung nói đến đây khi đăng đại đế cũng không nhịn được cảm thấy một trận thật sâu đau đầu về phần hắn tại sao phải hiểu rõ đến cái này chiến tranh chi vương cửa hàng nói t r ắ n g ra là còn không phải bởi vì hắn sinh đẹp quốc những cái kia s ú n g ống đạn được công ty làm ra tại ban đầu khi đăng đại đế căn bản liền không có đem lực chú ý nhìn về phía cái này cái gọi là chiến tranh chi vương cửa hàng khi đăng đại đế lực chú ý hoàn toàn ở cái kia long quốc trên thân dù sao cái này long quốc để bọn hắn sinh đẹp quốc ăn lớn như thế thua thiệt bọn hắn sinh đẹp quốc khẳng định phải cần chú ý cái này long quốc cái kia chú ý cái này long quốc tự nhiên cũng liền phải cần chú ý một chút cái này long quốc vũ khí đến tột cùng là từ đâu đụng tới cuối cùng khi bọn hắn s i n h đẹp quốc phương diện biết được tại trong lúc này đông khu vực trong lúc bất chợt tung ra một cái cái gọi là chiến tranh chi vương cửa hàng sau đó bọn hắn s i n h đẹp trong nước súng ống đ ạ n được công ty đang cùng cái này chiến tranh chi vương cửa hàng điên cuồng trả giá nghiên cứu chiến lần này tin tức này liền không dối g ạ t được cho nên s i n h đẹp quốc hy đăng đại đế tự nhiên cũng liền hiểu được sự t ì n h đại khái tình huống đó chính là cái này chiến tranh chi vương cửa hàng h à n không xuất thế nhưng là không nghĩ tới cái kia danh sưng là chiến tranh chi vương tồn tại trả giá nghiên cứu chiến không kém chút nào bọn hắn sinh đẹp quốc xuống ống đ ạ n được công ty thậm chí chiến tranh kia chi vương treo lên giá cả chiến đến hoàn toàn liền có thể dùng tàn nhẫn để hình dung tối thiểu nhất bọn hắn sinh đẹp quốc s ú n g ống đ ạ n được công ty cùng chiến tranh t r i vương trả giá nghiên cứu chiến kết quả chính là bọn hắn sinh đẹp quốc quân hỏa công ty bị lợi ích tổn thương ngược lại là chiến tranh chi vương cửa hàng chiến tranh chi vương cửa hàng ngược lại là trở nên to lớn hơn tối thiểu nhất chiến tranh chi vương cửa hàng đơn đặt hàng đó là lấy mắt t h ư ờ n g có thể thấy được phi tốc gia tăng tại chiến tranh chi vương cửa hàng đơn đặt hàng lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được phi tốc gia tăng cái tiêu thay vào đó chính là còn lại súng ống đạn được công ty đơn đặt hàng lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống chiến tranh chi vương tại thời khắc này khi cố vấn cao cấp nghe hy đăng đại đế lời nói này đằng sau thời k h ắ c này cố vấn cao cấp thật đúng là cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực rất hiển nhiên đúng cái này cố vấn cao cấp tới nói hắn cũng là thuộc về lần đầu tiên nghe được cái tên này không sai chiến tranh chi vương không có gì bất ngờ xảy ra long quốc quật khởi cùng cái này chiến tranh chi vương thoát ly không được quan hệ mặc dù không biết long quốc cùng cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì quan hệ cũng có thể khẳng định long quốc vũ khí một trăm linh chính là tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm chiến tranh chi vương quật khởi sau đó chính là long quốc quật khởi cho nên long quốc quật khởi một trăm linh cũng là bởi vì chiến tranh chi vương kết hợp một chút chiến tranh chi vương tiện nghi vũ khí đại khái có thể đạt được long quốc quật khởi cũng là bởi vì mua chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí nhưng là trước mắt duy nhất điểm đáng ngờ chính là long quốc từ đâu tới những binh lính này khi đăng đại đế khẽ lắc đầu cảm thấy trở nên đau đầu dù là biết long quốc vũ khí rất có thể là từ nơi này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm nhưng là lại thế nào chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể để long quốc không đi mua sắm vũ khí này phải không không không không, cho dù là bọn họ s i n h đẹp quốc làm người trong cuộc một cái duy nhất cường quốc bọn hắn s i n h đẹp quốc cũng vô pháp làm được điều ấy không sai khi đăng đại đế vẫn có chút b ứ c số bọn hắn s i n h đẹp quốc cùng long quốc quan hệ trong đó còn tại đó bọn hắn lấy cái gì mệnh lệnh long quốc để long quốc đường đi mua sắm vũ khí này chẳng lẽ lại là muốn để long quốc thành thành thật thật tiếp nhận bọn hắn xinh đẹp quốc bị đánh phải không nếu như long quốc thật làm như vậy hy đăng đại đế cũng hoài nghi long quốc có phải hay không có âm n h ư u gì dù sao chỉ cần là cái bình thường tồn tại cũng sẽ không làm ra sự lựa chọn này cho nên long quốc chắc chắn sẽ không nghe theo bọn hắn xinh đẹp quốc mệnh lệnh ngay tại hy đăng đại đế cảm nhận được trở nên đau đầu thời điểm ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp hai mắt thì là có chút suy tư chuyển động đại đế cái tiên nếu cái này l o n g quốc vũ khí rất có thể chính là tại cái này chiến tranh chi vương cửa hàng bên trên mua sắm vậy nếu như cái này chiến tranh chi vương vì vậy mà đóng cửa như vậy cái này l o n g quốc vũ khí con đường chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề chúng ta chỉ cần đem cái này chiến tranh chi vương cửa hàng giải quyết như vậy lòng quốc vũ khí phương diện nơi phát ra cũng liền đạt được giải quyết dù là cái này lòng quốc vũ khí cũng không phải là từ nơi này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng nhất định phải cần giải quyết một cái cái này chiến tranh chi vương cửa hàng Cái này, chiến này chi tồn r a cửa n vương hàng h chi t tại nguy hại đến chúng ta s i n h đẹp quốc lợi ích nguy hại đến chúng ta s i n h đẹp quốc lợi ích như vậy cái này chiến tranh chi vương cửa hàng nhất định phải phải cần giải quyết t r i đề tại thời khắc này chỉ gặp cố vấn cao cấp nghiêm túc mở miệng nói mặc kệ cái này chiến tranh chi vương cửa hàng đến tột cùng có phải là hay không lòng quốc vũ khí nhà cung cấp hắn chỉ cần biết cái này cái gọi là chiến tranh chi vương cửa hàng đã nguy hại đến bọn hắn s i n h đẹp quốc lợi ích đối mặt loại này nguy hại đến bọn hắn s i n h đẹp quốc lợi ích tồn tại vậy thì nhất định phải phải cần đem nó hủy diệt đi nghe cố vấn cao cấp lời nói này khi đăng đại đế vẫn như c ũ n h ị n không được lắc đầu trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này chiến tranh chi vương cửa hàng tin tức căn bản cũng không biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào căn bản cũng không biết bọn hắn vũ khí là ở nơi nào sản xuất cái này chiến tranh chi vương cửa hàng phảng phất như là cùng con rồng kia quốc sĩ binh một dạng tựa như là trong lúc bất trợn đụng tới một dạng một dạng thần bí. khi đăng đại đế ánh mắt mang theo một tia trầm mặc mở miệng cái này cố vấn cao cấp cũng nhất thời cảm nhận được một trận trầm mặc cái kia nếu không chúng ta xinh đẹp quốc tướng cái này chiến tranh chi vương cửa hàng liệt vào tổ chức khủng bố c h ư một trăm tám mươi lăm hóa thân tổ chức khủng bố chiến tranh chi vương cần trợ giúp tiểu hùng c h ư một trăm tám mươi lăm hóa thân tổ chức khủng bố chi ế n tranh chi vương cần trợ giúp tiểu hùng vậy liền định như vậy đi trước tiên đem cái này chiến tranh chi vương cửa hàng trực tiếp liệt vào tổ chức khủng bố đối đãi đối mặt cố vấn cao cấp lời nói này khi đăng đại đế cũng chỉ có thể khẽ gật đầu biểu thị đồng ý không có cách nào đối với đương kim bọn hắn mà nói bọn hắn d sinh t có đẹp quốc quân này. bọn sao, hắn đẹp quốc quân công hợp lại thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói coi là thuộc về bọn hắn sinh đẹp quốc hạch tâm nếu như bọn hắn sinh đẹp quốc quân công hợp lại thể xuất hiện ngoài ý mến cái kia từ trình độ nào đó tới nói toàn bộ sinh đẹp quốc cũng đều sẽ xảy ra bất chắc cho nên đối mặt cái này ngay tại tranh đoạt bọn hắn sinh đẹp quốc quân hòa thị trường chiến tranh chi vương cửa hàng vậy bọn hắn sinh đẹp quốc tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều không làm nếu như cùng bọn hắn sinh đẹp quốc tranh đoạt cái này xuống ống đ ạ n được thị trường là thuộc về cái gì một cái nào đó quốc gia thì như nói g ấ u bắc cực lại hoặc là nói là thuộc về thần châu đại địa cùng cái kia ở g ô ba bên trong quốc gia khác vậy bọn hắn sinh đẹp quốc cũng chỉ có thể bằng vào trên q u â n bán thủ đoạn đi giải quyết vấn đề này nhưng là tối thiểu nhất căn cứ trước mắt hiểu biết tình huống đến xem cái này cái gọi là chiến tranh t r i vương cũng không phải là cái gì cái gọi là quốc gia thế lực nếu cái này chiến tranh t r i vương căn bản cũng không phải là quốc gia nào thế lực bọn hắn xinh đẹp quốc đối với nó thái độ liền rất đơn giản đồng thời phải cần để cái này cái gọi là chiến tranh t r i vương trả giá đ ắ t nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn căn bản cũng không biết cái này chiến tranh t r i vương tổng bộ ở nơi nào m ặ t kia đúng cái này không biết ở nơi nào chiến tranh t r i vương tổng bộ bọn hắn phải đánh thế nào kích cho dù là bọn họ s i n h đẹp quốc muốn đúng cái này chiến tranh t r i vương tổng bộ tiến hành đả kích cũng không tìm tới địa phương đi đả kích ta bởi vậy bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chính là chỉ có đem cái này chiến tranh t r i vương trước tạm thời liệt vào tổ chức khủng bố trước cho bọn hắn s i n h đẹp trong nước quân công hợp lại thể một cái công đạo nhìn bọn hắn s i n h đẹp quốc cũng không phải là cũng không có làm gì tối thiểu nhất bọn hắn đã chú ý tới chuyện này đồng thời bắt đầu ở hành động chỉ bất quá trước mắt cũng không có tìm tới đối phương tổng bộ ở nơi nào thôi nhưng bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị hành động đang tìm tuân mệnh đạt được hy đăng đại đế khẳng định bên cạnh cố vấn cao cấp cũng liền cung để cho ta một người hảo hảo suy nghĩ một chút tiên h lặng một chút khi đăng đại đế khẽ lắc đầu tuân mệnh đối với cái này cố vấn cao cấp biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên chỉ gặp cố vấn cao cấp thân ảnh liền thành thành thật thật rời đi phòng làm việc đối mặt cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi khi đăng đại đế ánh mắt mang theo một tia trầm mặc bắt đầu suy tư chiến tranh tri chi vương long quốc hai gấu ở giữa chiến tranh còn có thần châu tại thời khắc này khi đăng đại đế cảm nhận được trở nên đau đầu bọn hắn sinh đẹp quốc hiện tại gặp phải vấn đề rất nhiều rất nhiều mỗi một kiện vấn đề đối với bọn hắn sinh đẹp quốc tới nói đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì nhưng hết lần này tới lần khác nhiều chuyện như vậy toàn bộ đều đụng vào nhau đi cho dù là sinh đẹp quốc làm đương thế gian không hề nghi ngờ định tiêm cường quốc thế nhưng là sinh đẹp quốc cũng vô pháp dành tay giải quyết nhiều chuyện như vậy nhìn nhất định phải cần trước lấy tay giải quyết từng kiện sự tình có lẽ trước tiên có thể giải quyết một cái hai gấu ở giữa chiến tranh vấn đề tại thời khắc này khi đăng đại đế cưỡng chế tính chức đem trong đại nào vấn đề khác để ở khi đăng đại đế quyết định trước tiên đem những vấn đề này từ từ rút ra trước giải quyết một kiện lại một kiện vấn đề. trước mắt tại nhiều như vậy vấn đề bên trong đơn giản nhất vấn đề chính là thuộc về hai gấu ở giữa chiến tranh vấn đề dù sao hai gấu ở giữa chiến tranh đã đánh cực kỳ lâu bọn hắn sinh đẹp quốc tại tiểu hùng nơi đó lấy được tài nguyên đối với bọn hắn sinh đẹp quốc mà nói vẫn tương đối phong phú có lẽ bọn hắn sinh đẹp quốc nhìn bề ngoài giống như đầu nhập vào rất nhiều rất nhiều nhưng là bọn hắn sinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ không thua thiệt sao không không có lẽ bọn hắn sinh đẹp đội tuyển quốc gia đúng thần châu thật đúng là rất có thể thua lỗ nhưng là đối mặt tiểu hùng khi ô n g có ý tứ, k h đăng đại đế có chút suy tư nói một mình liên quan tới đại hùng cùng tiểu hùng ở giữa chiến tranh vấn đề khi đăng đại đế đối đại phương hướng rất đơn giản đó chính là tuyệt đối không thể để cho cái này chiến tranh đình chỉ nhất định phải cần để cho cái này chiến tranh tiếp tục đánh xuống bởi vì chỉ có cái này chiến tranh tiếp tục đánh xuống bọn hắn xinh đẹp nhân tài của đất nước có thể thu hoạch được to lớn hơn ý nghĩa mà lại bởi vì chiến tranh tiếp tục để xinh đẹp quốc cùng toàn thế giới đều thấy được gấu bắc cực cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua cường đại như vậy đương nhiên gấu bắc cực cũng không phải nói rất nhỏ yếu nhưng tối thiểu nhất để toàn thế giới cùng xinh đẹp quốc đô thấy được gấu bắc cực thực lực kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua cường đại như vậy tối thiểu nhất sinh đẹp quốc đã đại khái có thể giải được gấu bắc cực thực lực đến t ộ n cùng là cái dạng gì mà sinh đẹp quốc thời khắc này ý nghĩ chính là đến đỡ tiểu hùng đi tiêu hao gấu bắc cực thực lực người tới đi liên lạc một chút tiểu hùng vị thủ lĩnh kia tại thời khắc này khi đăng đại đế thật sâu suy tư một hồi sau liền trực tiếp dự định đi liên lạc một chút tiểu hùng thủ lĩnh hắn muốn để tiểu hùng thủ lĩnh mua sắm bọn hắn sinh đẹp quốc vũ khí vừa vặn bọn hắn sinh đẹp quốc những cái kia súng ống đạn được công ty bởi vì chiến tranh tri chi vương cửa hàng từ đó làm cho bọn hắn sinh đẹp quốc quân họa công ty hao tổn cái này hao tổn liền tr dù sao tiểu hùng đối mặt bọn hắn sinh đẹp quốc lần này cưỡng chế mệnh lệnh trước mặt tiểu hùng khẳng định là không dám cự tuyệt rất nhanh đối mặt h i đăng đại đế mệnh lệnh phiêu lượng quốc bạn công thất cùng tiểu hùng phòng làm việc ở giữa điện thoại liền bị triệt để đạt h ô n g mà tại nương theo lấy đến từ phiêu lượng quốc bạn công thất điện thoại tại tiểu hùng trong văn phòng thủ lĩnh giờ phút này thì là lựa chọn kết nối sinh đẹp quốc đại đế trước mắt tiểu hùng cần trợ giúp tiểu hùng cần rất nhiều rất nhiều vũ khí tại thời khắc này tiểu hùng thủ lĩnh trực tiếp không chút do dự mở miệng nói bọn hắn tiểu hùng hiện tại cần rất nhiều rất nhiều vũ khí cho nên đối mặt đến từ sinh đẹp quốc h y đăng đại đế mở điện tiểu hùng thủ lĩnh không chút do dự trực tiếp đối với đối diện yêu cầu đứng lên đối mặt đến từ tiểu hùng thủ lĩnh lời nói này vừa mới kết nối điện thoại h y đăng đại đế khỏe miệng không khỏi mỉm cười muốn vũ khí a không có vấn đề chúng ta s i n h đẹp quốc cho người giá ưu đãi Trước 186, đến từ tiểu hùng thủ lĩnh tự tin, tiểu hùng sứ giả tới、chơi. Trước 186, đến từ tiểu hùng thủ lĩnh tự tin, tiểu hùng sứ giả tới chơi. chơi có vấn đề. Sau đó chúng đến đến đề, đó hùng lĩnh hùng hùng lĩnh hùng không vấn giả giả sau sứ sứ chỉ bất quá tiếp x u ố n g các ngươi lại nhất định phải cần đúng con gấu kia triển khai mãnh liệt tiến công điểm này các ngươi phải c h ẳ n g có thể làm được hy đang không khỏi mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt hy đang lời nói này tại điện thoại một phía khác vị thủ lĩnh kia không chút do dự nhẹ gật đầu ngươi yên tâm đi chỉ cần vũ khí của các ngươi đúng chỗ tiếp x u ố n g tuyệt đối sẽ đúng con gấu kia khởi s ư ớ n g tiến công đối với cái này chỉ gặp tại điện thoại một phía khác thủ lĩnh trực tiếp bắt đầu bảo đảm nói đối với trước mắt vị thủ lĩnh này mà nói người khác không biết trước mắt là tình huống gì chẳng lẽ chính hắn còn không biết đến tột cùng là tình huống gì sao mặc dù bọn hắn đã từng quan hệ trong đó rất thân mật thậm chí chỉ là người một nhà nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về đã từng thôi từng theo bọn hắn hiện tại có quan hệ gì đã từng là đã từng bây giờ là bây giờ không cần cầm đã từng sự t ì n h đến định nghĩa hiện tại bởi vì đây là thuộc về không thực tế một chuyện chỉ cần vũ khí đúng chỗ hắn sẽ hoàn toàn từ b ỏ bọn hắn đã từng cái k i a thân mật quan hệ đồng thời cũng có đầy đủ cường đại lực lượng có thể đi hành hung đối diện con gấu kia đương nhiên điều kiện trước tiên nhất định phải là có đầy đủ sung túc đạt dược nếu như không có sung túc đạt dược hắn để dưới tay hắn binh sĩ lấy cái gì đi cùng đối phương chiến đấu chẳng lẽ lại cầm cái tia bình thường trên gậy gỗ chiến trường giết địch cái k i a rất rõ ràng là chuyện không thể nào cho nên bọn hắn nhất định phải cần có được sung túc vũ khí cùng đạn dược mà vũ khí này rất rõ ràng chỉ có thể do s i n h đẹp quốc đến giải quyết đối với điện thoại một phía khác nói ra yêu cầu khi đang đại đế ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng đó là tự nhiên vũ khí mà thôi chúng ta s i n h đẹp quốc biệt đồ vật khả năng đều có chút thiếu khuyết nhưng là liên quan tới vũ khí vật này người có thể yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi cung cấp khi đang mang theo một tia nhẹ nhóm lời nói mở miệng đồng thời hắn ở trong lòng cũng không khỏi lộ ra một tia thật sâu hài lòng đá chúng ta trong cuộc chiến tranh này đã thu được phi thường phong phú hồi báo các ngươi liền tiếp tục đánh xuống đi hy đ ă n g ở trong lòng có chút nói một mình v ề phần cái này chiến tranh bộc phát sau chỗ đứng trước cái này một vài vấn đề không có ý tứ hy đ ă n g đại đế biểu thị cùng hắn sinh đẹp quốc hữu quan hệ thế nào nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến hắn sinh đẹp quốc có thể tính được là thiên đại một người tốt ta tối thiểu nhất tại hy đ ă n g đại đế xem ra là dáng vẻ như vậy nếu như không phải bọn hắn ở sau l ư n g duy trì đối phương đối phương chỉ sợ sớm đã bị đánh sợ mà bọn hắn ủng hộ đối phương có được năng lực có thể đi cùng cái kia táo bạo gấu chống lại bọn hắn chẳng lẽ không phải người tốt thiên đại người t nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không không công đem cái này vũ khí b á n cho bọn hắn khẳng định phải cần thu lấy nhất định ví tổn nhưng bất kể như thế nào bọn hắn vẫn như c ũ là thuộc về định tiêm người tốt a nghe hy đăng lời nói điện thoại một phía khác không khỏi nhẹ gật đầu đó là khẳng định mặc dù con gấu kia thực lực nhìn rất cường đại nhưng là giờ phút này con gấu kia t r i ể n hiện ra tư thái đã đại biểu cho con gấu kia đã không phải là đã từng cái kia con gấu kia ta tuyệt đối có thể giải quyết con gấu kia điểm này ta nghĩ ta có lẽ có thể trực tiếp đúng n g ư ờ i cam đoan đối với cái này tại điện thoại một đầu khác lập tức vang lên từng đợt nói khoác c m thanh dù sao mặc kệ cái khác người tin hay không chính hắn là tin là được rồi bọn hắn là tuyệt đối có thể đánh bại con gấu kia liền như là hắn lên mặt nói tới thời kỳ đỉnh phong con gấu kia không người nào dám đi chống lại thời kỳ đỉnh phong con gấu kia tại toàn thế giới đều là thuộc về nhất đ ẳ n g cường hãn thời kỳ đỉnh phong con gấu kia dù là qua gần ba mươi năm nhưng là thời kỳ đỉnh phong con gấu kia tại hiện tại vẫn như cũng là thuộc về nhất đ ẳ n g cường quốc cho dù là xinh đẹp quốc đô không nhất định có thể cùng thời kỳ đỉnh phong con gấu kia khiêu chiến thậm chí hoàn toàn liền có thể nói thời kỳ đỉnh phong con gấu kia ngay cả h ư n g tương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là vấn đề ngay tại ở đó là thuộc về thời kỳ đ ỉ n h phong con gấu kia hiện tại con gấu kia là cái giả gì nếu con gấu kia đã không phụ đ ỉ n h phong vậy liền để đối phương nhìn một chút bọn hắn có thực lực cường đại đi bọn hắn cũng không phải ai cũng có thể nắm tồn tại tốt vậy ta đi chuẩn bị ngay một chút điều động chúng ta trước mắt có lực lượng tại thời khắc này tại điện thoại một phía khác lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu không có vấn đề yên tâm đi một chút vũ khí tuyệt đối có thể đưa đến đối với cái này chỉ thấy vậy hy đ ă n g đại đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu tốt tốt, tốt. rất nhanh điện thoại trực tiếp bị cố máy nương theo lấy điện thoại bị triệt để cố máy trong phòng làm việc thủ lĩnh thì là yên lặng suy t ư gấu ha ha chúng ta phái người trong quá khứ hiện tại tới rồi sao tại thời khắc này c ú p điện thoại vị thủ lĩnh kia đối với bên cạnh cố vấn cao cấp mở miệng hỏi mà tại đối mặt đến từ thủ lĩnh hỏi thăm bên cạnh cố vấn cao cấp khẽ gật đầu người của chúng ta trước mắt đã đến long quốc đồng thời lập tức liền có thể lấy cùng l o n g quốc vị kia tiếp xúc một chút đối với cái này trong phòng làm việc cố vấn, cố vấn cao cấp báo cáo thủ lĩnh hai mắt thì là có chút lói ra rất tốt ta tin tưởng lòng quốc vị kia hẳn là sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác chỉ hy vọng hắn đừng để ta thất vọng a m ộ tại, tại đ thời khắc này lý mặc ánh mắt không khỏi mang theo một tia mậu bức đối mặt lý mặc mậu bức tại điện thoại một phía khác ngoại giao đại thần thì là nhịn không được nhẹ gật đầu đúng vậy quốc vương đối phương chính là danh s ư n g đến từ quốc gia kia đồng thời đối phương nói hắn là đại biểu vị tồn tại kia đi sứ chúng ta long quốc tại thời khắc này ngoại giao đại thần rất cung kính nhẹ gật đầu nghe đến từ ngoại giao đại thần l ờ i nói lý mặc hai mắt không khỏi khẽ híp một cái có ý tứ tại thời khắc này mặc dù lý mặc không biết ra hỏa kia điều động sứ giả đi vào hắn nơi này đến tột cùng là muốn làm gì nhưng là đối phương nếu đến đều tới vậy hắn ngược lại là muốn xem thử xem đối phương ý tứ đến tột cùng là cái gì đem tên sứ giả kia mang tới ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem hắn đến tột cùng là muốn làm gì lý mặc ánh mắt mang theo một k i a nhiều hứng thú mở miệng nói liên quan tới quốc gia kia tình huống trước mắt hoàn toàn liền có thể dùng mọi người đều biết để hình dung đối phương quốc gia kia tình huống trước mắt hoàn toàn cũng chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung đó chính là không yên ổn không sai đối phương quốc gia kia tình huống thật chính là đường đường chính chính không yên ổn tại đối phương quốc gia ở vào loại này không yên ổn tình huống thời điểm kết quả đối phương lại ngạnh sinh sinh phái cá nhân đi vào hắn long quốc lý mặc tự nhiên là mang theo thật sâu hiếu kỳ hắn muốn nhìn một chút đối phương tới làm gì cùng nó mục đích đến tột cùng là cái gì Tôn mệnh. tại thời khắc này ngoại giao đại thần lập tức cùng kính nhẹ gật đầu nương theo lấy ngoại giao đại thần cung kính nhẹ gật đầu sau đó chỉ khách khí giao đại thần lập tức đối với bên cạnh một cái quan viên hạ lệnh quốc vương bệ hạ có lệnh để cái này gấu nhỏ sứ giả đi gặp quốc vương bệ hạ cẩn thận một chút nếu như cái này tiểu hùng quốc sứ giả làm ra một ít chuyện vậy liền nhất định phải ngăn cản chỉ khách khí giao đại thần nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh tại ngoại giao trong bộ những quan viên kia lập tức cung kính nhẹ gật đầu đi thôi rất nhanh chỉ gặp tại ngoại giao trong bộ đông đảo quan viên rất nhanh liền bắt đầu đem đến từ tiểu hùng quốc sứ giả trực tiếp bắt đầu đưa đến long thành chỉ huy trong đại lâu rầm rầm nương theo lấy từng đợt tiếng bước ch c h ỉ thấy vậy k h ắ p gấu nhỏ sứ giả liền trực tiếp được đưa tới chỉ huy trong đại lâu mà tại nương theo lấy gấu nhỏ sứ giả được đưa tới chỉ huy trong đại lâu gấu nhỏ sứ giả hai mắt thì là có chút lóe ra nhìn về phía hắn tại lúc đến nhìn thấy từng cảnh tượng ấy nhìn cái này l o n g quốc thực lực tuyệt đối không đơn giản cái này long quốc tuyệt đối không phải gấu bắc cực chỗ đến đỡ lên tồn tại cái này long quốc rất có thể là thần châu đại địa chỗ đến đỡ lên tại thời khắc này chỉ thấy vậy k h ắ p gấu nhỏ sứ giả ở trong lòng thì là yên lặng suy tư đối với thời khắc này gấu nhỏ sứ giả mà nói hắn lần này đi vào long quốc mục đích trừ là muốn hướng long quốc quốc vương mua sắm một chút vũ khí bên ngoài trọng yếu nhất chính là hay là phải cần nhìn một chút cái này long quốc đến tột cùng là cái gì lai lịch bởi vì tại long quốc kiến quốc đại điện triển khai thời điểm tại long quốc quốc vương sau l ư n g thế nhưng là có gấu bắc cực đại sứ cái kia gấu bắc cực đúng cái này l o n g quốc có phải hay không có chỗ đến nữa đâu lại hoặc là nói cái này l o n g quốc có vũ khí đến cùng có phải hay không gấu bắc cực vũ khí mặc dù nói gấu bắc cực xác thực có một chút kéo hông nhưng là gấu bắc cực thực lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến cũng không yếu nhỏ thậm chí gấu bắc cực có thực lực tại toàn thế giới đều có thể coi là tương đối cường đại một cái tồn tại dù sao gấu bắc cực nội tình còn tại đó bởi vì cái gọi là lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo gấu bắc cực nếu quả như thật muốn đến đỡ một quốc gia cái kia gấu bắc cực hay là hoàn toàn có thể làm được bởi vậy tại toàn thế giới trên có rất nhiều rất nhiều quốc gia hoài nghi long quốc chính là gấu bắc cực chỗ đến đỡ lên một cái tồn tại nhưng là hiện tại khi gấu nhỏ sứ giả nhìn xem long quốc có những vũ khí kia gấu nhỏ sứ giả có thể nói khẳng định gấu bắc cực căn bản liền không có đúng cái này long quốc tiến hành đến nữa bởi vì gấu nhỏ đã từng dù sao cũng là thuộc về gấu bắc cực bên trong một thành viên bởi vậy gấu nhỏ đối với gấu bắc cực vũ khí đây tuyệt đối là nhất thanh n h ị sở Tối t h gấu, gấu, gấu, gấu nhỏ ấ t hắn sứ giả ở trong lòng không khỏi yên lặng nói một mình nếu long quốc cũng không phải là gấu bắc cực đến đỡ đứng lên vậy hắn sau đó cần thiết mua sắm vũ khí long quốc hẳn là sẽ bán cho hắn gấu nhỏ đi hẳn là sẽ mua đi gấu nhỏ sứ giả ở trong lòng không khỏi yên lặng suy tư nói một mình mà liên tại gấu nhỏ sứ giả ở trong lòng yên lặng suy tư nói một mình thời điểm thân ảnh của hắn đã trực tiếp được đưa tới trong phòng hội nghị ở chỗ này chờ nhất đ ẳ n g chúng ta quốc vương bệ hạ rất nhanh liền đến trong đó ngoại giao bộ bên trong quan viên nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề đối với tại ngoại giao bộ quan viên lời nói gấu nhỏ sứ giả biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đối mặt gấu nhỏ sứ giả đã đặt tới chỉ huy các lý mạc liền bắt đầu hướng phía phòng hội nghị phương hướng đi đến lại nói cái này gấu nhỏ sứ giả đi vào lòng quốc đến tột cùng là làm gì tới chẳng lẽ không biết trước mắt long quốc cùng gấu bắc cực quan hệ trong đó coi như được là thật không t ệ sao lúc này liền có thể đến long quốc cái này gấu nhỏ sứ giả có ý tứ hay là nói cái k i a gấu nhỏ thủ lĩnh đối với hắn hạ đạt dạng gì một cái mệnh lệnh lý mặc ánh mắt không khỏi mang theo một tia suy tư nói một mình hắn đối với cái này gấu nhỏ sứ giả ngược lại là thật tò mò hắn muốn biết cái này gấu nhỏ sứ giả đi vào hắn long quốc mục đích đến tội cùng là cái gì hoặc là nói là gấu nhỏ sứ giả phía sau vị k i a gấu nhỏ thủ lĩnh mục đích đến tội cùng là cái gì hắn rất ngạc nhiên tại lòng hiếu kỳ điều khiển lý mặc rất nhanh liền đến phòng hội nghị Đương tại h e o lấy Lý m mặt mặt quốc quốc quốc, quốc thời p ò n g h khắc này gấu nhỏ sứ giả lập tức rất cung kính mở miệng nói đối mặt đến từ tiểu hùng quốc sứ giả lần này cung kính lí mặc không khỏi khẽ gật đầu ngồi xuống đi tiểu hùng quốc lần này đi vào long quốc mục đích là cái gì nói thẳng đi tại thời khắc này lí mặc trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói hắn hiện tại thái độ chính là trực tiếp như vậy mặc dù long quốc cùng tiểu hùng quốc ở giữa hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì nhưng người nào để tiểu hùng quốc đứng sau lưng lấy sinh đẹp quốc cầm đầu ở dâu và t r ư quốc đâu thậm chí tiểu hùng quốc phía sau cũng đứng đấy sinh đẹp quốc nếu tiểu hùng quốc đứng sau lưng sinh đẹp quốc vậy hắn long quốc cùng sinh đẹp quốc c h i quan hệ giữa vừa b à y ở nơi đó vậy hắn đối đãi tiểu hùng quốc sứ giả thái độ l u ô n không khả năng liền cùng đối đãi bằng hữu một dạng a không cần thiết cho nên lý m ặ c đối mặt vị này gấu nhỏ sứ giả đến hắn liền muốn nhìn một chút mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì nghe lý mặc như vậy trực tiếp thái độ gấu nh nhưng là rất nhanh gấu nhỏ sứ giả lập tức thật sâu hô lấy một hơi tôn kính long quốc quốc vương ta lần này đi vào long quốc mục đích là vì đại biểu chúng ta gấu nhỏ sứ giả tới mua vũ khí đối với cái này gấu nhỏ sứ giả lập tức cung kính mở miệng nói nhưng là tại đối mặt gấu nhỏ sứ giả lập tức n g k í n mở miệng ó i h ư n g là tại i mặt gấu nhỏ sứ giả lời nói này lý mặc lại có chút hiếp hai mắt nhìn về phía đối phương các người gấu nhỏ vũ khí không phải là do europa c h ư quốc cùng sinh đẹp quốc thừa nhận sao làm sao hiện tại các người gấu nhỏ thế mà còn phải cần tự chủ đi ra bên ngoài mua sắm vũ khí trọng yếu nhất chính là các người gấu nhỏ lại để cho đến long quốc tới mua vũ khí làm sao chẳng lẽ lại s i n h đẹp quốc không đem vũ khí bán cho các ngươi tại thời khắc này lý mặc ánh mắt không khỏi mang theo một tia hiếu kỳ mở miệng hỏi hay là nói các ngươi gấu nhỏ cùng s i n h đẹp quốc đã nhã bài chứ một trăm tám mươi tám gấu nhỏ đã từng vũ khí hòa bình vũ khí có thể bắt không. không chẳng lẽ lại các ngươi cùng s i n h đẹp quốc nhã bài lý mặc nhìn một chút trước mặt hắn vị sứ giả này hai mắt không khỏi mang theo một tia hỏi thăm mở miệng hỏi thế thì không có đối mặt lần này hỏi thăm chỉ gặp sứ giả thì là khẽ lắc đầu bọn hắn làm sao lại cùng s i n h đẹp quốc n h á o bài đâu nếu như bọn hắn cùng s i n h đẹp quốc n h á o bài vậy bọn hắn rất có thể bằng tốc độ nhanh nhất liền sẽ trực tiếp bị hành hung bọn hắn sở dĩ có thể đánh đến bây giờ trong đó kia nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì có tương tương ở sau l ư n g trợ giúp bọn hắn nếu như s i n h đẹp quốc không trợ giúp lời của bọn hắn chỉ sợ bọn họ sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trực tiếp bị hành hung điểm này là thuộc về bày ở ngoài sáng một sự thật cũng chính bởi vì vậy bọn hắn căn bản cũng không dám cùng s i n h đẹp quốc não bài dù là xinh đẹp quốc quang minh chính đại khi dễ bọn hắn nhưng là bọn hắn lại cũng chỉ có thể không phải vậy còn có thể làm sao chẳng lẽ lại bọn hắn thật muốn trơ mắt nhìn cái k i a l ạ i ca hành hung bọn hắn phải không đây cũng không phải là cái gì c h u y ệ n đùa vì không bị đối phương hành hung bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo ưng ơ tương phía sau bởi vậy bọn hắn làm sao lại cùng s i n h đẹp quốc n á o bài đối mặt sứ giả lời nói này lý mặc không khỏi có chút hiếp hai mắt nhìn về phía đối phương cái k i a đã các ngươi cùng s i n h đẹp quốc c h ị ở giữa căn bản liền không có nhã bài vậy ngươi đến long quốc mục đích là cái gì mua sắm vũ khí làm sao chẳng lẽ lại xinh đẹp quốc vũ khí không đủ các ngươi sử dụng hay là nói xinh đẹp quốc vũ khí giá cả đã cao đến các ngươi đều mu Lý mặc mặt mặt bởi vậy chúng ta liền đến lòng quốc tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc sứ giả ánh mắt mang theo một tia thành khẩn hắn sau đó cần mua sắm vũ khí này xinh đẹp việc lớn quốc gia không thể lại bán cho bọn hắn thậm chí toàn thế giới đều khó có khả năng sẽ bán cho bọn hắn nhưng là nếu như bọn hắn muốn thắng vậy bọn hắn nhất định phải, phải cần có được vũ khí này không phải vậy bọn hắn chỉ có thể bị con gấu kia hành hung dù là ngẫu nhiên bọn hắn phản đánh lại nhưng là con gấu k i a nhưng như cũ có thể dễ như t r ở bàn tay đem bọn hắn treo lên đánh thậm chí bọn hắn còn không dám đánh quá quá mức bởi vì một khi đánh quá quá mức con gấu kia vạn nhất thật bạo n ộ rồi con gấu kia bạo phục thật không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được bởi vậy bọn hắn nhất định phải phải cần nắm giữ một cái lực uy hiếp mười phần vũ khí liên quan tới cái này lực uy hiếp mười phần vũ khí bọn hắn đã từng cũng là từng có nhưng cũng tiếc vũ khí này lại bị bọn hắn ngạnh xinh xinh cho hủy đi vậy bọn hắn bây giờ muốn một lần nữa thu hoạch được cái này lực u vậy dĩ nhiên chỉ có thể đem ánh mắt liếc về phía tại toàn thế giới đồng dạng có được vũ khí này lòng quốc trên thân bởi vì tại toàn thế giới bên trên có được vũ khí này quốc gia không nhiều càng nghĩ phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể đi vào lòng quốc nơi này nhìn xem phải chăng có thể mua được vũ khí này đối mặt đến từ xứ giả lời nói này lý mặc không khỏi có chút hiếp hai mắt xem thấu đối phương ngươi nói xem các ngươi muốn mua vũ khí đến tột cùng là cái gì tại thời khắc này lý mặc một lát thật liền muốn không đến đối phương đến hắn lòng quốc đến tột cùng là muốn mua xăm thứ gì vũ khí nói như thế một đồng lớn liền trực tiếp nói muốn mua thứ gì vũ khí đi đối mặt lý mặc lời nói sứ giả không khỏi từng tiếng hô lấy một hơi sau đó chỉ gặp sứ giả ánh mắt không khỏi mang theo một tia kiên định mở miệng nói chúng ta cần mua sắm hòa bình vũ khí chỉ cần nếu như ngươi có thể đem cái này hòa bình vũ khí bán cho chúng ta vậy chúng ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào chỉ cần ngươi ra một cái giá chúng ta tuyệt đối sẽ mua sắm vũ khí này tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc sứ giả ánh mắt mang theo một tia kiên định mở miệng nói không sai hắn đi vào long quốc mục đích đúng là vì mua sắm hòa bình vũ khí về phần tại sao không đi mặt khác có được hòa bình vũ khí quốc gia mua sắm cái này hòa bình vũ khí rất đơn giản bởi vì quốc gia khác căn bản liền sẽ không đem cái này hòa bình vũ khí bán cho bọn hắn phải biết nếu như quốc gia khác thật đem cái này hòa bình vũ khí bán cho bọn hắn vậy bọn hắn đắc tội sẽ là sinh đẹp, đẹp quốc cùng gấu bắc cực có vẻ như còn giống như thật liền không có quốc gia nào có thể đắc tội sinh đẹp quốc cùng gấu bắc cực hai cái này cự vô phép cấp bậc tồn tại nhưng là long quốc liền không nhất định tối thiểu nhất long quốc đã là quang minh chính đại đắc tội sinh đẹp quốc về phần gấu bắc cực mặc dù nói long quốc trước mắt còn chưa không có cùng gấu bắc cực đụng tới nhưng là long quốc sợ sệt gấu bắc cực sao không không không đối phương ngay cả xinh đẹp quốc đô không sợ đối phương làm sao lại sợ gấu bắc cực gấu bắc cực thực lực cố nhiên không nhỏ yếu có thể vấn đề ngay tại ở xinh đẹp nhiều thực lực chẳng lẽ liền rất nhỏ yếu sao đối phương thế nhưng là tại toàn thế giới nhìn soi mói cứng rắn sinh đẹp quốc sau đó tại toàn thế giới nhìn soi mói đem sinh đẹp quốc quân đội cho triệt để tiêu diệt nương tựa theo đối phương làm ra đi ra hành động đối phương sẽ sợ sệt gấu bắc cực sao không có khả năng bởi như, vậy, long quốc có vẻ như giống như liền trở thành toàn thế giới bối cảnh hùng hậu nhất một quốc gia đồng thời cũng là thuộc về toàn thế giới nhất đầu sắc một quốc gia cực kỳ trọng yếu nhất là long quốc nắm giữ lấy hòa bình vũ khí mà lại tiếp xuống long quốc cần triển khai đại kiến thiết nếu long quốc cần triển khai đại kiến thiết đây cũng là đại biểu cho long quốc khẳng định rất thiếu khuyết tiền đi bọn hắn khả năng cái gì đều thiếu nhưng là tiền vật này đương nhiên bọn hắn cũng thiếu khuyết tiền nhưng là muốn mua đến một viên hòa bình vũ khí cũng tỉnh không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tỉnh cho nên chỉ cần nếu như có thể đem cái này hòa bình vũ khí bán cho bọn hắn lại hoặc là nói long quốc có thể ra giá cả chỉ cần bọn hắn có thể cho nổi cái giá tiền này vậy bọn hắn sẽ không chút do dự mua sắm long quốc viên này hòa bình vũ khí đối mặt sứ giả lời nói này lý mặc cười ha ha ha n g ư ơ i biết không ta nghe được trên một thế giới buồn cười nhất một chuyện cười các ngươi muốn mua hòa bình vũ khí các ngươi cảm thấy long quốc tại sao phải đem hòa bình vũ khí bán cho các ngươi các ngươi là thế nào cảm thấy long quốc hội đem cái này hòa bình vũ khí bán cho các ngươi mà lại trọng yếu nhất chính là mà các ngươi lại là thuộc v ề sinh đẹp quốc người bên kia lý mặc nhịn không được đối với trước mặt sứ giả hỏi các ngươi thủ lĩnh là cảm thấy ta là ngu xuân sao lại hoặc là nói các ngươi thủ lĩnh là ngu xuân sao có vẻ như giống như một người bình thường cũng sẽ không làm ra như thế một cái hành động đi ra nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi lại nạnh g sinh sinh đi tới long quốc làm ra như thế một cái hành động là các ngươi thủ lĩnh ngu xuẩn hay là các ngươi thủ lĩnh cảm thấy ta là ngu xuẩn chương một trăm tám mươi chín hòa bình vũ khí một ngàn tỷ m ù a sao chương một trăm tám mươi chín hòa bình vũ khí một ngàn tỷ m ù a sao các ngươi gấu nhỏ thủ lĩnh có phải hay không cho là ta là ngu xuẩn các ngươi cảm thấy vật này có thể bán cho các ngươi sao tại thời khắc này lý mặc thật mang theo một cỗ tựa như nhìn t i ệ u năng trí tuệ một dạ ánh mắt nhìn đối diện gấu nhỏ sứ giả tại ban đầu hắn còn không biết cái này gấu nhỏ sứ giả đi vào hắn nơi này đến tột cùng là muốn làm gì nhất là khi hắn biết được gấu nhỏ sứ giả đi vào hắn nơi này lại là muốn mua vũ khí thời điểm hắn thì càng nghi ngờ dù sao tiểu hùng quốc phía sau thế nhưng là có lấy sinh đẹp quốc cầm đầu europa các nước duy trì à, tiểu hùng quốc vũ khí gì mua không được thậm chí có thể nói chỉ cần tiểu hùng quốc năng bỏ ra một chút đại giới thậm chí ngay cả sinh đẹp quốc vũ khí mới nhất tiểu hùng quốc đều có thể trang bị đến trong quân đội đây chính là tiểu hùng quốc trước mắt có khắc thực lực, nhưng kết quả ở thời điểm này tiểu hùng quốc làm gì tiểu hùng quốc thế mà đến chuyến long quốc mua vũ khí điều này thực là để lý mặc cảm thấy không hiểu gấu nhỏ thủ lĩnh suy nghĩ cái gì đâu tại sao phải đến bọn hắn long quốc mua sắm vũ khí đâu xinh đẹp quốc nạn đạo không thể đem vũ khí này bán cho đối phương sao hiện tại tốt khi hắn nghe gấu nhỏ sứ giả cần thiết mua sắm vũ khí đằng sau hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì tiểu hùng quốc căn bản liền không có muốn đúng xinh đẹp quốc đưa ra mua sắm vũ khí này ý nghĩ bởi vì chỉ cần không phải ngu x u ẩ n cũng sẽ không đem cái này vũ khí bán cho tiểu hùng quốc đây chính là hòa bình vũ khí a hòa bình vũ khí vật này tại toàn thế giới tuyệt đối là thuộc về vũ khí c có vũ khí này liền có được có thể lên cái bàn ăn cơm năng lực mặc dù nói có lúc có vũ khí này cũng không đại biểu cái gì nhưng tối thiểu nhất tại ngươi có được vũ khí này đằng sau quốc gia khác cùng ngươi đối thoại liền có thêm một chút xíu tôn trọng có thể nói về phần những cái kia không có vũ khí này quốc gia có được vũ khí này quốc gia đúng loại kia không có có được vũ khí này quốc gia thái độ trên cơ bản là mang theo xem thường thái độ dù là thực lực của đối phương cường đại hơn bọn hắn thì thế nào có hòa bình vũ khí Liên đương nhiên hắn long quốc trước mắt vị hàng xóm kia hòa bình vũ khí mặt khác nói dù sao hắn long quốc bên cạnh quốc gia này mặc dù có được hòa bình vũ khí nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát xạ quyền nhưng là dù là như vậy Đối, như đối p kết quả hiện tại gấu nhỏ thủ lĩnh lại để cho hướng hắn long quốc mua sắm vũ khí này hắn long quốc là ngu xuẩn sao làm sao lại đem cái này vũ khí bán cho đối phương nhìn xem lý mặc bộ này tựa như dùng ngu xuẩn một dạng ánh mắt nhìn nét mặt của hắn gấu nhỏ sứ giả khỏe miệng không khỏi có chút co lại sau đó hai mắt mang theo một tia thành khẩn mở miệng nói chúng ta là chăm chú chỉ cần ngươi có thể đem cái này hòa bình vũ khí bán cho chúng ta chúng ta tiểu hùng quốc tuyệt đối sẽ ra được cái giá tiền này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi long quốc thua thiệt tại thời khắc này gấu nhỏ xứ giả ánh mắt mang theo một tia thành khẩn mở miệng nói chỉ cần có thể đem vũ khí này bán cho chúng ta mặc kệ giá bao nhiêu tiền chúng ta tiểu hùng quốc đều có thể thanh toán khi tiểu hùng quốc xứ giả ánh mắt mang theo một tia thành khẩn thời điểm lý mặc ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói vậy nếu như nói ta muốn một ngàn tỷ đâu không biết các ngươi tiểu hùng quốc có nguyện ý hay không dùng một ngàn tỷ tới mua cái này hòa bình vũ khí đồng thời cái này một ngàn tỷ hay là lục tệ ngươi xác định các ngươi tiểu hùng quốc nguyện ý dùng cái giá tiền này mua sắm cái này hòa bình vũ khí lý mặc ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh nhìn hướng đối diện k i a gấu nhỏ sứ giả mà tại đối mặt lý mặc thời khắc này lời nói này ở tại đối diện gấu nhỏ sứ giả nhịn không được mở miệng nói long quốc quốc chủ ngươi đây có phải hay không là đang đùa ta bọn họ đang nghe gấu nhỏ sứ giả lời nói này lý mặc mang theo một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối phương đây không phải ngươi trước đùa ta sao ngươi không đùa ta ta làm sao lại của ngươi lý mặc lộ ra một tia im lặng hắn làm sao lại đem cái này hòa bình vũ khí bán cho đối phương hắn long quốc lại không có nghèo đến nước này nếu như nói hắn quang vinh quốc nghèo cũng chỉ còn lại có vũ khí này vậy hắn không chừng thật đúng là rất có thể sẽ đem vũ khí này bán cho đối phương đến gia tăng một chút thu nhập nhưng là hắn long quốc có lẽ mặt ngoài nhìn qua rất nghèo nhưng là hắn long quốc nhưng lại có tiền có thể dùng vẹn vẹn chỉ bằng mượn chiến tranh chi vương cửa hàng cũng đủ để cho hắn thu hoạch được giá trên t r ờ i í c lợi hắn long quốc thực lực càng cường đại ở xung quanh mấy quốc gia kia hận không thể vũ trang càng cường đại hơn quân đội đến bảo vệ tính mạng của bọn hắn an toàn mà vũ khí này tự nhiên cũng sẽ tại hắn chiến tranh chi vương cửa hàng bên trên mua sắm cho nên hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì dù sao hắn tới chỗ này mục đích đúng là vì mua sắm hòa bình vũ khí kết quả cùng bình vũ khí đều không có mua được vậy hắn tới chỗ này mục đích đến tột cùng là cái gì đây tại đối mặt gấu nhỏ sứ giả ánh mắt mang theo một tia trầm mặc thời điểm lý mặc không khỏi mỉm cười mặc dù hòa bình vũ khí không thể bán cho các ngươi nhưng là có lẽ các ngươi có thể mua một chút những vũ khí khác có hứng thú hay không mua một chút những vũ khí khác thử một chút mặc dù nói các ngươi có thể tại s i n h đẹp quốc nơi đó mua được vũ khí thậm chí ở r o ba các nước vũ khí cũng đều có thể mua sắm đến nhưng là nơi này có hứng thú hay không mua sắm càng thêm tiện nghi vũ khí đem số tiền này tiết kiệm đến đằng sau dùng để mua sắm càng nhiều vũ khí có hứng thú hay không thử một lần lý mặc mang theo một tia tràn ngập ý cười ánh mắt nhìn đối diện hòa bình vũ khí vật này khẳng định là không thể bán cho đối phương nhưng là hắn long quốc trừ hòa bình vũ khí bên ngoài hắn long quốc còn có rất nhiều rất nhiều vũ khí không nên quên hắn long quốc thế nhưng là có chiến tranh tri chi vương cửa hàng xem như kho quân dụng bởi vậy hắn long quốc vũ khí giá cả tuyệt đối có thể dùng tiện nghi để hình dung vũ khí vũ khí gì đối mặt lý mặc lời nói này gấu nhỏ sứ giả ánh mắt mang theo một tia trầm mặc mở miệng nói hắn tới chỗ này mục đích đúng là vì mua sắm hòa bình vũ khí hòa bình vũ khí cũng mua không được cái kia muốn khác vũ khí thì có ích lợi gì đâu trong đáy mắt lý mặc trực tiếp phất, phất tay người tới đem đem đồ vật mang tới. mùa vũ khí sao so s i n h đẹp quốc c à n g tiện nghi vũ khí c h ư ơ n một trăm chín mươi mùa vũ khí sao so s i n h đẹp quốc c à n g tiện nghi vũ khí dầm dầm sau một khắc rất nhanh liền có người đi vào phòng hội nghị đem máy tính bảng đặt ở lý mặc trước mặt mà đang nhìn trước mặt bọn hắn máy tính bảng thời khắc này gấu nhỏ sứ giả ánh mắt lại cứ như vậy mang theo một tia nghi hoặc rất hiển nhiên gấu nhỏ sứ giả căn bản cũng không biết cuối cùng là tình huống gì tại gấu nhỏ sứ giả ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc thời điểm lý mặc trực tiếp bắt đầu đem trước mắt có thể bán đi vũ khí sửa sang lại sau đó trực tiếp đưa tới gấu nhỏ sứ giả trước mặt chính ngươi nhìn xem nếu có ngươi cảm thấy rất không sai vũ khí cái kia có lẽ ngươi có thể thử một chút mua sắm thử một chút những vũ khí này giá cả mới là trọng yếu nhất mà lại liên quan tới những vũ khí này chất lượng vấn đề ngươi không cần lo lắng long quốc long diễm quân chính là sử dụng vũ khí này tại thời khắc này lý mặc cười h i ế p mắt mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc lời nói gấu nhỏ sứ giả thì là nửa tin nửa ngờ giơ tay lên bên trong máy tính bảng sau đó bắt đầu đọc qua trong này vũ khí thậm chí trong đó có giá cả khi gấu nhỏ sứ giả nhìn xem cái kia lít nha lít nhít vũ khí trọng yếu nhất chính là vũ khí kia bên cạnh đánh dấu giá cả gấu nhỏ sứ giả ánh mắt mang theo một cô không thể tưởng tượng nổi n g ư ờ i vũ khí này giá cả là t r ă m chú sao đối mặt vũ khí này bên trong đánh dấu giá cả gấu nhỏ sứ giả là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi hắn m u ố n biết vũ khí này giá tiền là t r ă m chú sao nếu như vũ khí này giá tiền là t r ă m chú hắn cảm thấy có lẽ bọn hắn tiểu hùng quốc phải cần làm một chút gì có lẽ có thể đến từ tại long quốc nơi này mua sắm một chút vũ khí thử một chút về phần hắn tại sao phải có ý nghĩ này vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn tiểu hùng quốc cố nhiên có thể thu hoạch được đến từ xinh đẹp quốc cùng e u r o ba các nước duy trì nhưng dù sao những vũ khí kia giá cả cũng còn tại đó nếu như có thể dùng đồng dạng giá tiền mua được càng nhiều vũ khí vậy liền đại biểu cho bọn hắn tiểu hùng quốc có thể vũ trang càng nhiều binh sĩ cái kia nếu có thể vũ trang càng nhiều binh sĩ vậy liền đại biểu cho gấu nhỏ cho hoàn toàn liền có thể đúng đáng chết gấu bắc cực triển khai càng thêm mãnh liệt tiến công a điều này không khỏi làm cho vị này gấu nhỏ sứ giả cảm thấy tâm động đối mặt gấu nhỏ sứ giả động tâm lý mặc cười mị m nhẹ gật đầu đó là tự nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý mua sắm vũ khí này như vậy vũ khí này giá cả chính là cái giá này ngươi không cần lo lắng vũ khí này đến tột cùng phải trăng không dùng long quốc quân đội sử dụng chính là vũ khí này cho nên ngươi có thể yên tâm lý mặc cười híp mắt nhìn đối phương đối mặt lý mặc thời khắc này lời nói gấu nhỏ sứ giả nhịn không được n u ố t ngụm nước bọn ngươi chờ một chút ta muốn đi gọi điện thoại tại thời khắc này gấu nhỏ sứ giả ánh mắt mang theo một cấu nghiêm túc nếu như nói hòa bình vũ khí mua không được đây cũng là chỉ có thể như vậy làm thôi nhưng là nếu như nói có thể mua được càng thêm tiện nghi vũ khí Cái kia có vẻ như giống như cũng coi như được là một tin tức cư hoặc kia giống tin ngươi xin nhiên, ngươi không mua mua vẻ như như như muốn tốt là là một tự sau một khắc gấu nhỏ sứ giả liền trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh sau đó liền bắt đầu trực tiếp móc ra điện thoại đả thông tại tiểu hùng quốc bên trong gấu nhỏ thủ lĩnh đối mặt gấu nhỏ sứ giả điện thoại tại tiểu hùng quốc bên trong gấu nhỏ thủ lĩnh giờ phút này cứ như vậy mang theo một tia tràn ngập ánh mắt mong chờ đối với điện thoại một phía khác mở miệng nói thế nào long quốc nguyện ý đem hòa bình vũ khí bán cho chúng ta sao gấu nhỏ thủ lĩnh câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm cái này hòa bình vũ khí là không bán cho bọn hắn tại gấu nhỏ thủ lĩnh xem ra cái này mới là mấu chốt nhất một vấn đề nhưng là tại đối mặt gấu nhỏ thủ lĩnh hỏi thăm gấu nhỏ sứ giả lại lắc đầu bẩm báo thủ lĩnh long quốc căn bản liền không có đem cái này vũ khí bán cho ý của chúng ta khi gấu nhỏ sứ giả lời nói rơi xuống tại điện thoại một phía khác gấu nhỏ thủ lĩnh nhịn không được mở miệng nói vì cái gì chẳng lẽ lại là giá cả không đủ sao là đối phương muốn giá cả chúng ta trả không nổi sao nghe đến từ gấu nhỏ thủ lĩnh hỏi thăm gấu nhỏ sứ giả nghị nghĩ lý mặc báo ra tới giá cả cuối cùng vẫn là lựa chọn đem câu nói này ép đến sâu trong đ á y lòng không nói ra bởi vì tại gấu nhỏ sứ giả xem ra lời này nói ra hoàn toàn liền không có bất cứ ý nghĩa gì long quốc thủ lĩnh căn bản liền không có đem cái này vũ khí bán cho bọn hắn y tứ đối phương nếu hoàn toàn liền không có đem cái này vũ khí bán cho bọn hắn y tứ vậy bọn hắn nói lại nhiều cũng là hư thủ lĩnh mặc dù đối phương cũng không có muốn đem cái này hòa bình vũ khí bán cho ý của chúng ta nhưng là ta lại tại hắn nơi này phát hiện càng thêm ngạc nhiên một màn mặc dù long quốc không nguyện ý đem hòa bình vũ khí bán cho chúng ta nhưng là bọn hắn lại có thể bán một chút càng thêm tiện nghi vũ khí cho chúng ta. những này tiện nghi vũ khí chính là long quốc trong quân đội sử dụng vũ khí giống nhau như lúc nếu như chúng ta mua long quốc trong quân đội vũ khí chúng ta liền có thể dùng đồng dạng giá tiền mua được càng nhiều vũ khí sau đó có thể vũ trang càng nhiều quân đội sau đó liền có thể áp dụng chiến thuật biển người đi hành hung gấu bắc cực gấu nhỏ sứ giả đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra đối mặt đến từ gấu nhỏ sứ giả lời nói tại điện thoại một phía khác gấu nhỏ t h ủ lĩnh anh mắt lại mang theo một tiêu nghi hoặc tiện nghi vũ khí tiện nghi gì vũ khí rất hiển nhiên gấu nhỏ thù lĩnh đối với rẻ nhất vũ khí có chút nghi hoặc liên quan tới tiện nghi vũ khí bọn hắn tiểu hùng quốc đang chuẩn bị đi mua sắm đến từ sinh đẹp quốc đại đế hứa hẹn tiện nghi vũ khí mặc dù không biết sinh đẹp quốc hội cho bọn hắn bao nhiêu ưu đãi nhưng là tại gấu nhỏ thủ lĩnh xem ra bọn hắn có thể từ sinh đẹp quốc nơi đó mua được tiện nghi vũ khí liền đã tốt vô cùng dù là cái tiện nghi một chút xíu vậy cũng tốt vô cùng dù sao sinh đẹp quốc vũ khí chất lượng hay là thật không tệ vậy bây giờ nghe đến từ hắn phái đi mua sắm hòa bình vũ khí sứ giả nói ra được lời nói này hắn ngược lại là rất muốn biết tiện nghi này vũ khí giá cả lại đến tột cùng chỉ là dạng gì một cái gấu nhỏ sứ giả liền bắt đầu đem hắn nhìn thấy đối với điện thoại một phía khác thủ lĩnh từng cái nói tới thủ lĩnh là cái dạng này rất nhanh khi gấu nhỏ sứ giả bắt đầu đem hắn nhìn thấy những vũ khí kia cùng giá cả từng cái đối với điện thoại một phía khác nói tới tại gấu nhỏ kia quốc trong văn phòng gấu nhỏ thủ lĩnh giờ phút này thì là yên lặng suy tư vũ khí này giá cả có vẻ như giống như so sinh đẹp quốc vũ khí giá cả càng tiện nghi a tại thời khắc này tại lúc này gấu nhỏ thủ lĩnh xem ra có vẻ như giống như long quốc vũ khí so sinh đẹp quốc vũ khí còn muốn càng tiện nghi mặc dù hắn không biết sau đó s i n h đẹp quốc bán cho bọn hắn tiểu hùng quốc vũ khí giá cả đến t ộ n cùng là cái dạng gì nhưng là hắn cũng không phải không có mua qua s i n h đẹp quốc vũ khí cái tiêu tiện nghi hơn lại có thể tiện nghi đi đâu vậy chứ thế nhưng là lòng quốc vũ khí nhưng là khác rồi nếu không trực tiếp tại lòng quốc nơi này mua sắm vũ khí tiểu r ư c mua sắm vũ khí t hùng quốc long quốc quý khách chứ một trăm chín mươi mốt mua sắm vũ khí tiểu hùng quốc long quốc quý khách nếu không trực tiếp tại lòng quốc nơi này mua sắm vũ khí tại thời khắc này tiểu hùng thủ lĩnh trong đầu trong lúc bất trợt tung ra một cái ý niệm trong đầu không đối không có khả năng làm như vậy tại thời khắc này tiểu hùng thủ lĩnh trực tiếp tới thăng g ấ p bọn hắn tiểu hùng quốc thật đúng là không có khả năng trực tiếp tại long quốc nơi đó mua sắm vũ khí phải biết hắn trước đó thế nhưng là đã đã đáp ứng sinh đẹp quốc hy đăng đại đế nếu như không có đáp ứng hy đăng đại đế vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tại long quốc nơi này mua sắm vũ khí liên quan tới long quốc vũ khí đến tột cùng có hữu dụng hay không không hề nghi ngờ long quốc vũ khí khẳng định là hữu dụng dù sao long quốc chính là bằng vào vũ khí này nhất thống toàn bộ lợi á quốc sau đó liền trực tiếp treo lên đánh sinh đẹp quốc quân đội có người sẽ phải nói long quốc không phải bằng vào hòa bình vũ khí mới khiến cho sinh đẹp quốc thúc thủ chị nhưng là tại long quốc vận dụng hòa bình vũ khí trước đó long quốc đã đem xinh đẹp quốc sĩ binh hành hung từ hướng này thì có thể hiểu được đến long quốc vũ khí thật đúng là không nhỏ yếu nếu long quốc vũ khí cực kỳ tốt trọng yếu nhất chính là long quốc vũ khí giá cả bảy ở nơi này hắn là thật rất muốn mua nhưng hết lần này tới lần khác hắn trước đó đã đáp ứng xinh đẹp quốc hy đang đại đế hắn luôn không khả năng bây giờ nói hắn không mua đi tuyệt đối không có khả năng nói như vậy một khi nói như vậy xinh đẹp quốc rất có thể sẽ chọn đúng tiểu hùng quốc triển khai đả kích nặng nề có lẽ mặt ngoài khả năng cũng sẽ không nói cái gì dù sao hắn tiểu hùng quốc còn phải cần đến đối kháng g ấ u bắc cực thế nhưng là một chút bình thường đã kích lại đủ để cho tiểu hùng quốc thương cân độ cốt mà lại hắn mua sắm hay là đến từ long quốc vũ khí phải biết long quốc nhưng là đường kim xinh đẹp quốc đ ị c h nhân nhìn tiểu hùng quốc đây là muốn làm gì cái kia có lẽ có thể mua sắm một nửa thăm dò sâu cạn tại tiểu hùng trong tay trong lúc bất chợt phanh lại thời điểm nó trong lòng lại tung ra một cái ý niệm khác mặc dù không có khả năng trực tiếp mua sắm đến từ long quốc tất cả vũ khí nhưng là hắn có thể lựa chọn mua sắm một nửa mua sắm một nửa xinh đẹp quốc vũ khí sau đó mua sắm một nửa đến từ long quốc vũ khí chờ nhìn xem nếu như long quốc vũ khí thật tiện nghi thực dụng cái kia tương lai vũ khí liền tận khả năng tại long quốc nơi này mua sắm tiểu hùng thủ lĩnh trong lòng yên lặng suy tư nói một mình tại đối mặt tiểu hùng thủ lĩnh trong lòng suy tư nói một mình thời điểm hắn liền đối với điện thoại một phía khác tiểu hùng sứ giả mở miệng nói vũ khí này có thể mua nhưng là không cần mua quá nhiều mua trước một chút thăm dò sâu cạn tại thời khắc này tiểu hùng thủ lĩnh nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ tiểu hùng thủ lĩnh lời nói tiểu hùng sứ giả lập tức cung kính nhẹ gật đầu. tốt tốt tốt điện thoại rất nhanh liền bị cút máy đối mặt điện thoại c ú t máy tiểu hùng sứ giả liền lại một lần nữa về tới hắn vừa mới vị trí bên trên khi tiểu hùng sứ giả về tới vị trí của hắn tiểu hùng sứ giả ánh mắt mang theo một câu nghiêm túc ánh mắt nhìn trước mặt trên máy tính bảng mặt những vũ khí kia cùng giá cả mua tiểu hùng quốc cần những vũ khí này tại thời khắc này chỉ gặp tiểu hùng sứ giả ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói tại lý mặc cười híp mắt nhìn soi mói tiểu hùng sứ giả liền bắt đầu chọn lựa trước mặt những vũ khí này tốt tốt tốt chỉ chốc lát sâu đằng sau tại tiểu hùng sứ giả không điểm đức đánh xuống hắn tiểu hùng sứ giả đang nhìn nhìn liệt biểu vũ khí bên trong cùng giá cả đằng sau sau đó liền đem máy tính bảng đưa cho lý mặc khi lý mặc nhận lấy tiểu hùng sứ giả đưa tới máy tính đằng sau liền bắt đầu nhìn về phía cái này liệt biểu vũ khí bên trong không sai bị lắm cái này vài tỷ vẫn được lý mặc nhìn một chút cái này trên liệt biểu giá cả đằng sau trong lòng cũng cảm nhận được một trận hài lòng cái này vài tỷ vũ khí giá cả hắn ở trong đó tuyệt đối có thể thu lợi mấy ức phải biết hắn cái này vẹn vẹn chỉ là động cái môi trọng yếu nhất chính là hắn có thể khẳng định ngày sau tiểu hùng quốc tuyệt đối sẽ tiếp tục đến hắn long quốc mua sắm vũ khí tiện nghi đồ vật hai không cần đâu nếu như nói tiện nghi đồ vật chất lượng có vấn đề khả năng này thật đúng là liền không có ai sẽ mua nhưng là hắn cái này tiện nghi vũ khí tự nhiên lại cực kỳ ưu tú nếu hắn cái này tiện nghi vũ khí chất lượng lại cực kỳ ưu tú cái kia lại có ai sẽ tự tuyệt có vẻ như giống như thật liền không tìm được lý do cự tuyệt nếu tìm không thấy lý do cự tuyệt gấu nhỏ kia quốc ngày sau có thể hay không tiếp tục mua sắm vũ khí này đâu một không không sự tình tiểu hùng quốc ngày sau tuyệt đối sẽ bắt đầu đ ế m thử tại hắn long quốc nơi này mua sắm vũ khí không tệ không tệ lại kéo tới một khách hộ lý mặc ở trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu không biết vũ khí này người chừng nào thì có thể vì tiểu hùng quốc phối đưa vũ khí này đại khái lúc nào có thể tới trong lúc bất t r ậ n tiểu hùng sứ giả n g h i đến thứ gì sau đó ánh mắt mang theo một k i a hỏi thăm m ở miệng hỏi vũ khí giá cả mặc dù tiện nghi nhưng là cũng phải cần biết lúc nào mới có thể đến hàng đi nếu như vũ khí này chậm chạp không đến hàng cái kia dù là lại thế nào tiện nghi bọn hắn cũng không cần dù sao bọn hắn cần dùng vũ khí này đi chiến trường đánh trận đến lúc đó bọn hắn chiến đấu đều đã đánh nhau nhưng hết lần này tới lần khác vũ khí này nhưng không có đến hàng cái kia muốn cái này vũ khí có gì hữu dụng đâu cho nên hắn hiện tại phải biết vũ khí này đại khái lúc nào có thể tới hàng đối mặt tiểu hùng sứ giả hỏi thăm lý mặc không khỏi cười cười mở miệng liên quan tới vũ khí này lúc nào đến ngươi có thể yên tâm sau đó long quốc sẽ trực tiếp sinh sản ngươi những vũ khí này các ngươi cần có những vũ khí này bằng tốc độ nhanh nhất sẽ trực tiếp đưa đến các ngươi tiểu hùng quốc hoàn toàn mới các ngươi yên tâm mà lại tuyệt đối sẽ đổi tại các ngươi lần tiếp theo chiến tranh trước khi bắt đầu đưa đến các ngươi tiểu hùng quốc lý mặc đối với trước mặt tiểu hùng sứ giả mở miệng đạt được lý mặc hồi phục tiểu hùng sứ giả trong lòng chỗ lơ lửng cự thạch liền triệt để rơi xuống không có vấn đề đã như vậy vậy chúng ta tiểu hùng quốc liền chuẩn bị dựa theo phía trên đơn đặt hàng mua v ề phần cái này vấn đề tiền bạc ngươi có thể yên tâm chúng ta tiểu hùng quốc chút tiền ấy vẫn phải có đối với thời khắc này tiểu hùng sứ giả mà nói chỉ cần vũ khí này thật có thể đưa đến bọn hắn tiểu hùng quốc vậy bọn hắn tiểu hùng quốc tuyệt đối có thể đem cái này tiền vốn cho đối phương dùng số tiền này mua được những vũ khí này bọn hắn tiểu hùng quốc hoàn toàn liền có thể dùng kiếm lợi lớn để hình dùng vậy bọn hắn tiểu hùng quốc làm sao lại, bọn hắn còn chờ mong lần tiếp theo tiếp tục mua sắm đâu tốt không có vấn đề lý mặc hài lòng nhẹ gật đầu đã như vậy vậy ta liền đi đối với cái này tiểu hùng sứ giả không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói người tới tiễn khách lý mặc có chút phất phất tay mở miệng nói rầm rầm trong khoảnh khắc rất nhanh liền có đến từ ngoại giao bộ quan viên đi vào lý mặc trước mặt đưa tiễn chúng ta long quốc quý khách chương một trăm chín mươi hai long quốc giao hàng c ấ p tư hội nghị so đấu bối cảnh chương một trăm chín mươi hai long quốc giao hàng c ấ p tư hội nghị so đấu bối cảnh lenken nương theo lấy tiếng điện thoại di động vang lên lý mặc lấy điện thoại cầm tay ra thấy được điện thoại số dư còn lại biến động sau khẽ gật đầu rất tốt như là đã mua vậy kế tiếp liền trực tiếp giao hàng đi tại thời khắc này lý mặc nhìn xem hắn số dư còn lại đằng sau liền biết c á p tư đám người kia đã mua sắm vũ khí nếu c á p tư đám người kia đã mua sắm vũ khí hắn sau đó tự nhiên phải cần bắt đầu đem vũ khí này phối đưa đến c á p tư bên trong bính t ị c h tịch, làm việc đem những ngày vũ khí phối đưa đến cái kia cắp mã tư bên trong trong ạ Mạc i thời vội vàng hướng lấy cái kêu bính tịch tịch mở miệng nói đối mặt đến từ Lý Mạc lời nói, thời khắc này, bính tịch tịch tại thời tịch tịch mặt từ tịch tịch thì là không chút t khắc hướng bính khắc bính khắc không kêu Mạc này, vàng đến này này là lấy Lý Lý mở do dự dầm dầm. khoảnh khắc nương theo lấy bính tịch tịch hệ thống bắt đầu vận chuyển lại chỉ gặp tại long quốc trên không cứ như vậy trực tiếp xuất hiện từng cái máy bay vận tải mà tại đối mặt long quốc trên không xuất hiện từng cái máy bay vận tải đằng sau nay từng chiếc máy bay vận tải liền trực tiếp bắt đầu hướng phía cấp tư trên không bay đi dầm dầm nương theo lấy từng cái máy bay vận tải bắt đầu hướng phía cấp tư trên không bay đi thời điểm tại cấp tư bên trong có đông đảo cao tầng thì là lộ ra vẻ mong đợi nhìn về phía long quốc phương hướng sau đó chúng ta mua vũ khí này lúc nào mới có thể đến đâu đối với cấp tư những cao tầng này tới nói bọn hắn hiện tại là thật cảm thấy vô cùng chờ mong bọn hắn liền muốn biết bọn hắn mua sắm vũ khí này đại khái lúc nào mới có thể bọn hắn hiện tại là thật rất chờ mong bởi vì chỉ cần bọn hắn mua sắm vũ khí này tới sổ bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp đem những vũ khí này vũ trang đến trong quân đội đi bọn hắn nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trực tiếp vũ trang ra một chi quân đội đi ra chỉ cần bọn hắn cấp tư lại tăng thêm một chi bọn hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đối với cái kia đáng chết vu ngư ti khởi xướng tiến công bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị cái kia đáng chết vu ngư ti khiến cho thật thê thảm thật thê thảm thậm chí những chuyện này cũng không thể kỹ càng nói ra bởi vì những vật này nếu như kỹ càng nói ra sẽ bị c u a đồng đại thần phát giác cuối cùng bị c u a đồng đại thần nhất cử phong khấm bằng vào điểm này liền đã có thể đại khái giải được bọn hắn cấp tư trong khoảng thời gian này có gặp phải đến t ộ n cùng là bực nào t h ư ơ n g khổ hiện tại tốt bọn hắn cắp tư vũ khí đơn đặt hàng đã gửi tới sau đó liền phải cần chờ đợi vũ khí này tới sổ chỉ cần vũ khí vừa đến sổ sách bọn hắn sẽ không chút do dự tổ kiến một chi quân đội sau đó đối với cái kia đáng chết vựu ngư ty khởi s ư ớ n g tổng tiến công yên tâm đi long quốc vũ khí hẳn là sẽ tới sổ long quốc hoàn toàn liền không có tất yếu kia hắc một chút chúng ta những vật này cùng lúc đó chỉ gặp trong đó một tên cắp tư cao tầng nghiêm túc mở miệng nói nếu như long quốc là thuộc về những người khác tạo dựng lên một quốc gia vậy hắn liền sẽ không đối với nó tràn ngập mãnh liệt như thế lòng tin nhưng là ai bảo long quốc là do thần châu người tạo dựng lên một quốc gia đâu nếu long quốc là một cái thần châu người tạo dựng lên quốc gia vậy đối phương vẫn là có thể tín nhiệm tối thiểu nhất bọn hắn hoàn toàn liền có thể đi tín nhiệm đối phương bởi vì thần châu người tín dự còn tại đó nghe cái này cao t ầ n g lời nói cùng là cấp tư đông đảo cao t ầ n g thì là lo lắng mở miệng nói mặc dù đối phương tín dự có thể căn đoàn nhưng dù sao đây là liên quan đến chúng ta cấp tư có thể thành công hay không đúng cái kia đáng chết v i e ngư t i khởi xướng tiến công mấu chốt chỉ cần vũ khí kia tới sổ chúng ta sau đó liền có thể đúng nên thức v i ngư ty khởi xướng tiến công chúng ta hoàn toàn liền có thể để nên xe v i ngư ty trả giá đắt ta đã không thể chờ đợi tại thời khắc này tại cấp tư bên trong có một chút quân đội c ấ p cao tầng bọn hắn tại lúc này cũng n h ị n không được mở miệng nói nghe cái này từng cái quân đội c ấ p cao tầng lời nói những cái kia c ấ p cao tầng khác thì là k h ẽ gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn đều có thể lý giải cái này quân đội cao tầng bộ này tâm tính bởi vì bọn hắn tâm tính cũng là cùng cái này quân đội cao tầng một dạng bọn hắn ý nghĩ cũng là giống nhau như lúc chờ đợi vũ khí này vừa đến bọn hắn liền sẽ không chút do dự vũ trang quân đội sau đó đối với vu ngư ty khởi xướng tiến công tại đông đảo cao tầng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo lợi lấy tại một cái chỉ gặp cấp tư bên trong tổng chỉ huy thật sâu hô lấy một hơi hiện tại nếu chúng ta cái này đơn đặt hàng đã gửi tới đồng thời số tiền này đã gửi tới ta muốn đối phương hẳn là lập tức liền sẽ đem cái này đơn đặt hàng vũ khí bên trong đưa tới long quốc cách chúng ta cấp tư cũng không xa địa phương không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã bắt đầu ở sinh sản những vũ khí này lại hoặc là nói đã bắt đầu tại chỉnh lý vũ khí này chờ một chút trước chuẩn bị chiêu binh đi nhóm vũ khí vừa đến không nên đến thời điểm còn phải cần phải đi huấn luyện binh sĩ hiện tại trước tiên đem binh sĩ huấn luyện tốt đem binh sĩ huấn luyện không sai bị lắm khi đó nhóm vũ khí vừa đến sổ sách liền có thể trực tiếp biến thành đường đường chính chính có thể lên chiến trường binh sĩ các tư bên trong tổng chỉ huy nghiêm túc mở miệng nói nghe tổng chỉ huy lời nói tại căn này trong phòng hội nghị còn lại các cao tầng cũng hơi nhẹ gật đầu tuân mệnh đi thôi đi đem binh sĩ trước triệu tập lại trước tiến hành tăng cường quân bị đi đối mặt tổng chỉ huy mệnh lệnh cái này đến cái khác cao tầng liền bắt đầu không ngừng lui xuống không có vấn đề tuân mệnh từng đạo nghiêm túc thanh nhâm đàm thoại bắt đầu không ngừng vang lên lấy khi từng đạo nghiêm túc thanh âm đàm thoại bắt đầu không ngừng vang lên chỉ gặp đông đ ả o cấp tư bên trong cao tầng liền bắt đầu theo thứ tự rời đi căn này phòng hội nghị đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên đông đ ả o cao tầng thân ảnh liền triệt để rời đi căn này phòng hội nghị tổng chỉ huy nhìn xem cái kia đông đ ả o cao tầng thân ảnh rời đi tổng chỉ huy trong hai mắt thì là mang theo một kia thật sâu kiên định vương ư thi sau lưng của ngươi có xinh đẹp quốc ủng hộ nhưng là hiện tại sau lưng của ta cũng có long quốc đ a ủng hộ đối với trước mắt cấp tư tổng chỉ huy tới nói bọn hắn sở dĩ bị những cái kia đáng chết vu ngư ti làm thành cái bộ dáng này thuần thúy cũng là bởi vì cái kia vu ngư ti phía sau có xinh đẹp quốc ở tại trợ rút nếu như không có sinh đẹp quốc ở sau lưng trợ rút bọn hắn cấp tư sớm đã đem vu ngư ti phá tan đánh nhưng cũng tiếc bọn hắn cấp tư trước đó căn bản liền không có bất kỳ quốc gia nào đứng tại phía sau bọn họ nhưng là bây giờ không giống với lúc trước bọn hắn cấp tư phía sau có long quốc đứng tại phía sau bọn họ đối với cấp tư tổng chỉ huy tới nói long quốc vẹn vẹn chỉ là thuộc về mặt ngoài một cái bối cảnh long quốc phía sau chỉ sợ là thần châu đại địa nói cách khác sau lưng của hắn nhìn bề ngoài tựa như là thu được long quốc duy trì nhưng trên thực tế hắn lấy được lại là đến từ thần châu đại địa duy trì các tư tổng chỉ huy không khỏi nghiến răng nghiến lợi tới đi vậy liền nhìn xem hai bối cảnh cứng hơn đi